Chương 401, Cấp phòng đấu giá. Chương 401, Cấp phòng đấu giá. Thiên phạt phong đệ tử mấy trăm người kết thành một trận, nhau nhao bay vào tiên thành. Ngoại thành trong đó, cung điện kiến trúc đổ vô số, khắp nơi tiêu thi, phản phất địa ngục. Còn sống lẻ tẻ tu sĩ, như thế nào có thể chống đỡ thiên phạt phong đệ tử? Chiến trận chốc qua, tiếng khóc tức ngừng. Rất nhanh liền đến nội thành biên giới, vô cực hạm liền bảy tám loại sát phạt cấm chế rơi xuống, luân phiên hành kích. Lại thêm không trung Bắc vực nguyên anh Trần Quân thỉnh thoảng ném xuống một hai pháp thuật, tiến đánh trận pháp, chờ đến chiến trận giết đến, tiên thành và thứ hai tứ giai đại trận đã tràn đầy nguy cơ. không có nguyên anh chân quân tòa trấn liền tính tứ giai đại trận đều không có cách nào phát huy ra toàn bộ hiệu quả như thế nào chịu được nhiều như vậy nguyên anh cấp tu sĩ công kích húng chi tứ giai đại trận toàn lực thúc dục, tiêu hao nhưng là cực phẩm linh thạch trận chiến này đã duy trì liên tục mấy năm đô thị lại là tài đại khí thô thực phẩm linh thạch loại này tất cả cao dài tu sĩ ở giữa ngành tiền tệ số lượng một dạng sẽ không quá nhiều mấy vòng thế công xuống tới còn rồi hoàn hảo cực phẩm linh thạch nên sẽ không quá nhiều trận chiến này phía dưới người chết khó mà tính toán chỉ sợ phải liên mở trăm trận pháp hội mới có thể độ vô số gan hồn Mạch tử thần trông về phía xa thiên hành, như thế cảnh tượng thê thảm lượng hắn khỏe mắt run rẩy, kiến thức đến thiên phạt phong tàn nhận thủ đoạn. Chính đạo ngỗng mực, thiên hạ đệ nhất tông môn, cùng nhân tử nương tay chưa bao giờ sẽ móc lỗi. Hoàng pháp đại chân quân sẽ vì cứu vớt trăm vạn ba cánh, hoàng phế chân vui trăm năm tu hành thời gian, giảm xuống hóa thần tỉ lệ sẽ không tiếp. Vì công xuống tăng quảng thiên hành, dẫn đến lấp mấy lần mấy chục lần tu sĩ phạm nhân chết thảm, hắn cũng tâm như bàn thạch, sẽ không có một tia dao động. Viên mặc mấy câu liền đem tăng quảng đỗ thị định tính thành tội ác tại trời tu tiên thế gia, giết chi không sai. Trong thành sát nghiệp tự nhiên cũng là đỗ thị tạo xuống. Chắc không được thiên phạt phòng trên đầu đỗ thị mấy đời nối tiếp nhau châm anh xuất liên tục chân quân không giặc ngoài không loạn trong khuyết trương tốc độ tất nhiên là mau kinh người mấy ngàn năm xuống tới tiên thành trong đó phản tục hướng phía trên ngược dòng mười bối cơ bản đều có thể trèo lên thân thích quan hệ đỗ thị nghiêm khắc chấp hành lớn nhỏ tông chế độ chân quân đích mạch chân nhân đời thứ ba trong vòng đích mạch là đại tông còn lại tộc nhân đều là tiểu tông bản chi trong đó không trúc cơ tu sĩ lập tức hàng vì bản chi về phần không có linh căn hậu nhân trừ khi là chân quân đích mạch liền ra phả đều lên không được mấy đời sau đó Mặc dù gia linh căn tu luyện thành công trở về gia tộc, cũng sẽ bị yêu cầu đổi tên theo mẫu tộc dòng họ, lấy làm phân chia. Thiên phạt phong muốn trảm thảo trừ căn, cơ bản liền ý vị muốn đem Tăng Quảng Tiên Thành và phụ cận mấy chục tòa thị trấn thôn xóm phàm tục giết sạch sẽ. Bất quá Thiên phạt phong để lộ ra tới ý tứ, nên là chỉ chu chủ ác, lớn nhỏ tông tộc người khẳng định là một cái trốn không thoát. Bang chi tu sĩ cơ bản sẽ không bị thanh toán, đếm đều đến không hết. Tăng Quảng đô thị vinh quang chủ yếu cũng là dòng chính tộc nhân tại hưởng thụ, còn lại đô gia người cũng liền so tán tu hơi hảo một ít, tại biểu lộ ra thiên phú phía sau sẽ không thiếu cơ sở chuyển thừa. nhưng muốn cỡ nào tinh diệu truyền thừa hoặc là ngoài định mức tu hành tài nguyên ban thường, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều. Bạch đạo hữu, không bằng cùng nhau vào thành. Đỗ thị làm vì thiên hạ trọng họ, có quan hoàn gia thân lại bỏ được cho tu luyện tài nguyên, người khác họ kết đan khách khanh số lượng cũng không ít. Tóc đỏ hoàng đồng, tướng mạo khác hẳn với thường nhân đường viên chủ động mời, nóng lòng muốn thử. Chúng ta làm vì bản thổ tu sĩ, không thể ngồi xem phong vân biến hóa, cũng nên xuất lực một hai. Cái kia vạn tiên đại điện nếu như định ra tổ chức, bộ phận bảo vật nên đã vào tiên thành, còn có Đỗ thị vạn năm tảng. đường viên thấy bạch tử thân bất vi sở động chỉ có thể đem chân thật ý tưởng nói tới ánh mắt bức thiết nội thành trong đó mới là tiên thành tinh hoa các đại phách buổi đấu giá thư phô, đỗ thị các loại sản nghiệp đều tại trong đó nhưng đường viên chỗ sách hoặc là bị đỗ hành thu tại trên thân hoặc là giấu ở ma thiên tiên tháp trong đó căn bản không có khả năng xuất hiện tại nội thành trong đó mời bạch tử thân đồng hành tất nhiên là muốn ôm bắt đùi, mượn nhờ hắn thực lực đỗ thị nguyên bản có bản gia kết đan chân nhân 13 vị sửa họ chân nhân hai vị người khác họ khách khanh chân nhân bảy vị mấy năm đại chiến bên trong hao tổn mấy vị nhưng bên trong trong thành khẳng định còn có hai vị số kết đan chân nhân. tại đối phương lão gia sản bên trong tùy ý lục soát bảo đối mặt với tùy thời có khả năng giết ra đồng giai tu sĩ còn có hay không chỗ không tại cấm chế đường viên nhưng không có phần này nắm chắc toàn thân trở ra tốt cùng nhau vào thành bạch tử thần không trông cậy và có thể thu lấy được vì vạn tiên đại điện chuẩn bị bảo vật nhưng tiên thành giàu có cử thế đều biết chỉ cần có thể vơ vét một tòa phòng đấu giá có thể nhượng chính mình trên thân linh thạch thân ra lật lên một phen không dùng được linh vật pháp bảo cũng có thể đưa vào tông môn bí khố cho thanh phong tông đệ tử một ít động lực nói lên tới thanh phong tông đệ tử tầng thứ còn là quá thấp tự liên bạch lão tổ đào thải xuống tới pháp bảo. đều nhanh tại bí đường bên trong trồng chất nổi lên núi nhỏ. Toàn bộ tông môn trừ hắn, liên vệ đạo cùng chu tố khanh hai vị kết đan chân nhân, cái nào dùng được nhiều như vậy pháp bảo. Húng chi hai người đều là có chút truy cầu, lại không phải những cái kia có thể kết đan đã hao hết tiềm lực tu sĩ, còn là nghĩ đến từ chính mình đến luyện chế bản mệnh pháp bảo. Một người vào thành cùng cộng đồng vào thành không có gì khác nhau, tăng quảng tiên thành bên trong tài vật cũng không phải bọn hắn mấy người có thể vơ vét hết. Thiên hạ kiếm tông đến cùng cùng hắn có giao tình, đường viên còn là đường phỉ chân quân đệ tử, chăm sóc một chút cũng là nên. mấy người đi vào nội thành trận pháp phía trước đồng thời xuất kiếm đem thứ giai đại trận kích thích tầng tầng rung động trận này xương sắc đầy trời một khi rửa gần liền gọi người khớp xương xương cốt phát lệnh run lời bẩy, liền chân nguyên đều ngăn cách không được Kiếm quang vừa vào trận pháp mười trượng phạm vi liền chậm chạp như ốc xin bò sát tựa như bị đóng băng lại giống như cũng chính là đại trận trọng thương bị vô cực hạm cùng bầu trời chư vị nguyên anh trần quân liên lụy chín thành chín lực chú ý phóng đại thương ngày chỉ cần tiến vào ngàn trượng đều sẽ đông thành băng đống thẳng tắp tiêu tản nhiều như vậy bắc vực kết đan chân nhân cùng thiên phạt phong thái tố đạo binh đệ tử chiến trận, đối này tòa tứ giai trận pháp tạo thành ảnh hưởng hơi không thể tra. Tình huống bình thường, bỏ mặt bọn hắn doanh lên 35 năm đều không phá được đại trận tầng ngoài cùng phòng tuyến. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Bạch Tử Thần không đếm xuể tới một điểm, Nguy Hoa kiếm ti đâm rách nhiều đoạn tuyết, đem tựa như vạn cổ không thay đổi sông băng đánh ra một điểm vết rách, mới tính toán tạo thành hữu hiệu thế công. Cũng không trông cậy vào những người này công phá tứ giai trận pháp, đó là thiên phương dạ đảm Chỉ cần bọn hắn ngoài định mức tiêu hao tứ giai đại trận lực lượng, được điều điệu mạch linh lực đến tu bổ trận pháp. Cứ kéo dài tình huống như thế, tứ giai đại trận có thể duy trì liên tục thời gian chính là càng ngắn. không rõ ràng có hay không bạch tử thần đám người gia nhập thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng nửa ngày sau đó liền thấy nội thành đại trận hàn yên biến mất lộ ra bên trong châu cùng bối quyết hoa lệ đường hoàng nhượng người phảng phất đặt mình trong chân chính tiên điện theo kỵ lộc la hàn cái kia linh lộc đống nhiên đình đầu nội thành trận pháp ầm ầm sụp đổ ngàn vạn tu sĩ phát ra gầm rú xâm nhập trong đó dọc theo trận pháp bên một vòng mấy ngàn đô thị tộc nhân không núc ních khoanh chân ngồi ở trên mặt đất một hồi thanh phong vội qua tán làm nhỏ vụn khói bụi thi thể đều không có chỉ có đầu lính mấy vị vi hơi thâm còn bảo chỉ hoàn chỉnh thân thể mèo dựa tại trận pháp bên trên. từng cái khí tức đều không có bị trận pháp ngạnh sinh sinh rút khô pháp lực, kiệt lực mà chết đại bộ đội phân thành mấy đạo tán vào nội thành từng cái phương hướng, chém giết âm thanh lập tức vang lên. Nội thành là đô thị tộc nhân chỗ ở, không có hòa giải khả năng, gặp một lần mặt chính là hạ tử thủ. bất luận số lượng còn là trên chất lượng bền, tiến công một phương đều là muốn thắng qua đô thị không biết gấp bao nhiêu lần. bất qua ỉ vào nội thành địa thế phức tạp, châu cung bối quyết đều có riêng phần mình tâm chế, một cái không tra liền sẽ rơi vào cả bẫy, còn tại nỗ lực chèo chống. bạch tử thân mấy người một đường hướng phía trước. tại nhìn thấy một tòa nguy nga phòng đấu giá phía sau mới là ánh mắt sáng lên trong tay Nguyệt hoa lóe lên chém vỡ trước cửa hai đạo phòng ngự cấm chế tiên sảnh đấu giá đại sảnh trên lầu bao xương toàn bộ đều bị bọn hắn bỏ qua trực tiếp sau này sảnh xuống vào tùy ý có thể thấy bảy ở quầy hàng bên trong bài trí vật đấu giá đều lấy tam giai chi vật làm chủ đừng nói hắn tự liền thiên hạ kiếm tông cái kia mấy vị kết đan kiếm tu đều có thể kiểm chế lại hưng phấn tâm tình, không có ra tay thu hoạch mà là thẳng đến mỗi tòa phòng đấu giá cực kỳ có khả năng cất giấu vật đấu giá địa phương bạch tử thần chỉ phụ trách ra tay pha cấm ven đường trải qua tầng tầng kiến trúc. bất kể là như thế nào cấm chế thủ đoạn đều là một kiếm chém ra đều nhanh đến hạch tâm cố tảng đều không có gặp được cần hắn ra kiếm thứ hai phòng hộ thủ đoạn chứ này bên ngoài còn có lẽ thẻ phòng đấu giá hộ vệ đố thị tộc nhân tự có người khác làm thay vài tên kết đan kiếm tu ra tay giết sạch sẽ lưu loát nơi đây chính là phòng đấu giá khấu tảng lần này lưu phách bảo vật và hạ tràng chờ đập bảo vật nên đều tại nơi này phòng đấu giá trọng địa tự có thủ vệ mặc dù tại loại này dưới tình huống vẫn có bảy tên đỗ thị hộ vệ bên trong thậm chí có một gã giả đàn tu sĩ còn lại đều có chút cơ hậu kỳ tu vi bạch tử thần nhìn cũng không nhìn, đi đến bí tàng trước mặt, bên trên là một đạo thái cực đồ án cấm chế. sau lưng thiên hà kiếm tông mấy vị kết đan chân nhân cộng đồng ra tay, đem đám này gần như tử sĩ đô thị hộ vệ ngăn xuống. mấy người cư nhiên còn tu một bộ chiến trận, hiện lên thất tinh trạm vị, tắc khiêm kiếm quang nở rộ liền mấy kích không thể cầm xuống, đều gọi đối phương hóa giải ra ngoài, vàng như đến ra mặt phía dưới đỏ lên. lại là thế ra một cái kiếm nang, hướng phía trước một ném đúng ra, có vài chục điểm hàn mang bay ra, đối với trong trận một người đánh công, liên tính chiến trận chi lực dẫn dắt mở hơn phân nửa, còn là bị mấy điểm hàn mang đột phá phòng tuyến, tại trên trán chui ra điểm, điểm huyết châu. Một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mềm nhún ngã xuống, chiến trận bị phá, liền không có chống cự bản sự. Tắc khiêm hai ba kiếm đem còn lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ đều chém, chỉ còn một vị giả đàn tu sĩ cũng bị Đường Viên lầm tưởng cơ hội một kiếm đeo đầu, thi thể tách rời. Hắn đem hàn mang thu hồi kiếm nang, mới có thể xem rõ ràng, cư nhiên là từng căn mảnh như châu mang phi châm. Phi châm, ngược lại là hiếm thấy. Liên Bạch Tử thân lực chú ý đều tránh không được bị hấp dẫn đi qua một hai, phi châm có thể xem như phi kiếm biến chủng. Bộ phận kiếm tu cảm thấy luyện chế phi kiếm lãng phí quá lớn, vô lực thừa nhận, mới tưởng đến dùng ít hơn linh tài đến luyện chế phi châm, tiết kiệm thành phẩm. nhưng chờ chân chính luyện thành sau đó mới phát hiện đơn nhất phi châm sát thương thấp dù là lấy ngự kiếm chi thuật khống chế đồng dạng rất khó đưa đến hiệu quả trừ khi là có thể đầy đủ lợi dụng phía trên số lượng ưu thế thậm chí có thể bay châm kết trận mới tính toán đi ra thiết thực nhưng đi đường tuyến chỉ là như vậy thứ nhất luyện chế thành phẩm đồng dạng không thấp lại đầy đủ phi châm muốn ngự sử như ý đối thần thức cùng pháp lực yêu cầu so ngự kiếm còn muốn qua trường. khiến cho phi châm chỉ có thể trở thành ít lưu ý lưu phái hoặc giống tác khiêm như vậy gặp địch một mạch tế ra lấy số lượng thủ thắng căn bản làm không được tinh tế tỉ mỉ ngự sử mỗi căn phi châm phát huy ra chân chính uy lực đối phó một cái giả đạn sĩ cùng vài tên trúc cơ tu sĩ lộng như thế trịnh trọng chuyện lạ thiếu chút nữa đều không có thu thập xuống tới làm vì chủ công tác khiêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng tiến lên nhặt lên mấy người túi chữ vật đang muốn nói lên hai câu giảm bớt xấu hổ chỉ thấy một cái trắng đoán như ngọc nắm đấm đã đi tới mặt của hắn phía trước sắc mặt đại biến khớp xương rõ ràng nắm đấm mang theo cổ phát hàng cựu chi ý đột ngột xuất hiện nhuộm tất cả mọi người đều không có phát giác được căn bản không có phát hiện nơi đây còn có dấu một người Năm đấm tại Tắc Khiêm trong mắt nhanh chóng phóng đại, đã có thể gặp được khớp xương phía trên Hoa Văn, tự thân không biết chúng cái gì pháp thuật, toàn thân chân nguyên đóng băng. Liên kiếm quang hộ thân đều vô pháp làm đến, một quyền phía dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chương 402, Loạn bên trong đật bảo. Chương 402, Loạn bên trong đật bảo. Nguyệt Hoa Như Luyện, cái này chỉ nắm đấm rõ ràng tu luyện không tầm thường luyện thể bí pháp, mắt thấy muốn đem Tắc Khiêm đầu nện thành một cái rách dưới dưa hấu, lại cùng cổ tay bẻ gãy đứt cổ tay trô bóng loáng một phiến, liền một kia vết máu đều không. Người nọ một tiếng kêu đau, bụng lấy miệng vết thương, bạo lộ ra đến thân hình. Đỗ thập nhị lang. Các khiêm nhìn đến người này gương mặt, mới phát hiện là đánh qua giao tế đô Thị tu sĩ, mang theo nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi, hắn là chân chính cảm nhận đến tử vong tới gần Đỗ Thập nhị lang là tăng quang Đỗ thị trẻ tuổi nhất kết đan chân nhân một trong, kết đan phía trước thành tiểu đan luận, bị coi là trong tộc tấn cấp chân quân hy vọng lớn nhất hầu bối. Nhưng là vẹn vẹn là có hy vọng thôi, đến nay mới kết đan trung kỳ. Bình thường phát triển, tại Đỗ hành tọa hóa phía trước có thể hay không tu luyện đến kết đan viên mãn đều là không biết. Thuận theo tự nhiên, nhất cử nhất động hợp độ, đại tượng vô hình chi ý. Bạch Tử Thần nhìn cái này, trương có chút quen thuộc gương mặt, chính là năm đó tham dự Tiên thành Đấu Giá Hội lúc Đô ra người chủ trì. Khi đó Đô Thập Nhị Lang còn là trúc cơ viên mãn cảnh giới, nước sâu núi cao, trầm mặc ít nói, cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Phần này nấp trong chỗ tối bạo khởi đã thương người bản sự, kết hợp luyện thể công pháp, bình thường kết đan chân nhân chỉ cần bên trong phục còn thật dễ dàng bị hắn một quyền một cái. Tối thiểu nhất, đoàn người này bên trong ngoại trừ Bạch Tử Thần, còn lại mấy vị kiếm tu đều không có khả năng đón lấy một cái này. Dung nhập tự nhiên, trọn vẹn một khối, nhượng người không tự giác liền xem nhẹ đi qua, căn bản sẽ không tưởng lấy thần thức dò xét. cái này không phải dấu kín pháp thuật có thể làm được sự tình nhất định là đan luận cùng này phương hướng có quan hệ sinh ra đặc biệt chân ý thần thống mới có thể như thế giờ phút này rõ ràng biết rõ đô thập nhị lang liền đứng tại nơi đó nhưng chỉ cần ánh mắt dịch chuyển khỏi không tận lực vì đó liền căn bản sẽ không chuyển trở về khi đó đấu giá hội phía trên đô thập nhị lang mang cho bạch tử thần chính là không thể chiến thắng cảm giác trên lệnh khá xa hôm nay gặp lại bất quá là một kiếm có thể cầm xuống đối thủ đô đạo hữu chúng ta đều vì mình chủ không bằng đem nơi lây khố tàng mở ta cam đoan không bị thương ngươi thần phách hậu táng thân đưa ngươi đi đầu thai luân hồi Đỗ thị chịu coi trọng nhất kết đan chân nhân, liền tính Bạch Tử Thần nói sẽ phóng hắn ly khai, đối phương đều sẽ không tin tưởng. Kẻ này kết đan trung kỳ tu vi, lại có như thế ẩn nấp thần thông, ra tay thời cơ cũng là vừa đúng. Tại giải quyết Đỗ thị tử sĩ, mấy vị kết đan kiếm tu tâm tính nhất là thư giãn thời khắc đó. Nếu không phải có Bạch Tử Thần cái này dị số tại, thật có khả năng nhượng hắn một quyền vĩnh sát tác kiếm, chạy ra thang thiên đi. Dạng này nhân vật, liền tính không thành được Nguyễn Anh, dấu ở Bắc vực trả thù các nhà tông môn đều không có người chịu nổi, Đỗ thập nhị lang cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt trên gương mặt gạt ra một cái làm cho người nghĩ lại tiêu dung, ngóc nghé nhà ta tài hàng. vậy cùng nhau táng thần tại này a tăng quảng đỗ thị bản chi muôn đời, theo góp cha ông một cổ cực kỳ kịch liệt ba động dâng lên đồng thời hắc diễm từ hắn hoàn hảo trong lòng bàn tay dâng lên trong nháy mắt thôn phệ nửa bên thân thể đem không khí đều thiêu đốt lên tới nguyên hoa tấm lửa thuần phát mà tới tại đỗ thập nhị lang muốn tự bạo kim đan một khắc này đâm rách đan điển của hắn khí hải ngăn chặn tất cả kết đan tu sĩ bi tráng nhất một trường ác chủ bài thế nhưng đoàn hắc diễm đã bạo phát ra tại thôn phệ gần nhất đỗ thập nhị lang phía sau lại hướng về cả tòa khố tàng của tới đi bạch tử thần một kiếm tràn xuống hắc diễm cư nhiên bám vào ánh vùng thoát không xuống kiếm quang biến ảo. cấp tốc chấn động ngàn vạn lần mới là cách rời. Biết rõ này hỏa tà dị, khó đối phó, vội vàng nhắc nhở Thiên Hà kiếm tông mấy vị kiếm tu. Ngăn chặn mấy tức, từ kiếm quang phía trên truyền đến áp lực một lớp đón lấy một lớp, mới là vừa người kiếm quang bay ra phòng đấu giá. Vừa mới bay đến không trung, dưới thân phòng đấu giá ầm ầm sụp đổ, bị đốt dung tốc độ xa xa vượt qua tưởng tưởng. Mấy người ôm hết tinh kim chủ lớn, chỉ là một cái chớp mắt, liền dung thành một bãi thiết thủy, che trời linh mục chế tạo đại sảnh, đẹp ngọc thạch lệch, đồng dạng không thể nhiều chống đỡ một lát. Thật đáng sợ há diễm, chỉ sợ là đấu ra lão tổ thủ đoạn, cách rời một tia lực lượng tại mấy cái chủ yếu tộc người trên thân. năm đó đường phỉ chân quân có thể phong ấn một đạo kiếm quang tại yến nguyên tái trên thân như vậy thực lực càng hơn đỗ hành muốn làm đến điểm này không khó chỉ nhìn nguyện không nguyện ý hao phí chân nguyên thôi đa tạ bạch đạo hữu biệt thủ nếu không chúng ta đều có tính mệnh chi ưu tắc khiêm đạo bào bên trên đốt rách mấy lộ nghiêm trọng nhất một vị kiếm tu hút vào hai phần khói độc ăn vào một mai khư độc đan dược lại điều dưỡng một phen liền hảo thiếu chút nữa gọi đỗ thập nhị lang một quyền đánh chết phía sau tự bạo kim đan cùng thúc giục hắc diễm quả quyết nếu chỉ có thiên hà kiếm tông mấy người tại đại sát xuất muốn toàn bộ tán thân biệt lửa cái này túi đầu nói lời cảm là chân tâm thực ý lúc trước còn cảm thấy đường viên đề nghị không có cần phải vài tên kết đan kiếm tu liên thủ tại không có nguyên anh chân quân tăng quảng tiên thành bên trong đủ để tu hành hiện tại nghĩ đến chỉ có thể nói thua thiệt thuận đường viên ý kiến nếu không thiên hà kiếm tông đi trước đường phỉ chân quân lại gãy nhiều danh kết đan chân nhân ngày xưa bắc vực đệ nhất kiếm tu tông môn thật muốn chưa gượng dậy nổi chỉ dựa yến nguyên tái một người là nhất định thủ không được trước mắt địa bàn bắc nguyên các nơi linh thạch khoáng mạch chia lãi còn lại hai tông đã đối thiên hà kiếm tông chiếm sò so có ý kiến Còn lại mạch khoáng linh địa, đồng dạng được phun ra rất nhiều đối với Bạch Tử Thần, Thiên hạ Kiếm Tông những này kết đan chân nhân tâm tình phức tạp. Bản thân kiếm chuẩn bị cảnh bên trong tứ giai phi kiếm bị ngoại nhân được đi, có thể nói bởi vậy thành tựu hắn danh tiếng, phía dưới Tu sĩ si đối với hắn có nhiều cam thủ. Những năm kia, việc này hầu như thành thiên hạ kiếm tông một trò cười. Cũng may theo Bạch Tử Thần thực lực càng ngày càng cường, từng bước một chứng minh yến nguyên tái ngày đó là bình, loại này cười nhạo liền biến thành càng ngày càng ít. Còn có người tán dương Thiên Hà Kiếm Tông ánh mắt độc đáo có thể ở Bạch Tử Thần bẽ nhỏ thời điểm nhìn đến hắn kiếm đạo thiên phú. Có thể tưởng tượng, chờ Bạch Tử Thần thành tựu anh Việc này ngược lại sẽ thành giai thoại, bị người bệnh thành thoại bản chuyển lưu vào năm. Chính diện kiến thức đến Bạch Tử thần kinh người thực lực, Tắc khiêm là triệt để phóng xuống trong lòng khắc giảm tâm tình. Giữa hai người thực lực đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, cũng khó trách tiến nguyên tái đối với hắn cơ hội là ngang hàng giao đái, căn bản không lay động tiền bối chân quân cái giá. Hắc Diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh đem nguy nga đấu giá điện đốt thành phế tích phía sau, không đến một phút đồng hồ liền lập tức dập tắt, liên linh điểm hỏa tinh đều tìm không được. Không bằng thử đảo ra phế tích, tìm cái kia khố tàng vị trí. Tự không gì không thể, liền ấn Bạch Đạo Hưu nói hành sự. Tắc khiêm bọn hắn bị đô thập nhị lang mình. Thu hồi kiêu ngạo tự đại chi tâm, tăng quảng tiên thành khắp nơi linh hạch, đồng dạng nguy cơ từ phía. Nam đạo kiếm quang đối với khố tàng phương hướng, chém sắc như chém bùn. cắt kim phái ngọc, tốt xấu đều là ngự sử tam giai phi kiếm kết đan kiếm tu, ngưng kết thành khối thiết thủy tiêu một chém một cái tức phá, liền cùng cắt non đậu hũ giống như nhạy nhõm. Bạch tử thần đứng thẳng không trung, nói là cảnh giới bốn phương, miễn cho lại có đô thị kết đan chân nhân đánh nút lại. Thực ra nguyệt tuyền kiếm không kiên nhẫn làm quật địa đảo đất khổ hoạt, ánh trăng lay động, chuyển đến kháng cự tình cảnh. Từ nó quăng tới nhận chủ, còn là lần đầu không có theo bạch tử thần tâm ý. có tự thân tâm tình đối với cái này hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tứ giai linh bảo như thế nào vượt qua hầm câu thành ngũ giai thông thiên linh bảo trước mắt duy nhất có thể chứng nhận con đường liền là chủ nhân bước vào hóa thần mượn nhờ thiên địa uy lực kéo theo linh bảo thăng giai nhưng cũng không phải là mỗi vị hóa thần đại năng trong tay linh bảo đều có thể đột phá nếu không tu tiên giới bên trong thông thiên linh bảo số lượng cũng không đến mức như thế thưa thớt căn cứ tiền nhân tổng kết cái này trung gian chênh lệch ngay tại linh tính hai chữ bên trên có linh tính có thể tự hành thúc giục bất quá là linh bảo cơ bản năng lực chỉ có thông chân đạt linh nhưng như hài đồng giống như nói câu thông, mới là đến thông thiên linh bảo yêu cầu cấp bậc. Nguyễn tuyên kiếm có thể sinh ra chính mình ý kiến, cùng chính mình làm nhiều giao lưu, có lẽ còn có linh tính lại lên một cái bậc thang, thành tựu ngũ giai phi kiếm cơ hội. Thiên hà kiếm tông vài tên kết đan chân nhân không cho giảng dị, cảm thấy rất là bình thường. Tựa như cùng yến nguyên tái đồng hành lời nói, nào có nhượng một gã nguyên anh chân quân đi làm bậc này bận mệnh công việc đạo lý. bạch tử thần có thể thuấn sát ôm lấy tử trí, ý đồ đồng quy vu tận đố thập nhị lang, cái kia đối thiên hà kiếm tông mấy danh kiếm tu mà nói, hắn cùng nguyên anh chân quân cũng kỳ thật không có gì khác biệt. Tựa hồ tiến triển không tính thuận lợi. Khắp nơi đều có pháp bảo và trạng phi kiếm tấn công thanh âm chiếm cứ dạng này đại nhân số ưu thế cư nhiên không thể đẩy ngang nội thành bạch tử thần ngắm nhìn nội thành vài chỗ địa phương đều là giấy lên liệt diễm chém giết âm thanh mơ hồ chuyển đến bất quá những này đều là bảng chi nhanh cuối, mấu chốt là muốn xem bên trên lúc nào cầm xuống đỗ hành bên dưới tiên thành bất quá truyền hịch khả định bạch đạo hữu, tìm đến phòng đấu giá cố tảng, tiêu liên cấm chế đều bị hắc diễm tiêu hủy chính là không ít đồ vật đều bị hóa tan tắc khiêm hào hứng đi lên báo cáo bước lên vẫn lạc mạo hiểm giết vào nội thành chẳng lẽ thực còn là vì trạm sát ma tu còn không phải vì nhặt bảo tài vì chính mình tăng thêm tu hành quân lương cùng nhau xuống dưới nhìn xem đỗ thập nhị lang đã sớm hải cốt không còn đáng tiếc chính là hắn túi chứa vật đồng dạng hủy nếu không đỗ thị kết đan chân nhân lại là thụ nhất đỗ hành coi trọng hậu bối trên thân bảo vật nên sẽ không thiếu cấm chế bị phá khấu tảng đại môn vốn cùng phụ cận sơn thạch dung thành một đoạn, bị vài đạo kiếm quang bổ ra có một phần ba linh tài đều là bị hòa tan biến hình mất linh lực thành một đống phế vật văng phách huyền tinh đáng tiếc nếu không là có thể lấy này làm vì tài liệu chính đến luyện chế một ngụm tam gia phi kiếm đường viên bẻ xuống một khối nửa trong suốt tinh thể bên trong có căn căn ngân tuyến nhưng đã đoạn hơn phân nửa lại vốn nên hàng khí lạnh đầu xương nhìn đến phát lạnh linh tải giờ phút này cư nhiên bốc lên nhiệt khí thành chân thật phế liệu bạch đạo hữu trong kho bảo vật kính xin trước tuyển liền lấy bảy ba phân xứng như thế nào thiên hạ kiếm tông bên này chừng năm gã kết đan chân nhân nhưng tác khiêm nhưng không cho rằng có ấn nhân số phân phối bảo vật tư cách liền tính hai bên ngang nhau chia đều đều là đã chiếm tiện nghi dứt khoát dựa vào cùng nguyên anh trần quân đồng hành quy củ hành xử phân phối quy củ bạch tử thần đi vào còn tại phát ra khói trang khấu tảng vốn là xem qua một loạt bình ngọc mỗi bình đều đơn độc chứa một giọt thanh linh ngọc tủy còn lại ba chỉ bình ngọc mỗi chỉ trong đó chứa sáu mai tròn trịa no đủ trúc cơ đan lại sau này cái giá phía trên hai cái trong hộp ngọc cắt phóng một phiến long lân xem linh lực ba động có tứ dài tiêu chuẩn còn có mấy kiện pháp bảo ba khối ngọc giản cùng với chỗ sâu nhất một đoàn phản phất đại nhật tại vĩnh hằng tiêu đốt khoáng thạch ta lấy cái này mấy thứ còn lại các ngươi mang đi a bạch tử thần đạo bảo vung lên đem ba bình trúc cơ đan hai phiến long lân cùng cái kia khối rừng hực tiêu đốt khoáng thạch thu lên tới về phần ba khối ngọc giản thì là toàn bộ đều phục chế một phần. không cần lo lắng phân phối vấn đề. chương 403 phù du cả đời cầu siêu thoát. chương 403 phù du cả đời cầu siêu thoát. bạch chân nhân cao thượng lần nữa bái tạ, chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm, tắc khiêm trong lòng đánh giá, lấy đi linh vật giá trị nhiều nhất chiếm được một nửa, cảm thấy bạch tử thần nhất định là xem tại đường phỉ chân quân mặt mũi chăm sóc tận lực ngừng nhịp. lại là cúi đầu, mới làm vì thiên hà kiếm tông đại biểu đem còn lại vật phẩm toàn bộ đều thu vào túi chữ vật bên trong vạn thú môn tuy nhiên cùng bản môn đoạn liên hệ, nhưng ngày đó đáp ứng thanh linh ngọc tùy lại một mực là có đưa đến, liền không biết lần này sau đó. còn có thể hay không đem tông môn truyền thừa xuống dưới, kết đan linh vật bí cảnh lại rơi vào nhà ai chi thủ? Thanh phong tông trúc cơ viên mãn có tư cách dùng thanh linh ngọc tùy tu sĩ số lượng không nhiều, liền hiện hữu điểm này thanh linh ngọc tùy phân ngạch đều không có dùng hết, tất nhiên không cần ham càng nhiều. ngược lại trúc cơ đan là ai đến cũng không cự tuyệt, có lại nhiều số lượng đều có thể tiêu hóa. nếu không phải có bạch tử thần ma luyện kiếm pháp quá trình bên trong thuận tiện chạm sát nhiều đầu tam gia yêu vương, lấy tia yêu đan khai luyện chế. tại đoạn ngàn năm kim quan linh chi con đường dưới tình huống, thông qua mặt khác con đường thu mua đến lẻ tẻ chủ dược luyện chế ra đến trúc cơ đan căn bản không đủ tông môn đệ tử cần thiết. cái này 18 tám mai trúc cơ đan nếu như không thêm lấy công chế phóng lên thứ vụ đường hối đoái danh sách trong một tháng liền sẽ bị tông môn đệ tử bắt không vì này trưởng lão sẽ đều ra mới quy định ra quy củ chỉ có luyện khí đại viên mãn đệ tử mới có thể hối đoái miễn cho những cái kia thân gia phong phú đệ tử rõ ràng tu vi chưa tới liền vượt lên trước đội đi một mai trúc cơ đan không công lãng phí cơ hội Về phần hai phiến long lân cho là ra từ long tộc tứ giai đại yêu tuy nhiên chỉ là phổ thông lân phiến mà không phải là chân lân cũng khó được linh tài bạch tử thần lúc này ngược lại không có cái gì phi kiếm pháp bảo luyện chế cần dùng đến long lân chỉ là liên tưởng đến hải ngoại long quân mới có lấy đi vật ấy hứng thú về phần cái kia khối dường như thiêu đốt vạn năm đỏ sầm khoáng thạch hắn như có chút suy nghĩ ước lượng hai cái tìm ra một cái lộng lấy hộp ngọc cẩn thận thu lên tới còn thêm hai đạo phù lục phong ấn ở bên trên nếu như thật sự là phỏng đoán bên trong cái kia kiện linh tài vậy đối với hắn có trọng dụng lần này tiến vào tiên thành thu hoạch đã có thể xưng hòa mỹ tiếp xuống tới không có bất luận cái gì doanh thu đều không có quan hệ bạch chân nhân tiếp xuống tới như thế nào hành sự là tiếp tục tìm tòi nội thành còn là đi đến ma thiên tháp Tắc khiêm càng lộ ra cung kính đã hoàn toàn là đối đãi nguyên anh tiền bối thái độ ma thiên tiên tháp nguyên vì hành chỗ ở. cả tòa tiên thành hạch tâm nhất vị trí cũng là bố trí cuối cùng một tòa tứ giai đại trận địa phương đô thị còn lại dòng chính tộc nhân khẳng định đều là ẩn thân tại ma thiên tiên tháp trong đó tăng quảng tiên thành vạn năm tinh hoa có thể nhượng nguyên anh chân quân đều muốn đỏ mắt bảo vật cũng chỉ hội tại nơi đó tứ giai đại trận không phải chúng ta có thể dung chuyển không bằng bạch tử thần đang muốn thò tay chỉ ra phương hướng chợt nghe một tiếng nổ mạnh tựa như vòng trời bị đánh xuyên nguyên bản đen nhánh trên bầu trời lộ ra một khối ánh sáng mưa to như chú còn xuống dốc tại trên mặt đất hắn liền phát hiện không đúng này nước mưa hàng xuống tốc độ không đúng Là huyền minh cho thủy một giọt tức nặng ngàn cân linh thủy từ không trung bên trong rơi đập lả như thế nào một bức cảnh tượng vào thời khắc này bị chứng kiến lớn chừng cái đấu giọt mưa nhẹ nhõm nện xuyên tất cả cung điện vô số gác cao đài tạng điêu lan ngọc triệt toàn bộ đều tại ngắn mũi mười hơi bên trong bị phá hủy phá hư mỗi giọt huyền minh trọng thủy hiện tại trên mặt đất chính là một cái mấy trượng sâu hố cả đầu huyền minh trọng thủy sông dài trực tiếp mất khống chế rơi đập chỗ tạo thành uy thế liền tính nguyên anh chân quân đều muốn biến sắc may mắn rơi đập huyền minh trọng thủy như là không người điều khiển bình quân tán loạn nếu không thật có thể đem một phiến khu vực bên trong tất cả sự vật đi sạch sẽ. dù vậy chứng cứ chủ lực thiên phạt phong đệ tử cùng thái tố đạo binh đều là tổn thương vô cùng nghiêm trọng thành phiến thành phiến ngã xuống kết đan trở xuống bị nẹt chúng trực tiếp thành thịt nát chính là kết đan tu sĩ vật khí hỏng bét bị một đoàn giày đặc huyền minh trọng thủy nẹt chúng đồng dạng là có tính mệnh chi ưu nhìn tới là đỗ hành trống không được liên bản mệnh huyền minh trọng thủy đều tản có thể ở hai vị đại chân quân một đám nguyên anh chân quân thủ hạ chống lâu như vậy đã là gọi người đầy đủ trấn kinh bạch tử thần triển khai nguyễn hoa kiếm quang định hướng ngực dòng phàm tiếp cận huyền minh trọng thủy đều là bị một kiếm đâm rách không thành trở ngại. chỉ vì tăng lên trong có thể thấy rõ chút bên trên thế cục biến hóa đối hành có thể chèo chống dạng này lâu đã có chút vượt qua dự liệu của hắn nguyên bản cho rằng lớn nhất dựa vào chân ma thánh thể phân thân bị hoàng pháp đại chân quân nhất đi bản thể sớm nên thua trận không có nghĩ đến tại đối mặt bực này trận rung xuống tự nhiên hung ý không giảm ngoại trừ mạnh khang đại chân quân còn lại nguyên anh tu sĩ đối mặt hắn một đôi nhục trưởng ít nhất phải ba bốn người hợp lực mới có thể đo lấy nhưng lại là thần thông ưu tiên đều là tất bại cục diện bất quá tử thủ cường chống tôi đối hành trực tiếp chấn nát huyền minh trọng thủy sung giải bước lui một vòng nguyên anh tu sĩ đồng thời từ đỉnh đầu bên trong nhảy ra một cái bưng lấy ma long anh đến. chân chuôn bạch bạch nổ nụn, cùng hắn bản thân lớn lên giống nhau như lúc, hướng ma long truy phía trên phun ra một ngụm bản mệnh chân nguyên, tỉnh lại cái này thông thiên linh bảo. Nguyên anh lập tức về vải xuống dưới, thu nhỏ một vòng, lộ ra hủ rũ. Muốn mạng sống, chỉ có dựa vào ma long truy mới được, còn lại thần thông đều đã không có khả năng phá cục. Bản thể nội thân, hao hết vô cùng tâm huyết chân ma phân thân, toàn bộ đều có thể bỏ qua. Chỉ cần có thể bảo trụ tính mệnh, đỗ hành sau này có thể đem tự thân chuyển hóa thành ma khu, có hay không đục thân cũng không phải trọng yếu như vậy. Tuy tiện tìm cụ nhục thân phụ thể, đều không cần đoạt xá miễn cho làm người khác chú ý, chỉ cần ngủ đông mấy chục năm khôi phục lực lượng. hắn liền lại có thể tích xúc lực lượng một lần nữa dao động nhân gian giới. muốn chạy hỏi qua ta trong tay bảo phiến không có mạnh khang hét to một tiếng thiên hiến cửu trương điều điều tác dụng tại tự thần mỗi một loại đều vì hắn nhiều một đạo tăng thêm trạng thái trong tay lượng thiên ngọc xích tuấn di đến đỗ hành sau lưng bao phủ cả phiến không gian có vô hình khuôn sáo bó lại đỗ hành nguyên anh nổ đầu ngọc xích trùng trùng điệp điệp đập xuống đem khuôn mặt giữ tận đỗ hành nguyên anh vô cái té ngã trực tiếp đánh ra hư không cho còn lại nguyên anh chân quân lấy phản ứng thời gian nhao nhau thi triển cấm bay pháp thuật ngăn chặn hết thể hư không tuấn di thần thông mọi người đều là âm thầm vui mừng. Không có liệu đều đến dạng này sơn cùng thủy tận tình trạng, đều thiếu chút nữa nhượng đỗ hành đạo tẩu. Một là nguyên anh chân quân chỉ cần nguyện ý buông tha nhục thân, chỉ còn nguyên anh vốn là cực khó giết chết, nếu không cũng sẽ không tu tiên giới bên trong tại chỗ vẫn là nguyên anh chân quân là ít như vậy. Thứ hai chính là thông thiên linh bảo chi huy, ma long trụ đều không phải phi độn loại bảo vật, đều thiếu chút nữa mang theo hắn lao ra vòng đây. Mạnh Khang nuốt xuống trong miệng tiên huyết, trong thức hải một hồi lắc lư, quả thực là lật ra thiên địa. Bay trở về trong tay lượng tiên ngọc xích, thanh tịnh sáng, bên trên tiên cầm dị thú khắc họa trông rất sống động, càng có tám đầu sấm tựa như khung định thiên hạ vật. hết lần này tới lần khác ở giữa vị trí một cái ngón cái kích thước phá động trực tiếp nhượng cái này linh bảo linh lực nhanh chóng trôi qua chính là vì đem đỗ hành ngăn xuống ngạnh sinh sinh khiêng ma long trùy một kích tạo thành tổn thương ngũ hỏa thất cầm phiến là tiên phạt phong các thời kỳ chuyển thừa bảo vật cũng không phải là mạnh khang một người độc hữu thậm chí nếu không phải là hoàng pháp đại chân quân có khác con đường tiền đồ không dùng được cái này thông tiên linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến sử dụng quyền đều rơi không đến hắn trên tay cho nên cái này lượng tiên ngọc xích mới là mạnh khang bản mệnh pháp bảo giờ phút này bị phá tâm thần bị hao tổn thức hải chấn động đều là nhẹ cái này nhưng là tổn thương tại thông thiên linh bảo thủ hạng đỗ hành chớ muốn lại làm rễ rủa mạnh khang chống lên tinh thần ánh mắt khóa định cái kia nguyên anh nhìn thấy ma long trùy lần nữa ảm đạm xuống dưới mới nhẹ nhàng thở ra tự chói hai tay vung tha chống cự còn có thể ít tạo một ít sắc nhiệt cho đỗ thị lưu lại một tia huyết mạch đỗ hành nguyên anh chân nhỏ phía trên đã mọc đầy hoa văn hướng về bụng vị trí lan tràn đang muốn mở miệng nói chuyện thư không bên trong vỡ ra một đầu đại khẽ hở một bộ không đầu ma khu rơi xuống đúng lúc nện chúng ở ma thiên thác bên trên đem tứ giai đại trận đụng đen tối không sáng Hoàng pháp đại chân quân một tay cầm đoạn, tay kia mang theo chân ma phân thân đầu, nhét vào đỗ hành trước mặt. Tốt, tốt, tốt. Đỗ hành vốn là sử sở, phá lên cười. "Không hổ là tu tiên giới cực kỳ có hy vọng đứng lên hóa thần cảnh giới tu sĩ, bất quá mấy cái canh giờ có thể đem ta chân ma phân thân chẳng sát. Phần này bản sự, phóng đại thượng cổ, đều sẽ không thua kém những cái kia thoại bản trong truyền thuyết nhân vật bao nhiêu." Chân ma phân thân bị hoàng pháp đại chân quân kéo vào khác một phiến không gian, đỗ hành đều cảm ứng không đến chính mình phân thân trạng thái. Nhưng chân ma thánh thể được xưng ma giới thánh thể bên trong sinh tồn thứ nhất, 36 loại thần hùng, 72 bản biến hóa. có thể nói bất tử bất diệt nếu không đầu kia của ma cũng sẽ không tại bị nhiều như vậy hóa thần đại năng vây công xuống đều chỉ là lạp bại không thể chân chính thân vẫn thậm chí tại tập kết cái kia thời đại kiệt xuất nhất tu sĩ còn có thượng giới trích tiên tham dự dưới tình huống đều không có đem cổ ma trực tiếp kích sát phương pháp chỉ có thể lấy luyện ma đại trận đem nó thật sâu chân áp đồng thời không ngừng luyện hóa suy yếu cho nên đối với chân ma phân thân đỗ hành có đầy đủ tin tưởng chưa từng cân nhắc qua nhanh chóng lạc bại tình huống nhưng sự thật bày ở trước mắt muốn biết do hoàng pháp đại chân quân nhưng là không có thông thiên linh bảo nơi tay thực bằng chính mình thực lực làm đến điểm này. biết rõ không đường có thể trốn đỗ hành ngược lại nổi xếp bằng xuống tới trên mặt không có một tia bán độc tự hận biến thành bình thản vô cùng ánh mắt đảo qua cả tòa tăng quảng tiên thành tại ma thiên tiên tháp phía trên rừng lại mấy tước lại là ngắm hướng xa xa cuối cùng thu hồi trong tràng. hoàng pháp ngươi chi thiên phú gấp mấy lần với ta chờ ngươi phát hiện phi thăng không cửa trường sinh vô vọng ngày đó nhớ rõ cũng đi chuyển tu chân ma thánh thể lấy ngươi thiên tư nên có thể nhẹ nhóm nắm giữ đỗ hành cười khẽ hai tiếng không có đi nhìn trong chàng mạnh mẽ biến sắc một đám nguyên anh trân quân thiên hạ trong họ và năm vinh quang đỗ thị đã hưởng hết vinh quang mệnh số đã đến phần cuối làm này đánh cược một lần, dứt khoát vậy. Nói bậy bạ gì đó, hoàng pháp sư minh hà có thể cùng ngươi một dạng đi tu ma giới truyền thừa. mạnh khang lớn tiếng quát lớn, liền muốn hướng về đỗ hành nhập thủ. ngàn năm như khói chuyện cũ, quay đầu như ngậm một hồi. đại đạo hai bên là khổ hải, phụ du cả đời cầu siêu thoát. không thể cầu, không thể cầu. đỗ hành mang theo nụ cười nâng lên ma long truy, kinh hãi mọi người lùi về sau, sợ hắn còn có cùng người cùng vong át chủ bài. chỉ thấy hắn hướng trên thân hung hăng một đâm, ma long trụy đối xuyên nguyên anh, trong nháy mắt đem đỗ hành nguyên anh hấp tháo vát, chỉ còn lại cái này ma bảo lại có linh quang hiện lên. một cái lập lệ liền muốn ra tăng quang tiên hành. Một căn thanh cành rơi xuống, đánh vào Ma Long trụ trên thân, lại gọi nó rơi cái đầu, ngoan ngoãn trở xuống Hoàng Pháp Đại Chân Quân trên tay. Chương 404. Ngoại hải yêu tộc. Chương 404, ngoại hải yêu tộc. Hoàng Pháp Đại Chân Quân thu phục Ma Long truy, cái này ma bảo còn muốn dây giụa, bị hắn thỏ tay khẽ vô mới ổn định xuống tới. Ma quang sáng tối luân chuyển, năm ngón nhẹ nhàng khoác lên bên trên, có ánh sáng nhạt tại sao, như thay đổi khối lượng, biến ảo ngàn vạn. Hướng mạnh khang khẽ gật đầu, Hoàng Pháp Đại Chân Quân thân hình nhoáng một cái, đã một chút cũng không có tung tích. Một kiện thông thiên linh bảo cho dù là ma giới bảo vật, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là hiếm thấy tri chân. Liên tính tạm thời không dùng được, Ma Long trùy bản chất cực cao, như Hoàng pháp đại chân quân có tấn thăng hóa thần ngày đó, tự có thể lợi dụng động thiên chi lực đem cọ rửa luyện hóa, thành một kiện có thể bình thường sử dụng thông thiên linh bảo. Cái này Ma Long trùy tính toán cá nhân hắn thu hoạch, cùng thiên phạt phòng không có quan hệ. Đỗ hành đã chu, trừ ác cẩn tận. Phá ma thiên tiên tháp, đáng thanh ma xảo. Mạnh Khang thỏ tay chỉ một cái, cho tăng quảng đỗ thị kết cục hoa phía trên dấu tròn. Một đám bắt vực nguyên anh chân quân tuy nhiên bỏ mắt Ma Long truy. nhưng nào dám đối thiên phạt phong hai vị đại chân quân xem bảo chỉ có thể đối với ma thiên tiên tháp triển khai manh công chỉ muốn có thể từ tăng quảng tiên thành chiến lợi phẩm bên trong đều chia lại đến một ít tiến bổ bản thân bất quá đỗ hành trước khi chết theo như lời nói lời nói thêm với ma long trụy lại rơi vào hoàng pháp đại chân quân trong tay tại tất cả nhân tâm bên trong đều là vùi xuống một cây gai cuối cùng một tòa tứ giai đại trận không thể tại như thế đối nhiều nguyên anh chân quân thế công phía dưới chống đỡ bao lâu chủ yếu là đỗ thị tộc nhân nhìn thấy lao tổ tự sát biết rõ đại thế đã qua không có ý chí chiến đấu đại trận là một khắc này hoặc là quỷ sát đầu hàng hoặc là dẫn bạo lôi tử. hóa thành một bịt còn có người ý đồ phóng hỏa đốt tháp tưởng kéo lấy tăng quảng đô thị biểu tượng cùng gia tộc một đạo hủy đi ma thiên tiên tháp bên trong chính diễn lửng lấy vạn năm tu tiên thế ra tận thế mỗi người một vẻ khóc hô chém giết bên trong bảo quang trói mắt linh khí ngút trời đỗ thị đệ tử một trang một trang ngã xuống tiên huyết chảy xuôi ngàn trượng ma thiên tiên tháp phía trên đều hiện lên một tầng huyết quang bạch tử thân hít mắt nhìn ra xa này một màn cũng không có tiến lên gia nhập ý tưởng đại cục đã định nhân ra thiên phạt phong nguyên anh tu sĩ đều đã dọn ra rảnh tay đến ma thiên tiên tháp bên trong đồ tốt đâu còn đến phiên ngoại nhân Thanh Phong Tông dù sao không có Nguyên Anh chân Quân chỉnh diện, Bạch Tử Thần thân phận địa vị lại là đặc thù, bị gọi Hóa Thần Chi Tư cũng chỉ là một cái kết đan chân nhân, lại không có ở đối phó Đỗ Hành thời điểm ra một phân lực, sao không biết xấu hổ lại vào Tiên Tháp phân canh. 12 cửa thành đều bị chiếm cứ, các chỗ yếu điểm đều bị Thái Tố Đạo binh cầm xuống, Đỗ thị kết đan chân nhân cùng kết đan khách khanh hoặc chết hoặc hàng. Tiên Thành bên trong chiến sự rất nhanh lắng lại xuống dưới đến ngày thứ hai, cũng chỉ thừa thấp cường độ chống cự, chợt có tu sĩ nhảy ra bố trí mai phục đánh lén. Ngũ hỏa thất cầm phiến dẫn lên đặc biệt diễm hỏa, còn không có toàn bộ dập tắt, thỉnh thoảng còn có bị đốt đoạn trụ cột cung điện ầm ầm sụp Từng gỗ thi thể bị kéo đến trung ương quảng trường, trên thân tải vật lục soát cái tinh quang phía sau, một thanh chân hỏa đốt thành bụi vạm. Thất tháp, tháp La Hán cùng Niêm Hoa La Hán ngồi trên tạm thời xây dựng đài cao, mặt lộ vẻ từ bi, bấm niệm pháp quyết tụ kinh. Dưới đài tám gã kết đan sư, đều cầm Phật khí, niệm điều tạng bản nguyện kinh, Phật quang thuần mạch, Phật âm mênh mông quần quật. Có địa Dũng Kim Liên, trời dáng hạnh diệp dị tượng, vô số nam nữ già trẻ hư ảnh tại Phật quang bên trong tiêu tan vào khí, ngoại trừ huyết sắc, sắc mặt tường hòa yên ổn. hướng về trên đài cao La Hán cúi đầu, thành quần thành quần biến mất. Phật quang dòng dã duy trì 180 ngày, mới dần dần tàn đi, không có Phật âm còn quanh. Quý tông thực lực quả nhiên bất phàm, không biết một tiểu hữu có thể hay không vì ta dẫn tiến vị kia hoàng pháp đạo hữu Tiên thành một đầu dài ngõ hẻm bên trong, một vị áo đen mũ dài che cực kỳ chặt chẽ tu sĩ đi ở đằng trước, sau lưng đi theo vị kết đan tu sĩ. Phía sau vị này trên thân pháp y là đạo đức tông tiểu dáng, nhưng cổ áo không phải một thanh thiết thước, mà là nhật nguyện vầng sáng tạo thành bắt quái đồ án. Tiên bối, hoàng pháp lao tổ chính là thiên phạt phong phó phong chủ địa vị cao thượng, không phải ta có thể thông truyền phía trên lời nói. Ngay như có ý kết giao, chờ thấy nhà ta lão tổ, lại mời hắn hỗ trợ liên hệ. Mục chân nhân một đầu mồ hôi, liên tục chắp tay làm lấy giải thích. hy vọng không nên chọc cho trước mặt vị này không phải. tổ tư phong thâm canh hải ngoại vài vạn năm đã chiếm xuống 17 tòa đại đảo, chạm sát năm đầu hóa hình đại yêu, tại trên biển sáng lập ra một đám người tộc địa bàn đồng thời cũng có hai vị nguyên anh chân quân, vô số kẻ đạo đức tông đệ tử gãy tại hải ngoại thi quất không còn. thật sự là hải ngoại bao la bất ngát, hoàn cảnh ác liệt, nhân tộc tu sĩ thiên sinh không bằng trong biển yêu thú chiếm cứ địa lợi, tăng thêm càng đi chỗ sâu đi, tiếp tế càng khó, hải thú số lượng càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Lấy tổn tư phong một nhà tri lực, căn bản không có cách nào làm đến tại trung vực lúc như vậy, vẻ gãy nghiền nát liền đem tất cả hóa hình đại yêu hoặc khu hoặc chu, dọn sạch tất cả linh mạch. Vài vạn và năm thời gian, giao ra không biết nhiều ít đại giới, qua lại rằng co, mới có bây giờ cục diện. Nhưng cách tổn tư phong lớn nhất mục tiêu, đã thông một đầu trên biển con đường, tìm kiếm hải vực đối diện tu tiên đại lục, như cũ kém xa tích tác. Lần này, thông qua hợp tung liên hành chi thuật, giao ra không nhỏ đại giới mới cùng giao nhân nhất tộc đặt thành cơ sở hiệp nghị, tổng cộng chống đỡ hải ngoại bá chủ tinh tú hải lâm quân. Thỉnh giao nhân tộc tứ giai tồn tại, cộng phó nội lục chính là vì hội kiến bế quan bên trong tổn tư phong phong chủ tốt trực tiếp đảm thành hợp tác quy tắc chi tiết vì thủ tín giao nhân tộc tổ tư phong hai vị nguyên anh trần quân giờ phút này đang tại giao nhân tộc hang ổ bên trong làm khách trở về trên đường cách tăng quảng tiên thành không xa vị này tứ giai giao nhân nghe nói nơi này đang bạo phát đại chiến cố ý muốn tới đánh giá một chân nhân một cái kết đan tu sĩ như thế nào tung lung qua tứ giai đại yêu ý chí chỉ có thể liên hệ lên tiên phạt phong đồng môn xa xa mà quan chiến toàn bộ quá trình ngươi đã là khó cũng liền tính đi trước đại chu đem chính sự làm có người mấy năm trước nhìn thấy long quân gia tinh tú hải không biết hướng phương hướng nào mà đi như thế liên hệ mặt khác hóa hình đại yêu hướng về phía ngươi ta hai nhà đến nhưng liền thiệt thoái tứ giai giao nhân một miệng rõ ràng biểu đạt lưu loát căn bản nhượng người không tưởng tượng nổi này là một đầu tứ giai hóa hình đại yêu long quân huyết mạch cao quý tại trong biển huy vọng cực cao có thể nhẹ nhõm triệu tập vài đầu hóa hình đại yêu kia bản thân đều rất có khả năng đã đến tứ giai đình phong bản tộc thượng cổ thời điểm chỉ là nhà hắn nô bục chuyên làm tơ lụa tiêu dệt tiêu việc may mắn hải ngoại kịch biến mới độc lập thành tộc tinh tú hải xem bản tộc vì gia phó nô dịch thường thường liền cố gắng cấm phẩm trưng thu thực ta tổ phụ phụ thân ba vị huynh trưởng đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại cái gọi là chân long nhất tộc trên tay đến nay mỗi năm đều có hơn ngàn thanh tráng tộc nhân bị bắt đi làm khổ dịch nếu không phải như thế chúng ta cũng sẽ không cùng các ngôi đạo đức tông hợp tác còn hướng nhân tộc tu sĩ yên tâm bản phong phong chủ ít ngày nữa liền sẽ đi hải ngoại giúp đỡ quý tộc chống cự tinh tú hải một chân nhân liền vội và nói sợ thật không dễ dàng lôi kéo đến minh hữu giao động lập trường tinh tú hải long quân chính là gần ngàn năm qua tổn tư phong khai thác biện trên đường gặp phải lớn nhất địch nhân mấy lần thế công không công mà lui đều là cùng nó có quan hệ lúc này mới phí hết giá thật lớn liên hệ lên giao nhân nhất tộc, hứa ra đống lớn điều kiện. Giao nhân tiên sinh chính là nhị gia yêu thú, lại nửa người trên có chút sắp xỉ nhân hình, đột phá đến tam giai sau đó liền có thể biến ảo hai tay. tuy nhiên chiến lược không tính mạnh mẽ, nhưng hóa hình chi lộ muốn so mặt khắc tứ giai đại yêu đi dễ dàng rất nhiều. lại là cùng tinh tú hải có huyết hải thông cửu, là tồn tư phong thật không dễ dàng chọn lựa ra đến đối tượng hợp tác. mặt khác hóa hình đại yêu, liền tính cùng tinh tú hải quan hệ không hòa thuận, cũng không có dám trên mặt nổi cùng lòng quân vạch mặt. chân long nhất tộc tiên tuổi mặc dù là tinh tú hải chính mình qua lên, nhưng luận huyết mạch hoàn toàn chính xác đã là hải ngoại rất tôn một trong. các loại giao long bên trong nhất huyết mạch tuần hậu. Cùng long quân đối nghịch cũng liền thôi, còn là muốn cùng nhân tộc tu sĩ hợp tác, liền tính yêu tộc tu sĩ tâm tính lương bạc, chỉ mộ cường giả, loại này cách làm cũng là rất dễ dàng chịu đến đồng loại xa lánh, sau này rất khó tại ngoại hải bên trong hành động. Giao nhân nhất tộc cùng Tồn Tư Phong đã có mấy ngàn năm liên hệ, nếu không phải là bị ức hiếp cố gắng quá, một dạng sẽ không hạ hợp tác quyết tâm. Vậy tốt nhất, chỉ cần Quý Phong phong chủ có Hoàng Pháp đạo hữu như vậy thực lực, cũng không sợ Long quân trực tiếp đọc thủ. Hắc bảo mũ dài giao nhân xoay đầu lại, lộ ra một đôi kim đồng con người, gương mặt tại bóng mở bên trong lộ ra pha tạp biến ảo năm. Nguyên Hoa độ không, vạn trượng cương phong thổi tới trước mặt đều là nên diện phá vỡ, tựa như gió xuân quất vào mặt giống như nhu hòa đại nhật tiên hỏa xạ tuyến, ngẫu nhiên gạt qua, bị ánh trăng kiếm qua một cách, chính là lùng tùng bắn ra. Chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể tùy ý phi hành vạn trượng cương phong tầng, bạch tử thần tại này như giống trên đất bằng, không có đem có thể đem kết đan chân nhân cuốn thành toái phiến vô cùng cương phong cùng tiên hỏa bạo phát phóng tại trong mắt, liên lộ tuyến đều là không chọn, hướng mục tiêu trực tiếp mà đi. Muốn chờ thêm ba tháng mới có thể đến phiên bản môn, là muốn cho ta một cái hạ mã huy. Tăng quảng tiên thành chiến sự kết thúc, tiếp xuống tới đối đô thị thanh trừ hành động đó là thiên phạt phong sự tình. cùng Bắc vực Nguyên Anh tông môn không quan hệ. Mọi người đều chờ Mạnh Khang đại chân quân tổ chức đại hội, tuyên bố sau này là như thế nào một cái điều lệ. Nguyên bản tăng quảng đô thị sản nghiệp tất nhiên là quy về Thiên phạt phòng, nhưng tiên thành trong đó còn có nhiều như vậy bên ngoài thuê thương phô, đối ngoại thương hành, đều là cùng những này Nguyên Anh đại Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Môi đóng ngừng một ngày, đều là hàng ngàn hàng vạn linh thạch thiệt thòi tổn hại. Ai ngờ Mạnh Khang đại chân quân trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, liên pháp tướng tông kỵ lộc La hạn bãi phòng đều ăn cái bế môn canh. Tiên thành sự vụ, hết thảy đều giao cho viên Mặc chân quân phụ trách. cũng chính là vị kia tuổi già sức yếu, tưởng quay về bắc vực lá dụng sinh căn nguyên anh tu sĩ, đã định tiên thành chi chủ. vì vậy mọi người bái thiếp lại đưa đi viên mặc chân quân chỗ, bạch tử thần cũng không ngoại lệ, lấy hậu tiến ban bối thân phận viết một phong đưa lên. không có ngờ tới cách hai ngày, chờ đến dạng này một cái hồi phục, liền tính tiên thành sơ định, sự vụ nặng nề, nhưng như thế nào đều không có khả năng muốn tới ba tháng sau đó mới đến phiên tiếp kiến thành phong tông. tổng cộng liền trừng mười nhà nguyên anh cấp thế lực, xếp hạng cuối cùng một nhà đều không dùng được lâu như vậy. bạch tử thần thử đi tìm Úp tử lương, lại bị cáo chi đối phương đã tại thành phá ngày đó trở về đại chu. Tiến nguyên tái bên kia cũng không nhận được tiếng gió, Thiên phạt phong đối Thanh phong tông có ý kiến gì? Bạch tử thần truyền thư một phong cho đến bệ đạo, đem tiền căn hậu quả miêu tả một lần, nhượng hắn thân khải một chuyến. Chính mình có vài kiện chuyện trọng yếu, một khác đều đợi không được, nhưng không có công phu tốn tại tăng quảng tiên thành. Nếu là thấy vị kia viên chân quân, hai câu nói cho suốt đuổi, lại chờ vòng tiếp theo đối Thanh phong tông an bài, một năm nửa năm đều muốn lãng phí tại nơi này. Chương 405. Đãng tiên cốc bên trong ngũ tinh thần thiết. Chương 405. Tháng tiên cốc bên trong ngũ tinh thần thiết. Ba khối ngọc giản một phần là có thể tu luyện đến kết đan viên mãn kim hệ công pháp, một phần là tam giai linh thực chuyển thừa, cuối cùng một khối ngọc giản bên trong thì là ba chương đan phương, đều là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đang ăn bạch tử thần ngự kiếm trên đường, không quên đem được từ bán đấu giá khố tàng ba khối ngọc giản nội dung nhìn kỹ một lần. đối với ta là không có tác dụng gì, nhưng có thể cho tông môn thêm vài phần nội tình, chuyển công điện, đan điện, linh thực đường các thêm một phần chuyển thừa. lần này tăng quảng tiên thành hành trình, kiến thức đến đỉnh cấp tu sĩ xuất thủ phong thái, cùng với thông thiên linh bảo chân chính uy năng. nhưng không thể đem nguyên bản trong kế hoạch lương quốc thương lộ phân bao một chuyện xác định xuống tới, xem như một đại tiết đối. Về phần cá nhân phương diện, bởi vì không có vào ma thiên tiên tháp, thu hoạch cũng là có hạn. Theo yến nguyên tài nói, tiên tháp trong đó bảo vật vô số, thậm chí còn có hai nơi bí cảnh đều bởi vì đỗ thị tộc nhân không nỡ hủy đi quả nhiên hủy đi nhân khẩu, rơi vào thiên phạt phong trong tay. Một là dược viên bí cảnh, một là có thể luyện hóa ra huyền minh trọng thủy bí cảnh, cũng coi như tăng quảng đỗ thị cường thịnh chi cơ. Mỗi danh tham dự vây công đỗ hành nguyên anh chân quân hoặc nhiều hoặc ít đều cầm chút bảo vật, thiên phạt phong mặt khác tặng cho mỗi người một khối cực phẩm linh thạch. Cũng may, Bạch Tử Thần có khác thu hoạch. Nếu như thực cùng hắn tưởng tượng một dạng, cái kia kia thu hoạch cũng không thể so với những cái kia nguyên anh chân quân điếm kém. Tinh hỏa tràn đầy, Vĩnh Cựu Thiêu Đốt, chạm tay tức có cường liệt hấp cảm giác. Các phương diện đều cùng trong truyền thuyết đại nhật kim đồng hoàn toàn nhất trí, nhưng rốt cuộc phải chăng là cùng một vật, trước mắt vẫn không thể làm ra phán đoán. Cái kia khối giống như tại Vĩnh Cựu Thiêu Đốt, duy trì liên tục không biết nhiều ít năm khoáng thạch xuất hiện tại Bạch Tử Thần trong tay, tán phát ra đến diễm hỏa nhượng hắn lòng bàn tay đều cảm nhận đến đau đớn. Cửu Liên Hỏa Long Quy Nguyên Kinh đều vô pháp hấp nhất đi khoáng thạch mặt ngoài diễm hỏa, hỏa giao nuốt vào trong bụng chuyển một vòng lại ra. nếu như thật sự là Thái Dương Kim Đồng, ta đây trở về sau đó có thể bắt đầu tu luyện Thái Dương Thiên Đồng Cốt, mở ra Cựu Thiên đoán Cốt Quyết Bước Thứ Nhất. Cựu Thiên đoán Cốt Quyết cái này bộ phận luyện Thể Công Pháp, làm vì kiếm Tiên Bí Cảnh Tam Đại Truyền thường một trong, Bạch Tử Thần một mực muốn vào tay tu luyện, chỉ đáng tiếp nhập môn yêu cầu quá cao, bảy khối Tiên Cốt tu luyện điều kiện một khối cao hơn một khối. trong đó, Thái Dương Nguyên Đồng Cốt yêu cầu thấp nhất, chỉ cần sơ nhập kết đan tức có thể bắt đầu luyện hóa. chỉ là nó yêu cầu luyện nhập mười loại đặc thù linh tài, hắn nhiều năm như vậy đều chỉ gom đủ mười loại, còn lại ba loại, Thái Dương Kim Đồng chỉ ở ghi lại phía trên suốt hiện qua. chỉ có có vạn năm đều chưa từng tại Bắc Vực hiện thế linh tài, còn lại hai loại đều là giá trị đắt đỏ, có thể làm tứ giai đại trận bảy trận tài liệu. mất quá chỉ cần nguyện ý hoa rất nhiều linh thạch, còn là có con đường có thể từ trung được mua hàng. Bạch tử thần chỉ cần có thể chứng minh khối này hường hực tiêu đốt khoáng thạch bóc đi tạp chất, bên trong chất chứa chính là thái dương kim đồng lời nói, hắn cách luyện thành khối thứ nhất tiên cốt liền vô cùng tiếp cận. Mặt khác, còn có một khối thiên uy tinh thần cốt hắn cũng có cơ sở tu luyện điều kiện, chỉ cần chờ tiến vào kết đan viên mãn, cái kia chín loại thiên ngoại tinh thiết linh dịch là đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tiên cốt tức có thể. mỗi khối tiên cốt đều có thể mang đến bất đồng tác dụng còn thừa mấy khối tiên cốt càng là nguyên anh cảnh giới mới có thể bắt đầu luyện hóa còn có rất lớn khoảng cách ngược lại không phải bạch tử thần cách nguyên anh tu vì xa xôi mà là còn lại tiên cốt đều có mặt khác tu luyện yêu cầu một cái so một cái khoa trương hơn nữa nhìn tiên cốt chỗ mang đến thần thông không phải không cường, nhưng nhìn xem không giống có thể cùng vô thượng thanh vi kiếm hạc cùng tử vi huyện lôi kiếm đạt song song trình độ vô thượng thanh vi kiếm hạc là thiên phụ kỳ chân thượng giới kiếm tiên tùy thân bảo vật kiếm đạo chí bảo từ vi nguyễn lôi kiếm trước mắt còn tại tam giai nhưng từ kia linh tính cùng nguyện tuyển kiếm đối nó kính ngưỡng nghe lời trình độ đến xem lời nói kia bản chất phẩm giai đặt cơ sở là có ngũ giai trở lên liền tính đem bảy khối tiên cốt toàn bộ luyện thành thần thông gia tăng mang cho bạch tử thần cảm giác nhiều nhất cũng liền cùng ngũ tinh lưu ly thể đại thành không sai bị lắm liền tính cao hơn một bậc cũng không có chất phía trên khác biệt nhưng xem mặt khác hay bảo cửu thiên đoán cốt quyết không nên là chỉ có bậc này đi năng có lẽ bảy khối tiên cốt tế tụ còn có thể có mặt khác biến hóa chỉ có thể chờ đến lúc đó chân chính tu thành mới biết rõ Bạch Tử Thần trong lòng âm thầm phỏng đoán, đem hỏa diễm khoáng thạch thu hồi, nghĩ đến nên tìm vị nào luyện khí tông sư đến kiểm nghiệm có hay không là đại nhật kim đồng. Trong ngay mắt đã đến chỗ mục đích, kiếm quang nảy dựng, lao ra vạn trượng cương phong tầng, nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng về mặt đất. Sao được không có nghe đến cổ ma gào rú? Không phải nói năm gần đây cổ ma hoạt động phạm vi lại lớn 50 mươi trượng, ma giống đều nhanh chuyển ra táng tiên cốc. Bạch Tử Thần quét một vòng bốn phía, nghĩ đến chính mình còn là trúc cơ tu vi lúc chính là theo các thương sư mình một đưa đến nơi đây. Hắn đứng ở phía dưới, nhìn xem lúc ấy lương quốc bắc nguyên hai bên cường đại nhất kết đang chân nhân, tại trên lôi đài làm sinh từ đấu. hiện nay nhìn tới ngày đó sự tình rất lớn khả năng chính là đỗ hành chỗ làm đang tại hắn vừa luyện chân ma phân thân muốn ăn huyết thực tế huyết nục để thăng cảnh giới thời điểm đỗ hành lợi dụng việc này bên trong mấy nhà nguyên anh đại tông lập trường thôi thi thủ đoạn liền hình thành táng tiên quốc so lôi dạng này lôi đại thi đấu ngọn này phóng ra của ma vì chính mình luyện thành chân ma thánh thể sáng tạo ra điều kiện phương thiên thịnh nói cho hắn biết bí ẩn chính là vây khốn cổ ma có một căn xương xích hạch tâm hoàn khấu vị trí sử dụng chất liệu chính là ngũ tinh thần thiết hắn tâm tâm mộ mộ muốn tu thành ngũ tinh lưu ly thể sau cùng một tầng không thể thiếu hai kiện ngũ giai linh tại cư nhiên ngay tại bản thân cách đó không xa. Trầm rãi hướng về Táng Tiên Cốc trung tâm đi đến, mặc dù tốt mấy vị nguyên anh chân quân đều là lời thể son sắt hướng hắn cam đoan, cổ ma căn bản không có khả năng có thoát khốn mà ra năm chắc. Liên tính có người quang minh chính đại đến phá giải, đều không có khả năng phá luyện ma đại trận. Cái kia nhưng là chư vị hóa thần đại năng tiếp thu ý kiến của chúng, còn có thượng giới tu sĩ tham dự trong đó, sử dụng linh tài càng là viễn cổ còn sót lại, hiệu quả tăng trưởng gấp đôi không chỉ, mới có ngũ tinh thần thiết loại này tuyệt tích ngũ giai linh tài hỗn tại trong đó. Cũng liền tăng quảng độ thị làm giàu thời điểm đoạt được truyền thừa, cùng thượng cổ thời điểm vị bảy trận hóa thần đại năng có liên quan, tài năng có hạn lợi dụng luyện ma đại trận. đến thu lấy chi pháp muốn hết sức chăm chú nhưng không thể có sai lầm. Bạch tử thần đi đến hố to khe hở phụ cận cổ ma cư nhiên biến mất tung tích lỗ đen động một phiến khả năng lại rút về lòng đất đem nguyệt tuyển kiếm tới ra đồng thời thò tay điểm một cái nhẹ nhàng đạn tại cái kia căn xích sắc bên trên rắc rác chấn động lên tới liên tục biến ảo nhiều loại thủ quyết đem cái này căn xích sắc cao cao chấn lên lại có ngũ tinh chi sắc tràn ngập ra khi đó luyện chế phược ma tỏa liên thời điểm vị tiêu hóa thần đại năng liền cân nhắc qua bị cổ ma ráy rửa hư hao khả năng cho nên lưu lại một cái có thể thay thế mỗi một tiết diệm xích biện pháp. này pháp từ đỗ hành giao cho phương thiên thịnh. lúc sau phương thiên thịnh chuyển tặng cho bạch tử thần. lúc ấy chính là muốn phương thiên thịnh xuất lực, đem huyết thần chân quân dẫn vào cạm bẫy thời điểm, đưa cho thủ lao không đến mức giả bộ. bạch tử thần thử mấy canh giờ, cuối cùng tìm đến bí quyết, đánh xiềng xích tiết tấu đều nhịp, ngũ tinh chi sắc mở mịt tung bay, trở nên nồng nặng. thang đến ninh một tiếng, một tiết mài mòn nặng nhất hoàn cấu rơi xuống tới. hoàn cấu mặt ngoài bị mài mòn mấy tầng, nhìn xem trải qua gió táp mưa xa, nhiễm lên dỉ sét rơi bẩn, lộ ra điểm điểm nội tầng, đều là ngũ tinh hội tụ, ngưng kết thành kỳ lạ hình thái. chính là được xương ngũ giai linh tài trong đó, kiên thứ nhất ngũ tinh thần thiết. quả thật hữu hiệu, cái này liền đến tay. dạng này một khối hoàn gấu, như thế nào đều đủ bạch tử thần tu thành cuối cùng ngũ tinh lưu ly thân, lại thật dài xiềng xích thiếu đi một chỗ ơi, từ bề ngoài nhìn lại căn bản không có khác nhau, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến trấn áp cổ ma hiệu quả quay đầu lại liền đem này luyện hóa, trực tiếp đem ngũ tinh lưu ly thân tu. ta cũng muốn nhìn xem, ngũ tinh lưu ly thân viên mãn nhất hình thái, còn có thể có như thế nào biến hóa. đang tại bạch tử thần hí hay ngũ tinh thần thiết thời điểm, sau lưng đột nhiên mắt lạnh, có rét thấu xương mũi nhọn đâm hắn đau nhức, thậm chí trước mắt tối sầm, hai mắt có thể là được, thần thức rõ xét, đều là đen kịt một phiến. phương nào bọn đạo trích dám can đảm đánh lén chương 406. thanh đế trường sinh kiếm kiếm thứ hai chương 406. thanh đế trường sinh kiếm kiếm thứ hai tuy là say tại được ngũ tinh thần thiết vui sướng bên trong bạch tử thần cũng không có bởi vậy vung lòng cảnh giác phong cấm cổ ma chi địa lại bị đỗ hành tắm lên một tay mượn nhờ nơi đây tu thành chân ma thánh thể nhiều rất nhiều không xác định nguy hiểm nhân tố nếu không phải ngũ tinh thần thiết quá mức trọng yếu hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm đến loại này địa phương cái này hắc ám đến quỷ dị không hiểu đều không có cảm thụ đến bất kỳ chân nguyên ba đậu hết thể ánh sáng đều bị vất đi ngũ giác bị đóng cửa mắt không thể xem, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi. Linh giác điên cùng cảnh báo, như vắt trên lưng, trong bóng tối có mấy điểm hàn quang như là độc xà. Lặng yên không một tiếng động đánh út lại. Nguyễn tuyên kiếm tự động này lên, hướng trong bóng tối chém một cái, liền truyền đến một hồi gió táp mưa rào giống như kim cách thanh âm. Một cổ tràn trề sức lực lớn từ phi kiếm phía trên truyền đến, liên miên không dứt, nhựa bạch tử thần vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ăn thiệt thòi nhỏ, hướng sau rút lui mấy bước. Ừ. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh nghi, hiển nhiên là đối tình thế bắt buộc một lần phục kích không thể có hiệu quả cảm thấy kinh ngạc. Vẹn vẹn phát ra này một tiếng. trong bóng tối lại trở lại đáng sợ yên tĩnh nếu không phải hắc cám một mực bao phủ thật muốn nhượng người hoài nghi tên này tập kích người có hay không đã đi xa chỉ có kết đan cảnh giới nhiều nhất kết đan viên mãn như thế nào khả năng bạch tử thần kinh hô một tiếng hàn quang tuy nhiên ẩn chứa vạn quân sức lực lớn nhưng bên trên bám vào chân nguyên ngay tại kết đan cấp bậc chỉ là cực kỳ ủy dị tầng tầng lớp lớp lại có ăn mòn xuyên thấu chi ý dẫn tới thể nội huyết dịch sôi chảo không có nghĩ đến có người có thể tại ngang nhau thậm chí yếu hơn trên tu vi bước lui chính mình sao có thể không nhượng hắn kinh ngạc vô thượng thanh vi kiếm hạ bay ra hướng phía trên vũ nguyệt kiếm chui vào trong đó. đem nguyệt hoa ném ra hướng về phía bốn phía. Nhưng tại này sâu nhất hắc cám trong đó, ngân bạch nguyệt hoa đều lộ ra không ra đến, giống như hướng màu mực ao nước bên trong bôi lên một tầng hoa dâm, như cũng là một mảnh hỗn độn. mịt mù tâm tối thấy rõ phía dưới, bất luận cái gì phẩm giai thấp hơn nguyệt tuyển kiếm thủ đoạn đều không có khả năng giấu kín hành tung, biến mất thân hình. Người này bất quá kết đan cảnh giới, chẳng lẽ tu tập ngũ giai bí ẩn pháp thuật hoặc là nắm lấy thông thiên linh bảo không thành? Ngũ giác cất đoạn, bạch tử thần dứt khoát đóng lại hai mắt, chỉ cảm thấy ngộ nguyệt hoa kiếm quang hồi quỹ qua tới tin tức, tại trong lòng mặt kính phía trên chi tiết hiện ra không giống thông thiên linh bảo tạo thành hiệu quả. giống đại đạo chân ý lợi dụng, không chăng sao bầu trời đêm, bao la bất ngã hắc ám bao phủ đại địa, vạn vật tụi lại. Bạch tử thần có thể rõ ràng nghe đến chính mình hữu lực tiếng tim động, vừa đạp lên tu hành con đường thời điểm cái trùng loại kia cảm giác vô lực lại vọt lên trong lòng. Từ hắn chút cơ sau đó, tu luyện phá cảnh phía trên ưu thế chân chính thể hiện ra đến, lại rõ ràng kiếm đạo thiên phú, đồng dai bên trong sẽ không ăn qua thì tồi. Cái gọi là như dẫm trên băng mỏng, lòng mang kính sợ, cũng đều là hướng phía trên, chưa bao giờ đem đồng dai tu sĩ phóng tại trong mắt qua. Hắn không tại tăng quảng tiên thành bên trong chờ lâu. Trực tiếp đến táng tiên cốc, chính là sợ đỗ thị bị diệt phía sau có người hiếu kỳ đối hành cùng cổ ma ở giữa quan hệ, đến bên này rõ xét. Như sau này bên này thường có nguyên anh tu sĩ xuất nhập, thậm chí thiên phạt phòng tu sĩ có ra cô thượng cổ cấm chế ý tưởng, muốn đem cả tòa táng tiên cốc đều phong cấm lên tới, cái kia mới là đại phiền thoái. Không có ngờ tới thuận lợi lấy được ngũ tinh thần thiết phía sau, chúng một cái kết đan tu sĩ mai phục. Bực này đối hắc dạ chân ý lợi dụng, đã thắng qua rất nhiều nguyên anh chân quân. Bá trong lòng gương sang phía trên có ba đạo dấu vết nội bật rõ ràng thần thức trong đó không có cảm ứng đến bất luận cái gì đồ vật bạch tử thần còn là không chút do dự thúc dục ba ngụm lôi âm kiếm phân biệt nên lên giang dác giang dác giang dác ba đạo lôi mang sáng lên vốn nên lương theo vang lên nổ vang lôi âm như là bị đêm tối hấp thu mày may không có chuyển ra kiếm quan tấn công kinh hồng thoáng nhìn hình ảnh rõ ràng rành mạch chiếu ánh tại trong lòng kính hồ đúng là ba căn dài nhỏ xương ngón tay còn có hơi mỏng một lớp da thịt dính tại xương cốt phía trên lấy chỉ luyện kiếm thì tựa như ở đâu nghe qua loại này thần thông chân ma thánh thể ba loại thần thông một trong Bạch Tử Thần cúi đầu nhìn ba ngụm lôi âm kiếm nhất nhãn, trên thân kiếm đều là có rõ ràng vết rách, linh khí tổn hao nhiều, không chút nào đau lòng đem lôi âm kiếm thu hồi hộ bên trong, lại là một ngụm vô hình kiếm, một ngụm thanh phong kiếm rơi vào hai bên. Không nói vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong thanh khí có tu bổ phi kiếm năng lực, lôi âm kiếm làm vì trúc một phi kiếm, dựa vào dưỡng kiếm thuật có thể tu sửa qua tới. Ba ngụm lôi âm kiếm đều báo hỏng, thế nhưng ba căn xương ngón tay cũng không dễ chịu, bị ba đạo lôi mang sắp vỡ, cuối cùng hình ảnh giống như là xương ngón tay sinh liệt, bay ra thiệt nhiều tạch phiến, như thế nào khả năng? Người nam kia nữ chớ phân biệt, phân không ra là hấu thanh âm lần nữa vang lên. Dù là không thấy được người khác, đều có thể liên tưởng đến hàn khí cấp bại phôi thần sắc. Lại là hai căn xương ngón tay đông tới, phong bị càng đủ bạch tử thần song kiếm chém một cái, trực tiếp đem hai căn xương ngón tay chặt đứt. Thanh phong kiếm còn linh động nhẹ ra, chuyển một vòng bình yên vô sự trở lại trong tay. Chỉ gãy một ngụm vô hình kiếm, nhưng lại có bạch cốt hàn quang kiếm bổ lên. Xương ngón tay luyện chế không dễ a, luyện thành một căn muốn mười năm còn là hai mươi năm. Bạch tử thần nhắm mắt cười lạnh, mở miệng khiêu khích trong bóng tối tu sĩ. Không bằng ngươi đến đoán xem xem, là ngươi đầu ngón tay nhiều, còn là ta trong túi phi kiếm đủ. Trong bóng tối tu sĩ giống bị hắn một ngụm đón lấy một ngụm tế ra phi kiếm cử động cho chấn trụ, thật lâu không có động tĩnh. Dòng giá rằng có mấy cái cách giờ, giữa không trung nguyệt tuyền run lên, tựa hồ đều là không kiên chỉ nổi lâu dài thuốc dục chân nguyên hao tổn, trong bóng tối ngân bạch nguyệt hoa đều là lắc lư một chút. Chịu ưu Một đạo hắc ảnh phảng phất trong bóng tối độc xà, kiên nhẫn chờ đợi đến một cái cơ hội, dung nhập đêm tối trong đó xuyên toa đi về phía trước. Hắc ảnh cảm thụ trong tay ma bảo đâm vào đối thủ lồng lực, tiên huyết vẩy ra xúc cảm, lộ ra một tia nhận tiêu Hóa thần chi tư, kiếm đạo thiên tài, phúc tuệ song tu, đại đạo đường bằng phản bốn. Lại nhiều mỹ dự lại có thể như thế nào? Tại này kiện phòng ma long trùy luyện thành linh bảo trước mặt, bị đâm xuyên sau đó cùng mặt khác người chết không có gì khác nhau. Thấp thu dạng này một gã tuyệt thế thiên tài tinh nguyên, hắn chân ma thánh thể khẳng định là có thể chân chính viên mãn, giống như bản thân lão tổ, còn có thể kế thừa người này nhiều đến dọa người phi kiếm. Tiếu dung bẹn vẹn duy trì liên tục một hơi, hắc ảnh liền phát hiện không đúng, ngụy ma long Trùy tuy nhiên đâm trúng đối phương, nhưng cũng không có xuyên thấu thân thể, cũng không có qua khứ cái loại này giết chết tu sĩ. Từ ma bảo bên trên truyền đến cái chủng loại kia huyết nục tinh nguyên chuyển hóa đến tinh thuần chân ma chi khí. Rốt cục bắt lấy ngươi. Bạch tử thần trên thân lưu ly Li xích quang đại tác, bạch kim lưu ly Li hỏa bám vào bàn tay, một thanh trảo trụ ma truy đức gãy xương cốt phía trên bạo phát ra ngũ tinh chi sắc, thần kỳ khép lại tại cùng một chỗ, huyết nục nhanh chóng sinh trưởng đem ma truy biến tướng giam cầm tại thể nội đồng thời bạch kim lưu ly Li hỏa điên cuồng thiêu đốt, đúng là ngăn trở chân ma chi khí đối huyết nục ăn mòn tăng giã. chết bởi kiếm này, xem như ngươi vinh hạnh. Một đoàn lôi mang từ kiếm hạ bên trong bay ra, từ cực tính đến cực động, tại trong nháy mắt hoàn thành cái này nhất chuyển biến. Thanh đế trường sinh kiếm lần thứ hai vung ra, nương theo càng hơn lần đầu quang âm chi lực, thời gian trường hà lại hiện ra. Vẹn vẹn một soát, nguyên bản cùng đêm tối hòa làm một thể vô pháp bị công kích đến bóng dáng liền té rất đi ra, ngã xuống trên mặt đất. Một đầu tóc đen trong nháy mắt chuyển bạch, trên mặt làn da nếp ốn trùng điệp, thành một gã già trên 80 tuổi lão giả. Ngũ quan chi gian, còn là có thể nhìn ra đến cùng đỗ hành có mấy phần tương tự. Ôi, hơ hơ, này là cái gì thật ông? Tên này tu sĩ chịu thanh đế trường sinh kiếm một kích, cư nhiên còn treo ngược khẩu khí, không có lập tức bỏ mạng, tiết hầu như là bay hơi ông bế hai cái chân gà một dạng bàn tay tại không trung vô lực vung đẩy, mê mang ánh mắt nhìn về phía không trung, tràn đầy không thể tin. cái lồng tại bốn phương hắc ám, nhanh chóng tối lui, lộ ra ma vân quần cuộn nhưng còn có thể bình thường thấy vật bầu trời. này kiếm nhưng là ta chuẩn bị hướng nguyên anh chân quân vu ra, chưa bao giờ nghĩ tới dùng tại một cái kết đan tu sĩ trên thân, đi địa phủ cũng đầy đủ người khoe. trải rộng bạch kim lưu ly diễm bàn tay đem trước ngực ma trùy bỗng nhiên rút ra, đã khép lại huyết đục lần nữa bị xé mở, máu chảy như suối, truyền đến một hồi đón lấy một hồi bứt rứt đau đớn. người này thân có cùng loại ma long truy linh bảo, đối đại đạo chân ý linh lại đến nguyên anh cấp bậc. còn có được đủ loại cường đại thần thông Nhược bạch tử thần không muốn cùng hắn lại dây dưa xuống dưới trực tiếp vung ra tối cường một kiếm chặt đứt thời gian quả nhiên liền tính lĩnh ngộ hát dạ chân ý đồng thời luyện thành hư hư thực thực chân ma thánh thể tồn tại tại đối mặt thanh trường sinh kiếm lúc đồng dạng không có chống cự chi lực khi bạch tử thần đi đến chỗ này người trước người cái này hấp hối tu sĩ đã khí tức đều không có thọ nguyên hao hết mà chết nhìn tới liền tính còn thừa thọ nguyên vượt qua 200 tái vị thanh đế trường sinh kiếm chạm chúng đồng dạng không dễ chịu người này khả năng là có hai số lẻ năm tính mệnh nhưng thoáng phát trôi qua hai tái thọ nguyên Quan âm chi lực tại hắn trên thân duy trì liên tục phát huy tác dụng, còn lại vài năm thời gian tại mấy tức đến một nén nhang bên trong đi đến đều rất bình thường. Bạch tử thần liếc mắt trong tay ma truy, tiểu dáng cùng ma long chủy giống nhau như lúc, chỉ là phát ra uy thế liền xa xa không phải một cái cấp bậc. Bị hắn bạch kim lưu ly diễm đốt, cái này hạ phẩm linh bảo nhảy đắc không lên tới, cái kia điểm linh tính nút ở linh bảo chốt sâu, căn bản không dám ngoi đầu lên. Lấy bạch kim lưu ly diễm ra chỉ một tầng cấm chế, thu vào tay áo bên trong, tiếp thân đảm bảo. Cái này ma bảo hắn bản thân không dùng được, tốt xấu là kiện linh bảo. phóng tại túi chữ vật bên trong linh tính khôi phục qua tới, có thể nhẹ nhõm đem bên trong mặt khắc tồn lấy vật phẩm hủy sạch sẽ. Với hắn mà nói, chính là một kiện cực kỳ đắt đỏ phế vật. Là đỗ hành bố xuống hậu thủ, biết rõ chính mình đối mặt thiên phạt phong sinh cơ xa vời, cho nên an bài trong tộc một gã kết đan chân nhân đồng dạng chuyển tu chân ma thánh thể, còn chuẩn bị hảo phòng chế linh bảo. Bạch tử thần xem chạm đất phía dưới này cụ thi thể, chỉ có thể làm ra dạng này suy đoán. May mắn là bị ta đục lên, nếu không mặt khắc kết đan tu sĩ sao có thể ứng phó, không dùng được vài năm có thể thành tựu nguyên anh. Chờ thiên phạt phong chủ lực ẩu, lực chú ý không tại bắt vực thời điểm. lại thôn phệ mấy cái nguyên anh chân quân, rất nhanh liền lại là cái thứ hai đấu hành. Chân ma thánh thể trưởng thành tốc độ, hắn đã từ đấu hành chân ma phân thân phía trên kiến thức qua. Kẻ này nếu như bị đấu hành chọn lựa ra đến, làm vì ám tử sớm lưu tại Táng Tiên cốc bên trong, khẳng định là cực kỳ phù hợp tu luyện chân ma thánh thể. Lại nhìn hắn đối hắc dạ chân ý lĩnh ngộ, mặc kệ phát triển lời nói, đoán chừng trăm năm bên trong liền có thể đến nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa bằng vào chân ma thánh thể 36 loại thần thông, 72 bản biến hóa, tuyệt đối là cái loại này chiến lược kinh người, cách nhập đồng giai cường nhân đáng tiếc, hành ám tử Mưu Đồ còn chưa chân chính lên đường, liền im mà dừng. Thiên phạt phong rõ ràng từng cái kiểm tra qua, đô thị tất cả kết đan chân nhân bao quát người khác họ đệ tử cùng khách khanh tu sĩ, một cái không kém toàn bộ đều bỏ mạng. Nơi đây cư nhiên lại chạy ra một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ đến, nhìn tới đô thị là sớm có kế hoạch, tuyệt không phải gần trăm năm bên trong phát lên tâm tư. Một đoàn bạch kim lưu ly diễm, một đoàn linh hỏa, đem trên mặt đất đô thị cuối cùng hy vọng từ trong ra ngoài đốt thành mảnh vụn. Bạch tử thần đem hắn lưu lại mấy thứ di vật một cuốn, nhanh chóng ngựa kiếm ly khai, miễn cho đụng lên tu sĩ khác. Chương 407. Độ kiếp cổ pháp. Chương 407. Độ kiếp cổ pháp. nơi đây cách táng tiên cốc đã co và dặm, liền tính có người phát giác đến thời gian trường hà động tĩnh, cũng không có khả năng như vậy thời gian ngắn tìm tòi đến nơi đây đến. bạch tử thần một đường ngự kiếm, tiến vào bắc nguyên khu vực, tùy tiện tìm một tòa hoàng sơn rơi xuống. linh khí căn gối, cắt vàng ngạch thổ, thảo mục đều không có giải vài gốc, liền tán tu đều trướng mắt địa phương. kiếm quang tại lưng núi vị trí nạo một gian thạch thất đi ra, làm vì tạm thời điểm dừng chân. hắn bội vã ly khai, một là lo lắng táng tiên cốc bên trong biến mất của ma, hai là sợ thanh đế trưởng sinh kiếm tạo thành động tĩnh đưa tới tu sĩ khác. liên tính bị luyện ma đại trận như thế nào suy yếu. cổ ma bản chất là vượt qua này giới hạn mức cao nhất tồn tại tổng không có khả năng bị đấu hành cho luyện hòa nếu như lỗ hành thật sự có bản sự làm đến như vậy nhiều thượng cổ đại năng đều làm không được sự tỉnh cũng sẽ không bị thiên phạt phong hai vị đại chân quân nhẹ nhõm đánh bại cho nên bạch tử thần một khắc đều không tưởng tại táng tiên quốc bên trong chờ lâu tổng cảm thấy sau một khắc cổ ma liền sẽ từ lòng đất xuống ra phúc đến hắn trước mặt lần thứ hai thúc giục thanh đế trường sinh kiếm khách quan lần thứ nhất đối phó cựu liên chân quân lần này vận kiếm càng thêm tự nhiên đối quang âm chi lực càng nộ cũng trở nên thâm nhập ngược lại cũng không phải là nói quang âm chi kiếm uy năng lại có bao nhiêu để thăng. mà là đối thanh đế trưởng sinh kiếm thu phong năm chắc tăng lên một cái bậc thang. Bởi vì đối phó chỉ là một vị so sánh đặc thù kết đan hậu kỳ tu sĩ, thời gian trường hà hơi hiện tức tán, đem tên kia đô thị tu sĩ quá khứ tương lai đồng thời chẳng trúng. Nhưng quang âm đại đạo không thể so với mặt khác đại đạo chân ý, quá mức mất cảm. Chỉ cần phương viên mấy trăm dặm bên trong có mặt khác nguyên anh chân quân tại, trước tiên có thể phản ứng qua tới, là có tu sĩ tại mượn quang âm chi lực, không giống mặt khác đại đạo, còn có khả năng là thiên địa chi uy, tự nhiên vĩ lực. Hắn không biết tại những cái kia nguyên anh đại tông tình báo bên trong, đối chính mình lĩnh ngộ đại đạo chân ý là như thế nào miêu tả. nhưng có thạch thành đóng cùng thuế hàn chân quân hai người làm vì người chứng kiến việc này nên không phải bí mật những cái kia nguyên anh đại tông nên sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến một ít chỉ là không thể tưởng được bạch tử thần này một kiếm là ra từ thanh đế trường sinh kiếm mà không phải là tự thân đối quang âm trần ý lĩnh ngộ mặc kệ như thế nào trước thành nguyên anh lại nói đấy lòng tổng cảm thấy mơ hồ nhút nhát chẳng lẽ là có người tại đối với ta mưu đồ cái gì bạch tử thần nghĩ đến thiên phạt phong viên chân quân đối chính mình thái độ trong lòng có sự nghi ngờ phiêu qua dù sao ngũ tinh thần thiết tới tay chỉ cần đem ngũ tinh lưu ly thân luyện thành, liền tính thanh đế trưởng sinh kiếm tàng kiếm vẫn dưỡng thời điểm hắn chống lại nguyên anh chân quân cũng mới có thể có nhất chiến chi lực. dứt khoát biến mất hành tung, để điều hành sự, đi vô ngẩn khổ hải bên trong du lịch một đoạn thời gian, chờ đến kết đan viên mãn phía sau, trùng kích nguyên anh đến lúc đó, mới là trời cao mặc chi bay, không cần lo lắng những cái kia minh thương ám tiễn. nghĩ rõ ràng sau này phương hướng, bạch tử thần trong lòng buông lòng, khói ngủ trừ tận, mới có công phu nhìn lên đỗ thị tu sĩ trên thân di lưu lại vài kiện đồ vật. nay cũng quá nghèo à, đỗ hành nếu như đem phục hưng đỗ thị hy vọng phóng tại kẻ này trên thân, như thế nào mới cho điểm này đồ vật? kiếm quan bên trong chỉ cuốn tới một chương gia thú, một khối ngọc giản, một cái bình ngọc, không có bất luận cái gì chữ vật khí cụ, nhượng hắn mất hết hy vọng. Hẳn là đem túi chữ vật phóng tại táng tiên cốc mặt khác địa phương, chỉ có mấy thứ quan trọng nhất đồ vật mới tùy thân mang theo. Tên này Đỗ Thị Kết Đan tu sĩ rõ ràng tại táng tiên cốc bên trong sinh hoạt có đoạn thời gian, mượn nhờ nơi đó đặc thù hoàn cảnh tu luyện chân ma thánh thể đối với táng tiên cốc quen thuộc trình độ khẳng định không phải tu sĩ khác có thể kịp, rất có khả năng đem túi chữ vật giấu ở bí ẩn địa phương. Chỉ là đi vội vàng, không có đầy đủ thời gian đi tìm tỏi táng tiên cốc, nói không chừng liền cùng mấy khối cực phẩm linh thạch sắt vai mà qua. lục dục chân ma thánh kinh huyết luyện sinh linh huyết tế thế giới chân ma thánh thể 36 loại thần thông 72 mươi bản biến hóa cái này trương gia thú rõ ràng không phải phản vật một cầm đến trên tay có thể cảm nhận được bên trên truyền đến nhàn nhà thuyết áp cho là tứ giai đại yêu gia lông mới có thể thừa nhận bộ này công pháp truyền thừa bên trên hình thù kỳ lạ văn tự cùng một vài bức tu luyện đồ án bạch tử thần rõ ràng một chữ đều xem không hiểu nhưng ánh mắt đảo qua bên trên nội dung đều tự hành xuất hiện tại trong đầu thậm chí thể nội chân nguyên không tự giác hướng lục dục chân ma thánh kinh tu luyện lộ tuyến vận chuyển huyết dịch đều có muốn tiêu đốt lên tới cảm giác ba, Bạch Tử Thần một thanh đem ra thú khép lại, đan điển khí hải bên trong tất cả phi kiếm đồng thời chấn động, trong chảo kiếm Minh Nhượng hắn thanh tỉnh qua tới. Thật ta môn công pháp, khó trách đạo đức tông đối ma giới chuyển thừa là giết chết chớ luận, căn bản không có hòa đảm không gian, định lực hơi kém tu sĩ, tại nhìn thấy lục dục chân ma thánh kinh trước tiên, liền sẽ không tự chủ được trầm luân trong đó, không thể tự kiểm chế. Bạch Tử Thần có thể chống cự, ngoại trừ kiếm tâm thông minh, còn bởi vì hắn tin tưởng vững chắc không cần chuyển tu ma đạo, bằng chính mình cũng có thể đạt lên hóa thần. Phần này tự tin, toàn bộ tu tiên giới bên trong cũng không có khả năng có cái thứ hai người có thể có được. Dù là hoàng pháp đại chân quân, đều chưa hẳn có hắn lòng tin sung túc. Cái này mới là hắn có thể cự tuyệt lục dục chân ma thánh kinh lớn nhất tiền vốn, đội lên một cái khốn tại bình cảnh nhiều năm, trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên một năm một năm giảm bất tu sĩ, liền tính tâm tính lại kiên, nghị lực lại cường, cũng khó mà kháng cự bộ này công pháp. Từ ra thú phía trên nội dung đến xem, lục dục chân ma thánh kinh căn bản không có tu luyện độ khó có thể nói, chỉ cần chuyển hóa thành chân ma thánh thể, liền sẽ bị coi là ma giới một thành viên. Sau đó huyết luyện dị giới sinh linh, có thể trực tiếp thôn vệ đối phương tinh nguyên, tu vi để thằng tốc độ có thể nói là biến chuyển từng ngày, một ngày một cái bậc thang. Cái gì luyện hóa thiên địa linh khí, cảnh giới đột phá bình cảnh, tại hóa thần phía trước đều căn bản không tồn tại. Bực này hấp dẫn phóng tại trước mắt, dù là biết rõ tu luyện lục dục chân ma thánh kinh liền sẽ trở thành tu tiên giới công địch, nhân thần cộng vẫn, lại có mấy người có thể chống đỡ được. Duy nhất môn hạng, chính là đem tự thân chuyển hóa thành chân ma thánh thể một bước. Nếu không ma tôn một cấp đại năng trực tiếp quán thể cải biến thể chất, cái kia luyện thành chân ma thánh thể liền vô cùng không dễ, liền tính tại ma giới trong đó đều là cấp cao nhất thánh thể. Cũng không biết đỗ hành cùng tên kia kết đan tu sĩ là thế nào tu thành chân ma thánh thể, muốn tới cùng cổ ma khẳng định không thoát được quan hệ. Bạch tử thần nghĩ lại nghĩ, tìm một cái hộp, đem ra thú thu lên tới. bộ này công pháp với hắn mà nói không có chút nào tác dụng, liền tham khảo ý nghĩa đều không. cái kia 36 loại thần thông, 72 bản biến hóa, mỗi dạng hắn đều là có tu luyện ý tưởng đáng tiếp tu luyện điều kiện tiên quyết, chính là muốn có được chân ma thánh thể, tự nhiên cùng hắn vô duyên. chờ ta nguyên anh sau đó lại đến xem nó, khi đó nói không chừng có thể chống cự công pháp, bình ổn tâm thần hào hảo nghiên cứu. bạch tử thần cầm lấy ngọc giản, thần thức hướng bên trong quét qua, khoẹ miệng hơi hơi nổi lên. động viên tiêu thai trừ ma yếu kinh, tốt, thật sự là rất tốt. khối này ngọc giản bên trong, đi chép đạo này cổ pháp. Tuy nhiên là hóa giải tâm ma bí pháp đô thị có thể xuất liên tục nguyên anh chân quân cùng cái này động huyền tiêu thai trừ ma yếu kinh không thoát được liên quan. Tìm hơi nước rồi rào, âm phong giao hội chi địa, chờ sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên thời điểm, hai cái kia sợi tử khí. Nhưng muốn mỗi năm trùng dương ngày cái kia sợi tử khí mới có thể có hiệu quả, tổng cộng hái ba mươi sáu sợi, lại ấn cổ pháp tế luyện, có thể hóa thành một đạo trừ ma tử quang. Càn quét ngoại ma, tâm ma không dậy nổi, có này trừ ma tử quang có thể tăng thêm vượt qua tâm ma kiếp ba thành năm chắc, tăng quảng độ thị chính là dựa vào cái này một cổ pháp. khiến cho bản thân kết đan chân nhân tại độ kiếp thời điểm chỉ cần suy tính lôi tiếp, tâm ma nhất quan đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Nay pháp chỉ là có chút tốn thời gian, tu luyện độ khó không lớn, liền thu thập tử khí địa điểm đều tại phía sau đánh dấu đi ra. Bởi như vậy, ta tâm ma kiếp có trừ ma tử quang, thiên lôi kiếp có hậu thiên lạc lôi thần châu, chỉ cần tu luyện đến kết đan viên mãn, lập tức có thể bắt đầu thoái đan hóa anh. Bạch tử thần đem động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh qua lại nhìn vài lần, cười to hai tiếng. Nguyên bản còn cảm thấy lần này tăng quảng tiên thành hành trình thu mạch chưa đủ, nhưng có này cổ pháp nơi tay, những bảo vật khác một kiện không được đều là đầy đủ. Không riêng gì chính mình cần dùng đến. càng là có thể thành thanh phong tông chấn tông cấp bậc bí pháp. Sau này, tông môn đệ tử trùng kích kết đan có hoang thần đạo nhật thuật, phái đan hòa anh có động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh. Khách quan mặt khắc nguyên anh đại tông có lẽ nội tình có chút chưa đủ, nhưng ở đại cảnh giới đột phá phía trên khẳng định sẽ không lạc hậu tại người bên ngoài. Rất nhiều kết đan viên mãn chân nhân sở dĩ bung tha trùng kích nguyên anh, liền là lấy còn lại thọ nguyên căn bản vô pháp chuẩn bị đầy đủ hai kiện chống cự thiên kiếp bí bảo. Nếu như cưỡng ép trùng kích, chỉ hội thập tử vô sinh, còn không bằng lấy hảo hảo vượt qua cuối cùng trăm năm thời gian. Nhưng có động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh, những cái kia lớn bởi kết đan viên mãn tu sĩ. có lẽ liền có thể không một dạng lựa chọn. cuối cùng bình ngọc, bạch tử thần không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng ở mở ra nắp bình lúc cư nhiên phát hiện bên trên có nhiều đến 12 đạo cấm chế. thò tay hướng chỗ miệng bình một vệt, đem toàn bộ cấm chế phá vỡ, từ trong bình ngọc đổ ra một mai long nhãn lớn nhỏ xích hồng linh đan. xích hồng linh đan đan trên thân có lục đạo kim văn, đồng thời còn tại không ngừng du li biến ảo, cực nóng chi ý của tới, đem thạch thất bên ngoài của dại đều hun héo rũ xuống dưới. thái dương lục mậu thần nguyên đan. tại phá vỡ cấm chế trong nháy mắt, cái này mai linh đan có quan tín hơi thở liền truyền tới bạch tử thần trong đầu, bao quát nó có dụng. nhìn tới 12 đạo cấm chế bên trong, có một đạo tác dụng cũng không phải là phong tỏa linh khí, ngăn cách côn trùng, mà là cáo chi người đến sau đan dược tin tức. Hắn sớm tại đan hà môn chu chân nhân trong miệng nghe được qua cái này mai tứ giai cực phẩm linh đan, được xương đan phương thất chuyển, tu tiên giới bên trong đã không ai có thể lừa chế. bất luận cái gì nhập ma, hoặc là chúng ma công di độc tu sĩ, chỉ cần phục dụng cái này mai linh đan, đều có thể thuốc đến bệnh trừ đỗ thị kết đan chân nhân tu luyện lục dục chân ma thánh kinh, đoán chừng là đỗ hành lo lắng hậu nhân tu vi không đủ, vô pháp từ khống mất linh trí, mới cho hắn chuẩn bị lên cái này mai linh đan. chỉ có thể nói tăng quảng tiên thành hội tụ bốn nước tài phú. lại thông qua tổ chức vạn tiên đại điện không biết cất giấu nhiều ít đồ tốt đáng tiếc toàn bộ về thiên phạt phong bất quá từ đỗ hành có thể sớm tại mấy trăm năm trước liền giấu xuống một gã có hóa anh hy vọng kết đan hậu bối nhượng hắn làm vì hậu thủ giấu tại chỗ tối lên xem rất có khả năng sớm liền chuyển di bộ phận tiên thành bảo vật giấu ở bí ẩn địa phương có này linh đan thanh mục chân nhân nội thương rốt cục có thể trị tận gốc không cần lại ngày ngày chịu cái kia ma hỏa chi độc tra tấn mạch tử thần vội vàng đem thái dương lục mậu thần nguyên đan cẩn thận tất kỹ cái này mai tứ giai cực phẩm linh đan làm ném nhưng thật không biết đi đâu lại tìm một mai đến Ngũ Tinh Lưu Ly thân. chương bốn trăm linh tám, Ngũ Tinh Lưu Ly thân. hơi nước rồi rào âm phong giao hội lại có triệu dương tử khí tung bay thích hợp địa điểm. Đỗ Thị nhiều năm như vậy tổng cộng tìm ba chỗ, hai nơi tại đông vực, một chỗ tại trung vực. Bạch Tử Thần lông mày nhăn chặt, ba chỗ địa điểm đều là ở bắc vực bên ngoài, cách nhau mấy trăm vạn dặm, trời nam đất bắc, các nơi phong tỉnh, tu sĩ tập tính đều hoàn toàn bất đồng Không thể biết trước ngoài ý muốn, khẳng định muốn so tại bắc vực bên trong nhiều rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, cái này động luyện tiêu hai trừ ma yếu kinh đều là muốn tu luyện. Nguyên bản còn trông cậy vào vạn tiên đại điện phía trên cùng người lẫn nhau giao dịch đến chống cự tâm ma bí bảo. lúc này tăng quang tiên thành đều không có nhưng liền không có chút nào đầu mối Ấn cắt thương theo như lời hán độ tâm ma kiếp đều hung hiểm vô cùng thiếu chút nữa liền trầm luân với tâm ma ảo cảnh trong đó thoái đan hóa anh một khi mở ra liền không quay đầu đường thành công sau đó hiện hóa anh nhi đang lâm chân quân hưởng ngàn năm phạm nguyên thất bại đan hủy người vong nhưng không giống chu cơ kết đan giai đoạn còn có nguyên khí đại thương bảo trụ tính mệnh khả năng cũng không phải không có lựa chọn bạch tử thân hoàn toàn không có cần phải đi đập tự thân tâm tính đan luận phù hợp đại đạo ngạch độ kiếp nạn này liền tính giao ra lại lớn đại giới đều muốn đem tâm ma Thiên Lôi hai kiếp chuẩn bị công tác làm đúng chỗ, hóa anh tất nhiên là nước chạy thành sông. Lấy ta thực lực, Bắc vực bên ngoài chưa chắc là đầm rồng hang hổ, chỉ cần chú ý tránh đi nguyên anh chân quân, lại không lưu lạc cái gì bí cảnh di tích, như đô gia tu sĩ như vậy có thể uy hiếp đến ta kết đan chân nhân trong thiên hạ đều không có mấy vị. Bạch tử thần xem qua ngọc giản phía sau bám vào ba cái địa điểm, đều là rất phổ thông đầm nước sông rộng, cũng không phải là cái gì hung ác hiểm địa. Bất quá vừa vận đồng thời phù hợp động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh mấy cái tu luyện điều kiện địa phương khó tìm, Đỗ thị khẳng định cũng trước tiên là tìm khắp Bắc vực không có kết quả, mới có thể đem mục tiêu phóng đến xa hơn địa phương. tăng quảng đô thị bị diện, thiên phạt phong nhập chú tiến hành, bắc vực thế lực khẳng định lại sẽ nên đón một lớp tẩy bài. nói không chính xác, hắn tiếp xuống tới lưu tại bắc vực, còn có thể càng thêm nguy hiểm. bắc vực bên ngoài chỉ cần hắn thay hình đổi dạng, che giấu tính danh lai lịch, một gã phổ thông kết đan chân nhân nhưng sẽ không định lấy hóa thần chi tư tên tuổi dẫn lê lớn như vậy lực chú ý tại ba cái địa phương bên trong qua lại nhìn một vòng, bạch tử thần ánh mắt rơi vào đại giá trạch phía trên, khẽ gật đầu đại giá chạy là đông vực nổi tiếng vùng sông nước, trước kia được khói trên sông mênh mông ba vạn sáu ngàn khoảnh, dựng dục vô số thủy thú, cất giấu đại lượng tiền nhân thủy phủ, trung cổ thời điểm hai lần đường nước chảy biến thiên. hồng thủy chăn lan thủy vực lại mở rộng gấp mấy lần hiện nay có mấy nhà tông môn không ít tu tiên thế gia đều xây dựng tại đại giã trạch bên trong dựa vào thủy vực sản xuất sinh sống bất quá trong này cao nhất chính là kết đan cấp thế lực không có nguyên anh đại tông bóng dáng đến lúc đó ta thông qua thiên huyễn thủ liên đổi một bức gương mặt đông vực lại không có người nhận thức ta không cần lo lắng có người có thể nhận ra ta đến bất quá là thu thập từ khí cùng người bên ngoài không có xung đột đem trừ ma tử quang tu thành liền trở về bạch tử thân định chú ý nguyên bản kế hoạch là du lịch vô ngần khổ hải chỉ bất quá hiện tại biến thành đông vực đại giã trạch lấy ra thân phận lệnh bài Cùng Vệ đạo nhắn lại một câu, chỉ nói chính mình đột có đốn nộ, muốn tìm một linh địa hiểu thấu đáo cấm pháp, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, trong thời gian ngắn sẽ không trở về tông môn. Lấy hai người khoảng cách, đoán chừng phải cách 10 ngày nửa tháng mới có thể tại Vệ đạo lệnh bài phía trên chậm rãi hiện ra đến văn tự. Thanh Phong Tông bên trong, tránh không được mặt khác tông môn xếp vào qua tới ám tử. Vì bảo đảm hành tung bí ẩn không bị người biết được, hắn dứt khoát không trở về tông môn, xử lý xong bên này sự tình liền trực tiếp xuất phát đông vực. Mặc dù có lòng người hoài khó lường, muốn nưu đồ tính kế chính mình, người khác đều không xuất hiện, lại có thể loại hắn như thế nào. Đi đến đông vực phía trước, Trước đem Ngũ tinh lưu ly thân tu thành, tung có ngoại ý muốn chống lại Nguyên Anh chân quân cũng có thể có đánh cuộc chi lực. Từ Táng Tiên cốc khóa lại cổ ma xích sắt phía trên gỡ xuống Ngũ tinh thần thiết, xuất hiện tại bạch tử thần lòng bàn tay. Tia sắc năm màu, chiếu sáng rạng rỡ, làm tầng tầng tăng vọt tinh hình, bị thượng cổ đại năng luyện thành phong xích. Một đạo kiếm ti tại đầu ngón tay lưu chuyển, tại Ngũ tinh thần thiết phía trên sẽ qua, hỏa tinh văng khắp nơi, duệ thanh xung đột, liền đinh điểm ấn ký đều không thể lưu lại. Không hổ là Ngũ giai linh tại bên trong độ thứ nhất Ngũ tinh thần thiết, chỉ sợ hóa thần đại năng đem luyện chế thành như thế hình dạng đều muốn tiêu phí đại tâm huyết. Thứ hại trong đó Ngũ Tinh Thần Thiết lóe lên sáng lờ, đã tại cùng lòng bản tay thực thể sinh ra hô ứng đều không cần lại đi nghiệm chứng thật giả, cái này là tốt nhất chứng minh. Từng có luyện hóa Lưu Ly hỏa Ngọc kinh nghiệm, Bạch Tử Thần biết rõ Ngũ Tinh Lưu Ly Thể sau cùng một tầng chân chính tu luyện lên tới ngược lại không có đẳng trước bốn tầng như vậy khó khăn. Có lẽ lớn nhất tu luyện bình chướng chính là thu hoạch đến cái này hai kiện đỉnh cấp ngũ giai linh tại phía trên. Ngũ Tinh lĩnh chú thể hiện ra, cốt cách chỗ sâu tán phát ra Ngũ Tinh chi sắc cùng trưởng phía trên Ngũ Tinh Thần Thiết xa xa hô ứng, thức hại trong đó điểm điểm thần thiết càng là cảm ứng đến bản thể đồng tham, như là trói mắt nhất đầy trời ánh sao, thắp sáng cả phiến trời xanh. vô số kể ngũ tinh thần thiết hợp thành quang ảnh một chương thiên vong bao lại thức hải thiên địa trong lúc vô thanh vô thức trong tay vòng xích hình dạng ngũ tinh thần thiết nhanh chóng rút lại thông qua ngũ tinh lưu ly thể bộ này công pháp đem khối này nguyên anh khó hơn tổn thương ngũ giai linh tài luyện vào bản thân khi trong thức hải tất cả ngũ kim thần thiết sáng lên đồng thời đem nấp trong phía sau màn lưu ly hỏa ngọc kích hoạt lưu thải hồng vân phủ kín thiên địa tại bạch tử thần bên ngoài thân bạch kim lưu ly diễm tử mỗi cái nguyệt khiếu bên trong chui ra dấy lên ba thốn cao thấp lưu ly hỏa thần thân cùng ngũ tinh vĩnh chú thể giữa hai người bắt đầu xuất hiện dung hợp dấu hiệu cái gọi là tiên cơ ngọc cốt vạn ta bất xâm. hắn giờ phút này nhục thân chính là hướng cái này loại trạng thái tại chuyển biến trong đó lấy tang hoa ngũ khí chi tinh tẩy cốt phật bao thành cửu cuối cùng ngũ tinh lưu ly thân trong lúc giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải nhục thân thể phách vĩnh không bạo luận ngạnh hám linh bảo mấy cái canh giờ phía sau bạch tử thần bỗng nhiên mở ra hai con người kinh sâu một hơi đem toàn thân bạch kim lưu ly diễm thu trở về ngũ tinh lưu ly thân viên mãn nguyên lai là loại này cảm giác gần như có thể nhượng người cảm thấy chính mình không gì làm không được có vô tận thần lực đem núi này chuyển đi đều không nói chơi bạch tử thần thò tay một chảo trước mặt vách núi tại hắn trước mặt tựa như bắt đầu. hòn đá mảnh vụn nhau nhau rơi xuống, có khối tảng đá trong đó còn mang theo tinh thiết thành phần, năm ngón đều không cảm giác được trở ngại, còn không có dùng lên một thành lực lượng, liền có một đống tinh thiết bột phấn bị ngạnh sinh sinh mài nhỏ đi ra. Có thể bằng vào nhục thân ngạnh hám linh bảo cũng không phải là ảo giác, mà là thiết thực có thể làm được. Không đem ngũ tinh lưu ly thân tu thành thời điểm, bằng vào tầng thứ tư ngũ tinh lưu ly thể ngạnh tiếp linh bảo cấp ma long truy một kích, là muốn giao ra thâm thụ trọng thương, máu chảy không ngừng đại dối. thằng đến vừa rồi, mới bởi vì luyện thành ngũ tinh lưu ly thân quan hệ, đem được cái kia lỗ thủng lớn triệt để càng kết lại. Nhưng đội thành lúc này nhục thân. đối mặt ngụy ma long truy nhiều nhất là phá tầng ngoài làng ra căn bản không có khả năng đoạn xương cốt thiếu chút nữa bị trực tiếp xuyên thủng thảm như vậy đương nhiên nếu như linh bảo phóng đến nguyên anh chân quân trên tay cái kia liền là cái khác thuyết pháp linh bảo chi uy trực tiếp hành hám còn là có chút cả lực lại nguyên bản bạch kim lưu ly diễm lại lần nữa để thăng chỉ cần rơi vào hắn trên thân pháp bảo đều sẽ dính lên một đoá diễm hỏa theo pháp bảo ngược tiêu cháy đến chủ nhân thần thức lại lấy thần thức làm chất dinh dưỡng bùng nổ như là giỏi trong xương như thế nào đều ném không rơi tiêu liên bạch tử thần tự thân đều không nghĩ đến như gặp phải bạch kim lưu ly diễm nên như thế nào ứng đối. có lẽ chỉ có thể cưỡng ép các bộ phận thân thức, miễn cho toàn bộ thức hải đều bị bạch kim lưu ly diễm thiêu đốt lên tới, nghiêm trọng nhất hậu quả chính là thức hải sụp đổ, thành một gã chỉ có chân nguyên phế nhân đồng thời, diễn sinh ra đến chỉ xích tiên ngai phát động tốc độ càng nhanh, đều nhanh có thể cùng một ít linh động quỷ quyệt đột pháp đánh đồng. cuối cùng lại diễn sinh một đạo thần thông, tên là huyền vũ chân địch quyết. nay pháp luyện thành sau đó chỉ có một đại diệu dụng, lâm vào trạng thái chết giả, cùng ngoại giới chỉ bảo lưu một đường yếu ớt nhất liên hệ cảm ứng, đem các phương diện sinh lý cơ năng đều hàng đến linh điểm. mặc kệ tại như thế nào hoàn cảnh bên trong, đều có thể thi triển này môn thần thông. chỉ hoãn tự thân thọ nguyên trôi qua dài nhất có thể giả chết dòng dạ trăm năm mà cái này trăm năm đối với người bản thân mà nói vẹn vẹn là giảm mất mười năm thọ nguyên các loại diên thọ phương pháp này môn thần thông cùng những cái kia mượn nhờ động thiên bí cảnh ở ẩn diên thọ hóa thần đại năng có chút tương tự bất quá huyền vũ chân định quyết có sử dụng phía trên hạn chế nhiều nhất chỉ có thể thúc dục ba lần nếu không liền sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say trong đó từ giả chết biến thành chết thật hy vọng ta vĩnh viễn thọ nguyên sung túc không có dùng lên này môn thần thông đến kéo dài hơi tàn thời điểm bạch tử thần thu thập một chút tâm tình chỉnh lý một phen hành trang liền bay lên bầu trời Phân biệt đại khái phương hướng, tức hóa thành kiếm quang để thang độ cao, tại Vạn Trượng Cương Phong tầng bên trong hướng đông bay đi năm. Vạn thú môn phương thiên thịnh, ta không có tới cửa tìm ngươi, không có nghĩ đến ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Huyết thần tử thần sắc hung ác nham hiểm, dài nhỏ nhướng lên con mắt phá hư chỉnh thể anh tuấn ngũ quan, ôm huyết sắc trường kiếm nghiền ngẫm nói ra. Nguyên bản kế hoạch tại Lương quốc tái hiện huyết hải, xem như mở ra một chỗ phân đà, chủ yếu là nhượng huyết hải tông đệ tử có ngâm huyết hải cơ hội. Bất quá sư đệ vẫn là trực tiếp đánh đoạn cái này một kế hoạch. Huyết thần tử căn bản không có cách nào lâu dài ly khai sân môn, có thể luyện hóa A Thiên Ngục Ma kiếm đã có thể nói kỳ tích. Muốn biết rõ, hắn căn bản không thông kiếm đạo. Thuần túy là dựa vào đối Huyết Hải Đại đạo lĩnh ngộ, lực lớn bạch phi, trở thành Huyết Hải tông trong lịch sử vị thứ nhất có thể đem A Tị Thiên Ngục Ma kiếm mang rời khỏi Huyết Hải tu sĩ. Lịch sử mấy vị nguyên anh chư quân, chỉ có thể ở Huyết Hải tông phương viên trăm dặm bên trong mới có thể rút ra A Tị Thiên Ngục Ma kiếm, dùng lấy đối địch. Huyết thần tử một mực kiếm không rời tay, cũng là vì thời khắc lấy tinh huyết cung dưỡng A Tị Thiên Ngục Ma kiếm, nếu không ngục này ngũ giai phi kiếm tùy thời có khả năng bay đi. dù vậy, Ly Khai Sơn môn mấy năm đã đến cực hạn, nhất định phải tại sắp tới trở lại Huyết Hải trong đó. đem nó phóng tại nghe nói đầu nguồn nối thẳng ma giới trong biển máu hào hào khôi phục mới có thể chấn an kiếm linh. liên tính vương thiên thịnh không có tới cửa, huyết thần tử cũng chuẩn bị tại ngày gần đây bái phòng xong mấy vị nguyên anh chân quân phía sau tới cửa đem vạn thú môn trên dưới giết, cho sư đệ báo thủ, đồng thời cho a tị thiên ngục ma kiếm lên bàn huyết thực dưa cải. phương mẫu ngày đó bị uy hiếp, dẫn chân quân sư đệ nhập đúng chú xuống sai lầm lớn, tự biết tội khó chu lại, chỉ cầu chân quân có thể phóng môn hạ đệ tử một đầu sinh lộ. bạn thú môn dựa vào thanh linh ngọc thủy, tại bát vực bên trong nhân mạch rộng lớn, năm đó tháp tháp la hán vì chính mình đệ tử kết đan đánh trả sách một phong cầu qua thanh linh ngọc thủy. Phương Thiên Thịnh cầu đến tầng này quan hệ, chỉ cần thác tháp La hắn hỗ trợ dẫn tiến, có cái gặp mặt cơ hội. Chương 409, lấy chết cầu sống. Chương 409, lấy chết cầu sống. Dựa vào thanh linh ngọc tùy kết giao xuống nhân mạch giao tình, tại một ít việc nhỏ phía trên còn có thể phát huy tác dụng, nhưng muốn bởi vậy mượn đối phương cùng huyết thần tử dạng này, một gã nguyên anh trùng kỳ tu sĩ chống lại, không đem ngươi đổi đi đều là khách khí. Phương Thiên Thịnh chưa bao giờ từng có như thế không thiết thực ý tưởng, hắn sợ cầu bất quá là một cái gặp mặt cơ hội. Nếu như có thể đập được một tiến sinh cơ tốt nhất, như là không thể, cũng đã làm hảo sung túc chuẩn bị. chỉ cần phong mạc vân trở về, đoàn tụ ẩn vào các nơi vạn thú môn trúc cơ đệ tử có thể có trọng kiến tông môn cơ sở thành viên tổ chức phóng bọn ngươi một đầu xin lộ, ta cái kia sư đệ khả năng sống hay không huyết thần tử như là nghe đến buồn cười lời nói lạnh lùng nói ra bọn hắn sư minh đệ hai người có lẽ cảm tình không có thâm hậu đến trình độ kia nhưng mặc kệ như thế nào nói huyết thần chân quân là huyết thần tử sư tôn ấu tử ngày đó tại sư tôn tọa hóa phía trước đã đáp ứng muốn chiếu cố hảo tên này tiểu sư đệ không thể phương ngũ nguyện lấy mệnh bổ chi phương thiên thịnh lộ vẻ sầu thảm cười cười cự trưởng hướng trên trán đập đi thất khiếu chảy máu tâm mạch đứt đoạn. Ngoài điện, đầu kia làm bạn mấy trăm năm bản mệnh linh thú thôn kim địa long thú kêu rên một tiếng, chống lên thân thể phóng ra hai bước, ầm ầm ngã xuống đất. Một hồi run rẩy sau đó, cái này đầu tam giai định phong linh thú đồng dạng theo nó chủ nhân mà đi. Huyết thần tử cười lạnh một tiếng, lấy hắn ánh mắt đã sớm nhìn ra phương tiên thịnh trên thân có thai hoàng ẩm, chính là bản mệnh linh thú trùng kích tứ giai đại yêu không thành truyền lại qua tới di chứng. Dù là không tự sát tại này, cũng không có nhiều ít năm có thể sống. thôn kim Điệu long thu tiến giai thất bại hậu quả tuy nhiên không bằng nhân tộc tu sĩ hóa anh thất bại tại chỗ thân tử đạo tiêu nghiêm trọng như vậy cũng căn cơ nghiêm trọng bị hao tổn thoáng một phát gãy mấy trăm năm thọ nguyên mà phương thiên thịnh tính mệnh vốn liền đến đại nạn tất cả đều là dựa vào ngự linh chân kinh mượn bản mệnh linh thú lực lượng mới có thể diên thọ ba trăm tái bản mệnh linh thú tự thân tuổi thọ gãy nhiều như vậy phản hồi đến phương thiên thịnh trên thân nhượng hắn tính mệnh thoáng một phát không có thừa bao lâu nguyên bản đứng ở phương thiên thịnh sau lưng một gã thần sắc nghiêm túc mặt chữ quốc kết đang chân nhân tiến lên hành lễ không nói một lời một quyền chấn đoạn chính mình tâm mạnh. hắn đầu vai đứng thẳng tam giai tiên hạc vẫy vài cái cánh cùng chủ nhân cộng đồng ngã xuống đất vạn thú môn hồ ngọc san cầu chân quân mở một mặt lưới phóng tông môn đệ tử một đầu sinh lộ một gã phong tình văn trùng thiên tiểu bá mỹ nữ tu tiến lên mắt luồn sóng chuyển, âm thanh tuyến truyền chuyển, bàn tay trắng non nắm một thanh đoàn kiếm đâm vào lồng ngực nàng chân bên ngũ vĩ bạch hồ chạy xuống hai giọt nước mắt ôm lấy chủ nhân bắt đuổi huy động trầm trọng năm cái đôi đem chính mình cùng hồ ngọc san che lên tới dư thiên mời chân quân xá vạn thú môn đệ tử một đầu đường sống một vị thân cao tám thước tiến lên âm thanh như sấm rền cuột cuộn một trưởng vỗ vào chính mình trên đầu Hồng Bạch chảy đầy đất, nhục thân cường hãn, đúng là nhất thời chưa chết, còn tại trên mặt đất run rẩy. Hồng Liên mặt lạnh, nhượng chính mình bản mệnh linh thú mỹ nhân xà một bụng cắn, lấy xà độc đưa đi dư thiên, miễn cho vị này đồng môn lại chịu thống khổ đi đến bốn vị đồng môn thi thể phía trước, đang muốn nâng đao tự vẫn, bị một tiếng gầm lên đánh gậy. đủ rồi. Thất tháp, tháp La Hán hai tay chắp tay trước ngực, túi đầu rủ xuống lông mày, mở miệng nói ra. thí chủ, vạn thú môn bốn vị kết đan chân nhân tự sát tại này, đã là giao ra đầy đủ đại giới, không bằng như vậy tính thôi. chính là bốn cái kết đan chân nhân tính mệnh, sao có thể cùng ta sư đệ đánh đồng? huyết thần tử sắc mặt như thường bất vi sở động nam vực bên trong cạnh tranh vô cùng thê thảm chém giết huyết tinh hơn xa bắc vực điểm này tình cảnh đối huyết thần tử mà nói chuyện thường ngày hồng liên nhìn qua bốn gã chết đi đồng môn trong lòng lại không có bi phần oán hận một phiến yên lặng năm người đã đến nơi đây tất nhiên là làm hảo hẳn phải chết ý định lúc này thác tháp la hán nguyện ý đứng dậy chính là ngoài ý muốn chi hỉ nếu như có thể có pháp tướng tông mấy vị la hán hỗ trợ nói chuyện có lẽ huyết thần tử lòng có kiến kỵ liền sẽ phóng qua vạn thú môn đệ tử cái này chính là kẻ yếu bất đắc dĩ chỉ có thể hùng hồn chịu chết hy vọng lấy tự thân tính mệnh kích thích mặt khắc nguyên anh chân quân đồng tình hồng liên trong tay vào ao, vừa phóng đến cái cổ ở giữa lại bị một cổ nhu hòa chi lực quân xuống huyết thần tử đạo hữu có thể hay không cho ta một cái tình mọn phóng qua vị này tiểu hữu cùng nhà này tông môn một hồi chủ hung đỗ hành đền tội đồng loa cùng kia đồng môn đã lấy mệnh bội tội ta nghĩ khiển trách là đủ rồi một đạo thanh âm trầm rãi truyền đến nhu hòa chậm chạp lại có mạc đại lực lượng làm cho người tin phục đã là mạnh đại chân quân mở miệng tự nhiên tuân theo huyết thần tử biến sắc mở miệng nói ra mạnh khang mở miệng. lại muốn mạch đỉnh cái kia liền là không biết tốt xấu cũng chính là đạo đức tông tại này huyết thần tử có can đảm dừng dưng xuất hiện đội nhà siêu cấp đại tông tại này hắn đã sớm rút lui xa xa ngũ giai phi kiếm đối với những cái kia siêu cấp đại tông thực tế là kiếm tu tông môn mà nói sức hấp dẫn quả thực lên trời cầm lấy a tị thiên ngục ma kiếm xuất hiện tại ngũ hoàng kiếm tông các loại tông môn trước mặt mạo hiểm tính không cần nói cũng biết quả thực là ở sáng loáng câu dẫn những ngày tông môn khó tránh khỏi có vị nào đại chân quân ngốc nghe ngũ giai phi kiếm bố xuống vây khốn trận pháp thậm chí thỉnh động hóa thần đại năng ra tay pháp có sở ý ý Hình có sở xuất đạo đức tông tại rất nhiều địa phương bướng mình vô cùng, mạnh mẽ bá đạo, nhưng đoạt nhân bảo vật loại sự tình này tỉnh tuyệt không khả năng phát sinh tại đạo đức tông mặt nội bên trên. Thực tế tiên phạt phong tự cho là tiên hạ hình phạt ra từ bản phong, thật muốn xuất hiện bực này tình huống, chỉ sợ đại đạo chi lộ đều hội chịu đến ảnh hưởng. Mạnh Khang làm vì hai vị đại chân quân một trong, lại có ngũ hỏa thất cầm phiến nơi tay, huyết thần tử tại đối mặt hắn thời điểm liền bảo vật ưu thế đều không có. Nhân gia hiện tại là hảo luôn tướng lượng. hắn nhưng không tưởng lần nữa chứng kiến ngũ hỏa thất cầm phiến thông tiên chi năng ai biết do vạn thú môn mấy vị kết đan chân nhân lần lượt lừng lây chịu chết có không có ảnh hưởng đến mạnh khang tâm tình đa tạ chân quân đa tạ mạnh đại chân quân hồng liên sững sờ một chút không có nghĩ đến vận mệnh tại loại này thời điểm cho nàng đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến chính mình cuối cùng không có chết thành vạn thú môn đệ tử đồng dạng là sống xuống tới trong lúc nhất thời tại phong mạc vân không có trở về dưới tình huống nàng cư nhiên trở thành vạn thú môn còn sống kết đan chân nhân hồng liên cố nén lệ ý lấy ra năm cái thi túi đem bốn gã đồng môn bảy tại cùng một chỗ đem bốn gã sư minh sư tỷ thi thể phân biệt thu liễm tiến vào thi túi cuối cùng chống không cái kia nguyên bản là chuẩn bị lưu cho chính mình trực diện tử vong lúc nàng không có thống khổ khổ sở ngược lại là nghe đến huyết thần tử mở miệng đáp ứng sẽ không lại tiếp tục vì sư đệ báo thủ đối mặt đồng môn di hải mới là ngăn không được khóc nước nở rơi lệ năm bạch tử thần đến nay không ly khai qua bắc vực lúc này đột nhiên xuất hiện đông vực hành trình liền hắn chính mình đều không có nghĩ đến nguyên bản nghĩ đến vô ngần khổ hải chính mình có địa độ ưu thế có thể thông qua tại ba ma quật ở giữa chém giết bên trong nhanh chóng hấp thu đấu pháp kinh nghiệm đồng thời tích gia. Dù sao sẽ chạy trốn tới vô ngần khổ hải bên trong, có thể chịu đựng nơi đây điều kiện còn không nguyện ra ngoài, cơ bản đều là tội ác chồng chất ma tu. Tiêu liên giết người không chấp mắt, đồ thành phá tông giống như chuyện thường ngày ma đạo tông môn đều muốn bảo hộ không được những ngày ác nhân, mới có thể bất đắc dĩ tiến vào vô ngần khổ hải. Giết chết những ngày ma tu, không cần có bất luận cái gì tâm lý ấy nấy, hắn chỉ có một trương đại khái địa đồ, đối với đại giá trạch cụ thể tại cái nào vị trí cũng không rõ ràng. Bất quá đại giá trạch là đông vực nổi tiếng vùng sông nước, tiến vào đông vực lại tìm người hỏi đường tức có thể, sẽ không vòng nhiều ít đường xa. Chương bốn đại giá trạch. chương bốn đại giá trạch trung vực bên ngoài thiên hạ bốn vực đông vực cầm đầu không chỉ có xuất hiện hóa thần đại năng siêu cấp tông môn yêu tộc thánh địa lạng kha sơn cũng tại này vực khi đó trung vực lần thứ nhất tu sĩ nhân khẩu đại bạo phát linh địa khẩn trương thời điểm rời ra chọn lựa đầu tiên chính là đông vực bắc vực nghèo nàn thích hợp tu tiên giả phát triển không gian không lớn bị vô ngẩn khổ hải cách trụ đường đi nam vực địa hỏa nhiều lần phát khí độc liên miên chỗ sâu càng có vô số côn trùng xả hủy khai thác khó khăn Tây vực tại thượng cổ thời điểm là mấy vị đỉnh cấp đại năng giao thủ chiến trường, lệ mề lấy trăm năm làm đơn vị đại chiến, trực tiếp đánh đoạn nơi đây linh mạch, sinh cơ đoạn tuyệt. Nghe nói đó là tại thượng giới đều có thể sưng cường giả đại năng, vô thượng thần thông trực tiếp nhượng sông núi dịch vị, linh mạch khô cạn. Bốn vực trong đó, nên thuộc Tây vực nhân khẩu ít nhất, phần lớn tông môn đều sẽ không lựa chọn nơi đây. Ngược lại là tán tu tổ chức, tại Tây vực mạnh mẽ phát triển. Nhưng bởi vì đặc thù địa vực hoàn cảnh, cơ bản mỗi chỗ thế lực ở giữa đều cách nhau mấy chục trăm vạn dặm, các thành độc lập đỉnh núi đông vực tu hành tài nguyên gần thứ trung vực, đất rộng của nhiều, rào dạt lộc lẫy, lại gần như hải ngoại. Độc hưởng trên biển thương lộ, bù đắp nhau. Tu tiên giới phồn hoa trình độ, chỉ so với trung vực kém một bậc, cùng mặt khác tam vực so sánh với muốn thắng được rất nhiều. Hoàng thị tại đại giã trạch bên trong đã chuyển thừa đến đời thứ sáu, là này phiến thủy vực bên trong phổ thông nhất tu tiên thế gia một trong. So phía trên chưa đủ, đại giã trạch bên trong có hai môn ba nhà, chỉ có kết đan chân nhân tọa chấn tông môn cùng tu tiên thế gia. So phía dưới có thừa, một tay nuôi dưỡng linh ngư tài nghệ nhượng hoàng thị tại một đám trúc cơ cấp tu tiên thế gia bên trong thời gian qua tương đối dư giả. càng không cần nói cùng những cái kia tán tu so sánh với 3 vạn sáu nghìn khuynh khói trên sông thủy vực, tại tràn lan mở rộng gấp mấy lần phía sau, nuôi sống vô số tầng dưới chót tán tu. Thường có người nói, đại gia trạch tùy tiện một cái bùi cỏ lau bên trong ném xuống một đạo pháp thuật, đều có thể hù dọa mấy cái luyện khí tán tu đến. Chủ yếu còn là đại gia trạch sản vật phong phú, những cái này thân không bất động sản chán nản tán tu, tại không người trông giữ thủy vực vất linh ngư, thu nhặt thường thường còn có thể lợi nhuận mấy khối linh thạch, cũng có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt cần thiết. Tộc lão nói bạch câu khúc sông di cư ngân tuyến ngư thiếu đi mấy trăm vĩ, nhượng chúng ta đi qua nhìn xem. các ngươi hai cái thêm thanh lực, bằng không thì buổi trưa phía trước đều không đến được nơi đó. Quang Ca, nghe nói tháng trước ngươi từ trong tộc đổi một mai phá trứng đan, nhìn tới là chuẩn bị trùng kích luyện khí hậu kỳ. 25 tuổi luyện khí hậu kỳ, tại trong tộc cũng coi như siêu quần mặt tụy. Qua mấy năm tộc lao chọn lựa trúc cơ hạt giống Quang Ca, ngươi còn có hy vọng. Ba gã thanh niên hất lên áo tơi, chống đỡ tảng hắn dài, một bước ngắn một bước dài tại trong đầm nước đi tới đại dạ trạch bên trong chín thành trở lên đều là dạng này thủy vực. Cái gọi là con đường chính là dòng nước hơi cạn lộ tuyến, hoặc là ngạnh hóa lắng động nê Một trận mưa lớn. con đường liền lại sẽ biến mất trở thành ông dương bến nước đại giã trạch bên trong tu tiên thế gia phần lớn là theo thủy mà xây ổ thị tộc nhân chủ yếu sinh hoạt tại thuyền hạng bên trên thuận tiện lui tới các nơi thủy vực trông giữ bản thân sản nghiệp chỉ có cái kia mấy nhà kết đan cấp thế lực mới có bản sự hóa bùn thành thạch từ phương xa vận đến như là núi nhỏ cự thạch xây dựng nổi lên sân môn hay hoặc là trực tiếp kế thừa tiền nhân thủy phủ tại này trên cơ sở mở rộng thành đại bản doanh hoàng đình quang phụ mẫu đều là phàm tục đàn dân tại gia tộc che chở phía dưới lấy bắt cá mà sống về sau bất hạnh gặp gỡ một đầu hung ác yêu cá lật tung thuyền đánh cá song song đói mạng. hắn bản thân rất nhanh bị kiểm tra ra thân co tam linh căn tư chất bị tiếp nhập hoàng thị từ đường cùng một đám đồng dạng có được linh căn tiên mầm cùng nhau trưởng thành thành niên sau đó liền gia nhập gia tộc tuần tra đội thủ hộ ngư trường hoàng thị có linh căn tộc nhân mỗi một cái giáp là đồng lửa định tự bối bên trong hoàng đỉnh quang xem như trung thượng tiêu chuẩn chỉ cần có thể thành công đột phá đến luyện khí tầng bảy tối thiểu nhất có thể ở năm mươi tuổi phía trước tu luyện đến luyện khí đại viên mãn nếu thử trùng kích một hồi trúc cơ đối với toàn tộc trên dưới tổng cộng liền ba gã trúc cơ tu sĩ hoàng thị mà nói trúc cơ thành công chính là quang tông diệu tổ có thể tại này phiến thủy vực bị người tôn xưng một tiếng tiền bối. ngoại trừ cái kia vài tên kết đan lão tổ đã có thể tính khó lường đại nhân vật bên người hai gã tộc đệ đều là vẻ mặt diễm mộ mang theo một tia lấy lòng đại giã trạch bên trong tu tiên thế gia nhiều vô số mỗi một phiến thủy vực mỗi một vùng thủy đảm đều là cạnh tranh cực liệt hoàng thị có hạn tài nguyên tất nhiên muốn vùi đầu vào cực kỳ có hy vọng trúc cơ vài tên tộc nhân trên thân một cái lựa chọn sai lầm lãng phí gia tộc tài nguyên trong vòng mấy chục năm đều không có tân sinh trúc cơ tu sĩ xuất hiện dẫn đến một cái tu tiên thế gia vứt đi toàn bộ ngư trường linh đảm nhanh chóng suy yếu xuống dưới ví dụ nhìn mãi quen mắt trúc cơ hạt giống không dám xa tưởng đình thạch vẫn chưa tới 20 cũng đã luyện khí tầm 8, lại là chủ mạch dòng chính vững vàng chiếm đi một cái trúc cơ đan danh lệch nhiều như vậy cùng thế hệ đệ tử đi tranh một cái còn lại danh lệch độ khó quá lớn ta đến lúc đó chỉ cần có thể có phần trúc cơ linh vật cũng đã vừa lòng thỏa ý hoàng đình quan số tuổi không lớn bởi vì trưởng thành gia đình duyên cơ thiếu niên lao thành tính tình trầm ổn mới bị một vị tộc lão nhìn chúng thưởng thức hào hào làm việc a nghe nói cái tiêu mẹ ra không biết chọc tới vị nào qua đường tiền bối trong tộc thủy ổ bị người đánh nát hai vị trúc cơ tộc lão cùng trên trăm tộc nhân đồng thời bỏ mạng bất quá cũng bởi vậy chống đi một khối địa bàn đến nghe nói bản tộc có thể phân đến một chỗ nê đảm là mẹ gia dùng để nuôi dưỡng linh loa chúng ta cũng nghe nói cái kia thủy ổ nghe nói trực tiếp thành hai nửa còn lại sống xuất mẹ gia tộc nhân đều tứ tán chạy mẹ gia đã thành một cái cái thủng giống hai vị tộc đệ rụt trước cổ bị tin tức này cho kinh đến đại gia trạch bên trong tu tiên thế gia lẫn nhau có cạnh tranh sơi tái chiếm đoạn, nhưng nhất tộc trực tiếp hủy diệt thảm án đã thật lâu không có phát sinh nghe nói cái kia mấy nhà kết đang thế lực đều là phái gia đại biểu tiến đến mẹ gia tộc địa dò xét đại gia trạch bên trong hoàn cảnh phong bế có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác chúc cơ tu sĩ đều có thể làm vì một phương cường giả diêu võ dương ai nhưng ở chân chính cao giai tu sĩ trước mặt như cỏ rác tiện tay có thể xóa đi ba người một hồi thổn thức trầm mặc không nói lội nước mà đi trong lòng lớn nhất mục tiêu chính là trở thành một gã trúc cơ tu sĩ lúc này lại phát hiện liền tính trúc cơ tu sĩ như cũng không coi là cái gì toàn bộ mẽ ra tại tên kia đi ngang qua cường giả trước mặt đều là như vậy yếu không ra gió so mẽ ra cường không được nhiều ít hoàn thị thật muốn không mở to mắt ra tộc đệ tử gây đến bên ngoài cường giả hạ trang một dạng tốt không đi nơi nào đối với từ nhỏ sinh trưởng ở đại gia trạch không có ly khai qua này phiến thủy vực ba người mà nói việc này trùng kích lực có thể nói cực lớn năm. suốt hai tháng nếu như không phải trung gian đi nhầm phương hướng còn có thể lại nhanh hơn mấy ngày. bạch tử thần trong tay một căn thẳng tắp nhánh cây xiên trúng một vĩ song vây hiện lên màu bạc đầu bẹp bạch thơ cá trừ đi nhục tạng sau đó một đoàn diễm hỏa phun ra đi lên trong nháy mắt nương chín. thịt chất trong đó mang theo một tia linh khí thơm ngon chân mềm miễn cưỡng có thể xưng làm linh ngư. bất quá vị chỉ có thể coi là làm bình thường. được hắn có chút hoài niệm lên tam đệ tử hoắc phi yến đến. hoắc phi yến chế biến thức ăn tay nghề là không lời nói. năm đó tại vạn tiên giản thời gian ngày mỏ linh tuyển bên trong linh ngư đến chế thành món ngon hiếu kính sư tôn một đường ngự kiếm mà đến phổ thông nguyên anh chân quân đội tốc liền tính nhanh hơn ta một bậc trên lệch đều sẽ không quá lớn bình thường kết đan chân nhân thực sự một năm nửa năm mới có thể đến nơi đây thậm chí thực lực không đủ nửa đường liền bị ngăn xuống khó trách vượt vượt giao lưu tu sĩ số lượng ít như vậy bác vượt đi thông đông vực mau lệ nhất một đầu con đường phía trên là có liên miên núi lửa cả đường bên trên thường có thiên hỏa hạ xuống đem một tòa đỉnh núi luyện thành đất bằng lại thông qua núi lửa phun trào dung nham trong chất hình thành mới gò núi thường xuyên vãng lai like tại hai vực ở giữa thương đội liền bảo vẻ đi đường này chính là đánh cược chính mình vận khí thật tốt sẽ không đụng lên thiên hỏa hàng thế trừ khi là có cực kỳ khẩn yếu tình huống thương đội mới có thể mạo hiểm đi cái này con đường dưới tình huống bình thường tình nguyện tốn nhiều một nửa thời gian đi khắc một đầu an toàn con đường bạch tử thần tìm mấy nhà thương đội linh thạch mở đường tìm hiểu rõ ràng trong đó ảo diệu dứt khoát xâm nhập được xưng nguyên anh chân quân độc thuộc thiên hỏa chi lộ quả nhiên tại ngày thứ ba liền đụng lên thiên hỏa bạo phát một đoàn diễm hỏa đập vào trước người trăm trượng nhấc lên nhiệt lãng trong nháy mắt hóa khí chúng quanh sở hữu vật thể Hắn trơ mắt nhìn một đầu hỏa tích, bị nhiệt lãng cuốn qua, thân thể nổ tung, huyết nhục đều là hóa khí bốc hơi, chỉ tại trên mặt đất lưu lại một bãi màu nâu vết máu. Vừa mới tu thành Ngũ Tinh Lưu Ly thân phát động, làn da đỏ bừng tựa như từ bếp lò bên trong lấy ra tinh thiết, vẻn vẹn là một hồi miệng đáng lươi khô. Chứ này bên ngoài, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bằng vào Ngũ Tinh Lưu Ly thân, hắn tại núi lửa phía trên như dẫm trên đất bằng, chỉ cần không phải thiên hỏa trực tiếp rơi vào đỉnh đầu, đều có thể bỏ qua. ba ngày sau đó, liền lao ra núi lửa, chính thức tiến vào đến đông ngực cảnh nội. Sau đó một đường bay đến, rốt cục đi tới chuyến này chỗ mục đích, đại gia trạch chưa từng nghĩ mới vừa tiến vào đại gia trạch không có vài ngày còn tại tìm kiếm ngọc giản phía trên theo như lời thu thập tử khí vị trí liền có không có mắt bản địa tu sĩ tới cửa tới đánh thu phong có lẽ là hắn nghe ngóng địa phương đạt được hài lòng đáp án phía sau trực tiếp ném xuống một khối trung phẩm linh thạch cử động quét của trực tiếp liền có hai gã trúc cơ tu sĩ tới cửa nói nơi đây là bọn hắn mẹ ra sở hữu chính mình lấy pháp thuật tụ tập nước gợn hành vi mạo phạm bọn hắn ra tộc lợi ích nhất định phải là xin lỗi thêm bồi thường năm khối trung phẩm linh thạch mới có thể lý khai bạch tử thần thở dài một tiếng cảm thụ được mễ gia tu sĩ trần trụi không giả che giấu tham lam ánh mắt nhìn tới đông vực bầu không khí cũng không tốt đến đến nơi đâu đương nhiên cũng là bởi vì hắn vừa tới đông ngực muốn nê điều hành sự chỉ bày tỏ lộ ra trúc cơ sơ kỳ tu vi biết rõ liền tính chính mình cho linh thạch đối phương một dạng sẽ không bỏ qua dứt khoát một kiếm đem mệ ra hai cái trúc cơ tu sĩ và phụ cận một đám còn muốn bày xuống cái gì trận pháp tộc nhân toàn bộ đều chém rơi cái thanh tĩnh tu vi quá thấp cũng sẽ chọc tới phiền thoái còn là triển lộ kết đan cảnh giới a bằng không thì chỉ chú ý ứng phó người rảnh rỗi bạch tử thần không có tu tập qua chuyên môn liễm tức pháp thuật bất quá dựa vào đối nục thân kinh người khống chế muốn nhượng bề ngoài nhìn lại chỉ có kết đan sơ kỳ ba động không phải việc khó trừ phi nguyên anh chân quân ngay mặt những người khác không có khả năng nhìn ra hắn chân thật cảnh giới cùng người tranh chấp cũng không có gì nên ra tay lúc vẫn phải là ra tay dù sao đổi hình dạng xa tại đông vực cũng không ai có thể liên tưởng đến bắc vực bạch tử thần lấy thiên huyền thủ liên che đậy nục thân biến hóa giờ phút này trên mặt nước phản chiếu đi ra tu sĩ trung đẳng vóc người ngũ quan lãng góc cạnh rõ ràng Không thể nói hình dạng thập phần anh tuấn, nhưng khí chất thoát tục, làm cho người vừa nhìn liền khắc sâu ấn tượng cái chủng loại kia. Lại tiến vào đại giá trạch phía sau, Bạch Tử Thần liền rất cẩn thận đem ngự sử phi kiếm đổi thành tại quá khứ chưa bao giờ đã dùng qua đại nhật tiên lộ kiếm. Bởi như vậy, liền tính thật sự có mới từ Bắc vực bên trong trở về tu sĩ, đều không có cách nào phân biệt ra đến trước mắt người này chính là hiện tại tu tiên giới danh tiếng lan truyền lớn Bạch Tử Thần. Thậm chí, tại đại giá trạch bên trong xuất hiện, hắn đem chính mình sử dụng kiếm thói quen đều là sửa lại đừng nói nhất kiếm phá và phát, liền luyện kiếm thành ti thủ đoạn đều vứt bỏ mà không cần, chuyển thành đại khai đại hợp kiếm lộ. Tại cao nhất bất quá kết đan trùng kỳ tu sĩ đại gia trạch cũng đã đầy đủ sử dụng đem trong tay linh ngư lại cắn hai phần thần sắc khẽ động hướng về bên trái hai người cao cỏ lau nhìn thoáng qua sau nửa cách giờ mới có ba gã luyện khí đệ tử không kịp thở từ cỏ lau gành phía trên bò lên tới trên thân dính đầy nước bùn ngó đầu liền phát hiện có một gã lạ lẫm tu sĩ đang ngồi ở hoàng thị trong ao cá dưới chân còn ném hai đầu không ăn hết cả nướng trong đó một gã hoàng thị tộc nhân đang muốn mở miệng ăn to bị hoàng đỉnh quang một thanh níu lại lấy hung ác ánh mắt tỏ ý ngăn lại hoàng thị đệ tử bái kiến tiền bối trong tộc ngân tuyến ngư nhưng hợp ngài khẩu vị. Hoàng đình quang sau lưng đã ướt đẫm, tên này ngũ quan ngạnh lãm thanh niên tu sĩ liền dạng này không có chút nào hình tượng ngồi ở nơi đó, đạo bao một góc còn rơi vào trong nước ướt nghẹp, nhưng hắn là gặp qua việc đời, sẽ không đem người này coi như phổ thông tu sĩ. Hắn nhìn một cái, đối phương tựa như một cái không có chút nào tu vi người bình thường, nhưng xuất hiện loại này tình hình, ngoại trừ thật sự không có một tia tu vi bên ngoài, còn có khả năng là tu vi chênh lệch quá lớn, liền ngưỡng vọng đều là ngắm không thấy. Tối thiểu nhất, hắn tại chúc cơ tộc láo trên thân không có loại này ngưỡng mộ núi cao cảm giác, tựa như trông thấy bao la bắt ngát tinh không, biên giới không ngừng khuyết trương lại sụp đổ. Chỉ có hai năm trước. hoàng đình quang theo tộc lao bái kiến thủy Nguyệt tam chủ trì thời điểm từng có cùng loại hình ảnh giống như là đối mặt với đại giang đại hà đập vào mặt thủy Triều thiếu chút nữa nhượng hắn hô hấp đều có chút khó khăn kết đan chân nhân chỉ có kết đan chân nhân mới có thể nhượng ta sinh ra như thế phản ứng hoàng đình quang trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng không có phát hiện mở miệng thanh âm đều đã biến điệu hắn có một hạng tiên phú chưa bao giờ hướng ngoại nhân nhắc tới qua cái kia liền là tại đối mặt đỉnh cấp cường giả lúc sẽ sinh ra một ít không một dạng cảm giác nhìn đến người khác nhìn không thấy hình ảnh Khi còn bé mới dẫn khí nhập thể, liền xa xa tại đến đây đàm chuyện thẩm thị kết đan láo tổ trên thân nhìn đến bông tuyết bay xuống, một cổ hàn ý đông lạnh hắn ngủ mê hai ngày, trung gian nhiệt độ cao phát sốt, tộc nhân đều cho rằng hắn muốn tỉnh không qua tới. Lớn lên sau đó, Hoàng đình quang mới dần dần lĩnh ngộ đến, cái này khả năng là loại linh mục thiên phú. Chỉ đáng tiếc tại tu luyện bên trên khởi không đến cái gì tác dụng, cũng không thể nhượng thực lực tăng tiến, một mực coi như bí mật không có cùng người khác nói về, lại liên tưởng đến mẹ già vừa đắc tội thần bí từ bên ngoài đến tu sĩ, cơ hồ là bị một kiếm diệt tộc. trước mặt vị này kết đan chân nhân thân phận miêu tả sinh động sao có thể không nhượng hoàng đỉnh quang khẩn trương sợ hãi an chi nhạc nhẽo ta lại hỏi ngươi phụ cận có hay không cái loại này ban đêm âm phong đại tác sáng sớm lại sẽ có tử khí chiếu xuống địa phương ngọc giản trong đó chỉ chỉ ra động biển tiêu hai trừ ma yếu kinh thích hợp tu luyện địa điểm nhưng không có đánh dấu ở cụ thể vị trí nghĩ đến chỉ ở đô gia tu sĩ ở giữa truyền miệng bạch tử thân nhưng không tưởng tại mỗi ngày rạng sáng đi quan sát có hay không tử khí chiếu xuống vận khí không tốt lời nói tại này bên trên dùng đi mấy tháng đều có khả năng chương bốn trăm mười một bắc hà thẩm thị chương 411, Bắc Hà thẩm thị. Bằng báo tiền bối, nhưng có mặt khác dáng rất miêu tả, chỉ có điểm này tin tức, khó mà làm ra phán đoán." Hoàng đình quang dạ dạ nói ra, từ mẹ gia bị gặp gỡ đến xem vị này kết đan chân nhân nhưng không phải một vị dễ nói chuyện. Hy vọng sẽ không bởi vì không được đến đáp án, liền nổi giận độc thủ, nhượng chính mình mấy người cũng chết quá ban. Không biết liền thôi, không cần tại ta trước mặt đãi." Bạch Tử thần phất phất tay, không có hứng thú cùng mấy người luyện khí tiểu bối làm nhiều nói chuyện. Nhanh nhất tìm được thích hợp địa điểm phương pháp, tự nhiên là đi tìm cái kia hai môn ba nhà. làm vì địa đầu xa chúng nó đối với đại giá trạch hiểu rõ khẳng định càng thêm thâm nhập đại giá trạch bên trong không có nghe nói qua có cái gì cường đại yêu thú liền tam gia yêu vương bóng dáng đều không có mấy nhà kết đan cấp thế lực trưởng không cả phiến thủy vực cũng không có cái gì độ khó muốn nói bí ẩn cũng có nói thí dụ như thủy phủ vốn là xây dựng tại bên mở, một nửa trong nước một nửa lục phía trên hoặc là dứt khoát xây dựng tại đảo nhỏ bên trên phương tiện hoàn thiện độc phủ nhưng theo đại giá trạch thủy vực biến thiên thủy vực chiều sâu đồng dạng lên cao rất nhiều những này thủy phủ liền chìm vào đáy nước tăng thêm cấm chế che lấp khó mà bị phát hiện mỗi cái đại giá trạch tu sĩ. nói chuyện say sưa nhất sự tình, không gì bằng có may mắn mà phát hiện một tòa thủy phủ. Nếu như là một gã trúc cơ tán tu, có thể coi đây là cơ xây dựng tu tiên thế gia. luyện khí tu sĩ, đem hiến cho hai môn ba nhà, cũng có thể được hưởng vinh hoa phú quý, linh thạch bảo vật mặc ngươi mở miệng. Những năm này ở giữa, bị khai quật tiền nhân thủy phủ càng ngày càng ít, thậm chí đã có trăm năm không thấy tiêu tung. Bất quá kết đan cấp thế lực, liền tính sau lưng không có nguyên anh đại tông bảo dáng, thực gặp gỡ chuyện cũng có thể bãi kiến muốn nhờ. Bạch tử thần không muốn vất vả, còn là dựa chính mình chậm rãi siêu kiểm, tổng có thể tìm được. Ta biết rõ một cái địa phương. Cùng tiền bối theo như lợi hoàn toàn ăn cướp cái kia thân hình gầy yếu tây vậy trúc giống như hoàng thị luyện khí tu sĩ trong miệng lúng ta lúng túng nói ra nhanh chóng nói tới là tại nơi nào bạch tử thần đều đã không ôm hy vọng không có nghĩ đến còn có niềm vui ngoài ý muốn bạch câu hướng đông một trăm năm mươi dặm dòng nước chảy xiết thường có tôm cá bị sông lên bờ, ta có lần ban đêm qua bên kia thủ nhà cá nhất thời mệnh dã rời đã ngủ dạng sáng bị âm phong tiếng rít thổi tỉnh liền gia tộc phát mỗi danh tộc nhân thủ linh phủ đều tự hành thiêu đốt lên tới cũng may lập tức liền có húc nhật thăng lên đúng lúc có một vệ tử khí chiếu vào trên thân ấm áp đem trên thân âm lãnh cảm giác xua sạch sẽ người này kể rõ hoàn toàn phù hợp ngọc giản bên trong ghi chép bạch tử thân lại hỏi tới vài câu đã có chín thành năm chắc biết rõ đã tìm đúng địa phương ném ra ba khối trung phẩm linh thạch hoa qua hoàn mỹ đường vòng cung rơi tại ba người trong tay nếu là ta muốn tìm kiếm địa phương có khác ban thưởng ba gã hoàng thị đệ tử nhìn xem tiền bối cao nhân hóa quang rời đi hai mặt nhìn nhau thật lâu mới có người nói ra quang ca thật sự là một khối trung phẩm linh thạch chúng ta mỗi năm hoàn thành trong tộc sai sự đều tích lũy không xuống ba khối linh thạch cái này đối kết đan chân nhân mà nói một khối trung phẩm linh thạch lại tính được cái gì Hoàng Đình Quang nắm chặt trong tay linh thạch, nhìn qua kiếm quang biến mất phương hướng, thì thào nói ra: "Bạch tử thần tại cái kia ba cái luyện khí tu sĩ trên thân, đều lưu lại một điểm chân nguyên ngân ký, như bọn hắn thực sinh ra cái gì không nên co tâm tư, cũng có thể sớm biết được đi vào người nọ trong miệng bởi vì chảy xiết dòng nước hình thành thủy nhãn chỗ, lặng chờ ban đêm đến. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta muốn tại đại giã trạch bên trong chờ đợi 36 năm. Nơi đây linh khí xa xa không bằng Hỏa Diễm Sơn, tu luyện tốc độ khẳng định muốn bị ảnh hưởng." Bạch tử thần tìm một khối cao ngất thạch đài, khoanh chân ngồi ở bên trên. Vừa đoạn này thời gian bên trong đem cái kia khối khoáng thạch dung luyện, Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không Thái Dương Kim Đồng. Thái Dương Nguyên Đồng cốt có thể khiến cho nhục thân cường độ lại lên một cái bậc thang, lại chân chính không sợ thiên hỏa thậm chí đến có thể thêm lấy lợi dụng trình độ, cũng coi như một hạng không nhỏ tăng thêm. Tu luyện động huyền tiêu thai trừ ma yếu kinh, ngoại trừ mỗi năm trùng dương này, lúc khác căn bản vô sự, tự nhiên cấp cho chính mình tìm chút sự tình làm một chút. Nơi đây tìm không thấy luyện khí tông sư, chỉ có thể lấy cơ sở nhất phương pháp, đan hỏa từng bước một đem đỏ sầm khoáng thạch du luyện. Thái Dương Kim Đồng được xưng có thể thừa nhận bất luận cái gì diễm hỏa nó tạo, diễm hỏa đẳng cấp càng cao, nó liền trở nên tinh thuần kiên Bạch tử thần đan hỏa đã có vài phần thuần dương chân hỏa bộ dáng, thối luyện phía trên mấy chục năm đủ để phân biệt ra đỏ sầm khoáng thạch lai lịch thật giả đến đêm khuya. Nơi đây quả nhiên có âm phong hội tụ, dương khí hơi yếu tu sĩ bị gió thổi, trở về sau đó đều muốn eo chân đau nhức, nằm trên giường bệnh. Bất quá tại hắn trước mặt chính là lạnh buốt gió nhẹ, thổi làn da mát mẻ. Chờ đến rạng sáng, một vệt hồng nhật nảy ra, thủy nhãn phía trên mơ hồ có tử khí hội tụ, dựng lên một tòa cầu vồng. Dựa theo bi pháp bên trong thu thập triệu dương tử khí biện pháp, tiếp dẫn tử khí qua tới, xoay quanh hai vòng rơi đến trên thân. Chỉ là tử khí cũng không có ngưng tụ thành mang, mà là cùng tán thành sương mù. Rất nhanh liền trôi qua không còn. Quả nhiên hữu hiệu, chính là nơi đây. Bạch tử thần vui mừng quá đỗi, giờ phút này cũng không phải là trùng dương này, bí pháp tự nhiên không có hiệu quả, nhưng có thể xác định địa phương liền hảo. Mấy tháng sau đó, quả có một luồng tử khí theo nếp ngưng tụ thành, quấn ở hắn chỉ phía trên, tựa như một căn màu tím dây lưng lụa. Luồng thứ nhất tử khí đã thành, chỉ cần bắt chước làm theo, chờ đến gom đủ 36 sợi tử khí, liền có thể luyện thành trừ ma tử quang, tâm ma kiếp nhẹ nhõm có thể qua. Vì tu tập một môn bí pháp khốn đủ một chỗ 36 năm, nếu như không phải cùng hóa anh có thật lớn quan hệ, căn bản không có khả năng như thế đáng tiếc động huyền tiêu hai- trừ ma yếu kinh cùng mặt khắc công pháp bất động, chỉ có thể đợi đặc biệt thời gian mới có thể thu thập triều dương tử khí, cùng tu tập giả tư chất căn cốt không có bất luận cái gì quan hệ. mặc dù bạch tử thần thánh thể, tại này bên trên đều phát huy không giá tác dụng đến. thuận thuận lợi lợi độ qua hai năm, có con đường tu sĩ đi qua, đều nhìn ra người này tu vi cao thâm, xa xa tiếp kiến liền lý khai. thằng đến ngày hôm đó, có vị tóc bạc da ngồi lão giả nâng một mai linh châu xa xa đánh một cái chắp tay, cao giọng nói ra. bắc hà thẩm thị đương đại gia chủ thẩm mặc quần đặc biệt đến bái kiến đạo hữu tô mô mượn quý bảo địa dùng một lát sẽ không xâm chiếm quý tộc mảy may đến lúc đó sẽ tự hành rút đi bạch tử thần mở hai mắt ra thẩm thị lao tổ đến hôm nay mới đến bái phỏng, đã có chút vượt quá dự kiến khối này thủy vực phân thuộc bắc hà thẩm thị bao quát hoàng thị ở bên trong hơn 10 cái tu tiên thế gia mỗi năm đều muốn nộp lên trên cống phẩm đến thẩm thị hoặc là linh thạch hoặc là đặc thù linh tài còn muốn phái ra tu sĩ vì thẩm thị đi lính làm công việc bản thân địa bàn bên trong mễ thị bị người diệt tộc vị này thần bí kết đan chân nhân một chờ mấy năm không đi. như thế nào không nhượng bác Hà Thẩm Thị nơm nớp lo sợ, hôm nay cũng là có nhất định nắm chắc mới tới cửa bài phòng. dù sao Thẩm Thị trong đó chỉ có Thẩm Mặc Quần cái này một vị kết đan lão tổ, hắn một người an nguy thắng qua ngàn vạn tục nhân. hắn muốn ra sai lầm, bác Hà Thẩm Thị lập tức liền sẽ từ hai môn ba nhà bên trong ngã xuống, bị mặt khác kết đan cấp thế lực chèn ép chia cắt. thiếu một kết đan thế ra, còn lại người có thể chia lại đến lợi ích tự nhiên nhiều. không biết đạo hưu cùng đến từ trung vực Đỗ Thiên Bảo chân nhân có thể hay không quen biết, hơn hai năm trước Đỗ chân nhân cũng là tới này luyện pháp, cùng ta kết xuống giao tình. Thẩm Mặc Quần cẩn thận thử thăm dò. nhìn xem có thể hay không kéo gần lại quan hệ. Trung vực Đỗ Thiên Bảo, Tô Mỗ không nhận thức Đỗ chân nhân, ngược lại là cùng hắn một vị trưởng bối gặp qua, hai khí công pháp cũng là được hắn truyền thụ. Bạch Tử thần lông mày nhíu lại, Đỗ Thiên Bảo cái này danh tự có chút quen thai, giống như là Đỗ Thập Nhị Lang phía trước, Đỗ thị cực kỳ có tiền đồ kết đan chân nhân. Chưa đầy trăm tuổi chính là kết đan, thành công tu luyện đến kết đan viên mãn, nhưng cuối cùng chết tại Hoa Anh tiên kiếp phía dưới. Như hắn có thể thuận lợi Hoa Anh, Đỗ thị có người kế tục, Đỗ Hành nói không chừng còn sẽ không đi lên chuyển tu chân mà con đường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Phái đan Hoa anh có bao nhiêu hung hiểm Đỗ Thiên Bảo luyện thành trừ ma tử quang, lấy tăng quảng Đỗ thị chi phú, mặt khác độ kiếp bí bảo thậm chí hóa anh đan đều sẽ không thiếu. Dạng này điều kiện, đều không thể hóa anh thành công, chết ở nửa đường. Mỗi vị có hy vọng nguyên anh Đỗ thị kết đan chân nhân đều sẽ đến đại giá trạch bên trong thu thập tử khí, tu luyện động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh. Nhìn tới còn là biên tạo một cái thân phận, không có bại lộ tăng quảng Đỗ thị lai lịch. Thì ra là thế, Đỗ Thiên Bảo đạo hữu năm đó cùng ta cực kỳ tương hợp, Tô đạo hữu có gì cần dùng đến thẩm thị địa phương, tấn quản mở miệng. Thâm Mặc quân một bước cùng Đỗ thị có giao tình bộ dáng, thực ra năm đó hắn mới kết đan không lâu. cùng kết đan hậu kỳ Đỗ Thiên Bảo tổng cộng không có nói lên mấy câu, chỉ biết rõ người nọ là tới này mượn nhờ địa thế tu luyện bí pháp, chờ đợi mấy chục năm mới ly khai, toàn bộ hành trình không có phản ứng đại giá trạch bên trong bất luận cái gì một nhà thế lực. Chương 412, chân chính thợ săn. Chương 412, chân chính thợ săn. Trước tạ ơn thẩm đạo hữu, bất quá Tô Mộ Chỉ vì hái khí luyện pháp mà đến, không có mặt khác địa phương muốn phiền thoái. Bạch Tử thần như thế nào nhìn không ra đối phương muốn gần hơn quan hệ, leo lên đến ý tứ, không qua tới đông đầm lầy chỉ là vì tu luyện độ kiếp cổ pháp. Chính là một cái tu tiên thế gia kết đan tu vi gia chủ. Phóng tại Lương quốc muốn bái kiến hắn đều phải xếp hàng chờ đợi. trừ phi tại Thanh Phong Tông coi trọng dụng. Dưới tình huống bình thường nhưng là gặp không đến bạch chân nhân, chờ đến trừ Ma Tử Quang tu thành, hắn lập tức liền muốn rời đi, lại không có khả năng cách nhau mấy trăm vạn dặm tại đại giã trạch bên trong chiếm xuống một khối thuộc địa phát triển thế lực. Liên tính sau này Tông môn kết đan chân nhân muốn thu thập từ khí, lúc đến đặt cơ sở là có kết đan hậu kỳ tu vi, đủ để tung hoành đại giã trạch thủy vực. Liên cung đô thị giống như, hoàn toàn không có cần phải tại đại giã bên trong chiếm xuống nhất địa, ngược lại làm cho người ta chú mục Nhà ta ba năm trước phát hiện một tòa thủy phủ, đáng tiếc có hai đầu chấn phủ linh thú ngăn ở đằng trước một mực không thể tiến thêm. Không biết tô đạo hữu tại hái khí ngoài có hay không hứng thú cùng nhau thăm dò thủy phủ, bên trong thu hoạch bảo vật hết thể chia đồng ngắn đủ, hai người chia đều. Thâm mặc quần mảy may không có bị cự tuyệt xấu hổ, tiểu lão đầu mặt cười dịu dàng, trên mặt tựa như một cái vỏ quýt để lâu quả quýt. Tiểu lão nhân thông qua thủy phủ kiểu dáng lật xem cổ tịch sau đó cơ bản có thể xác định thủy phủ thành hình trung cổ thời kỳ, lại có kết đan tiêu chuẩn trấn phủ linh thú một mực hoàn hảo vận chuyển đến hôm nay, rất lớn xác suất là ngự thú. khôi lỗi xong tuyệt ngũ tam tàng chân quân. nếu thật sự là như thế, thủy phủ bên trong có rất lớn khả năng cất giấu hắn tứ giai ngự thú chi thuật, tứ giai khôi lỗi ký pháp. tại thần sắp kích động thẩm lão đầu trong miệng, bạch tử thần làm minh bạch vị này ngũ tam tàng là thế nào nhân vật? ngũ tam tàng, nguyên anh tu sĩ, trung cổ nhân sĩ, là rõ ràng đem động phủ xây dựng tại đại dạ trạch bên trong nguyên anh chân quân. tứ giai ngự thú sư, tứ giai khôi lỗi sư, sống sót thời điểm liền lấy cái này hai hạng tài nghệ nghe danh, động phủ bên trong nuôi dưỡng rất nhiều linh thú cùng chính mình chế tạo khôi lỗi. không đồ đệ, không môn nhân, một thân một mình. nghe nói trước khi chết kết hợp ngự thú, khôi lỗi hai đạo. Nghiên cứu gia đã có thể vĩnh sinh lại, có thể tại vô chủ dưới tình huống bảo trì linh trí đặc thù khôi lỗi, bị hắn cứ gọi chấn phủ linh thú. Chỉ bất quá tin tức này truyền ẩn hiện có bao nhiêu lâu, thủy phủ liền triệt để biến mất. trăm năm sau căn cứ thời gian phản đoán ngũ tam tàng đã tỏa hóa sau đó, có không ít gan lớn tu sĩ tìm tỏi vô số lượng, đều không thể phát hiện hắn thủy phủ. Không có nghĩ đến, đúng là âm thầm rơi vào bắc hà thẩm thị trong tay. Tự hành hoạt động, có được linh tính, đây không phải là ngũ giai khôi lỗi phạm chủ, cái gọi là chấn phủ linh thú, há lại sẽ chỉ tương đương với kết đan thực lực. Bạch tử thần trong lòng cười lạnh, thu hoạch một nửa chia đều, nhìn xem tương đối bằng. nhưng hắn một cái từ bên ngoài đến tu sĩ lại không có khả năng trường cư đại giá trạch liền tính phá giải thủy phủ cấm chế kết quả là giá trị lớn nhất thủy phủ còn không phải rơi vào thẩm thị chi thủ lại thủy phủ bên trong trọng yếu nhất bảo vật là hai phần tứ giai tu tiên bách nghệ truyền thừa lời nói liền chia đều đều không cần riêng phần mình phục chế ngọc gián tức có thể thâm mặc còn ngược lại là đánh chính là ý kiến hay tưởng cầm chính mình khi miễn phí tay chân tô đạo hưu không phải bản địa tu sĩ không rõ ràng ngũ tam tàng một thân vị này tiền bối tại ngự thú khôi lỗi hai hạng phía trên tạo nghệ nhưng là nghe danh đông gực, nghe nói đều đến tứ giai đỉnh phong nếu không phải nhận hạn chế tu vi đều có đột phá đến ngũ giai cảnh giới. Thẩm lão đầu nghĩ là bạch tử thần sinh ra hứng thú, nước miếng tung bay giới thiệu lên tới. Cái kia trấn phủ linh thú tiểu lão nhân xem rõ ràng, cũng chỉ có tam giai hạ phẩm yêu thú tiêu chuẩn, nhìn xem vẫn là rất sống động, tựa như vật sống giống như, khả năng là ngũ tam tàng tại tọa hóa phía trước mới nhất nghiên cứu thành quả. Ngoại trừ cái này hai đầu trấn phủ linh thú, còn lại cấm chế không tính cường đại, lấy nhà ta thực lực đủ để bài trừ. Hoàn toàn chính xác không sai. Bạch tử thần bắt đầu, tiếp xuống tới lời nói lại thẩm mặc quần sắc mặt đại biến, bất quá sư môn có lệnh, muốn chuyên tâm hái khí luyện pháp, không được phân tâm cố. chỉ có thể cô phụ đạo hữu thịnh tình mời, còn là đi tìm những người khác ca. Tô đạo hữu, tận dụng thời cơ, loại này cơ duyên nhưng không phải thường có thể gặp được đến. Nếu không phải các hạ đến từ trung vực, cùng bản địa tu sĩ không có gốc mắc, tiểu lão nhân cũng sẽ không cầu lên người. Thẩm lão đầu lời nói vừa vội vừa nhanh, thấy Bạch Tử thần nhắm mắt nhập định, bày ra một bộ không làm câu thông tư thế, mới là không thể làm gì phất tay háo rời đi. Gỗ mục không điêu khắc được, chờ ngươi già rồi, mới ân hận tuổi trẻ thời điểm không có bắt lấy cơ duyên, trơ mắt nhìn trưởng sinh đại đạo đi xa. Thú vị, cách nhau vài vạn năm còn có thể hoạt động lại bảo trì linh trí chấn phủ linh thú. nếu như thực là có hoàn chỉnh mạch lạc, từ thấp đến cao lộ tuyến đều có thể ở tu tiên bách nghệ bên trong lại mở một môn, trở thành một phái tài nghệ tổ sư gia. Bạch tử thần cảm nhận được thẩm mặc quân một bước ba lần đầu rời đi, biến mất tại xa nhất thần thức phạm vi bên ngoài đối với cái gì thủy phủ hắn không có hứng thú, nhưng thật như thẩm lão đầu theo như lời ngũ tam tàng tự ích lối tắc khai sáng ra dạng này một đầu con đường lời nói, cái kiếp nhưng liền không phải bình thường tu tiên bách nghệ truyền thừa có thể so sánh được rồi. Trên thực tế, chỉ cần có tứ giai ngự thú thuật cùng tứ giai khôi lỗi thuật chuyển thừa, bạch tử thần bản thân tác dụng không lớn, đối nội tình chưa đủ thanh phong tông mà nói đều là cực lớn bổ ích. vừa vặn có thể mượn này bổ sung lên tông môn hai khối gây trống linh thú đường hiện nay tìm hiểu tình báo làm sao bản chức nuôi dưỡng linh thú công tắc còn nhiều còn không phải bởi vì toàn tông trên giới liền như vậy ba bốn loại thành quần nuôi dưỡng linh thú nếu không làm chút mặt khác sự tình, tông môn trong đó đều phải có xóa linh thú đường chuyển ngôn đi ra linh thú đường phát triển không lên tới chủ yếu còn là không có ngự thú chuyển thừa quan hệ nếu không lấy hát sơn sơn mạch yêu thú tài nguyên tối thiểu nhất có thể nắm bảy tám loại thành quần nhị gia yêu thú trở về mà tứ giai khôi lỗi thuật đều giá trị phải vì này đơn mở một cái khôi lỗi đường khôi lỗi thuật tại tu tiên bách nghệ bên trong cũng không ít lưu ý, thậm chí coi đây là căn cơ nguyên anh đại tông đều hiểu rõ ra. chỉ bất quá khôi lỗi thuật nhập môn môn hạm tương đối cao, toàn bộ lương quốc tu tiên giới quá khứ cũng liền thánh liên tông có thể nói chính mình đối khôi lỗi chi đạo có nhất định nắm giữ, nhưng là chỉ có thể đại lượng chế tác nhị giai khôi lỗi, tam giai khôi lỗi còn là tùy duyên đụng vật khí, mỗi trong vòng trăm năm khả năng cũng liền chế thành giải rắc vài kiện tam giai khôi lỗi. chỉ là ẩn chứa cao như thế giá trị thủy phủ, thẩm mặc quần vì sao liền muốn tìm tới ta, liền tính đại giả Trạch bên trong tu sĩ không có có thể tin lại liên thủ đông bực nhiều như vậy kết đang tu sĩ. chẳng lẽ đều không có ta cái này mới đến ngoại nhân tin cậy ư? còn là câu nói kia, bạch tử thần không tưởng phức tạp. với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất cũng là duy nhất sự việc cần giải quyết chính là luyện thành trừ ma tử quang, sau đó tu luyện đến kết đan viên mãn. sau đó, liền bắt đầu thoái đan hóa anh chi lộ, trùng kích nguyên anh, tứ giai ngự thu thuật cùng tứ giai khôi lỗi thuật truyền thừa, thậm chí còn có ngũ tam tàng khai sáng hoàn toàn mới con đường. đối trong thiên hạ chín thành chín kết đan chân nhân đều là khó mà kháng cự hấp dẫn. hứa chi, thủy phủ trong đó còn có khả năng sẽ có mặt khác truyền thừa bảo vật. dù sao ngũ tam tàng không con không đủ, không ai kế thừa hắn thân gia. Đại sát xuất là cùng cùng thủy phủ một đạo mai táng tại đại giã trạch bên trong. Một gã Nguyên Anh chân quân toàn bộ thân ra, ngẫm lại đều là lệnh người khó mà tự giữ. Với ta mà nói, lại có mấy phần ý nghĩa đâu? Ta tự có quang minh đại đạo, trực tiếp hướng phía trước, bước dài tiến tức có thể. Bạch tử thần thu hồi đối này tòa thủy phủ hiếu kỳ chi tâm, một khối đỏ sẩm khoáng thạch xuất hiện tại trước ngực, một đoàn đan hỏa phun ra đi lên, không ngừng tiêu cháy tế luyện lên tới. Ngày đêm liên tục, thời khắc không ngớt, khối này đỏ sẩm khoáng thạch đều nhanh bị rèn lửa đốt sáng thành màu đen. Luyện hóa linh khí, thối luyện khoáng thạch, mỗi đến trùng dương ngày liền thu thập tự khí. Như thế vòng đi vòng lại, lại qua bảy tái có lẽ là hắn danh tiếng truyền gia chiếm thủy nhãn đại cao cũng không tu sĩ dám đến lại đại mọi người đều chấp nhận mẹ gia bị diệt là vị này tự xưng tô vô danh kết đan chân nhân chỗ làm có thể thấy là một vị gia tay tàn nhẫn sắp phạt quyết đoán tiền bối đại giã trạch một đám tu sĩ tránh đi đều không kịp đâu còn dám chủ động rời gần chỉ có thẩm mặc quần lại tới hai chuyến còn là lao sinh trọng đàm ý đồ lôi kéo bạch từ thần cộng tham thủy phủ bất quá mỗi lần đều không chiếm được đáp lại chỉ có thể than thở sau đó ly khai hai người thẩm lão đầu tìm đến giúp đỡ bạch tử thần thần thức cảm ứng đến có hai gã kết đan tu sĩ nhanh chóng tiếp cận trong đó một người chính là lại quen thuộc bất quá thẩm lao đầu rất nhanh chính là có hai đạo độn quang rơi xuống tô đạo hữu ta tới cho ngươi giới thiệu vị này là vừa du lịch tới đại giá trạch trần trạch tiểu hữu tuổi con trẻ liền có kết đan tu vi thật sự là gọi tiểu lao nhân xấu hổ thẩm lao đầu bên người tu sĩ mặt như con ngọc mục như lam tinh một bức công tử văn nhã hình tượng trần tiểu hữu vừa vặn có rảnh, đối ngũ tam tàng chân quân lưu lại thủy phủ cũng rất cảm thấy hứng thú nguyện ý gia nhập cùng nhau thăm dò đặc biệt lại tới hỏi lên một tiếng tô đạo hữu nhưng nguyện gia nhập. Không cần. Ta đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, thoát không ra thân." Bạch Tử thân ánh mắt đảo qua Trần Trạch, tại này danh bạch đi tu sĩ trẻ tuổi trên thân dừng lại mấy tức, như có chút suy nghĩ. "Hừ, giả bộ cái gì cao thủ, ta xem là sợ thấy chấn phủ linh thú xấu mặt, cho nên mới tìm đủ loại lý do chối từ a." Trần Trạch mặt mày tiêu căng, bước nhanh tiến lên, sập một tiếng bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang cuốn lên một đạo thủy long, cả phiến thủy vực đều hạ thấp mấy trượng. Nghe Thẩm lão ca nói, ngươi cũng là dùng kiếm tu sĩ, vậy nhượng ta kiến thức kiến thức kiếm pháp của ngươi. "Không được, không được." Đại gia hảo hảo nói chuyện, làm sao lại đậu thủ? Thẩm lão đầu vẻ mặt nóng tại chỗ vung vẩy hai tay quên can biết rõ ta nhặt ra chỉ đến chủ động tới cửa tới cho ta giải giải lao bạch tử thần thò tay điểm một cái một đạo xích quang mang theo tiếng nổ vang đem thủy long đón đầu chặt đứt đại nhật thiên lâu kiếm chỉ luận ý lực không nhìn tác dụng phụ, vốn là tam giai phi kiếm bên trong thực phẩm hắn đem tu vi áp chế tại kết đan sơ kỳ lại không hiển lộ kiếm khí lôi âm cảnh giới, bó tay bó chân phía dưới lại cùng đối phương đấu lực lượng ngang nhau nhất thời nổi lên hào hứng tại kiếm lộ bên trên hạ công phu một kiếm nhanh hơn một kiếm buôn lôi như điện thế đại lực trầm căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội đồng thời cương manh trong đó lại không mất biến hóa nhộn trần trạch tại đại khai đại hợp kiểm đường bên trong mệt mỏi nếu không phải người này tu tập công pháp bất phạm tựa như một đầu nhân hình yêu thú lực lượng chân nguyên đều là thật to vượt qua đồng cấp tu sĩ mấu chốt kiếm quang thúc dục chi gian còn có thể dẫn động hơi nước hội tụ quần cuộn bích sóng không biết là phi kiếm thần dị còn là công pháp đặc thù chỗ tới đấu đến trăm kiếm có hơn lại mãnh liệt công pháp đều chịu không được vô thượng thanh vi kiếm hạ bản sự đơn khẩu tam giai phi kiếm hao tổn đã có thể lấy không đáng kể tìm được đối phương một cái chân nguyên vận chuyển cơ hội một kiếm đem thủy long chém thành nàn vạn bọ nước xích quang tiến công đem trần trạch bước lui trong trượng sắc mặt trắng bệnh. tố đạo hưu chớ muốn lại đánh chân tiểu hữu tuổi trẻ khí thịnh ngươi không cần phóng tại trong lòng a thầm lao đầu vọt lên chắp tay nhận lỗi kéo vẫn còn tại tức giận bất bình trần trạch, nhanh chóng tối lui thú vị thật thú vị chân chính tọt săn thường thường lấy con ngồi hình tượng xuất hiện bạch tử thần nhìn xem hai người rời đi bóng lưng nghẹn nao cười cười đem lại nhật thiên lâu kiếm vừa thu lại tiếp tục hái khí tu luyện chương bốn ngoài dự liệu thủy phủ chương 413, ngoài dự liệu thủy phủ. Nếu như Bạch Tử Thần không có nhìn lầm, tên kia xúc động dễ giận, tiêu căng tuổi trẻ Bạch Lý Tu sĩ chân thật cảnh giới căn bản không phải ngoài mặt kết đan sơ kỳ. Cuối cùng kiếm kia bổ đi xuống trong ngay mắt, chân trạch kiếm quang một cách, hùng hồn mêng mông chân nguyên lóe lên tức thì, còn là bị hắn bắt đến. Rõ ràng chính là kết đan hậu kỳ, ẩn tàng tự thân tu vi, tiếp cận thẩm ma quần. Thậm chí, thiếu chút nữa đem Bạch Tử Thần đều lừa đi qua. Ta không tu tập linh mục pháp thuật, chỉ bằng vào thần thức rất nhiều thời điểm đều sẽ mất linh. Thẩm lão đầu khắp nơi lôi kéo từ bên ngoài đến tu sĩ. cùng nhau đi thăm dò đạo phủ không biết hắn tại biết được bên người tu sĩ thực tế là một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ sau đó sẽ là như thế nào biểu lộ bạch tử thần trở nên cảm thấy thầm mặc quần mời cử động bên trong mang theo quỷ dị khẳng định có ngoại nhân không biết được bí mật chỉ là hắn một cái gia tộc kết đan chân nhân có can đảm đồng thời hướng hai vị đồng cấp tu sĩ phát ra mời nếu thật có mang ác ý lại là ở đâu ra lực lượng có lòng tin đối phó bọn hắn hai người mặc dù chỉ là trên mặt nổi hiện lộ ra đến tu vi lại nếu như ta không nhìn lầm người nọ tu luyện chính là hóa long kinh Bạch Tử Thần Thần sắc nghiêm túc, hắn có được Hóa Long Kinh nguyên bộ công pháp, bởi vì từng thử Nguyên Anh sau đó đem chuyển thành chủ tu công pháp, đối nó no có thâm nhập hiểu rõ. Chân Nguyên hùng hồn, quần quân không dứt, thể phách lực lượng cường đại, rất nhiều công pháp đều có thể làm đến điều này. Nhưng toàn lực thúc dục, cùng người đấu pháp thời điểm, thủy hệ linh khí tự giác tụ tập, quay quanh trung tâm tu sĩ sinh ra đủ loại thần hình dị. Cái này đồng dạng là tu luyện Hóa Long Kinh tu sĩ, đủ loại biểu hiện. Tiêu Liên thua chạy rời đi sau đó, thủy nhãn trong đó đều có sóng cả đi theo, váy mặt nước đục ngầu, nhiều phương diện vừa kết hợp, tối tâm liền có một loại cảm giác, người này tu tập chính là Hóa Long Kinh. Chẳng lẽ là Du Long môn cùng mấy nhà tông môn tu sĩ, tư nhiên có dạng này tuổi trẻ kết đan hậu kỳ tu sĩ. Thật sớm ta thay thế hình dạng, liền tính Du Long môn thực đem năm đó sự tình điều tra rõ ràng, đem thánh thú tinh huyết hoài nghi đến ta trên đầu, cũng không có khả năng biết được giờ phút này Tô vô danh chính là thanh Phong tông Bạch Tử thần. Cái này Trần Trạch nếu như chỉ là ẩn tàng tu vi, muốn trái lại tính kế thẩm mặc quần, cùng Bạch Tử thần không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng người này ra từ Vạn Tinh quần đảo mấy nhà tông môn, cái kia chính là tiềm ẩn đại địch. Du Long môn các loại năm nhà tông môn, bối chủ cầu Đình Tại Ngư Long Tông trên thi thể phát triển lớn mạnh, đương nhiên cũng thiếu không được Long Quân ủng hộ. Những ngày tông môn đối với truy rảo cái gọi là Ngư Long Tông Dương Nghiệt, so Long Quân còn muốn tích cực. Nếu như nói, Long Quân là vì được đến Thánh Thú tinh huyết, đối với Ngư Long Tông chạy ra mấy chi chuyển nhân vừa bắt đầu cũng không có phóng tại trong lòng. Thằng đến không có tìm đến Thánh Thú tinh huyết, biết rõ rất có khả năng rơi vào Ngư Long Tông Dương Nghiệt trên thân, mới là trịnh trọng chuyện lạ phát ra mệnh lệnh, truy sát đến cùng, thì phải đoạt lại Thánh Thú tinh huyết. Mà cái kia năm nhà tông môn, chính là muốn chân chính đem Ngư Long Tông đuổi tận giết tuyệt, một cái dòng độc định đều không thể tồn tại xuống tới. ngư long tông cho tàn lại cháy một lần nữa trưởng thành lên tới lời nói bọn hắn mới là bối rối nhất những ngày tông môn rất rõ ràng liền tính ngư long tông một lần nữa có nguyên anh chân quân đối phó long quân như cũng là thiên phương giả đảm. nhưng không cầu chiếm cứ vạn tinh quân đạo chỉ cần trả thù phản đồ khoa ý ân cựu cái kia du long môn trở tông môn rất khó chống đi qua bạch tử thần từ khi đan luận tăng thêm con đường cố hoa sau đó liền nhiều một dạng bản sự tay cầm tử vi huyễn lôi kiếm tức có thể đại khái cảm giác đối phương còn thừa thọ nguyên tu tiên giới bên trong tu sĩ bề ngoài tuyệt không thể làm vì niên kỷ phía trên tham khảo bất quá trần trạch thọ nguyên còn có hơn 300 năm chỉ so với chính mình hơi lớn liền có kết đan hậu kỳ tu vi phóng tại bất kỳ địa phương đều có thể tính toán đỉnh tiêm tu hành thiên tài dạng này có không nhỏ nguyên anh cơ hội tu sĩ như ra tử du long môn cái kia không để cho hắn thuận lợi đi ra đại gia trạch còn có một loại khả năng tu tiên giới bên trong có được hóa long kinh ngoại trừ ta cùng vạn tinh quần đảo mấy nhà tông môn còn có ngư long tông trốn đi ngũ đại chủ mạch bạch tử thần đột nhiên nghĩ đến chết ở chính mình trên tay huyền minh nhất mạch truyền nhân lý hàn tư ngư long tông ngũ đại chủ mạch nhưng đều là có hóa long kinh truyền thừa nếu như lý hàn tư chưa chết tu luyện đến kết đan viên mãn. Còn lại mấy mạch truyền nhân bên trong hiện lên như Trần Trạch dạng này, tu vi người trẻ tuổi cũng rất bình thường. Ngũ đại chủ mạch không chỉ có tại thoát đi Ly Long đảo phía trên thời điểm mang đi rất nhiều bảo vật, đến tiếp sau càng là mở ra rất nhiều tông môn dấu ở vùng duyên hải khu vực mật tảng, đạt được quý giá tu hành tài nguyên. Vạn năm tích lũy, dùng tại mấy tên tu sĩ trên thân, ngoại trừ không có Ly Long đảo phía trên linh địa, đơn thuần tu hành điều kiện những người này so năm đó Ngư Long Tông hoạch tâm đệ tử đãi ngộ còn muốn hảo. Còn lại bốn mạch cùng lão tổ tông lại không có xung đột, khi đó đảo vòng trên đường đều không phải cùng một chỗ. còn bọn hắn muốn nhu cầu thủy phụ còn là tại âm thầm lôi kéo nhân thủ, vì phạm công vạn tinh quần đảo làm lấy chuẩn bị, chỉ cần không ngại ta liền hành. Động tính huyên náo càng lớn càng tốt, còn có thể thay ta đem hải ngoại lực chú ý hấp dẫn. Một mai thảm lục đồng tiền rơi vào bạch tử thần trong tay, vứt lên mấy lần phía sau mới bị thu hồi, tiếp tục tối luyện đỏ sầm khoáng thạch. Việc này đã chuẩn bị hậu thủ, tính quan phát triển tức có thể. Lúc này còn là cố lấy chính mình tu luyện, đỏ sầm khoáng thạch ra đã hòa tan hai vòng, lộ ra bên trong xích kim sắc chất liệu. Tại đan hỏa tối luyện phía dưới, tản ra yêu dị lưu kim đồng vàng, vô luận như thế nào tiêu cháy, đều đem nhiệt lượng đầu đuôi gốc ngọn hấp thu đi vào. có một nửa năm chắc, vật ấy chính là tâm tâm niệm niệm thái dương kim đồng. bất quá muốn chứng thực, còn phải đem chọn khối khoáng thạch lại lần nữa thối luyện, khiến cho tạm chất triệt để dung đi, còn lại đơn nhất linh tài. lại qua một tháng, giờ hợi lên khuya, đã nhập định điều tức bạch từ thần đông dương mở hai mắt ra. trong tay thảm lục đồng tiền ném ra ngoài, đồng bản thần toán phát động, vững vàng rơi xuống chỉ rõ một cái phương hướng, chính đông hướng phía dưới. tốt, quả nhiên tại đối phương trên thân lưu lại một điểm chân nguyên ấn ký, dù là bị bí pháp ngăn cách tạm thời phản ứng không đến, đối đồng bản thần toán mà nói đều là thêm rất lớn tham số, cư nhiên có thể tính ra dạng này rõ ràng đáp án, không còn như vậy mơ hồ. Ngày ấy cùng Trần Trạch giao thủ lúc, Bạch Tử Thần thừa dịp cuối cùng một kiếm đầy ra thủy long, bọc nước văng khắp nơi thời điểm, đem một luồng chân nguyên rơi vào thẩm mặc quần quần áo phía trên. Người này bất quá kết đan sơ kỳ, so sánh với kết đan hậu kỳ Trần Trạch càng dễ dàng theo dõi, không bị phát hiện điểm này chân nguyên ấn ký duy nhất tác dụng, chính là nhượng hắn có thể dựa vào yêu đất cảm ứng, cách nhau trăm dặm đều có thể biết đối phương đại khái phương hướng. Nhưng tối nay, hắn muốn là cảm ứng đến chân nguyên ấn ký tiến vào thần thức phạm vi lập tức biến mất, hoặc là bị người phát hiện khu trừ, hoặc là liền là bí pháp che lại bất luận cái gì ba động. Khách quan phía dưới, còn là loại thứ hai khả năng càng lớn. biết rõ thở mặt quân liền ở phụ cận, hắn lập tức vận dụng đồng bản thần toán thôi diễn vị trí. không có nghĩ đến thủy phủ rời ta cái này thủy nhãn gần như vậy, khó trách năm lần bảy lượt kéo ta nhập bọn, có ta tại này ngăn cản, liền tính muốn dâu diếm được đều không có khả năng. nhìn tới là trần trạch nhập bọn, có liêm tức nặc khí bí pháp mới thử tại ta mí mắt phía dưới muốn tiến vào thủy phủ. bạch tử thần nghĩ nghĩ, lấy ra mê tiên xa hướng trên thân một khoát trên bay, thân hình dần dần nhạt đi, hướng phía đông phương hướng đạp nước bay đi, nước gợn vô ngân, không có bất luận cái gì ấn ký sơ hở xuất hiện năm tiểu hữu, ngươi cái này bí pháp nhưng là có tác dụng, bên trên cái kia tô vô danh kiếm pháp không ác. trên miệng nói đối thủy phủ không cái gì hứng thú thật muốn bị hắn phát hiện khẳng định sẽ muốn cắm lên một ước thẩm lão đầu cùng trần trạch hai người các bị một cái bong bóng bao bọc tại trong nước lay động đi về phía trước chuyển âm nói ra yên tâm chúng ta bốn mươi dặm bên ngoài chính là dừng lại tuy là kết đan viên mãn tu sĩ thần thức phạm vi đều miễn cưỡng đến tận đây sau đó liền lấy bí pháp đi về phía trước ta cái này tiên tiên bích thủy nguyên môn là gia truyền bí pháp ngoại trừ tốn thời gian phí lực trong nước hành tẩu có nhiều loại rượu dụng trần trạch trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn giải thích nói đừng nói thần thức tìm tỏi Tiểu Liên nghe nhìn pháp thuật hoặc phá vọng linh mục đều không có khả năng phát giác đến trong nước chúng ta, tất cả tiếng vang cùng chân nguyên ba động đều sẽ bị ngăn cách. Cái kia liền hảo, Tiểu Hữu thật sự là gia học yên thâm, có như thế bị pháp. Thẩm lão đầu liên tục gật đầu, lộ ra diễm mộ thần sắc. Lần này thua thiệt có Tiểu Hữu, nếu không bị người nọ chiếm thủy nhãn không đi, lại muốn bỏ qua tiến vào thủy phủ cơ hội. Một khi cửa vào chuyển vào lòng đất, có thể được trở lên 120 năm mới có thể lần nữa chuyển hướng ngoại giới. Hai người trong lúc nói chuyện, bóng bóng đi về phía trước mấy dặm đến một phiến rong rậm rạp nãy hồ. Thẩm lão đầu bấm một cái thủ quyết, tính nhẩm một lát, mở miệng nói ra, bên này cùng tiểu lao nhân đến, trái đi mấy bước, hướng rong bên trong vừa chui, hai cái bong bóng liền không có bóng dáng. cái này rong phía dưới cư nhiên có một đầu khe hở, hai người tại trong bóng tối tiến lên mấy trăm bước, bỗng nhiên tỏa sáng, trong bóng tối có ẩn ẩn sức sức thủy phủ xuất hiện tại trong tầm mắt. Thầm lão đầu trong tay bọt nước tỏa ra ánh sáng chói lọi, trắng sữa linh quang bay ra tứ phương, soi sáng ra thủy phủ ngoại vì 360 căn cầm thạch lan, hai bên cao ngất bản lòng kim trụ. tiểu hữu, nơi đây chính là ngũ tam tàng chân quân thủy phủ, thật là bao la hùng vĩ, không có nghĩ đến một vị danh tiếng không hiện nguyên anh chân quân đều có thể dựng lên như thế phủ. chân trạch giống bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ, có chút lây người. hắc, tiểu lão nhân nghiên cứu nhiều năm như vậy, phát hiện một cọc chuyện lạ, năm đó này tòa động phủ đột ngột xuất hiện tại đại giã trạch bên trong, không thấy xây dựng rầm rộ, động viên tu sĩ kiến tạo ghi chép. Bực này quy mô thủy phủ, nhưng không phải một người chi lực có thể đạt tới, không phải có hơn ngàn tu sĩ duy trì liên tục mấy chục năm không thể. thầm lão đầu mặt mo cười cười, trên mặt thần sắc bị bọt nước bạch quang theo âm tình bất định. cho nên tiểu lão nhân suy đoán, này tòa thủy phủ căn bản không phải ngũ tam tàng sở kiến, hoặc là nói chủ thể đại bộ phận không phải ra từ tay hắn, ngũ tam tàng vẹn vẹn là làm tu sửa bổ sung. thẩm đạo hữu suy đoán có một ít đạo lý chân trạch hơi hơi gật đầu nói ra kính xin đạo hữu ra tay nhanh chút mở ra thủy phủ a tốt tiểu lão nhân cái này thi pháp bất quá cái kia hai đầu chấn phủ linh thú nhưng không hào đối phó mặt sau còn nhiều hơn mượn nhờ tiểu hữu chi lực thẩm lão đầu nói xong lại nhìn sau lưng đen kịt một phiến đường nước chảy nhất nhãn từ bên hông linh thú đại bên trong phóng ra hai cái cối say lớn nhỏ bạch ngọc chi chu hắc hắc ta hai cái này tiểu bảo bối thực lực chỉ có nhị giai thừa phẩm nhưng có một dạng bản sự có thể nhanh chóng kết thành chi võng bất luận kẻ nào chỉ cần tại chúng ta phía sau đến mặc kệ hạng gì ẩn nấp thủ đoạn. Đều phải kinh động đến mạng nghệ. Tiểu lao nhân trước tiên liền có thể biết được, không cần lo lắng có người đi theo phía sau muốn làm cái kia ngư ông. Hai cái chân dài bạch ngọc chi chu quả nhiên điên cùng nhà tơ, đã tại đường nước chảy động khẩu kết thành mấy tầng mạng nghệ. mười 414. Mạnh mẽ đâm tới đi thủy phủ. mười 414, mạnh mẽ đâm tới đi thủy phủ. Đạo hữu còn dưỡng như thế đặc thù linh trùng, thật sự là khó được. Chân trạch ánh mắt dừng lại tại bạch ngọc chi chu trên thân, ý vị thâm trường nói ra. Ngoại trừ vạn thú môn loại này lấy ngựa thú sở trường. lại công pháp có thể cùng bản mệnh linh thú lẫn nhau phối hợp tâm môn tu tiên giới bên trong tu sĩ lựa chọn linh thú thường thường có cực kỳ rõ ràng đường ranh giới kết đan trở xuống coi trọng linh thú chiến lực. chủ nhân thực lực càng thấp linh thú có thể phát huy không gian lại càng lớn luyện ký tu sĩ nếu như có thể có một đầu nhị giai linh thú có thể không có chút nào huyền niệm quét ngang tất cả đồng giai tu sĩ nhưng kết đan trở lên tu sĩ tại chọn lựa linh thú thời điểm chú trọng phương diện chính là càng nhiều linh thú bản thân thực lực cao thấp không còn là trọng yếu nhất nhân tố cao giai linh thú khó tìm tam giai linh thú không có khả năng tại nguyên anh chân quân đấu pháp bên trong phát huy tác dụng tứ giai đại yêu lại đều có hóa hình bản sự, linh trí cùng nhân tộc tu sĩ không khác, như thế nào nhận chủ thực lực sản sản nhau chi gian thậm chí còn không bằng chính mình tu sĩ, cái này nhưng không phải dựa vào linh thú khế ước, ngự thú pháp khí có thể làm đến. nếu như từ nhỏ nuôi lớn, sớm định ra bản mệnh linh thú khế ước tình cảm thâm hậu, lại sẽ có vấn đề mới. linh thú tuổi thọ đại sát suất muốn xa xa vượt qua nhân tộc tu sĩ, trưởng thành tốc độ lại không bằng, trừ khi là số ít huyết mạch dị bẩm, bình thường linh thú hoặc là hao tổn chết chủ nhân, hoặc là bị kéo ra cảnh giới trên lệnh. cho nên từ kết đan chân nhân bắt đầu, lựa chọn linh thú càng nhiều là thiên hướng công năng tính một chút. do đương tâm bảo phá vọng thắm hư nắm giữ một ít có được tăng thêm tác dụng huyết mạch thần thông các loại có cái này hai cái bạch ngọc chi chu cảnh giới đường lui thẩm lão đầu giải quyết lo toàn chi ưu cười nước ra miệng hướng trong tay bọn nước đánh ra hai đạo pháp bí quyết hai căn bản lòng kim trụ hơi hơi chuyển động lộ ra một đầu bậc thềm ngọc đại đạo mười bậc trăm cấp Chân tiểu hữu chúng ta cùng nhau đi vào à, cái này bọn nước ngoại trừ là kiện thượng phẩm pháp bảo bên ngoài còn có thể đơn giản ảnh hưởng thủy phủ phía ngoài nhất hai đạo cấm chế nhưng chỉ có thể đem thông đạo duy trì liên tục sáu canh giờ như nửa ngày bên trong vô pháp đánh bại trấn phủ linh thú Chúng ta liền muốn lập tức rời khỏi, nếu không bị giam cầm ở thủy phủ trong đó hậu quả khó liệu. Tốt, tốc chiến tốc thắng, hai đầu tam giai hạ phẩm Trấn phủ linh thú mà thôi, còn có thể ngăn lại chúng ta không thành. Chân trách thoáng dừng lại, liền cùng thẩm lao đầu kề vai sát cánh hướng về bậc thềm ngọc bên trong đi đến. Thật lâu sau đó, hai cái bạch ngọc chi chu kết thành mạng nện phía trước cuốn tới hai cổ sóng xanh, qua lại vỡ bờ. Nhưng đối mặt với trong suốt mạng nện, nhưng là không vượt lôi chỉ nửa bước, không có một dọn bọt nước tung tóe đến bên trên. bậc thêm ngọc con đường phần cuối, là một chỗ trăm trượng sân khấu vừa đặt chân bên trên liền có 36 căn thiên cương đồng trụ rơi xuống có cấm chế ngăn cách trong ngoài chân tiểu hữu không cần khẩn trương này là chấn phủ linh thú xuất hiện phía trước cần phải trải qua trình tự tiểu lão nhân trong tay bọn nước có thể thao túng cấm chế nếu là không được lại tùy thời đều có thể cởi bỏ thiên cương đồng trụ ly khai thẩm lão đầu nhìn thấy trần trạch mạnh mẽ biến sắc vội vàng lên tiếng giải thích thì ra là thế ta không đi qua cùng loại thủy phủ ngược lại là kiến thức nông cạn Chân Trạch cố nén rút kiếm muốn chém xúc động, tham dò thủy phủ còn cần thận mặc quần tại đằng trước dẫn đầu dẫn đường. Nếu không liền như thế nào tiến vào thủy phủ hạ tầng đều không biết. Dù sao mọi người đều có quỷ thai, lẫn nhau lợi dụng, liền xem ai có thể trở thành cuối cùng người thắng. Mặc dù thẩm lão đầu có được sân nhà chi lợi, đối thủy phủ quen thuộc trình độ xa tại hắn bên trên, thậm chí có thể biên độ nhỏ độ lợi dụng cấm chế, hắn cũng không sợ. Cảnh giới phía trên hoàn toàn nghiền ép, thân phụ truyền thừa cũng không phải chính là tu tiên thế gia, gia gia tộc tu sĩ có thể so sánh với. Hai tiếng ngắn ngủi rống âm, từ ba căn thiên cương đồng trụ ở giữa bơi ra hai đầu thủy cầu, đầu xinh nhọn, thân thể khổng lồ. kiêm cụ uy nghiêm tốt đẹp cảm giác hô hấp chi gian hình như có sóng biển phập phồng hơi nước tràn ngập tản ra bành trướng sinh lực cái này là trấn phủ linh thú cùng yêu thú có gì khác biệt hoàn toàn chính là vật sống Chân trạch nghẹn nào hô lên thủy phủ từ ngũ tam tàng đến nay đều hiểu rõ và năm lại là trường thọ hóa hình đại yêu đều không có khả năng sống sót này dạng lâu Cũng chi chỉ có tam giai hạ phẩm tiêu chuẩn có thể sống mấy ngàn năm đều đã là huyết mạch đặc thủ trường sinh phẩm loại không sai chính là ngũ chân quân truyền xuống trấn phụ linh thú đem khối lỗi thuật ghép đến linh thú chiến thân bậc này tài nghệ như thế nào là ngươi có thể phỏng đoán thầm lão đầu thân ảnh trở thành ngạn hóa thành một cổ dòng nước đến thủy cầu bên người dám can đảm ngấp nghẽ chân quân thủy phủ vừa vạn hóa thành chất dinh dưỡng vì chân quân phục sinh ra một phần lực thầm mắc quẩn người điên không thành Chân trạch trong tay kiếm quang một phân thành hai ngăn trở hai đầu thủy cầu rất là khiếp sợ hắn cho rằng như thế nào đều phải trước giải quyết chấn phủ linh thú chờ tiến vào thủy phủ chỗ sâu mới có thể tá ma giết lựa tới đối phó chính mình không có ngờ tới mới tại bước thứ nhất nhân gia liền ngang nhiên độc thủ xem địa bộ này căn bản liền không cần tìm giúp đỡ tới đối phó chấn phủ linh thú rõ ràng là đã sớm trưởng khống thủy phủ cấm chế tựa như hoàn thành ngũ tam tàng truyền nhân tuy nhiên tiến trình xuất hiện biến hóa nhưng trần trạch cũng không hoảng loạn đầu ngón tay tại ngực phất một cái cả người chân nguyên ba động liền liên tiếp tăng lên kết đan hậu kỳ hơ hơ rất tốt tin tưởng có thể chuyển hóa minh khí đều có thể nhiều hơn vài sợi thầm lão đầu bị trần trạch biểu lộ ra đến tu vi chấn kinh một chút tận tàng chân thật tu vi là đã sớm đón được nhưng không có ngờ tới kém như thế nhiều toàn bộ đại giã trạch bên trong đều chỉ có một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ ngân xuyên trương thị cơ bản có thể tính làm đại gia trạch bên trong cầm đầu thế lực chính là đông bực cự thất kim giám trương gia bảng chi kết đan hậu kỳ tu sĩ tại phương viên vạn giảng bên trong đều có thể gọi một phương hào cường tiểu lao nhân biết do ngươi còn có hậu thủ giải quyết ngươi sau đó lại là đối phó cái kia theo đôi, cùng nhau hóa thành minh khí thẩm lao đầu thần sắc điên cuồng trên mặt ra thị từng khối từng khối hướng phía dưới rơi xuống giống như là dính khép lại đi giống như kéo lấy bọn nước tay trái chỉ thừa lại một trương bạch cốt bàn tay không thấy đinh điểm miết đủ long du thương hải thủy trường đông bọt nước bị cao cao thế lên điểm điểm hơi nước tung bay. trong nháy mắt liền có hồng lưu tuấn ra đem trên đài cao biến thành vùng sông nước ông trạch vừa vào trong nước hai đầu thủy cầu càng thêm sinh khí dồi rào thêm hai phần chiến lực kéo ta nhập thủy vực đấu pháp ha ha thầm lão đầu ngươi thật sự là một người nhượng ngươi kiến thức một chút xương hùng hải ngoại đỉnh cấp công pháp chân trạch giống là nhìn thấy vui vẻ nhất sự tình trương quần cười to thật ở thủy vực trong đó hóa long kinh ít nhất có thể tăng một nửa bí năng nhiều loại bổ sung thần thông cũng có thể thúc giục dùng lên thông qua bực này thủ đoạn tới đối phó tu luyện hóa long kinh tu sĩ cái kia thật sự là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại tướng trong tay phi kiếm một điểm, lập tức bám vào phía trên một vệ thanh thấu thủy quang, huy kiếm vòng ra hai cái vòng xoáy, đem thủy cầu vây ở trong đó đồng thời há mồm phun ra một đoàn quỷ thủy chi tinh, năm ngón liền dò xét, thành liên tục quỷ âm thủy lôi hiện lên thiên nữ tán hoa hình hướng về thẩm mặc quần bánh đi. Một mặt cốt thuẫn xuất hiện tại thẩm lão đầu trước người, thừa nhận quỷ âm thủy lôi bành tạc, đủ để san bằng một tòa núi nhỏ thủy lôi bạo phát ra sát thương bị cốt thuẫn hấp thu, vẹn vẹn là chấn ra tẩm tẩm rung động. Nhưng mỗi một vòng quỷ âm thủy lôi nổ vang, thẩm lão đầu đều sẽ lùi về sau một bước, trên thân huyết đục lại bị chấn xuống một thối. kết đan hậu kỳ cùng kết đan sơ kỳ tranh lệch quá lớn, chỉ có thể vận dụng chân quân ban thường thủ đoạn. chỉ cần chân quân phục sinh, bước này thần thông tiện tay có thể nắm giữ, thậm chí tiểu lão nhân đều có thể còn có nhìn trộm nguyên anh cảnh giới cơ hội. thẩm lão đầu ánh mắt của nhiệt, một thanh đem ngược hoàn hảo gia thịt bắt xuống tới, tiên huyết bao tác. Da thịt bị một đoàn cốt diễm đốt thành bụi bặm, hình thành một đạo tinh thuần minh khí. trước ngực bạch cốt rút ra một căn, lộ ra máu chảy đầm địa nhảy lên cơ quan nội tạng, cùng minh khí hợp lại liền thành bạch cốt trường mâu đối với trần trạch phương hướng ném, sấm xếp văng, rồi hóa thành một đầu bạch cốt thần ma, hung dữ phát xuống, tay chân một miệng đều hóa thành hung ác nhất binh khí. Trần Trạch cực kỳ hoảng sợ, tay trái hoa vòng, từng mặt thủy tường ngăn tại Bạch cốt thần ma trước người. Nhưng cái này thủy tường như là giấy mỏng giống như yêu đất, bị Bạch cốt thần ma một quyền đánh xuyên, thình lình là có kết đan hậu kỳ thực lực. Đáng chết, chẳng lẽ muốn vận dụng bản mạch bí truyền, cái thiết nhưng là dòng dã 60 năm mới có thể tu thành bí thuật. Cái thứ hai đầu thủy cầu, trần trạch trong tay phi kiếm lấy một đệ hai, đã chiếm hết thượng phòng. Nhưng cái này cái gọi là chấn phủ linh thú, bị kiếm quang chạm chúng sau đó không thấy tiên huyết, không sợ đau đớn, như cũng là dựa vào hình thể ưu thế điên cuồng chúng kích, kéo lấy Trần Trạch đại bộ phận lực chú ý trong đó một đầu thủy cầu. bị hắn một kiếm đều nhanh chạm đoạn cuộc sống đổi bất luận cái gì một loại yêu thú đều muốn mất đi sức chiến đấu Tuy nhiên còn có thể kéo lấy vạn mẹo khổng lồ thân thể tại không ngừng phát động công kích ngay tại trần trạch do dự không định giờ đợi nhìn đến thẩm lão đầu lại sẽ xuống bắt đùi huyết đục lần nữa ngưng tụ một luồng minh khí biết rõ không thể do dự nữa lấy ra một khối thất thải man thạch đang muốn động thủ liền nghe đến đài cao bên ngoài chuyển đến hai tiếng bén nhọn bạo vang có người xâm nhập thủy phủ hai người đồng thời biến sắc đều không cho rằng cái này một biến cố đối chính mình có lợi trần trạch rõ ràng chính mình hai vị sư đệ là bảo thủ cẩn thận nhất, tuyệt không khả năng tại có mạng niệm chặn đường dưới tình huống cưỡng ép tiến vào hết thi đấu. thầm lão đầu thì là nghĩ lầm tiếp dẫn trần trạch người đến, không thể làm đến phân mà kết chi, cầm súng đại giới tất nhiên lớn rất nhiều năm, thu hồi đối đồng bản thần toán kết lệ, nói sớm. bạch tử thần nắm cái kia mai thảm lục đồng tiền, lại là liên tục thúc giục mấy lần, không ngừng tu chỉnh phương hướng, cuối cùng là đi tới dòng phía trước. thân thức quét qua, liền phát hiện có một chỗ nước ra khe hở bên trong có khắc thưởng, đi vào phía sau nhìn thấy bị một trường cực lớn mạng ngăn cản đường đi tu sĩ. hai gã kết đan chân nhân. đối thủy đội lợi dụng lô hỏa thuần thanh đem thân hình nấp trong sóng cả ở giữa cho tới giờ khắc này đều không bại lộ Bạch tử thần nhìn xem cực lực cẩn tàng hành tung hai vị tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng liền cảm thấy buồn cười trước mặt mạng nhện đem chọn cái động khẩu phong bế trừ khi là có thể thân hóa vô hình hoặc là nắm giữ hư không đột pháp mới có khả năng tại không phá hư mạng nhện dưới tình huống tiến vào được chính là được không được là không được bị một chương mạng nhện ngăn trở đường đi bọn ngươi sao mà buồn cười Bạch tử thần trực tiếp hiện lộ thân hình một đạo xích quang vung qua, đem mạng nhện đốt thất linh lạc quang nhảy dự. hai cái bạch ngọc chi chu đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ thủng chân dài rôi thẳng nằm ở trên mặt đất chỉ xích thiên ngai có chút sắp xỉ nguyên anh lập lòe có cơ hội xuyên tòa thông qua mạng nệm. bất quá không có cần phải đi thi triển chỉ xích thiên ngai tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể quỷ kế mưu đồ đều là mới bay hắn không riêng bổ ra mạng nệm còn muốn giết chết bạch ngọc chi chu hướng thủy phủ bên trong người chiều cao hắn đến dù sao lúc đến đổi đạo bảo lại lấy thiên nguyễn thủ liên lần nữa thay thế hình tượng hiện ra một cái mới mã giáp hình tượng chương bốn lại nghe địa phủ minh quan chương bốn lại nghe địa phủ minh quan Vĩnh viên kích động hướng phía trước lại sẽ không lui bước đầu sóng, lại tinh diệu pháp cũng phải tuân theo lẽ thường. Xuất hiện đi, tiếp tục trốn tránh có ý nghĩa gì? Bạch Tử thần thấy phía trước nguy Nga thủy phủ, dựng đứng cầm thạch cán, cầm kiếm mà đứng, dù bận vận ung dung nói, tiến lại không tiến, lùi lại không lùi, còn có thể dựa hai mắt chừng phá mạng nhện không thành. Hành sự tắc phong thoáng một phát cấp tiến lên tới, tất nhiên là cùng thay hình đổi dạng có rất lớn quan hệ. Dù sao biến hóa lý hàn tư hình tượng, từ phục sức ngoại hình đến luôn từ cử động, toàn bộ đều đổi một cái bộ dáng. Tuyệt sẽ không nhượng người liên tưởng đến thủy nhãn phía trên hái khí luyện pháp cái khắc mã giáp tô vô danh trên thân đi đương nhiên, cũng là xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin. Cái kia Trần Trạch tu luyện hóa long Kinh, có khả năng đến từ Du Long môn. Thầm lão đầu năm lần bảy lượt tha thiết mời hắn cộng tham thủy phủ, rất lớn xác suất là tâm tàng thai. Cùng lắm thì, liền yêu những người này đồng loạt táng thân thủy phụ trong đó. Người hành hung, tất nhiên là cùng Du Long môn có thâm cựu đại hận ngư long tông truyền nhân Lý Hàn Tư. Gặp qua đạo hữu, hai ta vừa vặn đi ngang qua, hiếu kỳ cái này mạng nện cho nên ngừng chân quan sát, cái này lý khai hai gã hôi bảo kết đan tu sĩ bên trong từ nước gợn bên trong nhảy ra hai cổ đầu sóng vô vào tại thạch bích phía trên thoái đầy đất bằng nước kiến lễ sau đó trong đó nhìn chằm chằm mạch tử thần gương mặt vốn là sức sở lại hô lên ngài là huyền minh nhất mạch lý sư thúc nguyên minh nhất mạch khổng phạm vân khổng phạm lâm sư phụ cầm ngũ đại chủ mạch truyền nhân hình vẽ cho chúng ta xem qua trước đây ít năm cùng ngài thư từ qua lại vãng lai chính là bản mạch đại sư minh trần trạch nguyên minh nhất mạch bạch tử thần tâm niệm chuyển động cái này kết quả cũng tại đoán trước trong đó hắn biến ảo lý hàn tư hình tượng rất lớn mục đích đúng là vì có thể cùng ngư long tông m từ lý hàn tư bản chép tay phía trên ghi chép đến xem bọn hắn ngũ đại chủ mạch truyền nhân không tại một chỗ nhưng bảo trì liên hệ dường như có cái gì trọng yếu hành động các người như thế nào tại nơi đây chúng ta tại lạng kha sơn phụ cận đợi mấy năm đều không thấy đến lý sư thúc cùng hư minh nhất mạch truyền nhân chỉ có thể tạm thi hành giải tán ước định 20 năm sau lại tụ họp sau đó trần sư huynh tại một sách cổ thư phía trên phát hiện thủy phủ chủ nhân ngũ tam tàng lai lịch thần bí rất nhiều ghi lại trước sau mâu thuẫn hoài nghi hắn là được thượng của cơ quan đạo truyền thừa cho nên mới một đường truy tung đến tận đây Khổng Phạm Vân không có dấu giếm ý tứ, nhìn tới Lưu Vong bên ngoài quá trình bên trong Ngư Long Tông ngũ đại chủ mạch quan hệ đều biến hòa hợp không ít. Hiện tại nhìn tới, thẩm thị gia chủ khẳng định có vấn đề, bất quá Trần Sư huynh kết đan hậu kỳ tu vi, còn mang theo bản mạch chuyển thừa chi bảo, không có vấn đề gì, cho nên chúng ta nghĩ đến trước không phá hư mạng nền miễn cho kinh động địch nhân. Không có gì vấn đề, nhưng chưa hẳn như thế. Đi lên xem một chút đi. Bạch Tử thần dương mắt nhìn hướng thủy phủ chỗ sâu, từ trước mắt đến xem Trần Trạch cục diện có thể xương không được quá tốt. Thân hình lòe, vượt qua trăm cấp bậc ngọc, xuất hiện tại sân khấu bên ngoài. vắn một phát xâm nhập ba gã kết đan chân nhân, nhượng thẩm lão đầu có chút cuốn quýt, cốt trưởng năm thủy châu một nhóm, 36 căn thiên cương đồng trụ ầm ầm chuyển động, đem người tới đồng dạng vây cuốn tiến vào trận pháp. Hai vị sư đệ, nhanh chóng ra tay cộng đồng trạm sát này liệu, hắn tu tập công pháp có vấn đề, có thể lấy huyết nhục chuyển hóa dị chủng chân nguyên, thập phần khó đối phó. Chân Trạch nhất nhãn nhìn thấy hai vị đồng môn, còn có một gã lạ lâm tu sĩ, trong lòng đại hỉ. Không có nghĩ đến phá môn mà vào là người một nhà, nếu không thật muốn không tiếc đại giới vận dụng bí pháp. Từng căn bạch cốt gông xiển từ hư không bên trong tạo ra, đem hắn tứ chi trói buộc, nhượng hắn tại đối phó bạch cốt thần ma lúc bó tay bó chân. nếu không phải trong tay một cây trường tiên, tinh kỳ phấp phúi, kim quang rơi xuống bảo vệ quanh thân trên linh giới sớm liền muốn thiệt tỏi lớn. bạch cốt thần ma công kích đánh vào kim quang bên trên, chỉ ít bị lệch chết chuyển di đi 5 phần lực đạo, còn lại mới là chính mình cần thừa nhận bộ phận. khổng thị huynh đệ hành động quả quyết, đối trường gỗ, cắt thúc một thanh ma câu, hai đạo hàng quang từ quỷ quyệt góc độ thẳng hướng một cái nửa bên thân thể đều là bạch cốt cái giá tu sĩ. nếu không phải là trần trạch mở miệng, đều không dám xác định người này chính là thẩm lão đầu. thẩm lão đầu trực tiếp rút ra chính mình trên lưng một căn xương cốt, một ngụm minh khí nhả ra ở bên trên, hóa thành đốt dày đặc xâm bạch diễm bạch cốt phi kiếm. Hợp kích chi thuật. Bạch Tử Thần nhìn xem hai phần mặt móc tại không trung tung bay, phối hợp văn ý, đem bạch cốt phi kiếm vây khốn tại nguyên chỗ. Thậm chí chợt có tinh diệu câu pháp, đem bạch cốt phi kiếm biến thành kiếm quang phía trên sông hàn bạch diễm đánh chính là lung la lung lay, tùy thời đều muốn dập tắt bộ dạng. Phần này thủ đoạn, sao cho ta một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Minh khí lợi dụng, bạch cốt thần thông, không chính là quỷ linh môn bạch cốt chân nhân bản sự. Bạch Tử Thần bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện loại này quen thuộc cảm giác nơi phát ra. Một cái Bắc vực biên thủy ma đạo tông môn, một cái Đông đại trạch gia tộc tu sĩ, cả hai chi gian không có khả năng có liên quan, bù đắp nhau. Công pháp thần thông như thế tương tự, chỉ có một cái khả năng, hai bên đều phải có cùng nguồn gốc truyền thừa. Nếu là không có nhớ lầm, Bạch Cốt Thần Thông là quỷ linh môn từ địa phủ minh quan bên trong sao chép xuống đến, thêm lấy cải tạo phía sau ma công. Chẳng lẽ thẩm lão đầu cũng phát hiện một bộ địa phủ minh quan, mới đi lên cái này con đường? Bạch Tử Thần nhìn hướng thẩm lão đầu ánh mắt trở nên nguy hiểm, địa phủ minh quan liên lụy đến truyền thuyết cố sự quá nhiều, thật thật giả giả. Quỷ linh môn đối địa phủ minh quan nhiều đời nghiên cứu xuống tới, tính hợp lại trên trăm khối ngọc giản nội dung, hạ tại vạn tiên giản cái kia đoạn thời gian rảnh rỗi đến xem qua hơn phân nửa, cắt thương đồng dạng để qua. địa phủ minh quan là thượng cổ thời điểm đại nhân vật dùng để chuyển thế trọng sinh vật dẫn giống như toàn bộ đều thất bại ngược lại nhượng địa phủ minh quan sinh ra đủ loại dị tượng ủy linh môn dùng bản thân vô số tu sĩ bi thảm kết cục chứng minh địa phủ minh quan nguy hiểm thậm chí vạn tiên giản dưới đất cung điện bên trong cái kia cụ địa phủ minh quan đều là vô cơ sinh ra địa liệt không biết rơi xuống nhiều ít vạn trưởng sâu địa viên trong đó lại một cái kết đan hậu kỳ đem bọn ngươi hết thể giết chân quân có thể sớm trăm năm phục sinh tiểu lão nhân còn có phá cảnh thọ cơ hội thẩm lão đầu đống nhiên bẻ gãy chính mình cánh tay phải hóa thành một thanh bạch cốt tỏa tâm chủ y. đem không khí đều áp xúc đến cực điểm một búa đón lấy một đuối nghệ chất liệu đặc thù được sân khấu đều đá vụn rời ra ngươi nói là ngũ tam tàng hắn bản thân bất quá nguyên anh cảnh giới nào tới nhượng ngươi phá cảnh diên thọ bản sự bất quá là ngươi si tâm vọng tưởng chỉ xích tiên ngai triển khai nhẹ nhõm trốn qua bạch cốt tỏa tâm chủ ý oanh kích bạch tử thần nhìn ra thẩm lão đầu lâm vào điên cùng nói mớ trạng thái cố ý mở miệng kích hắn ngươi biết cái gì chân quân nhưng là thượng cổ thời kỳ đại nhân vật ngượng nhờ địa phủ minh quan tại trung cổ chuyển sinh một lần lịch kiếp sau đó mới là ngủ say chờ hắn tỉnh lại lần nữa thần thông lực lượng lại tiến một tầng, không phải các ngươi những này côn trùng có thể phỏng đoán. tiểu lao nhân nhất định có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, bắc hà thẩm thị cũng có thể biến thành đại giả trạch đệ nhất thế ra. thẩm lao đầu thần sắc kích động, vung vậy chính mình một căn sơn sườn. cái gì kim giang trương thị phân chi, bất quá thứ xuất bà con xa, tới cửa đánh thu phong nhân ra đều không hẳn như vậy phản ứng. thủy phủ trong đó tồn tại địa phủ minh quan tài, bạch tử thần lập tức bắt lấy trọng điểm. về phần ngũ tam tàng là thượng cổ đại năng chuyển thế chi thân loại này thuyết pháp trực tiếp bị không để ý tới. nếu như chuyển thế trùng tu thật sự có như vậy dễ dàng cũng không đến mức thượng cổ những cái kia thực lực có thể so với thần ma đại năng toàn bộ đều không có đời sau thúng chi là liền hai lần chuyển thế càng lớn khả năng là thẩm lão đầu bị địa phủ minh quan bên trong minh khí xâm nhập nhập thể sinh ra ý nghĩ sang bậy những cái kia quỷ linh môn tu sĩ là thống khổ kêu rên tới chết hắn là bị mê thần trí lâm vào chính mình biên tạo đi ra hoang nôn bên trong cũng là cầu đại đạo khó lừa người đáng thương đưa ngươi sớm ngày trở về bụi đất chớ tại phàm gian chịu khổ bạch tử thần rút kiếm vung ra một đạo sĩ diễm nhật quang đốt lên thủy vực đem mạch cốt tỏa tâm chủ ý từ đó chém thành hai nữa. chương bốn trăm mười sáu kiếm phá bạch cốt vạn tự thuật chương bốn trăm mười sáu kiếm phá bạch cốt vạn tự thuật bạch tử thần không còn che lớp luyện kiếm thành ti kiếm đạo cảnh giới một đạo trích dương kiếm ti cắt qua bạch cốt tỏa tâm chủ y đem chém thành bóng loáng hai nửa thậm chí vẫn còn dư lực nhuộm cốt tuấn bể thành mấy khối lâm vào điên cùng thẩm lão đầu đều rõ ràng xuất hiện sợ hai thần sắc dù là không có dùng tới nguyện được kiếm đại nhật thiên lô kiếm một dạng đủ để tung hoành kết đan cảnh giới người là người nào sao có thể phá chân quân bí pháp nguyên anh phía giới không có khả năng có người có thể chống cự minh khí ra chỉ bạch cốt vạn tự thuật. thẩm lão xương sọ đầu cái giá một hồi lay động, còn thừa không nhiều lắm mấy khối huyết nhục đều rơi xuống sạch sẽ. đáng chết, lần này lại phải tiêu tốn mấy trăm danh tộc nhân, mới có thể đem tiểu lão nhân một thân huyết nhục đoàn tụ lên tới. hai căn xương sần rút ra hóa thành bạch cốt phi kiếm, hai căn cánh tay cốt hóa làm bạch cốt phi kỳ, hai khối xương vai bay ra thành bạch cốt pháp trượng. sáu dạng pháp khí phô thiên cái địa, viên đài mỗi một chỗ không gian đều có lành lệnh của ảnh, tránh không thể tránh. cầm đồng tộc tu sĩ huyết nhục đến luyện hóa chính mình bạch cốt thân, thật sự là so ma đạo tu sĩ còn muốn thuần túy ma đạo thủ đoạn. đều nói nam vực tu tiên giới mạnh được bằng mọi cách bầu không khí gần như toàn dân ma đạo không có ngờ tới đông vực cũng không thua bao nhiêu bạch tử thần thở dài một tiếng may mà chính mình xuất thân bạch thị tuy có tranh đấu gay gắt nhưng đều bị hạn định tại đại giản giáo trong đó còn có một vị trí thân trưởng bối dẫn đường chỉ dẫn cung bác hà thẩm thị loại này trong tộc đệ tử tùy thời khả năng sẽ chết không minh bạch, huyết nục cốt cách thành tộc trưởng trên thân một bộ phận loại này hoàn toàn là cách biệt một trời một vực thanh phong tông càng là tự xưng là đạo gia chính thống trong môn nghiêm cấm tàn sát sinh linh thế huyết thực tốc thành công pháp chớ nói chi là ma đạo tông môn trong đó tập mãi thành thói quen đem vô hậu đại đệ tử coi như hao tổn tài tùy ý khu xử thậm chí trực tiếp luyện thành pháp khí hành vi. Lúc này mới nhượng hắn trưởng thành quá trình bên trong không cần quá nhiều lo lắng đến từ nội bộ đấu đá, chỉ dùng đối mặt ngoại giới mạo hiểm tức có thể. Nguyên bản còn cảm thấy thẩm lão đầu tội không tới chết, giờ phút này chỉ muốn đem đống kia bộ xương chém thành vài phiến Lôi âm kiếm, vô hình kiếm, thanh long nháo hải kiếm từ đan điển khí hải bên trong bay ra, các hoa kiếm quang, đem đầy trời pháp khí ngăn xuống đổi lại nguyện tuyển kiếm nơi tay, nguyện hoa như nước, nhất kiếm phá pháp, tự có thể bẻ gãy nghiền nát chạm diện hết pháp thuật thần thông đại nhật thiên lâu kiếm tại tam giai phi kiếm bên trong đã tính toán đỉnh cốc, nhưng dù sao cùng tứ giai phi kiếm cũng có bản chất khác biệt. cái này cái gọi là bạch cốt vạn tượng thuật dính đến địa phủ minh quan còn là cẩn thận mũi tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng bốn ngụm phi kiếm đều là hắn cẩn thận cân nhắc qua phù hợp lý hàn tư thân phận có thể ngự sử phi kiếm bốn đạo kiếm ti đan sen thanh thế kinh người đem trần trạch cùng khổng thị huynh đệ đều xem lên người song kiếm tề xuất đã có thể tính toán sử dụng kiếm cao thủ đồng thời khống chế bốn ngụm phi kiếm chân nguyên tiêu hao tốc độ cùng với mở cổng đường không có khác nhau phổ thông kết đan tu sĩ có thể chống qua ba mươi hơi đều tính toán căn cơ vững chắc lại không luận chân nguyên vấn đề lại không phải ngự kiếm số lượng càng nhiều uy lực liền cùng so tăng lớn còn phải muốn ngươi kiếm pháp đuổi kịp, có đầy đủ tinh diệu kiếm chiêu có thể xứng đôi. nếu không chỉ là ngự kiếm qua lại mấy nệ, có này minh mông chân nguyên còn không bằng đi thúc dụ uy lực cường đại đỉnh loại pháp bảo, càng thêm có thể phát huy ra sở trường đến. bốn ngụm phi kiếm thể hiện ra bốn loại hoàn toàn bất đồng kiếm lộ, lượng người nhìn hoa mắt. trích dương kiếm ti đại khai đại hợp, khí thế rộng lớn, vứt bỏ phức tạp biến hóa, đem hai đạo bạch cốt kiếm áp suất ánh sáng chế thành ám đạm một vòng. lôi mang kiếm ti nhanh đến mắt thường không thể phát giác, chỉ có nghe đến nó lưu lại nhiều tiếng lôi âm mới có thể phản ứng kịp, đem một mặt bạch cốt phiên kỳ qua lại xuyên toa, đã tất cả đều là phá động. tùy thời đều có khả năng báo hỏng sóng xanh kiếm ti nhu hòa ôn hòa như dốc rách nước chảy liên miên không dứt bạch cốt phiên kỳ luân phiên của lấy đều là không thể bắt đến sóng xanh bóng dáng trên mặt phiên chỉ có một vũng nước trong mấy cái hiệp xuống tới ngược lại là bạch cốt phiên kỳ mất nguy khí bắt đầu lâm vào sóng xanh kiếm ti thế công trong đó phiên kỳ càng co lại càng nhỏ chỉ còn khăn vương một khối lớn nhỏ vô tướng kiếm ti là khó lường nhất đều không thấy có bất luận cái gì kiếm quang tung tích chỉ có nhàn nhạt nước gợn lộn nhạo liền đem hai căn bạch cốt pháp trượng đều ngăn xuống đồng thời đem thiên huyễn kiếm pháp thúc giục đến cực hạn trùng trùng điệp, điệp kiếm ảnh, màn màn tượng Tuy nói bị hai căn bạch cốt pháp trượng đuổi theo đánh, lại đều là kiếm ảnh thừa nhận, vô hình kiếm bản thể một lần đều không có bị bắt đến, tại hư thật chi gian tùy tâm ẩn hiện. Thiếu niên lúc liền được nội chân kiếm quyết, hơn trăm năm thời gian bên trong thường thường tăng độ, tu tập không ngừng, đối với bất luận cái gì một môn thần thông mà nói đều không tính ngắn. Dù là thọ có ngàn năm nguyên anh chân quần, cũng không có khả năng tu luyện nhiều cửa hao phí thời gian tại trăm năm trở lên đại thần thông. Nếu không nhiều tu luyện hai môn, đều không cần làm mặt khác sự tình, toàn bộ hao tổn ở bên trên. Nội chân kiếm quyết có thể nói lại Hà Tông kiếm điện, thường xem thường mới, luôn có không một dạng thu hoạch. cũng bởi vậy lượng bạch tử thần nắm giữ nhiều loại kiếm lộ, không có hình thành bình thường kiếm tu cố định phong cách, có thể căn cứ thế cục tùy ý chuyển biến. mấy tức sau đó, lôi mang kiếm thi tại nổ vang lôi âm bên trong dẫn đầu đem một mặt bạch cốt phiên kỳ hoành thành vài phiến, tiếp đó đầu nhập chỗ tiếp theo chiến cuộc. thời gian nháy con mắt, nhìn xem thanh thế to lớn bạch cốt pháp khí toàn bộ đều hủy diệt, gọi đoạn thẩm mặt quần tứ chi sướng cốt, chuẩn bị cầm xuống lấy siêu hồn pháp thuật tra hỏi thủy phủ bí mật. liền gặp được thẩm lão đầu trong hốc mắt con mắt trong nháy mắt tiêu luốt, thành hai luồng minh hỏa, một phát đem cả người đều đốt đi lên giết ta, nhanh lên giết ta. lão đầu dường như khôi phục bình thường. thống khổ kêu rên, khàn cả giọng, có thể nghe được đi ra chỗ thừa nhận đau đớn vượt qua sinh linh có khả năng thừa nhận cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu cao vút thanh âm, hai ba cái sau đó chính là trầm thấp xuống dưới, cuối cùng hơi thở mong manh, còn tại phát ra tuyệt vọng cầu khẩn. tiếng cầu cứu rất nhanh dừng lại, bởi vì thẩm lão đầu bị minh hỏa đốt thành hư vô, cái gì đều không thể lưu lại. thủy phủ chỗ sâu truyền đến một tiếng kịch liệt trầm đủ, như là có cái gì đổ vật tại bị mở ra. nguyên minh nhấc mạch truyền nhân chân trạch, gặp qua lý sư thúc. Chân trạch cuối cùng đem hai đầu thủy cầu kích sát, đảo tại viên đại phía trên thời điểm cái này, trấn phủ linh thú toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương, đều sắp triệt để tan ra thành từng mảnh. Trong tay một khối hình tròn thẻ bài chiếu sáng rạng rỡ, có một đầu trông rất sống động ngư long bay ra, tại thủy vực bên trong lăn qua lăn lại phịch. Hiển nhiên Khổng thị hai huynh đệ đã truyền âm cáo chi đồng hành tu sĩ thân phận. Có người như vậy truyền nhân, Nguyên Minh nhất mạch có thể vô ưu vậy. Thông qua Khổng thị huynh đệ lời nói, mạch tử thần biết rõ bọn hắn đều không có gặp qua Lý Hàn Tư bản thân, chỉ thông qua thư tín bằng lai. Cái kia liền không cần lo lắng. bởi vì lời nói và việc làm cử động bị đối phương khám phá chân thật thân phận hắn lấy nhục thân bí pháp biến hóa lý hàn tư lại thông qua thiên huyễn thủ liên che đậy bí pháp mặc cho ai đến đều không có khả năng nhìn tấu muốn biết rõ tu thành ngũ tinh lưu ly thân phía sau hắn đối nhục thân khống chế đã tinh tế tỉ mỉ hầu như có thể xưng thập toàn thẩm mỹ bạch tử thần thậm chí cảm thấy liền tính nguyên anh chân quân ngay mặt đều chưa hẳn có thể nhìn ra nhục thân biến hóa không cân đối đến lại đối với ngư long tông hiểu rõ bạch tử thần chưa chắc sẽ so mấy người thiếu đi hắn nhưng là thân kiêm du long môn cùng huyền minh nhất mạch truyền nhân di vật nơi tay tăng thêm mạch ra lão tổ tông vốn là xích minh truyền nhân căn bản không cần lo lắng nói chuyện bên trong sẽ bại lộ tiểu liền huyền minh nhất mạch vứt đi truyền thừa trí bảo thánh thú tinh huyết đều tại ta trên tay chỉ cần nguyện ý ta hoàn toàn có thể bằng này đoàn tụ ngũ đại chủ mạch lần nữa trở thành ngư long tông chi chủ thanh đế trường sinh kiếm một hủy làm ba giữa kiếm thuật tuẫn kiếm thuật ất mục thanh thần thuật ngũ đại chủ mạch dòng chính đều có truyền xuống vấn đề mấu chốt là không có thanh thú khí tức liền không có cách nào mở ra mấu chốt nhất nhập môn một bước khi đó huyền minh nhất mạch cầm giữ trưởng giáo vị trí rất lớn nguyên nhân chính là thánh thú tinh huyết nơi tay Liên tính không có nguyên anh chân quân thời điểm địa vị cũng sẽ không té xuống chủ mạch trước hai thánh thú tinh huyết nơi tay bạch tử thần thậm chí so chân chính huyền mình chuyển nhân lý hàn tư còn muốn đến danh chính ngôn thuận hắn trong tay thân phận thẻ bài đồng dạng có ngư long chui ra càng thêm kiện tráng uy vũ một ít hai đầu ngư long xoay quanh chơi đùa, rào động thành một đầu vòng xoáy Bạch tử thần hái lý hàn tư hai dọn tinh huyết nhục thân biến hoa có thể nói là giống nhau như lúc tự liền vốn nhân tinh huyết tế luyện qua chuyển thừa thẻ bài đều có thể lừa gạt qua thân phận nghiệm chứng không sai có thể cảm giác đến vẹn vẹn là dung mạo tương tự, tại tu tiên giới bên trong nhưng không coi vào đầu chứng minh thực tế. Không thị huynh đệ lúc trước càng nhiều còn là chấn nhiếp tại bạch tử thần biểu hiện ra đến thực lực, mặc kệ mọi việc, trước xác định đồng môn quan hệ lại nói. ngũ đại chủ mạch, nói lên tới đều tính toán ngư long tông dương nghiệt, dù là tu hành tài nguyên không thiếu, nhưng căn bản không dám đối ngoại thừa nhận chính mình thân phận, chỉ có thể lấy ngẫu nhiên được truyền thừa may mắn tán tu, đến giới thiệu sư thừa. tại trong nội tâm bên, một mực là có đoạt lại vạn tinh của não, trọng kiến ngư long tông chấp niệm. cho dù là trần trạch dạng này đời thứ hai đệ tử, từ nhỏ bị sư phụ quán âu ngư long tông khi đó quang huy tuyết sớm liền thành thông căn cố đế ý tưởng. lạng kha sơ nước hẹn, sứ thúc sao không tới, thật không dễ dàng có cơ hội gom đủ ngũ đại chủ mạch, cùng bàn mở ra hải ngoại tiên phủ một chuyện. Đáng tiếp thiếu huyền minh nhất mạch lệnh bài, vô pháp được việc, chỉ có thể lại một lần nữa hẹn thời gian. chân trạch mở miệng đặt câu hỏi, dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn hắn một đoàn người lúc này nên đến hải ngoại mới đúng. lúc đến gặp gỡ một cái đối đầu, một phen khổ chiến mới đem hắn chém, bị điểm tổn thương. bạch tử thần lung lay chút thanh long náo hải kiếm, tỏ ý này là chiến lợi phẩm ngũ mạch tụ hội, hải ngoại tiên phủ. như long tông cư nhiên còn cất giấu dạng này bí mật. Lão tổ tông lưu lại ngọc giản bên trong căn bản không có đề cập, nhìn tới ẩn mạch cùng chi mạch đều là bị bài trừ tại bên ngoài. Cái gì khảm khả sơ nước hẹn, hắn thế nào sẽ biết, chỉ có thể tùy tiện giật cái lý do qua loa đi qua. Ta tu dưỡng hảo thương thế, đi vào trung vực phía sau đúng lúc nghĩ đến muốn tìm hai kiện trong nước linh vật, mới đến đại giá trạch. Nhìn thấy Hóa Long kinh diễn sinh pháp thuật, một đường theo tới. Liên quan tới cái này thủy phủ, các ngươi nhưng có hiểu rõ. Bạch tử thần đem phi kiếm thu hồi, tiếng núi chính là ngoại trừ một khoảng thủy châu, thẩm lão đầu không có lưu lại bất luận cái gì di bảo. Tựa hồ túi chữ vật tính cả bị hết thảy bị minh hỏa đốt tan thành mấy khói. Phiến La không để lại, Lý Hàn Tư cùng còn lại mấy mạch thư tín giao lưu nội dung, là hắn duy nhất sơ hở, lập tức liền chủ động đặt câu hỏi, không thể lại dừng lại tại đằng trước chủ đề phía trên. Tốt gọi sư thuốc hiểu được, nơi đây nguyên là Trung Cậu Nguyên Anh tu sĩ ngũ tam tàng độc phủ, nhưng nghe thẩm mặc quần theo như lời trong này còn có cố sự, chân trạch đem chính mình hiểu rõ đến tin tức giới thiệu một lần, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Nguyên bản tự giác kết đan hậu kỳ tu vi tại đại giã trạch bên trong còn không là tới lui tự nhiên, còn cố ý giả trang thành tuổi trẻ khí thịnh xúc động tu sĩ, cùng người giao thủ sau đó là bại, chính là vì mê hoặc thầm lão đầu. không có nghĩ đến thẩm lão đầu căn bản liền không phải nghĩ đến tìm người giải quyết trấn phủ linh thú sau đó lại giết người và bảo độc chiếm thủy phủ từ vừa mới bắt đầu sẽ không ý định lượng đồng hành kết đan tu sĩ sống lâu một khắc hoàn toàn là tại kéo người huyết tế lấy này đến phục sinh cái gọi là ngũ tam tàng kiếp trước bạch cốt vạn tượng thuật thần thông còn đại trấn phủ linh thú lại hung hãn không sợ chết không biết đau đớn lui bước nếu không có bạch tử thần gia nhập trần trạch thật sự có rất lớn khả năng phải trong khe cống ngầm lật thuyền chương bốn mở ra quáo tài chương bốn mở ra quáo tài thần bí xuất hiện thọ nguyên chưa hết lại thần bí biến mất bao quát này gian thủy phủ kiến tạo quá trình đều không thấy chư văn tự lý hàn tư thần sắc hở hững, thò tay đem thủy châu trảo đến trong lòng bàn tay tăng thêm thần thần thao thao chuyển thế phục sinh thuyết pháp này gian thủy phủ cũng không phổ thông các ngươi còn nguyện ý vì tứ giai ngự thú cùng khôi lỗi truyền thừa tiếp tục mạo hiểm tiến lên ư. Bạch tử thần hướng thủy châu bên trong rót vào chân nguyên có thể cảm nhận đến ba đạo cầm chế dòng nước lui ra ba mươi sáu căn tiên cương đồng trụ biến mất lộ ra đi về phía trước con đường chuyển thế trọng sinh là vô căn cứ chi đảm bất quá là những cái kia vô dụng tu sĩ ăn đuổi chính mình đem hy vọng phóng tại tiếp sau người nu nhược Sư thúc kiếm pháp thông thần, ta xem không thể so với những cái kia kiếm tu đại tông hạch tâm đệ tử đến kém. Còn có chúng ta phụ trợ, há có thể vào thủy phủ tay không mà về? Nguyên Minh nhắc mạch truyền nhân khi đó thoát đi vạn tinh quần đảo phía sau, liền một mực đố lại tại đông vực, làm qua thương hành trưởng lão, làm qua nguyên anh đại tông khách khanh. Tuy nhiên dừng bước tại kết đan sơ kỳ tu vi, còn sớm sớm tọa hóa, lại nhận lấy trần trạch dạng này một cái ưu tú đời thứ hai truyền nhân. Thủy một song linh căn tứ chất, ngoài ý muốn cực kỳ phù hợp hóa long kinh, hơn hai tuổi tu luyện đến kết đan hậu kỳ, dù là phóng tại siêu cấp đại tông đều là hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. như còn tại Ly Long Đảo phía trên, phần này Tu Vi đều là Nhất Mạch chi chủ hữu lực cạnh tranh người chọn lựa. Lần trước ngũ đại chủ mạch tề tụ, Lý Hàn Tư không tới, còn lại bốn mạch ngoại trừ Nguyên Minh Nhất Mạch, Tu Vi cao nhất cũng chỉ có kết đan trung kỳ. thậm chí có hai mạch đều là cô ảnh đơn trích, mượn nhờ tông môn lưu tại nội lục tu hành tài nguyên mới miễn cưỡng kết đan. Trần Trạch cảm thấy, nếu như thẩm lão đầu đều có thể được thủy phủ truyền thừa, chính mình một đoàn người khẳng định càng không có vấn đề, chỉ cần muốn cẩn thận đường bị minh khí như phải, biến thành đồng dạng không phải người không phải quỷ quái vật. cái kia hai đầu thủy cầu như thế khó chơi. Hoài nghi chính là ngũ tam tàng sáng chế ngự thú khôi lỗi dung hợp chi thuật, một khi có thể đạt được phần này chuyển thừa, đối với chúng ta tới nói có chớ chỗ đại dụng. Liên tính triệu hồi ẩn mạnh, bộ tông đệ tử đều sẽ không vượt qua trăm người, Nhân thủ giật gấu ba vai, căn bản không có cách nào khống chế ly long đảo. Nếu như có thể có đại lượng cùng loại chân phủ linh thú, có thể giải quyết rất nhiều nan đề. Tự liền đi hướng hải ngoại tiên phủ đều nhiều mấy cái phá hồi Nâng lên hải ngoại tiên phủ, bạch tử thần trong lòng khẽ động, theo nói xuống dưới, ngược lại cũng không sai, tiên phủ cách nhưng cũng gần. Hải ngoại tiên phủ rõ ràng là thuộc về Ngũ Đại chủ mạch ở giữa bí ẩn, đối với hắn lực hấp dẫn nhưng xa tại chỗ này thủy phủ phía trên. Đúng vậy à, cách Ly Long đạo đều có mấy trăm và dặm, trên đường còn phải đi qua hai đầu hóa hình đại yêu địa bàn. Năm đó tổ sư tại được thánh thú tinh huyết cùng thanh đế trường sinh kiếm lúc, không biết vì sao còn muốn lưu lại vài kiện bảo vật tại trong đó, hại chúng ta còn muốn tốn công tốn sức. Chân trạch bọn hắn, đối với Ngư Long tông hiểu rõ đều đến từ chính sư trưởng khẩu thuật, không có lần xem qua tông môn bên trong truyền thừa tịch. Thanh đế trưởng sinh kiếm lai lịch, còn chưa hẳn có bạch tử thần rõ ràng cư nhiên là phát hiện thánh thú tinh huyết cùng thanh đế trưởng sinh kiếm phủ. Vị Tiên Nguyên Anh chân quân chính là bằng này thu hoạch, đem Ngư Long Tông mang lên trước đó chưa từng có cao phong. Thanh Đế Trường sinh kiếm là đến trước mắt mới thôi, hắn duy gặp một lần qua có thể vận dụng đến quang âm chi lực thần thông, thậm chí tại toàn bộ tu tiên giới bên trong đều thuộc phượng mao lân giác, cái này vô thượng đại thần thông chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết trong đó. Cách gần nhất thật có chứng minh thực tế, nên thuộc Thái Bạch Kiếm Tông cửu thiên thập địa tịch ma kiếm trận được xưng không gian chi kiếm, kiếm trận vừa thành, tự thành vô số tự mình thiên địa. Thượng cung mỹ lạc, cho tới hoàn tuyển, bài trừ quát hết thảy. Thành thú tinh huyết trước mắt biểu hiện ra đến tác dụng không lớn, nhưng tiềm lực vô cùng. Dù sao cái này, nhưng là đỉnh cấp tứ giai đại yêu đều muốn phí tận hết thẻ tâm tư phải lấy được đồ vật. Vị kia chân quân lúc ấy lấy hai vật sau đó, cũng đã đến cực hạn, bất đắc dĩ mới bị truyền tống ra tiên phủ. Không có nghĩ đến Ngư Long Tông ngũ đại chủ mạch còn bảo lưu lần nữa tiến vào tiên phủ phương pháp, may mắn hắn ý tưởng đột phát lưu lại Lý Hàn Tư tinh huyết, nếu không lĩnh viên không có khả năng biết được bí mật này. Tiên phủ còn lại bảo vật, liền tính không đến được thánh thú tinh huyết cái kia cấp bậc, cũng khẳng định là nguyên anh chân quân đều muốn tha thiết ước mơ nhìn tới vẫn phải là duy trì hảo Lý Hàn Tư nhân thiết, bằng không thì nhưng không ai lĩnh ta tiến vào tiến phủ. trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, bạch tử thần dẫn đầu hướng về đằng trước thông đạo đi đến, nếu đem bảo vật cùng nhau lấy ra, có khả năng hiện tại đã rơi vào lòng quân trong tay, ai có thể nói được đúng? đề cao cảnh giác, như gặp bất tường lập tức lên tiếng gọi, phát động thủy châu cấm chế truyền tống ra đi. phải cẩn thận, nơi đây truyền thừa cùng tiên phủ bảo vật cái gì nhẹ cái gì nặng, muốn phân rõ chủ thứ. tiến vào thủy phủ hai tầng, phong cách đột ngột biến đổi, từng khối tràn đầy man hoang khí tức cự thạch vắt ngang bốn phương, chống lên đại sảnh. bên trên rủ xuống điệu yêu thú ra lông hôn tạp thành duy khăn, còn có từng cái yêu thú xương sọ treo cao cự thạch đỉnh, đều là chưa từng gặp qua chủ loại. Loại này dã man không thêm tân trang phong cách, chính là thượng cổ thời kỳ nhất lưu hành. Chờ tiến vào trung cổ, Ngọc Thạch mới có thể đại hành kỳ đạo, cung điện kiến tạo bên trong ngọc chế phẩm tỷ lệ càng ngày càng cao. Chỗ này thủy phủ quả nhiên truyền từ thượng cổ, ngũ tam thang vẹn vẹn là tu sửa mở rộng một vòng. Từ nơi đây bắt đầu mới có thể tính toán làm chân chính tiến vào thủy phủ. Chân Trạch nắm một thanh tiểu dáng kỳ cổ thanh đồng trường Việt, mơ hồ đem chính mình cùng khổng thị huynh đệ đều hộ tại trong đó. Trên miệng nói tự tin tràn đầy, trên thực tế còn là giữ vững độ cao cảnh giác, đem nguyên minh nhất mạnh chuyển thừa chi bảo đều lấy đi ra. Bốn người cẩn thận chuyển một vòng. phát hiện cự thạch trong đại sảnh giống như không có bất luận cái gì cấm chế, chỉ có cự thạch phía trên từng đạo thú trào khắc ấn, có thể lờ mờ thấy thượng cổ yêu thú hung hoành cường đại. Thạch sảnh trung ương có một căn cổ đá, bên trên đào ra hai khối lỗ khảm, bày đầy từng đống cốt phiến. Ngự thú yếu thuật, khôi lỗ đại điển, hai phần tứ giai tài nghệ truyền thừa, bất quá cũng không có dính đến chân phụ linh thú nội dung. Mỗi một khối cốt phiến phía trên đều là dập dạp chẳng chị cực nhỏ chữ nhỏ, trường thiên mệnh mọi độc ghi chép tứ giai ngự thú thuật cùng tứ giai khôi lỗi thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Bạch tử thần đạo qua nhất nhãn, có chút tiếp nối đưa cho trần trạch. Cái thứ hai đầu thủy cầu cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, bất quá tam giai hạ phẩm thực lực, vậy mà có thể kéo một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ lâu như vậy thời gian. Nếu như có thể ở thanh phong tông mấy chỗ phân viện phái lên dạng này một đầu chân phủ linh thú, có thể hóa giải tông môn trước mắt kết đan chân nhân số lượng chưa đủ thiếu sót, liền tính không có tam giai đại trận cũng có thể ứng phó tuyệt đại đa số đột phát tình huống. Cũng không sai, năm đó tông môn chỉ có quan minh nhất mạch có tứ giai ngự thú truyền thừa, còn là sở trường thủy thú phương hướng, đối với mặt khác yêu thú liền không đại am hiểu. Khôi lỗi nhất đạo, càng là không có mấy nhà chơi được chuyển, bằng không cũng cỡ lớn chiến hạm giá trị chế tạo cũng sẽ không cao như vậy ngang. trần trạch thoạt nhìn là cái kiên định phục hưng tông môn đảng phái tu sĩ ba câu bên trong nhất định để cập ngư long tông lý sư thúc không bằng chúng ta riêng phần mình thác ấn một phần cũng có thể bạch tử thần lấy ra ngự thú truyền thừa trần trạch lấy đi khôi lỗi truyền thừa phân biệt đem bên trên nội dung khắc lục tại chống rông ngọc giản phía trên hai cái kết đan hậu kỳ tu sĩ làm xong những này đều dùng một nén nhang thời gian sau đó riêng phần mình đem trong tay nguyên bản cốt phiến giao cho đối phương thạch sành bên trong mấy cái thông đạo thông hướng bất đồng kiến trúc xem chế thức nên từng bị coi là đán phòng thú lan phòng luyện khí các loại công dụng theo thời gian trôi qua bên trong đồ vật toàn bộ đều mục nát vỡ tan, rất nhiều càng là nhẹ nhàng đụng một cái liền thành bụi bậm. thằng đến theo một loạt vốn lượn thêm đá, hướng phía dưới tầm hơn 10 trượng phía sau, xuất hiện tại trước mắt một màn mới nhựa bốn người nghẹn họ nhìn chớp chối, nhận lấy thật lớn chấn động. thật lớn quan tài, thẩm lão đầu bạch cốt thần thông lực lượng tựa hồ liền nơi phát ra tại này, cùng cái này cổ minh khí đồng xuất một triệt. khổng pha vân nghẹn nào hô lên, trước mắt này cụ quan tài bị người đẩy ra, bên trong không có vật gì. xung quanh giải đầy minh thổ, quan tài bên trong có tia tia minh khí hội tụ, bám vào tại quan tài trên thân bên. nay là địa phủ minh quan, thủy phủ trong đó cư nhiên thật sự có một tòa. phục sinh ngũ tam tặng mà nói chỉ sợ không phải không có lựa thì sao có khói mà là thật sự có tại tiến hành chỉ là đến lúc đó thức tỉnh là thế nào chỉ quái vật liền nói không hảo lý hàn tư biết rõ mấy vị đồng môn không có gặp qua địa phủ minh quan lên tiếng giải thích nói vật ấy tại thượng cổ cùng chúng cổ thời điểm thường thấy về sau trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa chỉ có số ít mấy cổ bị người tìm được nằm tại trong đó sẽ mang đến không thể tưởng tượng nổi biến hóa nhưng cái gọi là chuyển thế chi năng chưa bao giờ bị người chứng thực qua nguyên lai like cái này là địa phủ minh quan ta tại cổ thư phía trên gặp qua chỉ là không thể trước tiên liên tưởng đến nó Trần Trạch có chút hăng hái tiến lên, đột nhiên liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Quan tài bên trong phía trước có người. Bạch Tử Thần sờn hết cả gai Úc, đang điền khí hải bên trong vô thượng thanh vi kiếm hạ chuyển động, tùy thời đều có thể bay ra. Nhìn chăm chú nhìn lại, quan tài mặt ngoài một cái rõ ràng năm ngón ấn ký, như là một thanh truy lớn đánh vào mỗi người trong lòng. Ngón tay dính đi minh thổ, tân sinh minh thổ còn chưa bao trùm ấn ký, dấu tay chủ nhân rời quan tài thời gian sẽ không thật lâu. Thậm chí có khả năng, chính là chúng ta mới vừa ở đấu pháp thời điểm, hắn đẩy ra nắp quan tài, từ địa phủ minh quan bên trong bò ra tới. Một cổ khí lạnh truyền khắp toàn thân, Bạch Tử Thần kiềm nén thanh âm. hướng phía sau rút lui đi trước lui ra đi lại nói bốn người đường cũ lui về thẳng đến lui ra thủy phủ đi tới ngoại giới mới thở dài ra một hơi vạn hạnh quan tài bên trong nhân vật thần bí không có hiện thân nhựa bọn hắn an toàn lý khai bạch tử thần thúc giục thủy châu đem thủy phủ thông đạo qua bế chẳng lẽ thật sự có chết mà phục sinh chuyển thế sống lại nịch thiên chi pháp trần trạch thần sắc mờ miệng, hiển nhiên là nhận lấy thật lớn chủng kích chết mà phục sinh là có nhưng sống lại chưa chắc là người chính mình bạch tử thần xem qua quỷ linh môn liên quan tới địa phủ minh quan ghi chép thực tế là bạch cốt chân nhân lưu lại một phần bản chép tay Làm vì cái thứ nhất nằm vào trong đó còn sống đi ra kết đan tu sĩ hắn lời nói có cực cao tham khảo giá trị sớm nhất địa phủ minh quan bị sáng tạo ra đến thời điểm đích thật là vì truy cầu chuyện thế bất quá theo từng vị đại năng thất bại bị câu thúc tại quan tài bên trong cường đại thần niệm thành một loại đặc thù tồn tại một cái ôm vĩnh sinh chấp niệm quái vật lý hàn tư thanh âm chuyển sang lạnh lẽo chỉ ném xuống một câu liền hóa quang rời đi ta còn có chuyện quan trọng chưa hết chờ hoàn thành sau đó tự sẽ đến lạng kha sơn tìm các ngươi cộng phó hải ngoại tiên phủ chương bốn trăm thứ hai tứ phi kiếm chương bốn trăm thứ hai tứ dài phi kiếm tư nhiên có thể định trụ hải ngoại tiên phủ hấp dẫn, hẳn là có khắc hóa anh cơ duyên. Không gia đại ca nhìn xem đi xa kiếm quang, cảm khái nói ra, chợt lại hiện lên một tiếng nghi hoặc. ta nhớ kỹ vị này lý sư thúc niên kỵ so sư tôn nhỏ không được mấy tuổi, liền tính phục dụng không ít diên thọ đan dược, cũng nên đến thọ trung chính tầm số tuổi. tư nhiên còn đối mở ra hải ngoại tiên phủ không nóng không vội, liền không sợ đột phát bỏ mình dẫn đến tiên phủ vĩnh viễn chìm tại đáy biển. huyền minh nhất mạch ngoại trừ thánh thú tinh huyết bên ngoài, chân quý nhất bảo vật chính là thanh vương dược sư đan. khi đó ly khai ly long đảo lúc khẳng định có mang một hạt. hắn nhất định là ăn vào này mai linh đan. tăng thêm mặt khác diên thọa đang ăn thọ nguyên vượt xa qua bình thường kết đan chân nhân mới có thể gối cao vô ưu chậm rãi hành chi chân trạch thu hồi thanh đồng trường biệt nhìn về phía phía dưới thủy phụ thần sắc thơm thúy. lấy gần như chạy trốn tư thái ly khai thủy phủ nhỡ luôn luôn tự ngạo hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích tiêu liên cơ bản phản kháng đều không có làm trực tiếp cam chịu từ địa phủ minh quan bên trong leo ra tồn tại là bọn hắn khó mà đối phó chủ yếu phối hợp thẩm lão đầu lúc trước lời nói nếu như quan tài bên trong nằm là ngũ tam tàng mấy vạn năm trước chết đi tu sĩ đột nhiên phục sinh hoàn toàn chính xác ngẫm lại liền làm cho người sờn hết cả gai tu tiên giới tất cả diên thọa loại ăn dưỡng đều có thể xếp tới trước ba thanh vương dược sư đan một hạt và bụng có thể diên thọ một tái phong tại quá khứ ly long đảo phía trên trần trạch thân phận liền cùng loại nhất mạch chi chủ biết được bí ẩn tự nhiên nhiều hơn khổng gia huynh đệ một năm dù là đối với nguyên anh trần quân mà nói đều là một đoạn không thể bỏ qua thời gian nhiều gia dạng này một đoạn thọ nguyên đủ để cải biến một gã tu sĩ si vận mệnh nguyên bản khốn tại bình cảnh phía trước yên lặng thọ hóa liền có rất lớn tỷ lệ có thể làm ra đột phá đi vào cái kế tiếp cảnh giới thanh vương dược sư đan mỗi lần như thế đều sẽ dẫn tới tu tiên giới điên cùng tranh đoạn thực tế là những cái kia dần dần già đi nguyên anh lão Quái. Diên vọng 180 tái hấp dẫn, đủ để nhượng bọn hắn cam tâm tình nguyện đảo không toàn bộ thân gia. Hai vị sư minh, hiện tại liền đi đem thẩm thị diệt, bọn hắn gia tộc mấy đời nối tiếp nhau góp nhặt vừa vặn vì sau này phục tông ra một phần lực. Ta đi bái phòng các lộ ẩn mạch đệ tử, tương lai giết về vạn tinh quần đảo, nhiều một cái tu sĩ chính là nhiều một phần lực lượng. Chân trạch rất nhanh dọn sạch mặt trái tâm tình, lại đầu nhập khôi phục ngư long tông nghiệp lớn bên trong. Sau đó ta trở về lạn kha sơn đậu phủ, chờ lý sư thúc tới cửa. Nhìn hắn thực lực, rất lớn xác suất đã tu thành thanh đế trường sinh kiếm. Chúng ta liên thủ, đoạt lại vạn tinh quần đảo dễ dàng. Thanh đế trường sinh kiếm. Tông môn thậm chí hải ngoại đệ nhất vô thượng thần thông, không biết sau này chúng ta có hay không tu tập khả năng. Khổng thị huynh đệ tâm trí hướng về, nay môn thần thông bọn hắn từ nhỏ ngay tại sư tôn trong miệng nghe không giới ngàn lần đáng tiếc ngũ đại chủ mạch chia nhau chạy trốn, thánh thú tinh huyết nắm giữ ở Huyền Minh nhất mạch trong tay, còn lại bốn mạch truyền nhân dù có hoàn chỉnh tam đại bí thuật, biết rõ tu luyện phương pháp, nhưng bởi vì ớt mục thanh thần thuật không xỉnh biến dị, liền nhập môn nếm thử đều không có khả năng làm đến. Lý sư thúc thực lực thắng ta nhất đẳng, lại có thánh thú tinh huyết nơi tay, lý nên tiếp tục phụng không minh nhất mạch làm ngư lòng chủ, chờ tương lai tại Ly Long đảo phía trên trọng tông môn. hắn chính là ngư long tông trung hương chi chủ, tự nhiên kéo dài quá khứ quý củ, cho các mạch hạch tâm đệ tử bàn cho thanh thú khí tức. trần trạch nói đương nhiên, hiển nhiên lấy lòng liền như thế cho rằng, không giống giả bộ năm. bạch tử thần bay ra trong dặm, rơi xuống kia quang, đổi một thân ngạo bảo, lấy tô vô danh hình tượng trở lại trên thạch đài. không biết trần trạch sẽ hay không đoán được ta hai cái này mã giáp ở giữa quan hệ, đại gia trạch bên trong đồng thời xuất hiện hai vị kiếm đạo cao thủ sát xuất nhưng là không lớn. bất quá liền tính có chút hoài nghi cũng không có quan hệ, dù sao thân phận thể bài nghiệm chứng thông qua, huyền minh nhất mạch công pháp truyền thừa thậm chí liền thanh thú tinh huyết đều tại ta trong tay. ai có thể nói ta không phải chủ mạch truyền nhân lặng yên không một tiếng động rơi vào trên thạch đài cái này ban đêm hành trình phát sinh sự tình thật to vượt quá tưởng tượng khi còn sống ăn nghỉ sau khi chết vĩnh sinh Bạch cốt chân nhân nói địa phủ minh quan căn bản chính là một cái cực lớn vòng xoáy chỉ cần ngươi bước vào trong đó liền không có thoát thân ly khai khả năng gửi hy vọng với địa phủ minh quan có thể chuyển thế chúng tu lựa chọn tại quan tài bên trong tọa hóa đại năng sẽ bởi vì quan tài tính đặc thù bảo lưu xuống tới một tia thần niệm. mà khi từng vị đại năng thần nghiệm hỗn tạp tại cùng một chỗ lẫn nhau xung đột va chạm Lộn xộn thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quái vật, giống như là từ địa phủ minh quan dựng dục ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Khi có thích hợp thể sát tiến vào quan tài bên trong lúc, những cái kia thần nghiệm liền sẽ tiến hành chọn lựa, có phải là hay không thích hợp hàng thế vật dẫn. Bạch cốt chân nhân tại bàn chép tay bên trong trực tiếp nói, hắn có thể bảo trì thành tỉnh ly khai địa phủ minh quan, mấu chốt nguyên nhân là không mạnh không yếu vừa vặn. Những cái kia du đã vài vạn năm mạnh mẽ thần niệm, trước mắt này cụ gầy yếu nhục thân, phóng qua hắn. Mà hắn lại so quỷ linh môn trong lịch sử kết đan chân nhân mạnh hơn không ý, mới có thể chống cự quan tài bên trong minh khí xâm nhập, chuyển hóa thành bạch cốt chân ma thân đương nhiên. cuối cùng còn là chết tại các thương trên tay, là bị thẩm lão đầu đưa tới kết đan tu sĩ, phóng vào địa phủ minh quan bên trong, còn là thủy phủ bên trong bản thân chuẩn bị hảo nhục thân thức tỉnh. từ địa phủ bên trong chết mà phục sinh tu sĩ chưa hẳn nhất định có bao nhiêu cường, nhưng muốn đối phó khẳng định phải vận dụng toàn bộ át chủ bài, không có cách nào lại duy trì lý hàn tư nhân thiết. dù sao ta còn muốn tại đại giã trạch đãi lên hơn 20 năm, chờ cái kia quái vật từ thủy phủ bên trong xuất hiện ta liền đi đem hạ chém, tổng không tốt gọi hắn làm hại nhất địa. địa phủ minh quan bên trong trọng sinh quái vật, ít nhất chính là bạch cốt chân nhân thực lực, phóng tại đại giã trạch bên trong có thể nói là không người có thể ngăn. thật muốn bỏ mặt mặc kệ, có thể đem cái gọi là hai môn ba nhà tàn sát sạch sẽ, nhựa cả phiến đại giã trạch thành tử vực. khách quan phía dưới, hải ngoại tiên phủ còn là không có hóa anh trọng yếu, thâm nhập hải ngoại mấy trăm vạn dặm, chẳng lẽ không phải đem chính mình đưa lên lòng quân bên miệng? chờ ta thành tự nguyên anh, có đầy đủ tự bảo vệ chi lực lại đi thăm dò tiên phủ, không câu nệ gặp được hạng gì ngoài ý muốn đều là đầy đủ ứng đối. mở ra tiên phủ, ngũ lại chủ mạch thiếu một không thể, không cần lo lắng mặt khác ngư long tông tu sĩ bỏ qua hắn đi trước lấy bảo vật. mắt thấy sắc trời hơi sáng, bạch tử thần đóng lại hai mắt, bắt đầu hôm nay lần thứ nhất luyện hóa thiên địa linh khí. tiếp xuống thời gian bên trong đại giã trạch bên trong rối loạn không ít, thường thường phát sinh tu sĩ rượt đuổi truy sát tình cảnh từng cô thi thể bị dòng nước sông xuống nghiêm trọng nhất hai ngày đầu thủy vực bên trong đều là nhuộm đỏ mảng lớn đưa tới dậm rạp chẳng trị ngư quần vừa tới đại giã trạch bên trong gặp gỡ hoàng gia thanh niên tu sĩ chủ động đến đây bái phỏng mới biết được bắc hà thẩm thị bị mấy cái thần bí tu sĩ xâm nhập trong tộc giết chết mấy tên trúc cơ tu sĩ vút không ra tộc khổ tảng mà thẩm thị gia chủ thẩm mặc quần một mực không có xuất hiện nhuộm mọi người hoài nghi vị này cách đan chân nhân đã vất lạc Dân dần có tán tu tổ chức lên tới, bắt đầu đối thẩm thị tiến hành tiến hành cướp bóc, dẫn phát một chuỗi chém giết. Hoàng Đình Quang thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng tám, nhận lấy ra tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bạch Tử Thần nói cho hắn biết, như đại giá chạy bên trong có đại sự phát sinh có thể đến đây thông truyền, giống như việc nhỏ liền không cần tới cái giấy. Làm vì hồi báo, hắn đối Hoàng Đình Quang tu luyện công pháp làm ra hồn nắn. Cái này bộ phận cơ sở luyện khí công pháp xa xa xưng không được tinh diệu, pháp lực vận chuyển bên trên có vẻ thấy một cách dễ dàng ba cái sai lầm, sẽ lãng phí ba thành luyện hóa linh khí. Bạch Tử Thần chỉ là làm sơ chỉ điểm, liền lượng Hoàng Đình Quang như nhặt được chỉ bảo. biết rõ chính mình gặp gỡ chân chính cao nhân, cũng quyết dập đầu phía sau, mới là kính cận lui ra, phân tranh dần dần lắng lại. Nghe nói là ngân xuyên trương thị ra tay, quyết đoán giết chết hơn mười cái cấp tu, chấn nhiếp dục dịch tán tu, lại đem bắc hà thẩm thị có được linh địa, ngư trường, khoáng động các loại, cầm ra tới bảy thành tiến hành phân phối, vẹn vẹn bảo lưu một cái phổ thông trúc cơ gia tộc nên có địa bàn. xung quanh một ít tu tiên thế gia đều được chỗ tốt, thẩm thị cũng công nhận cái này kết quả, việc này mới tính toán cáo một giai đoạn. lại tại trên thạch đài độ qua yên tĩnh năm năm, ngoại trừ một đầu mạng muội xâm nhập nhị giai mãng xà cùng một đội tại cố ý đi về phía trước tán tu. Người trước thành một nồi hầm cách thủy canh rắn, người sau không biết là bị người sai khiến, còn là vì cái gì nguyên nhân nhất định muốn dựa gần thủy nhãn. Cảnh giới vô dụng, bước vào trăm trượng phạm vi phía sau, kiếm quang kẹp quấn, mấy người đều là đầu một nơi thân một mèo đến tận đây. Thủy nhãn trên thạch đài đến một gã lạ lẫm kết đan chân nhân. Phương viên trăm trượng bên trong thành cấm địa tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài, liền ít có tu sĩ xuất hiện tại phụ cận. Tại năm qua năm máy móc thức lập lại trong đó, bạch tử thần bắt đầu nghiên cứu lên ngự thú thuật cùng khôi lỗi cho đến. Rất nhanh phát hiện, khôi lối nhất đạo phức tạp trình độ không giới luyện khí thuật, thậm chí tại khai sáng tính phía trên có càng cao yêu cầu. lại là một hạng cần đầu nhập đại lượng thời gian đem làm vì chủ nghiệp mới có thể có đại thành tựu tài nghệ ngự thu thuật ngược lại là càng nhiều coi trọng cùng yêu thú thân hòa câu thông một gã cường đại ngự thú sư không chỉ có thể khế ước linh thú còn có thể thông hiểu các loại linh thú tập tính nuôi dưỡng linh thú tập quần trong đó người nổi bật còn có thể tương trợ linh thú tiến giai Bạch tử thần không trông cậy vào trở thành một gã xuất sắc ngự thú sư chỉ là hiểu rõ thêm một ít nội dung hắn linh thú cồn cồn có đỉnh cấp đãi ngộ nhưng trưởng thành tốc độ hoàn toàn nhìn không ra là một đầu tam gia yêu thú tự thậm chí phụ hệ còn tới từ càng thêm cao giai huyết mạch Bất quá có tầm bảo năng lực linh thú vốn là hiếm có, cổn cuộn tiêm lực cực lớn, chờ trở, trở thành tam giai linh thú có thể phát huy đại tác dụng. Kiếm hạp dị động? Ngay hôm đó, Bạch Tử Thần đang tại Lật xem Ngự thú thuật Ngọc Giản, phát hiện đang điển khí hải bên trong vô thượng thanh vi kiếm hạp cấp tốc chấn động, vội vàng tế ra bay đến trước mặt. Kiếm hạp triển khai, mới phát hiện bên trong phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản là 36 đoàn thanh khí, đối ứng 36 ngụm phi kiếm vị trí, nhưng giờ phút này tất cả phi kiếm đều là tụ thành một đống, bao quát nguyệt từ kiếm. Tất cả vị trí, tất cả thanh khí, toàn bộ đều để lại cho một thanh phi kiếm, chính là có ngàn vạn lôi điện tụ thẩm. Băng đẳng gào thét bên trong tử vi nguyễn lôi kiếm ba mươi sáu đoàn thanh khí tranh lên trước sợ lạc hậu hướng lôi điện thân kiếm bên trong chui vào, khiến cho ngụm này phi kiếm không một khắc bình tĩnh, điện quang lôi mang hội tụ thân kiếm diễn hóa ra đủ loại hình thái, uy thế càng ngày càng cao, có chí cao, hủy diệt khí tức tử tử vi nguyễn lôi kiếm phía trên chuyển ra, nhược còn lại phi kiếm đều túi xuống cao ngạo chui kiếm, chặt chẽ kể cùng một chỗ. Chúng nó là ở sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Bạch tử thần có thể cảm ứng đến tam dài phi kiếm thu thiện tâm tỉnh, làm việc cực phẩm phát bảo, chúng nó đều là có một chút linh tính cơ sở, huống chi tại vô thượng thanh vi kiếm hạng bên trong chờ càng lâu. Trịu đại thiên thế giới sơ khai cái kia một luồng thanh linh chi khí hung đúc, phi kiếm vi năng cùng linh tính đều tại chậm chạp để thăng trong đó. Chỉ có Nguyệt Tiên kiếm, tại hân hoan tung tăng như chim sẻ, biểu lộ ra cường liệt hưng phấn tâm tình. Từ vi miễn lôi kiếm tại tấn thăng tứ giai phi kiếm trong đó. Đủ loại dị tượng, cuối cùng nhượng Bạch Tử thần phản ứng qua tới. Ngốn này đến từ thượng giới kiếm tiên bí cảnh phi kiếm, vốn là từ cao giai ngã xuống, mới thành tam giai kiếm, thai đắc thủ sau đó liền tại đan điền bên trong ngày ngày ôn dưỡng, càng trọng yếu là kích hoạt lên vô thượng thanh vi kiếm hạt, nhượng nó khôi phục tốc độ lên một cái bậc thang. Rốt cục tại hôm nay, một lần nữa biến trở về tứ giai phi kiếm. Chương bốn trừ ma tử quan thành. Chương 419, trừ ma tử quan thành. phi kiếm bởi vì kia đặc thù cấp bậc phân chia, hầu như không có thăng cấp tiến dài khả năng. liền tính nguyên anh viên mãn tu sĩ đột phá hóa thần, giới vực diễn biến thành động tiên, theo thiên địa vĩ lực hạ xuống, có khả năng sẽ nhượng bản bệnh phi kiếm xuất hiện chất biến. nhưng là chỉ có thể trăm phần trăm nhượng tam giai phi kiếm thành tứ giai, về phần tứ giai phi kiếm tấn thăng ngũ giai, vẫn là cực kỳ bé nhỏ xác suất. chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa, các phương diện đều thỏa mãn, lại thêm phi kiếm bản thân phẩm chất cùng chủ nhân thực lực đầy đủ cường đại, mới có thể có cái kia một đường thăng cấp. nay cũng là vì sao, hạng tích tại gặp được từ luyện ngũ giai sát sinh ma kiếm hy vọng phía sau sẽ quyết đoán đem thân thể đầu nhập trong kiếm, hóa thành trùng kích ngũ giai phi kiếm có lương. liên tính có vô thượng thành vi kiếm hạng, bạch tử thần nhiều như vậy tam giai phi kiếm đại lên lại lâu, đều không có khả năng có tấn thăng cơ hội. không đúng, đại nhật tiên lâu kiếm có lẽ sẽ có một tia cơ hội. nhưng bằng chính mình, cái này thời gian tối thiểu phải là mấy trăm hơn ngàn năm, còn phải dựa một điểm ngoại lực kích thích. thanh linh chi khí tăng thêm tham đồng thế, tốt nhất lại có thể đủ kích phát phi kiếm đặc tính linh vật, nhượng linh tính của nó sông lên đỉnh phong. nhiều quản thế hạ mới có khả năng lại hiện ra tấn thăng tứ giai phi kiếm hình ảnh. Cái này đã là bởi vì đại nhật thiên lô kiếm là tam giai phi kiếm bên trong đỉnh tiêm nhất hàng ngũ, giống lôi âm kiếm những cái kia qua hàng ngàn hàng vạn năm đều không có khả năng phát sinh bản chất cải biến. Nhưng tử vi nguyễn lôi kiếm cùng những này phi kiếm bất đồng, nó là cao giai phi kiếm một đường ngã xuống. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, tăng thêm từng điểm cơ hội hoặc là dựa vào từng chút một tích lũy, tự có thể nên đón thăng giai một ngày. Mỗi một đoàn thanh khí du nhập, tử vi nguyễn lôi kiếm phía trên lôi mang thì càng chói mắt một phần, thẳng đến điện quang lôi mang ngưng tụ đến cực điểm, một đạo lôi long yêu kêu lên trời, xoay quanh hai vòng mới trở xuống trong tay. Bản mệnh tứ giai phi kiếm tử vi nguyễn lôi kiếm lần tới ta không tưởng lại vận dưỡng thanh đế trưởng sinh kiếm đem cái này lập công cơ hội nhượng cho mấy cái tiểu đệ a này là tử vi nguyễn lôi kiếm tiến giai sau đó lần đầu truyền lại qua tới tin tức không hổ là bản thân phẩm chất còn tại tứ giai phía trên câu thông rõ ràng trình độ càng hơn nguyện tuyển kiếm cùng trong truyền thuyết thông thiên linh bảo không sai biệt lắm hảo hảo hào, lúc này tàng kiếm sau đó lần sau thanh đế trưởng sinh kiếm liền đổi ngụm phi kiếm đến vận dưỡng bạch tử thân nhẹ thuộc về chính mình ngụm thứ hai tứ giai phi kiếm điện quang lôi mang động nhượng hắn trên làn da mơ hồ có một chút tê dại xúc cảm. Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm đã thành tứ giai, còn là chính mình bản mệnh phi kiếm, ý vị nó vi năng so nguyện tuyển kiếm còn cường. Dạng này một thanh phi kiếm quanh năm suốt tháng, chỉ có thể trở thành thanh đế trưởng sinh kiếm vận kiếm vật dẫn, thật sự quá mức lãng phí. Theo thúc dục qua hai lần, hắn đã rất rõ ràng thanh đế trưởng sinh kiếm sát thương cũng không đến từ phi kiếm, mà là kêu bản thân ẩn chứa quang âm chi lực, thời gian trường hà chỗ mang đến cọ rửa đội tam giai phi kiếm đến luận dưỡng tàng kiếm, cũng không đối cuối cùng quang âm chi kiếm hiệu quả tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà một ngụ bị giải phóng đi ra Từ Vi Huyễn Lôi Kiếm, lại có thể nhượng hắn đấu pháp trong đó thêm lên rất nhiều lựa chọn. Đáng tiếc giờ phút này không thể ngự kiếm. Không có cách nào trước tiên chứng kiến ngươi tư thế oai hùng. Còn lại phi kiếm tại nhìn thấy Tử Vi Huyền Lôi kiếm tiến giai hoàn tất, nhao nhao lắc lư thân kiếm, lấy bày ra chúc mừng, lập tức riêng phần mình trở lại kiếm hạ bên trong xứng đáng vị trí. Còn lại Nguyệt Tiên kiếm bay qua tới, vòng quanh bản thân đại ca chuyển hai vòng, như là một cái hân hoang tung tăng như chim sẻ hải đồng. Cùng hai ngụm tứ giai phi kiếm bồi dưỡng một chút cảm tình, mới đem chúng nó đưa về vô thượng thành vi kiếm hạ. Thoáng một phát đem tất cả thanh khí hao hết, chỉ sợ phải mấy năm sau đó mới có thể khôi phục. Đoạn này thời gian bên trong phải chú ý, tránh cho phi kiếm bản nguyên bị hao tổn, miễn cho khó mà chữa trị. Bạch Tử thần vẻ mặt hư phấn, cái này không riêng chỉ là được một ngụm tứ giai phi kiếm như vậy đơn giản, chứng minh vô thượng thanh vi kiếm hạc hoàn toàn chính xác có có thể để thằng phi kiếm phẩm giai thần dị, đồng thời cũng phá vỡ tử vi viễn lôi kiếm có thể hay không trở lại đỉnh phong nở vực vô căn cứ. Bởi vì mấy trăm năm ôn dưỡng, đều không có nhượng ngụm này đã từng đỉnh giai phi kiếm có động tính, đều muốn cho rằng nó là vĩnh cựu trầm luân, vô pháp lại hiện ngày xưa vinh quang 3 năm sau, hoàng đình quang lại tới một hồi, lần này mang đến chính là đại dã trạch bên ngoài tin tức. lạng Kha Sơn phía trên có một vị hóa hình đại yêu tử tự đi ném, hoài nghi là bị nhân tộc tu sĩ bắt phấn mà xuống núi. ven đường giết hai cái thành trấn cuối cùng là kim việt tông hai vị nguyên anh chân quân ra tay đem vị tia đại yêu ngăn xuống hảo ngôn giải thích không thông phát triển thành một hồi đại chiến đem phương viên trăm dặm đánh thành đất trống cuối cùng hai bên không thể phân ra thắng bại đầu tia đại yêu bất đắc dĩ lui về lạng kha sơn nhưng hai bên cựu oán đã kết xuống năm gần đây yêu tộc thánh địa cùng xung quanh thế lực xung đột trở nên dày đặc thường có yêu thú tập kích người hoặc nhân tộc trảm yêu tin tức chuyển ra cái kia kim việt tông chính là đông ngược siêu cấp đại tông ba nghìn năm trăm năm trước có vị tổ sư thành cựu hóa thần uy trấn thiên hạ, lạng kha sơn làm vị yêu tộc thánh địa cùng trên mặt. Trước kia là bởi vì từ trung vực bị người đuổi đi, ăn nhờ ở đậu, mới cùng đông vực tông môn đạt thành hiệp nghị, đem lấy lạn Kha sơn làm trung tâm, kéo dài mấy chục vạn dặm, cả đầu sơn Mạch toàn bộ đều tính vào yêu tộc địa bàn. Bây giờ lạn Kha sơn thành yêu tộc thánh địa, toàn bộ thiên hạ hóa hình đại yêu đều sẽ đến này một chuyến, có chút sẽ trở lại cố thổ, có chút trực tiếp lưu lại xuống tới. Theo thế lực càng ngày càng khổng lồ, lạn Kha sơn dã tâm tại không ngừng bành trướng. Lần này hóa hình đại yêu tử tự mất đi, bất quá là một cái đạo hóa tuyến, sau lưng là tất cả đại yêu đều vui mừng thấy kia thành tại thêm lấy thúc đẩy. Như không phải cố nhân tộc bên này hóa thần đại năng. Lạc Kha Sơn bên trong hóa hình đại yêu một mạch sóng ra, trên mặt nổi còn thật không phải Kim Việt Tông một nhà có thể ngăn cản. Hoàng Đình Quang bên này, bởi vì có bạch tử thần chỉ điểm, đã là luyện khí tầng chín tu vi. Dự định trong tộc một phần trúc cơ linh vật tư cách, chỉ cho luyện khí đại viên mãn phía sau liền hướng trúc cơ khởi xướng trùng kích. Bạch tử thần phát hiện một cái đặc điểm, đại gia trạch luyện khí tu sĩ đều có một bộ không sai thể phách, có lẽ cùng bọn hắn quanh năm dùng ăn linh ngư cải thiện thể chất có quan hệ. Cái này có thể nhuộn bọn hắn tại trùng kích trúc cơ thời điểm nhiều hơn một tia năm chắc. Dù là trúc cơ thất bại, cũng có thể nhuận gì chứ chẳng phải nghiêm trọng năm. tinh xương thấm thoát, không ngừng. Các bạch tử thần đi vào đại gia trạch đã là thứ 36 cái năm tháng tất cả tu sĩ đều là thói quen cái này quái nhân tồn tại tính tình quái gở không thích tiếp cận người sống lại thực lực cường đại bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm tu sĩ đã thành hắn dưới kiếm vào hồn hoàng đình quang xúc lên dâu ngắn mặc lên hoa lệ phức tạp pháp ý, ý tại thê tử vì hắn mặc đáp phục sức lúc trên tay trái đạo kia sâu dọa người vết sẹo còn tại mơ hồ đau đớn hắn đã là hoàng thị năm gã thuộc lão một trong chúc cơ sơ kỳ tu vi nhượng hắn trở thành gia tộc bên trong hết sức quan trọng nhân vật Liên tính hành tẩu tại đại gia trạch bên trong cũng hội chịu đến mọi người kính ngưỡng ánh mắt cùng các nhà trúc cơ tu sĩ cùng thế hệ luân đạo xem như hoàn thành tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng. hắn rất rõ ràng chính mình có thể đi đến hôm nay một bước lớn nhất nguyên nhân là năm đó trong lúc vô ý gặp gỡ vị kia tiền bối chỉ là thuận miệng chỉ điểm liên lượng nhân sinh của hắn đi lên một đầu không một dạng khang trang đại đạo Hoàng đình quang nhìn thoáng qua đồng dạng mặc lên chính trang đấu tử này là hắn sở hữu từ nữ bên trong duy nhất một cái chắc ra có linh căn trong người chỉ là tứ linh căn nhưng là nhìn đến tiểu tông truyền thừa xuống dưới hy vọng như vô linh căn tự tự mấy trăm năm sau trong tộc nhưng chưa hẳn có người có thể tiếp tục nhớ kỹ ngươi lân nhi ta hôm nay dẫn ngươi đi thấy một vị đại tiền bối hắn là nhà ta ân nhân ngươi nhất định phải bảo trì cung kính không được huyên náo hoàng đình quang tại trên đường luân phiên dặn dò sợ ấu tử tuổi nhỏ xông tới vị kia tiền bối bởi vì bạch tử thần dặn dò hắn đối đại giá trạch trong ngoài tất cả phát sinh đại sự đều vô cùng quan tâm có thể nói phụ cận khu vực mật thám nhưng lại không dám tới tấp cái giày, chỉ có thể cách mấy năm tại góc nhặt đầy đủ nhiều tin tức phía sau mới có thể tới cửa lần này mang theo ấu tử tới cửa chính là tưởng hôn cái quần mắt linh căn tư chất vốn là phổ thông Nếu như có thể bị tiền bối nhìn chúng chỉ điểm một phen, còn có có thể kham tạo hóa cơ hội đi vào thủy nhãn phụ cận, nhất nhãn liền nhìn đến trên thạch đài lôi thôi lết thiết tu sĩ, đem tay áo bên trong một hộp điểm tâm lấy ra. Hôm qua chính là trùng cửu, đại gia trạch bên trong ấn thói quen muốn dùng ngăn hạnh nhân hỏa táo bánh ngọt, hắn mang lên một phần liêu tỏ tâm ý đang muốn mở miệng hành lễ, chợt nghe một tiếng thét giải, trên thạch đài tu sĩ bỗng nhiên đứng lên tới. 36 năm cô tọa, cuối cùng thành này pháp. Bạch tử thần vỗ tay cười to, ở tại dạng này một cái địa phương dòng dã 36 năm, một bước không phải lý khai. Nếu không phải bị động huyền tiêu thai ma yếu kinh ôm hắn đều có thể làm xuống thiệt nhiều sự tình, thậm chí có khả năng đều đến kết đan viên mãn bất quá hết thể đều là đáng giá cổ tay ở giữa một vệ thâm thúy màu tím lưu chuyển thành sóng giống như là có nhiều trọng đường vân trồng lên tại cùng một chỗ như mộng như ảo một năm một luồng 36 mươi sợi trùng dương ngày rạng sáng tử khí thu thập hoàn tất cuối cùng luyện thành một đạo trừ ma tử quang chỉ là treo tại trên tay cũng cảm giác chính mình linh đại thanh minh chư tà bất sâm tâm ma khó lên Liên tính không vì độ tiếp nay pháp đều có không nhỏ diệu dụng có thể giảm xuống tàu hòa nhập ma mạo hiểm đương nhiên không phải chống cự tâm ma kiếp cơ treo đội thành hắn khẳng định là không nỡ dùng lên 36 năm qua tu luyện động huyền tiêu thay trừ ma chân kinh túi đầu liếc mắt dối bù chính mình một cái trừ trần thuật xuống tới dâu tóc thanh tịnh đạo bào như mới đình quang mang theo ấu tử chúc mừng tiền bối công pháp đại thành từ này nguyên anh có hy vọng hoàng đình quang quỳ xuống tới mang theo nhi tử đại lễ tham bái nhiều năm như vậy xuống tới hắn sớm liền có thể suy đoán ra tiền bối là tại tu luyện đặc thù nào đó công pháp bị yêu cầu ở tại một chỗ không thể nhúc nhích đáng tiếc công pháp tu thành tiền bối khẳng định là muốn ly khai đại giá trạch sau này ta cùng lân nhi không chiếm được chỉ điểm hoàng đình quang chỉ là theo thường lệ lấy lòng lời nói nhưng dùng tại bạch tử thần trên thân nhưng là vừa đúng, Chứ ma tử quang đều đã thu thành, lại có hậu thiên lạc lôi thần châu nơi tay, nguyên anh độ kiếp hai đại nàn quang đều có chống tự biện pháp, cái này đều không gọi nguyên anh có hy vọng, còn có vị nào kết đan chân nhân có thể dạng này nói? Quen biết tại này, cũng coi như lưu duyên, đưa ngươi nhi tử một hồi cơ duyên. Bạch tử thần ném ra một cái bình ngọc, người đã bay ra không thấy, chỉ trừ thanh âm quanh quẩn tại chỗ. Sau này nếu có thể trúc cơ lại tưởng ly khai đại giã trạch tại bên ngoài du lịch, có thể khiến hắn đến bắc vực hắc sơn tìm tô vô danh. Hoàng đình quang vội vàng lần nữa đối không bái tạng, mở ra bình ngọc vừa nhìn. sắc mặt đại biến đem bình ngọc nhanh chóng đút vào túi chữ vật bên trong do xét bốn phía xác định không có một bóng người mới lôi kéo hấu tử cuốn quýt rời đi chúc cơ đan vị tiêu tiền bối lại trực tiếp ban thưởng một mai chúc cơ đan chương 420. không xứng đôi đối thủ chương 420. không xứng đôi đối thủ Quỷ hỏa hô kêu vụ thảm vân hôn thủy phủ trong đó so năm đó đại biến dạng thực có vài phần địa phủ âm trầm hình ảnh địa phủ minh quan cũng không phải là không gì làm không được chỗ phục sinh khoái vật cũng muốn tuân theo này phương thiên địa quy cũ vừa ra quan tài liền có kết đan viên mãn đã là cực hạ Câu nghệ tại thủy phủ trong đó không được tiến bộ như thế nào đều không có khả năng trực tiếp đến nguyên anh cảnh giới. Vô luận bạch cốt chân nhân lưu lại bản chép tay, còn là quỷ linh môn các thời kỳ nghiên cứu, đều chứng minh địa phủ minh quan cũng không có lăng không bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ năng lực. Nhiều nhất là đem hóa anh lạch trời hóa thành vô hình, chỉ cần điều kiện đạt tới có thể thuận lợi có được nguyên anh cảnh giới điểm này từ đỗ hành thân ngoại hóa thân thực lực cũng có thể dòm được một hai. Lợi dụng bí pháp lấy ra cổ ma tinh thuần ma khí, luyện thành chân ma thánh thể, cũng muốn từ kết đan cảnh giới bắt đầu từng bước một hướng phía trên đề thăng đương nhiên, cũng cùng nằm vào địa phủ minh quan tu sĩ thực lực có quan hệ. Như bạch tử thân bản thân nằm vào có tài bị cường đại thần niệm vỡ tung thức hải thành hoạt tử nhân lời nói lấy hắn ngũ tinh lưu ly thân cường hãn cường độ chỉ sợ sẽ hình thành một cái kinh khủng nhất quái vật lời tuy như thế bạch tử thần còn là gọi ra vô thượng thanh vi kiếm hạng trăng sáng chiếc không cho lờ mở thủy phủ bên trong thêm lên một vệt màu bạc mấy chục năm đều chưa từng ly khai thủy phủ vừa thức tỉnh thực lực chưa đủ còn là bị địa phủ minh quan hạn chế không thể ly khai quá xa bạch tử thần từ hai tầng thạch sảnh bên trong đi hướng thú lan nguyệt hoa nhanh chóng chạy xuôi so thần thức còn muốn nhanh hơn một bước ánh trăng chỗ tới tự liền trên mặt đất một hạt bụi bặm rõ ràng hiện ra tại đáy lòng đông dương bình tĩnh tâm như hồ nước khác thường vật xâm nhập nhấc lên từng trận rung động trên thân tóc gáy bông nhiên căn căn dựng thẳng lên lại là thần thức bên trong hết thể như thường dựa thấy rõ cùng kiếm tâm thông minh song trọng thiên phú mới cảm ứng đến sao gần nhất liền mấy lần đều gặp được loại này có bí pháp có thể che lậy thần thức dò xét đối thủ ta thần thức cường độ đã là thắng qua đồng cấp rất nhiều đổi lại phổ thông kết đan tu sĩ chẳng lẽ không phải bị tùy ý trà đạp may mắn tử vi huyện lôi kiếm còn có tiếp tục thăng giai cơ hội chỉ cần thành ngũ gia phi kiếm này thiên phú đều đầy đủ dùng đến hóa thần cảnh giới Bạch tử thần ngoài miệng bán giận trong tay động tác không chậm đem cho âm thầm bị ảnh một kiếm chạm phá ba một tiếng tựa như bọn khí vỡ tan một cái vòng tròn trượt nhân hình trượt đi ra như là một bãi dịch nhờn không ngừng chạy thoáng một phát đến trăm trượng bên ngoài tụ thành một cái nhân hình không thấy ngũ quan miệng mũi toàn thân trên giới đều đang không ngừng biến hóa hình thái Cư nhiên không phải bạch cốt thần ma đổi một loại hình thái nhìn tới địa phủ minh quan bí mật còn có rất nhiều đoán chừng chỉ có những cái kia chuyển thừa vài vạn năm, trải qua địa phủ minh quan tới tấp hiện thế niên đại siêu cấp đại tông mới có tưởng tận giới thiệu Nguyệt Hoa kiếm ti suy suy rung động, một kiếm nhanh hơn một kiếm, chỉ đi trung lộ thẳng cấp, mỗi kiếm đều là lấy ngắn nhất lộ tuyến. Tốc độ nhanh đến dịch nhơn quái vật vừa hướng bạch tử thần phát ra một tiếng vô ý nghĩa gầm nhẹ, hắn trên thân liền xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. Sau một khắc, này cụ cổ quái thể sắc liền chia năm xẻ bảy, thành một đống khối vụn đừng nhìn hắn tại Nguyệt tuyển kiếm trước mặt yếu không ra rõ. Một kiếm có thể phá, trên thực tế hắn xền sệt ra so tam gia yêu thú ra lông phòng ngự hiệu quả càng hảo. Nếu như là phổ thông phát bảo hoặc phi kiếm, đại sát suất sẽ bị đón đơ bán ra liền phá vỡ làn ra đều khó khăn. Rất lâu không có dùng về tứ giai phi kiếm. Bạch tử thần đều đối nhất kiếm phá vạn pháp phía dưới nguyệt tuyển kiếm lực sát thương có chút lạ lẫm đống này khối vụn rơi tại trên mặt đất, cũng không có lập tức chết đi, ngược lại là tiếp tục lúc đích, hơn nữa khuyết trương thành một cái lại một cái sền sệt quái vật. Liệt thể thành hình, nhưng là khí tức từ kết đan viên mãn giảm xuống đến kết đan sơ kỳ. Lại đến phía trên hai lần, chỉ sợ tiểu liền kết đan cảnh giới đều duy trì không được a. Bạch tử thần một bước bước ra, thân hình lắc lư lấy gần như thuấn di tư thái trực tiếp xuất hiện tại một bộ phân liệt phía sau sền sệt quái vật trước mặt. Không có vận dụng phi kiếm, một quyền ra, có ánh trắng năm đấm phía trên khớp xương rõ ràng. nhượng người ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi thiên địa đều vì đó quý đảo Vâng anh nắm đấm phía trên mang theo tí ti bạch kim lưu ly diễm trước mặt cái này đầu sền sệt quái vật trong nháy mắt bạo liệt tàn chi toai phiến bị diễm hỏa đốt thành một luồng khói đen dùng thói quen phi kiếm đều sắc uyên kỳ thật ta nhục thân cường độ đều đã có thể so với nguyên anh luyện thể tu sĩ trái phải hai tay khởi công riêng phần mình nắm một đầu sền sệt quái vật năm ngón dùng hết đem bóp vỡ ngẫu nhiên hoạt động chút gần cốt cũng không sai miễn cho thật sự có ngày nào đó bị bức vận dụng nhục thân lực lượng bảo mệnh thời điểm khớp xương dị sắt đều không biết nên như thế nào giết định. chỉ xích thiên ngai phối hợp lên ngũ tinh lưu ly thần chính là một gã luyện thể tu sĩ hoàn mỹ phối hợp như thế nhục thân cường độ mới xứng trở thành hắn một trương áp chủ bài tại thanh đế trường sinh kiếm vô pháp vận dụng thời điểm cùng nguyên anh chân quân ngang nhau đối thoại lực lượng sở tại xền xẹt quái vật dính lên bạch kim lưu ly diễm từ trong ra ngoài thiêu cháy cái sạch sẽ vô pháp lại nước ra ra càng nhiều phân thân mười hơi sau đó thú lan bên trong không có một đầu xền xẹt quái vật có thể tồn tại trong lòng kính trên hồ khôi phục bình tĩnh đồng thời tất cả xền xẹt quái vật chết đi địa phương đều có tia tia khói đen dâng lên ngưng thành một khối màu đen tinh thể tinh xảo sắc Từ địa phủ minh quan bên trong phục sinh quái vật liền cái này. Bạch tử thần có chút kinh ngạc, đủ loại biểu hiện đều chứng minh sền sệt quái vật đã chết đi, mà không phải là giả chết cầu sống thần thông. Chuẩn xác mà nói là bám vào tại này cụ thân thể trong đó một luồng thần nghiệm tiêu vong, chỉ có chờ cụ tiếp theo thích hợp lục thân tiến vào quan tài lại tích xúc đầy đủ minh khí, mới có thể lần nữa phục sinh. Hắn kinh ngạc là, nguyên bản làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí hạ quyết tâm nếu thật khó giải quyết khó mà đối phó, liền dứt khoát buông tha tàng kiếm tới một nửa thanh đế trường sinh kiếm. Rút ra vừa mới tấn thăng tử vi huyễn lôi kiếm, hai ngụm tứ phi kiếm phía dưới, liền không tin cái gì đối thủ có thể chống cự. Không có ngờ tới như vậy nhẹ nhõm liền đem chi giết chết, thật giống như làm đủ chuẩn bị, cho rằng là cái thế lực ngang nhau đối thủ, vào tay sau đó mới phát hiện là cái cái thùng rông cảm giác. Cũng có một loại khả năng, là ta quá cường, mà không phải là cái này đầu quái vật quá yếu. Có thể giấu giếm qua kết đan viên mãn tu sĩ thần thức tiềm hành bí pháp, có thể so với tam giai đình phong yêu thú phòng ngự lực, chịu đến chí mạng trọng thương sau đó có thể phân thân mấy chục thần thông muốn. Nếu như gặp gỡ không phải Bạch Tử Thần, dù là mấy tên kết đan viên mãn tu sĩ đều không làm gì được cái này đầu quái vật. Thậm chí có khả năng bị hắn phân mà cái chi, từng cái từng cái giết chết. yếu một ít nguyên anh chân quân đều chỉ có thể nói thắng, chưa hẳn có trăm phần trăm nắm chắc đem sền sệt quái vật kích sát. Chỉ có thể nói, còn tại cầm kết đan cảnh giới tu sĩ đến so sánh bạch tử thần quả thực là một loại vũ nhục Tâm mắt của hắn, một mực đều là hướng phía trên nhắm ngay nguyên anh chân quân. Khối này tinh thể xác nhận minh khí ngưng tụ thành, đối đặc biệt đám người khả năng là tha thiết ước mơ trí bảo, bất quá đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đều là vật kịch động. Bạch tử thần lo nghĩ, lấy ra một cái hộp ngọc đen màu đen tinh thể đặt đi bảo, cũng cẩn thận phong lên ba tầng cấm chế. Giải quyết chết mà phục sinh quái vật, hắn đi xuống tầng thứ ba, lần nữa gặp được địa phủ minh quan. như cũ cùng lần trước giống nhau, nắp quan tài mở ra, trong quan đu ám sâu xa tựa như liên tiếp không thể biết trước hát bất đồng là địa phủ minh quan chung quanh không khí bên trong đã không phát hiện được linh khí, hình thành một loại đặc biệt hoàn cảnh. biết rõ bằng chính mình thực lực, còn vô pháp phá giải địa phủ minh quan chân chính huyền bí, chỉ có thể chậm rãi lui ra, giết chết quan tài bên trong phục sinh quái vật, chỉ bất quá là trị ngọn không trị gốc. nhưng muốn chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ sợ liền hóa thần đại năng đều chưa hẳn có thể làm được. một lần nữa mở đóng thủy phủ, miễn cho có tu sĩ ngộ nhập trong đó, lại thành địa phủ minh quan chất dinh dưỡng. bạch tử thần ngự kiếm bay vào vạn trượng không chung. thẳng đến Hát Sơn mà đi. Ly khai cố thổ ba năm, đối với Tông môn, đối với cố nhân, đều là có chút tưởng niệm đồng thời, coi như là làm xong hóa anh phía trước toàn bộ chuẩn bị công tác. Trở về sau đó, chỉ chờ tu luyện đến kết đan viên mãn, liền có thể bắt đầu tái đan hóa anh. Kiếm Quang lao nhanh, đại giá trạch rất nhanh bị để tại sau lưng. Mấy tháng sau đó, rốt cục là nhìn thấy Bắc Vực tiêu chí tính thành trì, tăng quảng tiên thành. Cách mấy chục năm, nơi đây cư dân tựa hồ đã từ đô thị bị diệt, vô số tu sĩ đầu người quần cuộn rơi xuống đất. Tiên thành bên trong cung điện lâu vũ sụp đổ non nửa hình ảnh bên trong đi ra tới. vãng lai tu sĩ núi liền không dứt cũng không có so đô thị chấp trưởng lúc sinh ý hạ thấp nhiều ít tân nhiệm thành chủ dù sao đến từ đạo đức tông nguyên anh chân quân thông qua tự thân nhân mạch con đường dẫn vào rất nhiều trung vực đặc sản đồng thời lại thông qua định kỳ đấu giá đạo đức tông mấy hạng chuyên trúc bảo vật tù họp nhân khí mỗi năm giao dịch ngạch bảo thủ đoán chừng khôi phục đến đô thị tại lúc bảy thành có lẽ có thể vào thành dạo chơi nếu như chỉ bằng vào chính mình tu luyện khả năng còn phải hai năm bộ dạng mới có thể đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong có thể đối kết đan hậu kỳ tu sĩ nổi lên tác dụng đan dược tổng cộng liền như vậy vài loại. Bạch Tử Thần là gửi hy vọng với đội chủ nhân Tăng Quảng Tiên Thành, có thể xuất hiện đến từ đạo đức tông đang dược, có thể sinh ra mới hiệu quả 20 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Nếu như có thể có rút ngắn biện pháp, hắn không để ý nhiều tiêu tốn một ít linh thạch. Tăng Quảng Tiên Thành, như cũng là qua lại bố cục, ngoại thành, nội thành, hạch tâm tháp cao. Bất quá viên mặc chân quân thân tộc bất quá hơn trăm người, môn hạ đồ tử đồ tôn cũng liền mấy trăm, xa xa không đủ đem dạng này một tòa khổng lồ tiên phủ quản lý lên tới. Ngoại Trừ Thiên phạt phong lưu lại một bộ tu sĩ bên ngoài, Tăng Quảng Tiên Thành còn bốn phía đối ngoại tuyển nhận khách khanh đỗ thị thời đại, tiên thành khách khanh đều là yêu cầu kết đan tu vi hoặc là có được một môn tam giai tài nghệ. Bây giờ thật to phóng rộng yêu cầu, trúc cơ tu vi tức có thể, thoáng một phát lôi kéo rất nhiều tán tu đương nhiên, không thể tránh cho khiến cho tiên thành đội ngũ trở nên tốt xấu lẫn lộn lên tới tô vô danh đi nhanh từ cửa thành tiến vào tiên thành, quan việc dễ làm ngồi lên diêu thú đi tới nội thành. Tùy tiện tìm cái ven đường băng ném đi qua hai khối linh thạch lượng hắn dẫn đường đến trước mắt nội thành quy mô lớn nhất bán đấu giá. Mới bị cáo chi từ khi tăng quảng tiên thành từ đạo đức tông tiếp quản liền nhiều không ít hiếm lạ cổ gái quy định không còn giống phía trước chỉ cần chứng minh thân gia có thể tham dự đấu giá hội bây giờ nhất định phải có ba gã trở lên tiên thành khách quý liên danh tiến cử mới có thể có tư cách tiền bối ngài gần nhất là lần đầu đến tiên thành a ta hiểu rõ hai nhà trà lâu đều là cao giai tu sĩ vãng lai địa phương dễ dàng nhất tìm đến tiên thành khách quý người bảo đảm Luyện ký trung kỳ tu vi thanh niên băng nhàn nhãn lực sức lực cực giai trước tiên liền cấp gia chính xác trả lời như thế cũng tốt đằng trước dẫn đường a bạch tử thần không để bụng gật đầu lúc này lấy tô vô danh gương mặt hành sự. vừa vặn có thể nhìn xem tăng quảng tiên thành những năm này biến hóa chương 421 trăm cốc xương tán nhân chương 421, trăm cốc xương tán nhân đông ly cư một nhà khai trương không đến 30 năm nhà xá hiện nay đã trở thành tăng quảng tiên thành bên trong hấp dẫn nhất tu sĩ căn cứ đại sảnh khách hàng lấy trúc cơ tu sĩ làm chủ lầu hai lầu ba nhã gian thì là kết đan chân nhân chuyên trúc khách vãng lai một trản linh trà ba khối linh thạch phối lên mấy cái đĩa hoa quả khô ăn nhẹ 50 đến khối linh thạch giá cả đủ để nhượng luyện khí tu sĩ trung bước vừa bắt đầu là thiên phạt phong đệ tử thường tại này thu hội về sau có càng ngày càng nhiều kết đan chân nhân gặp gỡ tán gẫu dần dần thành tiên thành cao đoan nhất nhã xá từ bên ngoài đến tu sĩ muốn tham gia đấu giá hội tìm tiên thành khách quý tiến cử người bảo đảm tốt nhất địa phương chính là đông ly cư Trong rãi còn diễn sinh ra lái buôn cái này trước nghiệp chuyên môn đám người dắt chân tiếp nổ kết giao nhân mạch. này hết thảy nguyên nhân đương nhiên cùng đông ly cư sau lưng chủ nhân là viên mặc chân quân sủng ái nhất đệ tử kéo không ra quan hệ tăng quảng tiên thành khách quý thân phận bắt vực mỗi nhà nguyên anh đại tông đều có thể phân đến mấy cái danh lệnh mặt khác vì lôi kéo một ít tán tu khách khanh cùng với trưởng kỳ định cư tiên thành trong đó thực lực không tầm thường lại không muốn thành tiên thành một thành viên tu sĩ cũng sẽ có danh lệnh hạ phát Tiên thành khách quý, tiến cử hiện tại từ bên ngoài đến tu sĩ tham dự đấu giá hội vẹn vẹn là bổ sung quyền lợi. Chủ yếu là có thể không cần hẹn trước tham gia bất luận cái gì một hồi đấu giá hội, không cần chất áp liền có thể hướng tiên thành vô tức mượn đi 20 vạn khối linh thạch, gặp gỡ khó giải quyết vấn đề có thể hướng tiên thành đưa ra trợ giúp. Thậm chí mở ra bộ phận mua sắm con đường, chuyên cung cấp tiên thành khách quý, bên trong đều là tu tiên giới khó tìm bảo vật đủ loại ưu đãi, nhượng phổ thông tu sĩ đều lấy trở thành tiên thành khách quý làm vinh. Tiền bối, ở đây chính là Đông Ly cư, ngài đem yêu cầu nói cho người tiếp khách phía sau, liền sẽ có người hỗ trợ an bài dẫn tiến. thanh niên bang nhàn nhìn qua ẩn vào ngọc tiểu nước chạy mờ mịt bạch vụ sau lưng đông ly cư mặt lộ vẻ sợ hãi cùng diễm mộ hướng tới thần sắc phức tạp tô vô danh ném xuống một khối linh thạch đi vào tại tấc đất tấc vàng nội thành còn có thể chiếm đóng mảng lớn thổ địa chỉ vì tăng thêm phong cách đông ly cư vị này tiền bối như thế nào xưng hô tựa hồ từ chưa từng gặp qua là lần đầu đi vào chúng ta đông ly cư một vị trung niên người tiếp khách bước nhanh tiến lên mang theo nhiệt liệt lại không định nọ tiêu dung. có thể ở người đến người đi cao giai tu sĩ tụ tập đông ly cư bên trong làm người tiếp khách nhãn lực xuất chúng khéo léo là cơ bản yêu cầu Liên tính nhã xá hậu đại tinh người, nhưng thường thường náo xảy ra chuyện, muốn sau lương chủ nhân đến bình định phiền thoái, cho bọn hắn mở ra kết sủ đồng lộc ý nghĩa ở đâu. Giang Vân tại Đông Ly cư bên trong công tác vượt qua 10 năm, đã tích lũy xuống một bút linh hạch, lúc này mục tiêu là tại 30 năm bên trong làm đến nhã xá quản sự, liền có tư cách mua xăm trúc cơ kỳ phá cảnh đan dược, tốt nhượng chính mình đi trùng kích trúc cơ trung kỳ. Mỗi ngày bên trong cùng trên trăm vị tu sĩ giao tiếp, nhưng kết đan chân nhân như cũ là ở rỗi, trên tay có thể nhiều ra một vị kết đan khách nhân, đại biểu tên này người tiếp khách trên tay tài nguyên lại thêm một phần. Vốn tại trong đại sảnh bắt chuyện khách quen, Du Đầu đi dạo hắn tại nhìn thấy một vị nhìn không ra tu vi sâu cạn lạ mắt thanh niên bước vào đông lý cư thứ nhất thời khắc, Giang Ân liền đón đi lên. Ngưỡng Mộ đã lâu tiên thành đại danh, muốn tham gia gần nhất đấu giá hội, tìm đến mấy vị khách quý tiến cử người bảo đảm. Tô Vô Danh gật đầu, ánh mắt đảo qua đại sảnh, hối hạ tầm hơn 10 triệu cái bản, vây đầy trúc cơ tu sĩ, cái kia tiền bối hướng trên lầu nhã ra mời, hôm nay đúng lúc là cốc xương tán nhân ở bên trên kết bạn đại khách. Cốc xương tiền bối nhân mạch rộng rãi, thích nhất kết giao đồng đạo, liền tính hậu bối tu sĩ cầu tới cửa đi đều thường thường giúp đỡ. Giang Ân nhanh chóng nói ra, cảm thấy vị này kết đan tiền bối vấn đề có thể rất dễ dàng đạt được giải quyết ngài nên nghe qua cốc xương tán nhân danh hảo a hắn là một vị tứ giai ngưỡng tiểu sư kết đan trung kỳ đại tiền bối có chút nghe thấy kính xin tiểu ca dẫn tiến đâu chỉ nghe qua có thể nói là tương đối quen thuộc các thương hòa anh tông môn trở thành nguyên anh đại tông phía sau bạch tử thần trước án bảy biện hồ sơ bên trong liệt gia có giá trị nhất mời chào kết đan chân nhân bên trong cốc xương tán nhân bại danh thứ hai vẹn vẹn tại đan hà môn thái thượng trưởng lão luyện đan đại sư chu chân nhân phía sau lương quốc tu tiên giới tam đại tán tu Chân thật thân phận là thiên tinh tông khí đồ hoàng bình tán nhân sinh lòng tham nghiệm chết tại hắn trên tay kim dương tán nhân phẩm hạnh ti tiện có quá nhiều lần thấy lợi quyền nghĩa đâm lưng đồng bạn trải qua danh tiếng kém cỏi liên tính chủ động tới đầu thanh phong tông đều không có nhận lấy làm khách hành Cốc xương tán nhân thì bất động lương quốc nổi danh người hiền lành một tay cất rượu tài nghệ xuất thần nhập hóa thành công phục khắc lại tứ giai thượng cổ linh diệu trong nhiều loại linh quả tuyệt tích tiểu phương trong đó tài liệu thiếu bốn năm loại dưới tình huống đi qua nhiều năm nghiên cứu đem tiểu phương tiến hành cải tiến dùng hiện tại linh quả thay thế tái hiện tứ giai linh cửu linh kiểu hiệu quả. như cũ có thể làm đến cổ pháp tiểu phương tám thành trở lên là cả bắc vực đều số một ngưỡng tiểu sư đồng thời thích làm thầy thiên hạ rộng rãi kết lương duyên mặc kệ nào môn nào phái cảnh giới gì tu sĩ cầu đến hắn trước mặt đều sẽ dành cho chỉ điểm thậm chí tặng cho một phần lễ vật tại lương quốc tán tu trong đó tốc xương tán nhân uy vọng cực cao chịu qua hắn ân huệ tu sĩ bên trong đều đã có người kết đan thành công nhượng hắn càng thêm thanh danh truyền xa dạng này nhân vật thanh phong tông đương nhiên tưởng ôm tới dưới trướng đã bởi vì hắn tại tán tu bên trong cường đại hiệu triệu lực lại vì tứ giai nhưỡng tiểu sư thân phận tuy nhiên không phải đứng đầu tài nghệ nhưng chủng loại đa dạng linh tử còn là có thể cho tu sĩ mang đến rất nhiều tăng thêm, tựa như bạch tử thần đã từng uống băng hỏa long huyết tiệu. Từ nào đó góc độ mà nói, cất diệu thuật như là luyện đan thuật lược hóa phiên bản, đồng dạng là đối thiên địa linh vật lợi dụng, đem chuyển hóa thành đôi tu sĩ trực tiếp hữu dụng đồ vật. nhưng các phương diện hiệu quả không bằng đan dược, lại cất diệu phức tạp trình độ, cần thiết thời gian lại xa xa lớn hơn luyện đan, tự nhiên không bằng đan đạo chịu đến truy phục đáng tiếc thanh phong tông phái ra ngoài tu sĩ tìm vài chuyến đều không có đụng phải cốc xương tán nhân, không có nghĩ đến vị này kết đan tu sĩ giờ phút này xuất hiện tại tăng Quảng thiên thành, tựa hồ còn là định ở vào này. lầu hai sườn đông mấy gian bao phòng bị triệt hạ cách đơn bình thường hình thành một gian xa xỉ nhã phòng một trương ngọc bích bàn dài bay biện một loạt ghế đá bên kia đúng lúc là một vũng linh tuyển chạy xuôi đi qua có mấy quần cẩm lý tại bơi qua bơi lại mấy tên tu sĩ ngồi trên trong nửa tiệc ngoại trừ cầm đầu một gã lao giả mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn ở vị trí phía trên còn lại mấy người tư thái khác nhau có hành vi phóng đảng khởi bỏ trường bảo một ly đón lấy một ly nâng ly trước mặt linh tiệu không câu nệ tu sĩ có nghiêng dựa chỗ ngồi bóc nát bánh ngọt uy tuyển bên trong cẩm lý thiếu niên lang có đứng thẳng người vung tay hô to nhật vết xôi chào kể rõ gì đó mặt chữ quốc trung niên nam tử. còn có một vị cung trang nữ tử, không thi phấn trang điểm, ngũ quan thanh nhã nữ tu, không tính nghiêng lệ tuyệt sắc, nhưng có loại thanh lãnh cao nhã khí chết, cho người không giống người thường cảm giác. cốc xương tiền bối, vị này tiền bối mới tới tiên thành, muốn tham gia đấu giá hội, đặc biệt tới bái phòng ngài. giang ân tại nhã bên ngoài nhẹ nhàng gõ động khay ngọc, mở miệng bẩm báo. nếu như đổi một gã kết đan chân nhân, hắn khẳng định không dám trực tiếp đem người mang đi lên. cốc xương tán nhân bất động, vị này tiền bối có khi hưng khởi liền chút cơ hội bối cầu kiến đều sẽ đáp ứng, kết đan đồng đạo càng là ai đến cũng không tự tuyệt. rõ ràng cùng mấy vị người tiếp khách nói qua, nếu có kết đan chân nhân bái phỏng, trực tiếp đưa tới tức có thể. lại hắn ra tay hảo phóng, mỗi lần gặp nhau Đông ly Cư đều là do hắn tính tiền, còn có thể tự mang linh tiểu. có bằng hữu từ phương xa đến, tức là duyên phận, kính xin đạo hữu nhập tuệ. trên bàn dài đầu lão giả sáng ngời ánh mắt quăng tới, trông thấy Giang Ân bên người thanh niên ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, có kết đan sơ kỳ tu vi. lãnh đạo nói ra tô vô danh đạo qua nhất nhãn, trong bữa tiệc năm người đều là kết đan tu vi, trừ đi Cốc xương tán nhân cùng vị kia không, câu nệ tiểu tiết mang theo men say tu sĩ có trung kỳ cảnh giới. còn lại ba vị đều là cùng hắn biểu lộ ra đến một dạng kết đan sơ kỳ cảnh giới. tại hạ tô vô danh, một mực tại đông vực du lịch, sắp tới mới vừa vận trở về. muốn chứng kiến tiên thành đấu giá hội rầm rộ, mới biết được có khách quý tiến cử yêu cầu, tính xin cốc xương đạo hữu không tiếp tương trợ, tất có hồi báo. việc nhỏ một cọc, tô đạo hữu không cần phóng tại trong lòng. ta cùng tề chân nhân đều là tiên thành khách quý, lại tùy tiện tìm lên một vị hảo hữu có thể thỏa mãn vào bàn yêu cầu. việc này rơi vào ta trên thân, cuối tuần đấu giá hội phía trước khẳng định có cái trả lời thuyết phục. cốc xương tán nhân quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Nhiệt tâm giúp người, căn bản không có sách thủ lao sự tình, liền đem sự tình đáp ứng. Người đến vừa vặn, mấy người chúng ta tụ họp cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, hôm nay ngoại trừ ôn chuyện tán gấu, cũng là làm lần trước lẫn nhau giao dịch. Đạo Hữu như có hứng thú cũng có thể tham dự vào đến, nói không chừng có thể trực tiếp được ngưỡng mộ trong lòng chi vật, đều không cần tham dự tiếp xuống tới tiên thành đấu giá hội. Mượn đạo Hữu cắt luôn. Tô vô danh ngồi vào chỗ của mình sau đó, trước mặt trên bàn dài bay tới một cái bầu rượu cùng tam giác bình rượu. Bầu dịu tự động bay lên, hướng bình rượu bên trong vậy vào một đạo thủy tuyến, một cổ nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn nâng lên bình rượu xa xa một kính đem tôn bên trong linh tiểu trực tiếp uống xuống một cổ nóng bỏng theo dịch thể nhanh chóng kéo dài đến tất cả xương cốt tứ chi trên mặt hiện hiện một vệ xích hồng thể nội chân nguyên liền giống bị đun sôi hồi lâu sau dư vị mới bị áp xuống có một loại linh quả thanh hương vọt lên trong lòng một miệng sinh tân ta cái này hỏa thiềm bách quả tiểu dùng tam giai hỏa thiềm trái tim tâm huyết lại tuyển trên trăm loại linh quả đi qua ta độc môn tổ hợp lên men trải qua 37 mươi đạo trình tự làm việc 22 năm sản xuất mới tính toán công thành Cốc xương tán nhân nhìn thấy mới gia nhập kết đan chân nhân sàng khoái uống xuống linh tử hài lòng nợ nụ cười rượu này đối tu luyện mà nói không có bất luận cái gì bổ ích chỉ có một điểm có thể nhượng người thân thể tại nóng bỏng sau đó cảm nhận đến cực hạn quả hương lại mỗi lần uống có thể cảm nhận được quả hương cũng không giống nhau vĩnh viện giữ vững mới mẻ cảm giác ưu liên nguyên anh chân quân uống hỏa thiêm bách quả thỉu không cần chân nguyên tận lực áp chế một dạng sẽ xuất hiện bực này hiệu quả thì ra là thế thật là tốt rượu tô vô danh thoải mái uống rượu ngoại trừ cảm thấy cốc xương tán nhân sẽ không tại trong rượu làm tay chân bên ngoài còn có đối chính mình lục thân thể phách tuyệt đối tự tin tu vi càng cao đối với đủ loại cảm quan kích thích miễn trừ lại càng cường. Nguyên Anh Trần Quân không tốt ăn uống chi dục, là bởi vì tuyệt đại đa số linh thiện tại bọn hắn trong miệng đều là nhạt như nai tịch, căn bản không cảm giác được một tia mỹ vị. Hòa Thiêm Bách Quả tiểu có thể làm đến một bước này đã tương đối không dễ, dù là không có đinh điểm mà khác tác dụng đều hội chịu đến Nguyên Anh Trần Quân hoan nghênh. Chỉ hận ta tu vi bất lực, nếu không cái này liên sinh bí cảnh ta nhất định là muốn xông vào một lần. Cái kia mặt chữ quốc trung niên nam tử tiếp tục phía trước chủ đề lại không nhìn thấy vị tia rộng mở đạo bảo tu sĩ biến sắc, lại là cho chính mình rót đầy một ly linh tiệu rót xuống. Chương 422. Liên sinh bí cảnh. Chương 422. liên sinh bí cảnh, liên sinh bí cảnh, bạch tử thần trong lòng khẽ động, cái này nhưng là lương quốc nổi danh nhất bí cảnh, một mực nắm giữ ở thánh liên tông trên tay. chỗ này bí cảnh đối người tham dự thực lực có cực cao yêu cầu, mỗi lần mở ra cũng bất quá mười mấy danh lệnh, ngoại trừ thánh liên tông bản thân đệ tử, chỉ có quan hệ vô cùng tốt cùng với có nguyên anh chi tư tu sĩ mới có thể bị từ chúng. thứ nhất vì cùng những này tu sĩ kết cái thiện duyên, thứ hai liên sinh bí cảnh bên trong chân chính đồ tốt đều tại sâu nhất hạch tâm chỗ, đối với ý đồ thu hoạch người tu vi yêu cầu càng cao. không có kết đan viên mãn thực lực, khả năng liền tiến vào bí cảnh hạch tâm tư cách đều không có đã kết đan viên mãn tu sĩ, từng cái đều tại chuẩn bị toái đan hoa anh, lại hà tất bước lên phong hiểm tiến vào bí cảnh? Liên sinh bí cảnh nhưng cũng không an toàn, mặc dù mỗi lần tiến vào đều là kết đan tu sĩ bên trong người nổi bật, đều sẽ có một hai người vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Thánh liên tông chưa hẳn mỗi đời đều có dạng này đệ tử xuất sắc, đem danh hoạch mở ra cho ngoại nhân cũng là bất đắc dĩ trí cử. Bạch tử thần cũng là từ chết ở chính mình trên tay Thánh liên tông kết đan trưởng lão lưu lại ngọc giản bên trong biết được, Thánh liên tông những năm kia tông môn bên trong cao nhất mục tiêu một mực là song sinh liên tâm. chỉ cần có đệ tử có thể mang theo song sinh liên tâm trở về, có thể lấy được ban thưởng một mai hóa anh đan đáng tiếp. Không chỉ có thánh liên tông đệ tử không có đạt được, tự liên bên ngoài kết đan chân nhân đồng dạng không ai gặp được cái này diên thọ linh vật. Cắt thương, phong mạc vân đều từng tiến vào qua liên sinh bí cảnh, tại bên trong có không ít thu hoạch. Chân trọng là phần này thiện duyên cũng không có dùng tới. Tự liên chân quân tọa hóa phía trước muốn mang đi cắt thương cùng bạch tử thần hai người, đem cái này không ổn định nhân tố triệt để tiêu trừ, không có ngờ tới ngược lại là chính mình vẫn là hắc sơn. Bạch tử thần quá khứ cũng nghĩ qua tranh một cái liên sinh bí cảnh danh lệch nhưng sớm tại hai nhà quan hệ biến thành vi diệu thời điểm liền buông tha cái này một ý tưởng Cho cựu liên chân quân đều bị hắn một kiếm chạm sát càng là đường đề cập Liên tính thánh liên tông chủ động mời đều không có khả năng có tiến vào ai biết rõ thánh liên tông nắm giữ bí cảnh trong đó nhiều ít cầm chế đến lúc đó tại liên sinh bí cảnh bên trong chết không minh mạch tính tính toán toán thời gian giống như đích thật là lại một lần liên sinh bí cảnh mở ra thời điểm nhưng nghe cái này mặt chữ quốc tu sĩ ý tứ chẳng lẽ lúc này bí cảnh danh lệch cùng dĩ vãng có chút bất đồng nếu không một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ ở đâu ra tự tin đối liên sinh bí cảnh sinh ra một tia không nên có ý tưởng nhìn xem qua lại có thể bị thánh liên tông nhìn chúng ngoại giới tu sĩ hoặc là tu vi cao thâm kết đan hậu kỳ tu sĩ hoặc là lấy chiến lược nổi danh các thường phương tiên thịnh, tối thiểu nhất cũng phải giống phong mạc vân như vậy có phần tứ giai ngự thú sư tài nghệ kéo ra cùng phổ thông kết đan chân nhân khoảng cách nghe nói thiên lý tông đem vốn ban đầu toàn bộ vận dụng đều mau đem kỳ sơn vài tòa đỉnh núi đều đánh không còn nếu không phải cái kia thánh liên tông trưởng giáo tu thành cổ quái công pháp có thể hóa ra từng cỗ một khôi phân thân đoán chừng tông môn sớm bị thiên lý tông công phá. lý chân nhân nói cẩn thận tốc xương tán nhân xem mặt chữ quốc trung niên nhân còn muốn lại nói ngón tay tại bình dịu phía trên gậy nhẹ một chút đánh đoạn hắn lời nói không cần như thế vân đạo bất quá là thánh liên tông chi mạch bởi vì lý niệm không hợp ly khai lương quốc đều có trăm năm tông môn hương thịnh suy vong đều là định số không phải một người chi lực có thể vãn hồi một mực uống rượu liên tục hào phóng không bị trói buộc tề họ tu sĩ đống dưng như mặt thản nhiên nói Vân đạo đối thánh liên tông tình hình gần đây còn là có chút hứng thú tính xin đạo hữu tiếp tục giới thiệu còn thật không biết tề chân nhân xuất thân thánh liên tông có nhiều các tội chớ trách chớ trách Họ Lý Tu Sĩ sắc mặt xấu hổ, sờ sờ cái mũi, ngồi trở lại trên ghế đá. Ta cũng là nghe Thiên Lý Tông trú tại tiên Thành Đạo hữu nói lên, bọn hắn trưởng giáo thạch chân quân tự mình ra tay, lại thỉnh ra tông môn mấy thứ ẩn dấu bí bảo, lần này thể muốn cầm xuống kỳ sơn, trở về trung vực chi lộ đã đoạn trông cậy vào, muốn lại không có tứ giai linh mạch, bọn hắn Thiên Lý Tông như thế nào phát triển lên tới? Việc này được tiên Thành cho phép, Thánh Liên Tông lại không có nguyên anh chân quân tòa chấn, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay, không có nghĩ đến kỳ sơn tứ giai đại trận phối hợp linh bảo uy năng không tầm thường, phế đi Thiên Lý Tông vài kiện bí bảo mới áp chế xuống dưới. mà Thánh Liên Tông vị kia trưởng giáo bất quá kết đan viên mãn hóa ra một khôi phân thân có đồng dạng tu vi lại như là không có hạn chế số lượng từ khai chiến đến nay đã hao tổn hơn mười cụ ngạnh sinh sinh kéo lại thạch trần quân bước chân. nguyên lai like là Thiên Lý Tông đánh lên Thánh Liên Tông chủ ý tại chính mình ly khai đoạn này thời gian triển khai tông môn chiến tranh bạch tử thần hơi không thể tra gật đầu này là có thể đoán trước sự tình Thiên Lý Tông làm vì lương quốc mặt ngoài thực lực tối cường nguyên anh đại tông tuyệt không khả năng trưởng kỳ đỗ lại tại tam giai linh mạch phía trên. lúc trước là còn ôm lấy giết về trung vực tưởng tượng, theo dần dần trở về hiện thực, bày ở bọn hắn trước mắt tình huống chính là phải tại trong thời gian ngắn chiếm xuống một chỗ tứ giai linh mạch. băng phách cung xa tại vạn dặm băng nguyên buôn ba không dễ, lại vẹn vẹn một khối không lớn tứ giai linh địa, liền tính tốn công tốn sức chiếm xuống, đối thiên lý tông dạng này nguyên anh đại tông mà nói khẳng định là không đủ dùng. toàn bộ lương quốc chỉ có kỳ sơn sơn mạch cùng hắc sơn sơn mạch hai nơi có thể thỏa mãn thiên lý tông nhu cầu. rất hiển nhiên hắn cuối cùng lựa chọn kỳ sơn, đem mục tiêu nhắm ngay thánh liên tông. Khúc dương có thể bị cựu liên chân quân tuyển chúng thành chưởng giáo, quả có hắn chúng địa phương. đáng tiếc muộn sinh ra trăm năm, nếu không có chân quân che chở, thành tựu nguyên anh cơ hội còn có thể lớn hơn bại phần. Tề chân nhân phóng tại bên miệng chén rượu chậm chạp không thể uống xuống, phóng về trên bàn. dù sao hai nhà hiện tại rằng co tại nơi đó, thành thảm thiết nhất đánh rằng co. Ta vừa nâng lên liên sinh bí cảnh, chính là bởi vì hai tông đại chiến, dẫn tới kỳ sơn đại trận thiếu chút nữa bị phá, thánh liên tông dựa vào dẫn bảo một kiện linh bảo mới chống cự xuống tới. nhưng sau đó từ giai đại trận bao phủ phạm vi thu nhỏ một phần ba, vừa vặn đem liên sinh bí cảnh bạo lộ ra ngoài trận. họ lý tu sĩ nói khoa tay múa chân, lại quyên xuất thân thánh liên tông tề chân nhân ngay tại trước mắt. Theo vị kia Thiên Lý Tông Tu sĩ theo như lời Liên Sinh Bí Cảnh cửa vào đều bị đánh phá trực tiếp hiện lộ tại thế gian, không cần Thánh Liên Tông dẫn dắt, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể trực tiếp tiến vào. Những ngày này ta nhận thức vài vị thực lực mạnh mẽ kết đan chân nhân đều đuổi đi qua, ý đồ muốn tranh xuống một cái danh ở đến. Liên Sinh Bí Cảnh bên trong nhưng là có quan hệ đến phá cảnh kết đan viên mãn linh vật, mỗi một vị thuận lợi ly khai bí cảnh tu sĩ đều tại trong thời gian ngắn tấn cấp thành công. Đó là nhân ra bản thân liền tích lũy đầy đủ thực lực tương đại, mà không phải là tiến vào Liên Sinh Bí Cảnh tạo thành. Bạch Tử Thần trong lòng yên lặng nói ra, bất quá cũng không có mở miệng nói ra. Bất quá lúc này liên sinh bí cảnh xuất hiện ngoài ý muốn, triển lộ tại tu tiên giới tất cả mọi người trước mặt, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại có thể chiếm xuống một cái danh lạch. Tin tức này, nhượng hắn trong lòng kinh hoàng, có mới ý tưởng. Kết đan kỳ bên trong, có ai là hắn đối thủ? Liên tính thạch thành đống ra tay, muốn vì thiên lý tông tu sĩ nhiều chiếm xuống mấy cái danh lạch, chỉ cần hắn không toàn bộ ông đồng, đều không có khả năng ngăn trở hắn lấy tô vô danh thân phận tiến vào liên sinh bí cảnh. Như thạch thành đống làm quá phận. vậy cũng chỉ có thể át chủ bài ra hết bạo lộ ra tô vô danh cùng bạch tử thần kỳ thật chính là một người tình hình thực tế tốt nhất còn là có thể giàu giếm lấy tô vô danh thân phận hành sự sẽ không bị tất cả mọi người chú ý càng thêm tự nhiên lại nói không tốt có hay không người tại âm thầm nhìn chằm chằm chỉ chờ ta hiện thân dùng áo lót thân phận hoạt động an toàn rất nhiều liên sinh bí cảnh bên trong phá cảnh linh vật đối bạch tử thần mà nói vứt bỏ như giày rách liền tính song sinh liên tâm đều không phải hắn thứ nhất mục tiêu lớn nhất mục đích đương nhiên là bí cảnh hạch tâm khu vực ngụm kia du đãng tứ dài phi kiếm bí cảnh rơi vào thánh liên tông trong tay gần một năm đều không có một gã tu sĩ có thể đem ngụm kia phi kiếm mang đi. Có thể thấy ngụm kia phi kiếm là cực kỳ cao não tính tình. Bạch tử thần đương nhiên rõ ràng chính mình kiếm đạo thiên phú chỉ là ưu tú, cùng ngoại giới cho rằng cận cổ dĩ hàng người thứ nhất kém xa tích tắc, căn bản không có khả năng khí tức triển lộ có thể nhượng tứ giai phi kiếm đến đầu. Nhưng hắn có một đại tác tệ lợi khí, vô thượng thanh vi kiếm hạng. liền hắn trước mắt nhìn tới, không có một thanh phi kiếm có thể cự tuyệt đại thiên thế giới sơ khai lúc cái kia một luồng thanh linh chi khí đến lúc đó tế ra kiếm hạn, thúc giục thanh khí, liền không tin bi cảnh bên trong tứ giai phi kiếm không động tâm, kiếm xa xa không đến được vĩnh tồn bất hủ. Tuy liên tử viễn lôi kiếm tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới đều sẽ một đường phẩm giai nga xuống, thậm chí muốn triệt để diệt. Có thể gặp gỡ một nhiệm xuất chúng chủ nhân, đối với tứ giai phi kiếm mà nói cũng là một loại song hướng lựa chọn. Có chân nguyên ôn dưỡng, nhuận phi kiếm tuổi thọ kéo dài, thậm chí tuyển chúng tiên chi tiêu tử lời nói, còn có một đường cơ hội theo chủ nhân thành tiểu hóa thần thời khác, chịu động tiên chi lực đổ vào, tấn thăng thành ngũ giai phi kiếm. Tứ giai phi kiếm có kiếm, đừng nhìn bạch tử thần tận mắt chứng kiến qua hai ngụm ngũ, ngũ phi kiếm, nhưng hiện thực là phía dưới một ngụm tứ phi kiếm ở đâu hắn đều không có mục tiêu rõ rệt. Ngũ giai sát sinh ma kiếm là lấy hạng tích cùng đường phỉ hai vị thân là kiếm đạo thiên tài Nguyên Anh Trần quân làm quân lương, tăng thêm này kiếm luyện chế phương thức có khác với truyền thống phi kiếm, mới may mắn tạo ra. Liên Tính bắt chước làm theo lại đến một lần, hơn phân nửa khả năng đều sẽ ở tấn thăng ngũ giai sát sinh ma kiếm một khắc này thất bại. Ngũ giai ác tị thiên ngục ma kiếm là liên tiếp ma giới trong biển máu tạo ra, đại sát suất là tới từ ma giới phi kiếm, đồng dạng vô pháp phục chế. Liên Tính lui lên nhất đẳng, tứ giai phi kiếm tại kiếm tu tông môn bên trong đều là ẩn dấu truyền thừa chi vật, không có khả năng có dẫn ra ngoài bán ra khả năng. Tự Liên định cấp đấu giá hội phía trên, có xuất hiện qua linh bảo nhưng tứ giai phi kiếm đã có mấy trăm năm không có nghe nói cái kia thiên lý tông vì sao đi tiến đánh thánh liên tông lương quốc không phải còn có bang phách cung cùng, cùng thanh phong tông hai nhà vừa tấn thăng nguyên anh tông môn nội tình xa xa không bằng thánh liên tông nói không chừng độ khó còn thấp không ít tiên tiêu một mực tại uy cá thiếu niên lang quay đầu khí khái hào hùng bừng bừng lộ ra chân chính tuổi trẻ khí tức ngu thánh tử có chút không biết bang phách cung có lẽ là thiên lý tông không có vừa ý nhưng thanh phong tông là không dám trọc họ lý tu sĩ nhẫn mãi tính tình cẩn thận giải thích ngu chính tắc là vô sinh tông đời này thánh tử kết đan năm năm mới bất quá sáu mươi là một bàn này tu sĩ trong đó trên mặt nội thân phận cao quý nhất địa vị hiển hách nhất một vị kết đan chân nhân thanh phong tông vị kia các chân quân nghe nói đều không tại hát sơn đã ly khai nhiều năm tiêu liền vị kia thanh danh lừng lẫy bạch chân nhân đều hồi lâu chưa từng xuất hiện qua nhưng càng là như thế thiên lý tông càng không dám đem thanh phong tông coi như mục tiêu họ lý tu sĩ giảm thấp xuống thanh âm thần thần bí bí nói Diệt thanh phong tông đơn giản nhưng chờ các chân quân cùng bạch chân nhân trở về như thế nào kết thúc liền khó khăn vị kia bạch chân nhân biến mất đã lâu ngoại giới đều hoài nghi hăn trốn lên tới đã đi lên vái đan hòa anh con đường Cái này nhưng là một vị chân chính sát thần, chờ hắn thành tựu nguyên anh, liền tính cái kia mấy vị nhiều năm chân quân đều muốn cân nhắc một chút chính mình có thể hay không có bản sự ứng phó cái kia kinh diễm một kiếm. Thanh Phong tông xuất liên tục hai vị tuyệt đại thiên tài, đích thật là trời phù hộ tông môn, khí vận đang tốt. Ta là thiên Lý tông trưởng giáo, cũng sẽ không tuyển bọn hắn." Cốc Xương tán nhân mở miệng nói ra. Chương 423: Bà Phương giao dịch. Chương 423: Bà Phương giao dịch. Chư vị đạo hữu, liên sinh bí cảnh cùng chúng ta không quan hệ, còn là tâm sự chính sự. ngu tiểu hữu nếu là tưởng tham dự ngược lại có thể nhượng sư môn ra mặt cùng thiên Lý tông chào hỏi. tốc xương tán nhân ho nhẹ một tiếng đem mọi người lực chú ý từ liên sinh bí cảnh cùng thanh phong tông phía trên dịch chuyển khỏi bổn tông bí cảnh cũng không thua gì hà tất bỏ gần tìm xa ngu chính tắc thần sắc kiêu căng lạnh lùng nói ra liên sinh bí cảnh nội tàng cơ duyên tại toàn bộ bắc vực bên trong đều thuộc về đỉnh cấp không ai có thể đối có trợ phá cảnh kết đan viên mãn linh vật nhìn như không thấy liền tính hắn là vô sinh tông thánh tử cũng không đại biểu tông môn nâng đỡ lực độ không có hạn mức cao nhất thực tế dính đến kết đan viên mãn phá cảnh linh vật đan dược đối với nguyên anh đại tông mà nói cũng có được Vô Sinh Tông bên trong cũng không có khả năng bền chắc như thép, phân làm tốt mấy cái phe phái. Môi tòa đỉnh núi tu sĩ đều là cầm phóng đại kính chặt chẽ nhìn chằm chằm. Chỉ cần thất bại một lần, đối với ngươi nghi vấn thanh âm liền sẽ tầm tầng lớp lớp, còn muốn thân thỉnh cùng cấp bậc đan dược liền sẽ có thật lớn độ khó. Ngu chính tắc tại Vô Sinh Tông bên trong cũng không phải là duy nhất thánh tử, liền Tính Sư tôn là một vị nguyên anh chân quân, cũng không dám nói nhất định có thể ở nhiều ít thời gian bên trong tu luyện đến kết đan viên mãn. Kết đan kỳ mỗi một tầng bình cảnh, mặc dù thiên linh căn tư chất đều muốn thận trọng đối đãi. Lâm vào mê trướng, không đốn mấy chục năm tình huống thường có xuất hiện. Cùng với nói chướng mắt liên sinh bí cảnh. càng nhiều còn là thực lực có hạn, kết đan sơ kỳ tu vi muốn có chút thu hoạch rất khó thậm chí có khả năng ra ngoài ý muốn vẫn lạc tại liên sinh bí cảnh trong đó tất nhiên là vô sinh tông bản thân bí cảnh càng thêm an toàn càng phù hợp hắn quy hoạch ngoại trừ ngu tiểu hữu mọi người đều không phải lần thứ nhất tham gia còn là quy củ cũ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong nhặt lậu bị lừa đều là cá nhân bản sự tan cuộc sau đó không được truy cứu cốc xương tán nhân nhìn về phía tô vô danh săn sóc nói tô đạo hữu mời đến trên thân khả năng không mang thích hợp bảo vật có hứng thú có thể ra giá không có hứng thú coi như xem trận nào như ta hắn lấy ra một cái mỡ dê bình ngọc nhẹ nhàng phóng tại trên bàn nói chư vị đều biết rõ ta cất rượu bản sự chai này thiên nguyên quỳnh hoa lộ là phòng theo cổ pháp ngưỡng tiểu phương tử gây thành trước sau tốn thời gian một cái giáp rượu thành tứ giai kết đan hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thừa nhận trong rượu bá đạo linh lực một ngụm có thể chống mười năm tu vi tiêu liền nguyên anh sơ kỳ tu sĩ uống đều có thể khi được một năm khổ tu chi công cái này trong bình còn thừa ba ngụm muốn đổi một mai độ ách đan cốc xương tán nhân dứt lời tràn ngập kỳ vọng nhìn xem trên bàn mấy người cốc chân nhân thiên nguyên quỳnh hoa lộ là đỉnh cấp linh cựu không thể nghi ngờ nhưng ăn ngay nói thật chỉ có ba ngụm liền tưởng đổi độ đổ ách đan có chút khoảng cách. Ngu chính tắc nghiêm túc suy nghĩ một phen, mới mở miệng nói ra. Ta nhớ không lầm lời nói, thiên nguyên quỳnh hoa lộ tại ba ngụm sau đó liền không có tăng tiến tu vi hiệu quả. Nếu như có thể cùng cổ pháp bên trong ghi lại hiệu quả bình thường, liền ở một bình có thể miễn nguyên anh tu sĩ mười năm khổ tu, ta còn là có thể tìm đến không ít chân quân nguyện ý cầm độ ách đan đến tiến hành trao đổi. Ta tự biết thiên nguyên quỳnh hoa lộ còn kém độ ách đan một ít, nguyện ý lấy linh thạch hoặc những bảo vật khác bổ kẹp giá. tiểu hữu khả năng hỗ trợ dắt chấm tiếp cốc xương tán nhân ánh mắt sáng rực, hắn chủ yếu mục tiêu chính là ngu chính tắc đang ngồi mấy người, hắn đánh vài chục năm quan hệ, đối bọn hắn nhiều ít thân gia có đại khái hiểu rõ độ ách đan cái này cấp bậc đang lượm, chỉ có vô sinh tông thánh tử có tư cách qua tay. ngu chính tắc là tự thân thích rượu, trải qua người để cử chủ động tới cửa tới tới tìm cốc xương tán nhân cái này cất rượu đại sư. trận này giao dịch hội, hơn phân nửa là hướng về phía ngu chính tắc tổ chức đều không đủ. khó, ta đoán buồn tông mấy vị sư thúc đều sẽ không đối thiên nguyên quỳnh hoa lộ cảm thấy hứng thú. cốc chân nhân như chờ được kịp, ta có thể tự viết một phong hỏi chút sư tôn. mưu chính tắc mặt lộ vẻ khó xử hơi hơi lắc đầu tốt thôi còn lại mấy vị đạo hữu nhưng có độ ách đan tốc xương tán nhân thở dài một tiếng lại hướng những người khác hỏi một câu cũng không ôm cái gì hy vọng tại hạ đối thiên nguyên quỳnh hoa lộ có chút hứng thú muốn cầm trở về làm vì hạ lệ hiến cho trong nhà trường bối không biết đạo hữu có thể hay không tiếp nhận linh thạch ta có thể thượng phẩm linh thạch chi phó bạch tử thần kiềm chế lại trong lòng kích động đợi một vòng không người phản ứng mới chen vào nói đi vào thiên nguyên quỳnh hoa lộ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn đáng tiếc lúc này trên thân không có độ đan. khi đó trạm sát thánh liên tông kết đan trưởng chính lợi phẩm bên trong liền có hai mai độ ách đan, phía sau đan hà môn trở thành lệ thuộc tông môn cầu được che trở thời điểm lại dâng lên hai mai. Bất quá tu luyện đến nay đều chưa bao giờ phục dụng qua phá cảnh đan dược, cái này độ ách đan một mực là phóng tại bí đường trong đó. Nghe nói vệ đạo trùng kích kết đan trung kỳ lúc liền đổi đi một mai, có thể thuận lợi phá cảnh cùng độ ách đan cũng không thoát được liên quan. Linh thạch liền tính ta không thiếu linh thạch, này thanh niên kỵ cũng vô tâm khí lại đi luyện một hồi thiên nguyên quỳnh hoa lộ, thầm nghĩ đổi một mai độ ách đan lại bắt một lần, mặc kệ thành công hay không cũng coi như đối chính mình có cái giao đái. các xương tán nhân đều không có lắng nghe linh thạch báo giá. liền trực tiếp tự tuyệt. nhìn đến không người có được độ ách đan hắn thất vọng đem mỡ dê bình ngọc thu lên tới nếu như cùng tiên thành ký văn tự bán mình trở thành khách khanh ngược lại có thể bị ban thưởng một mai độ ách đan chỉ là hắn không tưởng bị trói buộc tại một chỗ còn muốn thường thường đi hoàn thành tiên thành ban phía dưới nhiệm vụ mới là một mực tại do dự theo cái này xu thế ta còn là chỉ có trở thành tiên thành khách khanh cái này một đầu con đường nhưng thời gian không có đứng ở ta bên này vận đạo có một mai độ ách đan nhưng cũng không tưởng đổi thiên nguyên quỳnh hoa lộ không biết gốc đạo hữu có nguyện ý hay không nghe xuống tề chân nhân trên mặt men say biến mất ngồi thẳng người không còn là phía trước cái kia bức phóng đạn không bị trói buộc bộ dạng ba phần kết đan linh vật ba kiện thượng phẩm pháp bảo chỉ cần có thể thỏa mãn bần đạo yêu cầu độ ách đan lập tức có thể đổi đi cái này mai đan dược là năm đó cựu liên chân quân ban thường, một mực không muốn phục dụng hôm nay vì hậu nhân kế cũng bất chấp thượng phẩm pháp bảo ngược lại là không thiếu nhưng kết đan linh vật trong lúc nhất thời khó mà có đủ không biết có thể hay không thư thả thời gian ta cùng người trao đổi chuẩn bị đầy đủ Cốc xương tán nhân thần sắc phấn khởi không có nghĩ đến phong hồi lộ chuyện tại một cái không tưởng được xưa cũ người trên thân xuất hiện độ ách đan một năm ta nhiều nhất chỉ có thể chờ lên một năm. nếu như đạo hưu có thể bảo đảm tại một năm có thể tìm được ba phần kết đan linh vật cuộc giao dịch này nhưng thành nếu không thứ cho vần đạo vô phát trở trong nhà hậu bối đều là nhanh qua tốt nhất kết đan tuổi tác không thể lại kéo thế chân nhân môn từ thành khẩn nghiêm mặt nói ra một năm bên trong ta không làm được cam đoan cốc xương tán nhân sắc mặt phức tạp cuối cùng còn là thành thật trả lời không có hư làm hứa hẹn phóng tại quá khứ ba phần kết đan linh vật đối giao du rộng lớn cốc xương tán nhân mà nói không phải nan đề bất kể là thông qua tiên thành con đường còn là lên vạn thú sơn cầu thanh linh ngọc thủy nhưng theo vạn thú môn bí cảnh bên trong kết đan linh vật sản lượng hạ thấp năm gần đây tông môn tao nộ biến cố càng là phong sơn đóng cửa cùng ngoại giới đoạn liên hệ kết đan linh vật giá cả chính là nước lên thì thuyền lên trên thị trường thanh linh ngọc thủy càng ngày càng ít mỗi lần như thế đều sẽ đổi mới lần trước giá đấu giá làm không được chính là làm không được dù là đối độ ách đan khát vọng đến một bước này cốc xương tán nhân đều khinh thường đi nói dối lừa gạt tề chân nhân tình huống cốc xương tán nhân rất rõ ràng ly khai thánh liên tông phía sau khắp nơi phía bạn liền cái cố định chỗ ở đều không có mấy tên đệ tử cùng một đám hậu nhân bên trong có ba cái xuất chú nhất đã có trúc cơ viên mãn hoặc trúc cơ hậu kỳ tu vi hắn độ ách đan sở cầu tất cả đều là vì hậu bối những năm này hắn thông qua dịu tê liệt chính mình tận tình bừa bãi chưa từng quản dạy qua đệ tử cùng hậu nhân ba cái kia xuất sắc nhất thật sự là dựa vào tự thân thiên tư cùng cố gắng làm đến hôm nay một bước hôm nay nghe đến thánh liên tông đều tràn đầy nguy cơ tin tức hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện trầm mê tại có sơn môn không được về tâm tình bên trong không có chút nào ý nghĩa không bằng nhiều quan tâm người bên cạnh kết đan linh vật cùng pháp bảo chính là hắn đủ khả năng đền bù hoang phế trăm năm hắn đối càng cao cảnh giới cùng với hư vô lúc gần lúc hiện nguyên anh sớm đã mất đi niệm tưởng tề đạo hữu ta có ba còn có cái này bà kiện pháp bảo ngươi xem xuống có hay không có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu bạch tử thân lúc này thật sự là muốn cảm tạ các thương sư huynh cùng vương thiên thịnh định ra quyết định khiến cho thanh phong tông căn bản không thiếu kết đan linh vật làm vì tông môn lao tổ hắn trên thân đều còn có bốn giọt thanh linh ngọc thủy bản ý là vì xem chính mình vị nào đệ tử đột phá đến trúc cơ viên mãn liền làm vì hạ lễ ban thưởng không có nghĩ đến trời đất đưa đẩy làm sao mà tại cái này thời điểm phát huy đại tác dụng về phần thượng phẩm pháp bảo hắn túi chữ vật bên trong liền càng nhiều nhiều như vậy kết đan tu sĩ chiến lợi phẩm liền tính hơn phân nửa chuyện gì đến bí đường bên trong, gom góp ra ba kiện tượng phẩm pháp bảo còn là không khó. Tề chân nhân hơi kinh ngạc kiểm tra qua ba chỉ bình ngọc, hai phần làm bằng đồng trường giản, một cái bạch ngọc bách hoa đỉnh. Đồ vật không sai, này là đồ ách Đan, đế ta trên tay phía sau liền không hủy đi phong mở ra qua, đạo hữu có thể đánh giá. Hiển nhiên không có nghĩ đến cốc xương tán nhân không có cầm ra yêu cầu vật phẩm, ngược lại là mới có mặt kết đan chân nhân lấy được ra tới hoàn thành giao dịch. Còn lại mấy người nhìn hướng Bạch Tử thần ánh mắt, đều là dị sắc liên tục, trong lòng làm nhiều loại suy đoán. Có thể một hơi cầm ra ba phần thanh linh ngọc tùy người, muốn nói là phổ thông tán tu đều không ai tin tưởng thanh linh ngọc tủy vốn liền có tốt nhất phục dụng kỳ vượt qua giới hạn điểm sau đó hiệu quả một ngày so một ngày hạ thấp lại thêm tô vô danh theo như lời thiên nguyên quỳnh hoa lộ là vì trong nhà trưởng bối chuẩn bị một cái khổng lồ thế ra hình tượng cũng đã phát họa đi ra bạch tử thần bén ra mật sáp rút ra ngọc nhét, gặp được cũng không lạ lẫm độ ách đan cốc chân nhân ta liền dùng cái này độ ách đan tới đổi người thiên nguyên quỳnh hoa lộ như thế nào tốt, tốt. tốt. cốc xương tán nhân không có nghĩ đến tầm tâm niệm đỗ ách đan lấy dạng này một loại phương thức đến chính mình trong tay trung gian thiếu hụt đạo hữu nhìn là lấy dạng nào để linh thạch bảo vật linh cửu chỉ cần ta có thể làm đến đều tận lực cho linh thạch tức có thể thiên nguyên quỳnh hoa lộ tới tay bạch tử thần có muốn hay không kém giá đều không sao cả đem mỡ dê bình ngọc phóng vào túi chữ vật rốt cục có thể lấy nhẹ nhóm tâm tính những đối tiếp xuống giao dịch trận này liên lụy ba người giao dịch chẳng khác gì là nhuộm cốc xương tán nhân cùng chu chân nhân hai người hoàn thành mục tiêu tiếp xuống cũng chỉ cần vui tươi hớn hở vây xem ngu chính tắc lấy ra một cái tịnh đế hắt liên nói là có thể bằng này tu thành mấy chủng ma diễm uy lực cực lớn họ lý tu sĩ cầm ra một quyển giao diện phát hoàng cổ tịch trang tên sách phía trên bị con kiến cắn ra thành trên thân trăm hạt gạo lớn nhỏ lọc khẩu nói là bên trong lần chứa tàng bảo đồ ngũ quan thanh nhã một mạc cung trang nữ tu thì làm mở ra hai chương tam giai trợ đồ dùng để trao đổi có thể tăng tiến tu vi lan dược chương 424 bí cảnh danh lạch chương 424 bí cảnh danh lạch kỳ sơn trung châu là lương quốc tu tiên giới phồn hóa nhất sản vật rất nhiều nhất địa phương một châu 12 quận chỉ là cỡ lớn linh thạch khoáng mạch liền có năm chỗ còn có ba chỗ ngồi cổ di tích các loại mạch khoáng cùng với trọng yếu nhất từ giai linh mạch kỳ sơn sân mạch Vật hoa thiên bảo nếu không cũng sẽ không bị thánh liên tông xây dựng thành vạn nam cơ nghiệp thánh liên tông cùng thiên lý tông tông môn chiến tranh đã duy trì liên tục mấy năm hấp dẫn lấy một số đông người chú ý mà tại gần nhất càng là có đạo đạo đội quang bay tới hướng đi đều tại hướng kỳ sơn góc đông bắc tụ thập liên sinh bí cảnh bại lộ bên ngoài trực tiếp mặt hướng tu tiên giới chỉ cần tự giác có thể thừa nhận truyền thống trận áp lực liền có thể tiến lên thử một lần thiên lý tông cũng không đem bí cảnh danh ngạch toàn bộ bao chọn nghe nói chỉ chiếm một cái người bên ngoài còn là có cơ hội bất quá bạch tử thần suy đoán thiên lý tông không đem liên sinh bí cảnh danh ngạch toàn bộ chiếm xuống cùng khi đó thánh liên tông nguyên nhân cùng loại đã là vì xây dựng hình tượng cũng là bản thân tông môn bên trong không có nhiều như vậy kết đan chân nhân cực giả nói lên tới ta ngay cả trung châu đều không có tới qua hôm nay vừa nhìn quả thật là tháng qua mật châu không ít danh sông đại sơn đều không phải một cái tầng thứ bạch tử thần tại kết thúc tại đông ly cư giao dịch hội phía sau không có tại tăng quảng tiên thành làm nhiều dừng lại thẳng đến kỳ sơn thiên nguyên quỳnh hoa lộ đắc thủ Hắn tại kết đan viên mãn phía trước cuối cùng một tia trở ngại đều bị Bình Định đã như vậy, lại tham dự tăng Quảng Tiên thành đấu giá hội chính là lãng phí thời gian. Cùng cốc xương tán nhân cáo biệt sau đó, hắn trực tiếp đến Kỳ Sơn, đến đối liên sinh bí cảnh tìm tòi đến cuối cùng. Chỗ này bí cảnh đã yêu cầu tiến vào tu sĩ thấp nhất phải có kết đan tu vi, mới có thể thừa nhận truyền thống trận không gian xé rách chi lực. Lại bởi vì bí cảnh quy định, nguyên Anh Chân quân căn bản không có cách nào thông qua bí cảnh cửa vào. Hiển nhiên là năm đó khai sáng động tiên đại năng, lưu lại quy tắc. Cho nên Bạch Tử Thần không thừa dịp lần này cơ hội, chờ chính mình hóa anh sau đó sẽ không lại tiến vào liên sinh bí cảnh cơ hội. triệt để cùng ngụm kia tứ giai phi kiếm vô duyên, làm dạng này sung túc chuẩn bị, hắn căn bản liền chưa từng cân nhắc qua toán đan hóa anh thất bại khả năng. Tùy tiện ngăn xuống mấy cái tu sĩ hỏi đường, rất nhanh liền tìm đến liên sinh bí cảnh cửa vào vị trí, gặp được rất nhiều kết đan tu sĩ, trong đó còn có mấy trường khuôn mặt cũ. Các người nhớ kỹ lần này tiến vào bí cảnh, tam đại mục tiêu. Song sinh liên tâm, phá cảnh linh vật cùng với vạn năm không thành. Nhan như long sau lưng đứng ba gã kết đan tu sĩ, chính là thiên lý tông lần này chuẩn bị tiến vào liên sinh bí cảnh người chọn lựa đã muốn bảo đảm tông môn tu sĩ tự lực, lại phải cam đoan mấy người có thể bình an trở về. thiên lý tông bốn vị người chọn lựa là trải qua nghị sâu tính kỹ nhan như long kinh nghiệm phong phú kết đan viên mãn tu vi là dẫn đội đệ nhất nhân tuyển nhạc chính thân có hạo nhiên thánh thể là thiên lý tông quật khởi hy vọng tuy nhiên quật khởi trầm một ít phía trước còn không cảm thấy lúc này có cái không sai biệt lắm niên kỷ bạch tử thần liền thoáng một phát đem trên lệ hiển lộ đi ra còn lại hai người kết đan trường lão chính là bình thường kết đan trùng kỳ tu vi thắng tại kiêm tu luyện thể phòng ngự xuất chúng minh bạch không phải nói bí cảnh bên trong còn có tứ giai phi kiếm không đi tìm nó ư hạo nhiên thánh thể nhượng nhạc chính tu luyện bất luận cái gì nho môn thần thông đều là vừa chạm vào tức thông tu luyện tiến độ đột nhiên tăng mạnh nhưng ở tự thân trên tu vi như cũng là tam linh căn tư chất tu luyện tốc độ chỉ có tiêu hao tiên thiên hạo nhiên chi khí mới có thể nhượng tu vi nhanh chóng để thăng liền tiên linh căn thấy đều muốn nhìn đến than thở tốc độ căn cứ thạch thành đống phân tích 36 đạo tiên thiên hạo nhiên chi khí có hạn tự nhiên muốn lưu tại thời khắc mấu chốt vận dụng ví dụ như bị nguy bình cảnh cảnh giới đã đỉnh trệ rất lâu thời điểm cho nên nhạc chính đối với sử dụng mỗi đạo tiên thiên hạo nhiên chi khí đều là cực kỳ thận trọng nếu không một mạch toàn bộ dùng giờ phút này đoán chừng cũng có thể kết đan viên mãn Ngũ Tia tứ giai phi kiếm dạng này nhiều năm đều chưa từng bị người đạt được, chỉ kinh hồng thoáng nhìn xuất hiện qua hai lần. một đại có hạn thời gian bên trong thu phục nó, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực chỉ có Bạch Tử Thần có thể làm được. Thu hoạch độ khó quá cao, liền thuần thuộc lãng phí thời gian, còn không bằng đem mục tiêu phóng đến mặt khác linh vật trên thân. Nhan Như Long khỏe mắt nhiều một tia nhàn nhạt vết sẹo, là hắn năm trước xuất đội tại dệt lên kỳ sơn một toàn ngọn núi, không có ngờ tới bị khúc dương một khôi phân thân ngăn chặn tự bạo, thiếu chút nữa liền một con mắt để mù. Ta đây liền đi vì sư phụ tìm Song Sinh Liên Tâm. Nhạc Chính Tu Vi đều nhanh tiếp cận Nhan Như Long, lén lút còn làm mở miệng một cái sư phụ. cảm tình nu mục. Nghe nói còn lại 6 cái danh ngạch, bọn hắn chuẩn bị thiết lôi hình thức. Thắng liên tiếp 10 trận liền có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh. Cũng tốt, có thể nhượng chúng ta quan sát bí cảnh bên trong muốn đối mặt đối thủ đến cùng có mấy phần thực lực. Hai người trong lúc nói chuyện, một bên đỉnh núi phía trên đã quyết ra liên sinh bí cảnh cái thứ nhất danh ngạch. Thiên hạ Kiếm Tông Đường Viên thắng liên tiếp mười người, công thành lưu thân, đi tới bọn hắn phụ cận, ôn quyền thăm hỏi. Bác Nguyên Kiếm Tu, chết đi đường phỉ đồ đệ. Trước đây ít năm tu vi có chút đột phá, không có ngờ tới kiếm đạo cũng là không tầm thường. Nhan như Long nhìn xem tóc đỏ hoàng đồng Đường Viên, trước tiên liền báo ra tư liệu của hắn. Mặc dù có đầu chàng mọi người còn không có phát lực duyên cớ, nhưng có thể thắng liên tiếp 10 gã kết đan tu sĩ thực lực không thể khinh thường, những này kiếm tu ngự kiếm lực sát thương thật sự là đáng sợ. Ta những năm này tu luyện năm bộ cầm nã thần thông, cuối cùng hóa thành một thể, chỉ tại trực tiếp cầm xuống phi kiếm đánh bại địch giành chiến thắng. Nhạc chính tin tưởng tràn đầy, thánh thể chi thân, có thể so sánh thiên linh căn còn muốn hiếm thấy. Hạo nhiên thánh thể lại vì nho môn tu sĩ lượng thân chế tạo, không có một kia lực lượng lãng phí. Chỉ cần cái kia bạch tử thần không đến, còn lại kiếm tu ta đều không sợ. tưởng người kia đã là mấy chục năm chưa từng lộ diện, đoán chừng đã bắt đầu tại thoái đan Hoa anh. ngày khác gặp lại, cần phải sưng hôm một tiếng chân quân. nhan như long đồng dạng đối bạch tử thần có bóng mờ, khi đó làm vì quân tiên phong đi đến hắc sơn, nguyên lai tưởng rằng có thể lấy nghiền ép tính thực lực ưu thế quét ngang hắc sơn, không có nghĩ đến bị bạch tử thần cùng cắt thương hai người, liên thủ ngăn xuống cái này một kế hoạch, người tham dự quỷ linh môn cũng không lâu lắm liền bị phá núi diệt ông. đúng vậy a, lấy hắn tu luyện tốc độ lại lộ diện là nguyên anh chân quân đều rất bình thường. nhặt chính ngược lại trong lòng lung lung, thiếu đi một cái kết đan kỳ lớn nhất đối thủ, chính mình tại liên sinh bí cảnh bên trong cạnh tranh lực lại lên một cái bậc thang. một hồi huyên náo qua phía sau. vị thứ hai đứng lại ngọn núi chính là một gã bạch bảo nữ tu mặt che lụa trắng lấy đặc thù chất liệu chặn ngũ quan dung nhan dáng người huyền chuyển khí chất cao lãnh hai tay trên dưới tung bay tứ phía băng kính thay nhau xuất hiện mặc kệ như thế nào công kích đều sẽ bị băng kính ngăn cản xuống thậm chí chết xạ bắn ngược khoảnh khắc công phu liền có sáu bảy vị kết đan chân nhân thua ở nàng trên tay kết đan viên mãn nhạc chính kinh hô một tiếng cái này cấp bậc nữ tu toàn bộ bắc vực đều không nhiều ấn lý vừa lộ mặt nên biết rõ tính danh lai lịch bắc vực trong đó bao lâu có dạng này cường đại nữ tu chẳng lẽ là trung vực qua tới du lịch tu sĩ hắn có hạo nhiên thánh thể, đến nay bất quá kết đan hậu kỳ, không sánh bằng bạch tử thần cũng liền tính, lúc này lại chạy ra một cái đến, bắc vực trong đó yêu nghiệt không có đạo lý do so, trung vực còn muốn tới nhiều a băng hệ công pháp, băng kính bán ngược. xác nhận bắc nguyên phiêu tuyết quan truyền nhân, một nhà ẩn thế thông môn, ngươi không có nghe qua cũng thuộc bình thường, nhan như long trầm ngâm một lát, làm ra phán đoán chương bốn trăm hai mươi lăm lấy ở đâu dạng này cường luyện thể tu sĩ chương 425, lấy ở đâu dạng này cường luyện thể tu sĩ bắc nguyên phiêu tuyết quan nhất mạnh dòng độc đình, mỗi đời đều chỉ có một gã đệ tử, đều là băng linh căn tư chất. khai phái tổ sư từng là nguyên anh chân tuần nhưng phía sau liền lại không có xuất hiện đại nhân vật thiên lý tông quyết định cắm rễ bắc vực ngoại trừ trên mặt nội Tông môn ngầm bên trong các phương thế lực đều muốn lý giải thấu triệt tận thế Tông môn ngầm tổ chức ngắn ngủi mấy chục năm thời gian nhan như long đối bắc vực giấu tại chỗ tối thế lực có thể nói như lòng bàn tay bất quá các thời kỳ quan chủ đều là kết đan viên mãn cảnh giới lại nắm giữ mấy môn uy lực kinh người bang hệ thần thông nàng này kết đan viên mãn cảnh giới đoan chừng là phiêu tuyết quan đương đại quan chủ đều có thể tu luyện đến kết đan nguyên anh lại không một hòa anh chẳng lẽ là công pháp bên trên có vấn đề Nhạc Chính nhìn xem bạch y nữ tử thân như kinh hồng, uyển như du long, thân hình tại vài lần băng kính bên trong xuyên toa biến hóa, không riêng gì đối thủ vô pháp khóa định nàng. Một tòa sơn phong trực tiếp quay tới, đạp nát hai mặt băng kính sau đó, bị một cổ hàn khí đông cứng, nghiền nát băng kính bên trong có đạo đạo hàn quang bay loạn, bị quét đến sơn thạch thảo một trong nháy mắt bị đóng băng cứng lại, gió nhẹ phất qua, liền thành nhất địa của mịn. Lại qua không bao lâu, lại có mấy băng kính ngưng tụ thành, khiến cho sơn phong pháp bảo ngự sử ở giữa tốc độ càng ngày càng chậm. Tiên tu sĩ mắt thấy không có cơ hội thủ thắng, thu hồi pháp bảo, nhảy ra ngọn núi tỏ ý không địch lại nhận vua. phần này tu vi cùng thực lực bày ở trước mặt lượng muốn kiếm tiện nghi tu sĩ đều bông tha tưởng tượng một nén nhang phía sau lại không người lên đài khiêu chiến bạch y nữ tử trực tiếp đạt được một cái liên sinh bí cảnh danh ngạch đạo hữu nhưng là phiêu thuyết quan đời này quan chủ nhan như long xa xa chắc tay chuyến âm hỏi bạch y nữ tử thực lực đủ để trở thành thiên lý tông tại liên sinh bí cảnh bên trong lớn nhất đối thủ chiếm xuống bốn cái vị trí là thiên lý tông đi qua phân tích qua phía sau cho ra thỏa đáng nhất danh ngạch lại nhiều liền muốn ảnh hưởng cùng thánh liên tông chính diện chiến trường không có đầy đủ nhân thủ đem một mực phong tỏa tại kỳ sơn trong đó thiếu đi liên không có cách nào đối tiến vào liên sinh bí cảnh tu sĩ hình thành tuyệt đối ưu thế. quá khứ thánh liên tông bằng vào nắm giữ bí cảnh cửa ra vào cùng chỗ có danh lệnh phân phối quyền lực, tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ đều phải lên giao nộp một kiện thu hoạch, làm vì vé vào cửa đừng nghĩ tàng tư dầu diếm. có cựu liên chân quân tọa chấn thánh liên tông nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. ngươi nói tại liên sinh bí cảnh bên trong không có thu hoạch, vậy lưu lại thành thành thật thật cho thánh liên tông làm trên trăm năm lao động. bây giờ liên sinh bí cảnh, nghiêm khắc mà nói chính là vô chủ chi vật. thiên lý tông chỉ có thể coi là kỳ sơn khu vực trước mắt thế lực tối cường một phương, xa xa làm không được đều ở nắm giữ. từ liên sinh bí cảnh bên trong ly khai vị trí khác nhau căn bản không có cách nào làm đến như thánh liên tông như vậy yêu cầu sư tôn còn tại bản cung tuyết thiền chỉ là phiêu tuyết quan hành tẩu gặp qua thiên lý tông mấy vị đạo huynh tuyết thiền dáng vẻ ung dung hơi hơi hạ thấp người nhan như long nghe vậy cả kinh này đại biểu phiêu tuyết quan bên trong trí ít có hai vị kết đan viên mãn tu sĩ tiếp xuống tới mấy vị thủ lôi người đều không thể thành công kiên trì xuống dưới thắng liên tiếp mấy trận sau đó chính là không địch lại là bại. không có cái loại này hạt giữa bể gà rõ ràng vượt qua người ta một bậc thực lực gửi ngựa xem đèn thức đổi vào người, thẳng đến một vị mặt như quan ngọc thanh niên đứng lên đỉnh núi, ba kiếm đem đối thủ bước xuống núi phong. dưới chàng mới là yên tĩnh, trong lúc nhất thời lại không ai đang chàng tiêu chiến. viên mặc chân quân ngũ đệ tử kết đan trung kỳ ngao huyền linh, nhạc chính hơi hơi sướng sở, hắn năm gần đây nhiều tại tăng quảng tiên thành bên trong hoạt động, nơi nào sẽ không nhận thức ngao huyền linh? không có nghĩ đến hắn cũng sẽ đối liên sinh bí cảnh sinh ra hứng thú, theo lý chỉ thiên phạt phong liền có ba bốn cái cùng cấp bậc bí cảnh, chúng chi còn có trong truyền thuyết cựu diệu đầu tiên. viên mặc chân quân thành tăng quảng tiên thành chi chủ, nào đó cấp độ phía trên mà nói hắn cái này nhất mạch đã thoát ly thiên phạt phong. tự thành hệ thống. Nếu như phát triển thuận lợi, thậm chí có thể nhượng đạo Đức Tông 12 chi phong biến thành 13 chi phong. lại trở về hưởng dụng tiên phạt phong bí cảnh tài nguyên, nhưng không giống quá khứ như vậy dễ dàng. Nhan Như Long chấp trưởng tông môn công việc vật trên trăm năm, đối với trong đó còn có nhiều nhiều có thể so sánh nhạc chính muốn lý giải rất nhiều. Không riêng gì tăng quảng tiên thành, sau này đến từ lương quốc bên ngoài mặt khác nguyên anh đại tông tu sĩ đều sẽ tăng nhiều. Nếu như bổn tông vẫn không thể nhanh chóng cầm xuống Thánh Liên Tông, thống ngự ký Sơn, thời gian lâu phải cùng người khác chia sẻ liên sinh bí cảnh, mất đi toàn bộ thu vào trong túi khả năng. Chờ hồi lâu chỉ có một gã kết đan chân nhân tiến lên gọi đến đầy trời đá lửa bắt đầu rơi xuống một hồi mưa sao trổi bị ngao huyền linh giá ngự kiếm quang nhẹ nhõm đem ngàn vạn đá lửa đánh nát không đánh mà thắng thắng được thắng lợi đến tận đây liền lại không người đăng phong tiêu chiến nhượng hắn thuận lợi trở thành cái này luân người thắng đạo đức tông nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử tên tuổi còn là do người thúng chi còn là gần trong gang cấp tiên thành chi chủ đại đa số tu sĩ đều sẽ tránh cho đắc tội hắn miễn cho bị ghi hận trong lòng sau này tại tăng quảng tiên thành bên trong chịu đến làm khó dễ ta nghe nói người này tự so bạch tử thần cũng chỉ có điểm này bản sự nha như long mặt lộ vẻ khó hiểu đồng dạng cảnh giới phía dưới bạch tử thần nhưng là một người một kiếm ngăn lại bọn hắn tất cả mọi người nhượng hắn chạy chối chết riêng này kiếm đạo trinh lệnh người sáng suốt đều biết rõ trung gian có bao nhiêu hùng câu danh môn tri hậu tất nhiên là thiếu không được định nọt chi nhân Hoang ngôn lặp lại và lần chỉ sợ chính mình đều muốn coi là thật nhạc chính cùng ngao huyền linh đánh qua giao tế cái này nhân tâm tính không xấu rất có quân tử chi phong bất quá tại cá nhân thực lực nhận chi phía trên nắm giữ rõ rệt hơn trung vực tu sĩ quen co cao ngạo đối bác vực tu sĩ luôn là nhìn xuống một đầu Dù là Bạch Tử Thần như thế vi hoàng chiến tích bày ở trước mắt, tại bên người người thổi phồng phía dưới, xuất phát từ đối Bắc vực tu sĩ khinh thường, hắn còn là sinh ra chính mình cùng đối phương trên lệch không tính quá lớn, chủ yếu là thiếu một ngụm tứ giai phi kiếm. Ngao Huyền Linh sau đó, lại đang tràng một vị áo gai tăng lữ, gậy trơ cả xương, đầy mặt khổ tướng. Hướng đỉnh núi vừa đứng, dưới bàn chân sinh liên, đỉnh đầu Phật quang, kim quang dạng rỡ đều không cần ra tay, bằng vào trầm trọng Phật quang liền chặn đối địch kết đang chân nhân thế công, vẻn vẹn, vẹn nhấc lên Phật quang rung động. Ngạnh sinh sinh dựa vào Phật quang phản trấn chi lực, nhựa ba gã đối thủ kết lực, vĩnh viễn một bức cười bên trong mang khổ tiêu chí biểu lộ. dần dần còn lại kết đan chân nhân nhìn ra áo gai tăng lữ thực lực sâu không lường được đều cắt tiến lên khiêu chiến ý tưởng chờ đến thắng liên tiếp năm trận liền đã là một phiến yên tĩnh không người dám tại ứng chiến cho là pháp tướng tông khổ hạnh tăng nhất mạch không luyện pháp bảo không tu thần thông không giống truyền thống Phật tu chủ tu nguyên thần đối nục thân vứt bỏ như giải rách Nục thân làm việc bất hủ bất hủ cũng có thể chạy nhanh tại đại đạo trưởng hà phía trên không ngừng đi về phía trước Nhan như long thần sắc hờ hững không có nghĩ đến một câu thành sấm sáu cái danh lạch ba cái bị bắc nguyên chiếm đi một cái từ tiên thành tu sĩ chiếm xuống quá khứ thánh liên tông cơ bản đều tại lương quốc kết đan chân nhân bên trong chọn lựa sẽ rất ít vượt qua địa vực hạn chế bây giờ đồng thời đối mặt mặt khác tam quốc và tăng quảng tiên thành trung kích lương quốc bản thổ kết đan chân nhân rất khó ứng đối xuất sắc nhất một đám kết đan chân nhân sớm tại hai lần trước bí cảnh đàn trong quá trình mở ra liền bị thánh liên tông mời tham gia còn bảo lưu tiến vào tư cách tu vi cơ bản đều sẽ không quá cao cái thứ năm danh lệch rơi vào hiểm nhật kiếm môn một gã kết đan kiếm tu trong tay cuối cùng là vì lương quốc tu tiên giới tranh khẩu khí bất quá hắn trên thân bị thương nhiều chỗ thậm chí vận dụng vài chướng kiếm phủ áp chủ bài ra hết hầu như là lấy lưỡng bại cầu thương chi thế kết thúc cuối cùng một hồi đấu pháp chính là lấy kiếm chống đất nhượng chính mình so đối thủ chậm một hơi nga xuống bất quá cái này bức thương thế liền tính tiến vào liên sinh bí cảnh đều không có khả năng lại đi thăm dò tầm bảo rất có khả năng là lãng phí cái này một danh ngạch chỉ còn cuối cùng một cái danh ngạch, trong tràng bầu không khí đều sốt ruột vài phần tiếp xuống tới mấy trận đấu pháp hạ thủ quá nặng mặc dù là bước lên trọng thương mạo hiểm đều muốn chiến tới cuối cùng một khắc bởi vì còn lại kết đan chân nhân thực lực chênh lệch không lớn mặc dù người thắng đều sẽ thật to hao tổn chân nguyên thậm chí mang lên một điểm thương thế muốn thắng liên tiếp trở nên càng thêm khó khăn đối với rất nhiều kết đan chân nhân mà nói liên sinh bí cảnh nguyên bản là cùng bọn hắn căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì liên hệ địa phương giờ phút này có cơ hội gia nhập trong đó đương nhiên muốn giao ra hết thể liệu lên một thanh. một gã mũi căn cao thẳng bờ ngôi ít ỏi thanh niên chậm rãi bay lên đỉnh núi ngũ quan cho người cảm giác có một loại hung lệ rất khó giao tiếp bộ dạng liên kết đan sơ kỳ tu sĩ đều cảm thấy ta chân nguyên bất lực tưởng đi lên nhặt cái tiện nghi thân sát môn kết đan trung kỳ tu sĩ dường như cảm thấy nhận lấy vũ nhục ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo quyết định thi triển ra tay ác độc trấn nhiếp những người khác. lấy hắn thực lực khẳng định làm không được thắng liên tiếp mười trận, chỉ có thể tại trận này đấu pháp bên trong đánh ra khí thế, lấy huyết tinh kết quả giảm bớt tiềm ẩn người khiêu chiến. Chỉ dùng chuyên tâm ứng đối còn lại hai vị kết đan trung kỳ tu sĩ, ngược lại còn có chiến thắng cơ hội. Cái này người trên thân dâng lên kinh người sắc khí, như là du long mang xà, quấn lấy trong tay một phương ấn trương ấn trương gần như thuấn di xuất hiện tại thanh niên đỉnh đầu, bay nhanh mở rộng tới núi nhỏ bộ dáng, ngọn nguồn chỗ ngồi khắc lục bốn cái hoa điệu lục lần lượt phóng ra linh quang. Sau một khắc, vầng sáng sông lên trời, có long xà hổ bao bốn đầu sát thú từ bốn phương đánh tới, sát thú liên tục gào thét, có vô hình công tạo ra. trước mặt không gian bên trong sở hữu vật thể như là lâm vào nê đàm trong đó cất bước khó khăn đồng thời đỉnh đầu ấn chương mang theo vạn quân chi lực rơi xuống muốn đem phía dưới tu sĩ áp thành thịt nát thần sát môn tu sĩ lộ ra tàn nhẫn kiểu dung tứ lại sát thú định thân ấn chương giết địch cái này một phối hợp mọi việc đều thuận lợi đã có ba vị kết đang chân nhân tài tại hắn này thủ đoạn phía dưới Sát khí ngưng kết không dễ muốn ngày đêm ở tại địa sát âm mạch trong đó chịu đủ sát khí nhập thể thống khổ tra tấn hơn nữa căn cứ thần sát môn tu luyện phương pháp còn phải ở tại bất đồng địa sát âm mạch bên trong lẫn nhau tổ hợp mới có thể nhuộn tu luyện đi ra sát khí uy lực mười phần nếu không phải mỗi thuốc dục một hồi, ít nhất phải một lần nữa ngưng kết mười năm sắc khí, chỉ bằng vào tay này bản sự, đều có thể thắng qua không ít kết đan hậu kỳ tu sĩ. tại hắn nghĩ đến, lấy này đối phó một gã kết đan sơ kỳ tu sĩ, đã giết gã dùng đao mộ châu, đầy đủ chấn nhiếp. anh, một tiếng tự minh, khổng lồ ấn trương bị một cái bàn tay chống đỡ, rốt cuộc vô pháp phía dưới đi một thốn. bốn đạo quyền ảnh, long xà hổ bào tứ đại sát thú trực tiếp bị anh thành hư ảo, Trần ai là định? cái này, như thế nào khả năng? thần sắc môn tu sĩ thần sắc mà mịt, một gã đấu pháp kinh nghiệm phong phú kết đan chân nhân lại có chút tay chân luống chính mình bản mệnh pháp bảo phối hợp sát khí thần thông trong nháy mắt bạo phát ra huy năng đủ để địch nổi kết đan hậu kỳ cảnh giới đối phó một gã kết đan sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng hắn hiện tại nhìn đến chính là cái gì một trường ngăn chặn khổng lồ ấn trương bốn quyền phá hủy toàn bộ sát thú tay trái thanh quyền lại là một kích một kích doanh tại ấn trương dưới đáy cái kia bốn cái hoa điệu lục văn tự tại kêu rên thút thiết nỉ non giống như là tại tầng tầng lột ra âm thanh lạ bay ngược ra ngoài thật xa ngươi là ở đâu ra luyện thể tu sĩ lương quốc bên trong sao đều không có gặp qua cái kia ngươi hôm nay liền là nhìn thấy bạch tử thần quát một tiếng. thể nội chân nguyên nào ảo văng lên như là một đầu đại giang đại hà dù là không vận dụng kèm theo thần thông ngũ tinh lưu ly thân nhục thân cường độ tại kết đan kỳ bên trong đều là nghiền ép cấp bậc tồn tại cái này nhưng là ở ghi lại bên trong có thể động thiên hám địa vạn pháp không ra thân ngũ tinh lưu ly thân là có thể vượt cấp mà chiến không cần phấn tinh bá ngọc có thể có được nguyên anh chiến lược ngũ tinh lưu ly thân một hồi gió táp mưa rào ra quyền anh kích khổng lồ ấn chương ngạnh sinh sinh nhanh bị đánh về sát vụ đã xuất hiện nghiêm trọng bị hao tổn nguyên bản muốn lấy một ngụm lạ lẫm phi kiếm đấu pháp nhưng ở lương quốc lại ra một vị kiếm đạo cường giả quá dễ dàng người liên tưởng đến bạch tử thần. vì nhộn tô vô danh cùng bạch tử thần rời xa quan hệ dứt khoát băng kiếm không dùng thuần túy lấy một đôi nhục trưởng ứng địch. ai sẽ đi liên tưởng đến lấy phi kiếm xưng hùng bị dự là kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân bạch tử thần sau lưng đúng là một gã có thể sẽ sắc long xả luyện thể tu sĩ ba Thần sát môn kết đan tu sĩ lòng dạ khó lường thế ra bất luận cái gì pháp bảo đều là bị một quyền oanh bay thậm chí đều có trực tiếp cắt thành hai đoạn đầu hắn bị một quyền oanh mở hồng bạch chi vật vẩy ra nhất địa vừa vặn tránh đi bạch tử thần phương hướng bạch tử thần cảm nhận đến rõ ràng sắc ý nếu như thế ra tay không cần mảy may lưu tình tên thứ hai kết đan chân nhân. biết rõ chính mình đối thủ là danh nục thân đáng sợ luyện thể tu sĩ, rõ ràng dưới đài làm hảo chuẩn bị, chỗ dùng pháp bảo là một bộ ô kim cái đinh, chuyên phá truyền thống trên ý nghĩa luyện thể tu sĩ. Chỉ cần bị một mai ô kim trường đinh đánh trúng, phá nhục thân một điểm ra lông, liền sẽ khí huyết điên cuồng bên ngoài tuôn ra, dừng lại cũng ngăn không được. Tựa như một cái cứng cỏi vẻ, lại nhỏ độc cẩu, tại bên trong khí tức đè ép phun bắn xuống, đều sẽ không ngừng mở rộng đinh. Hai căn đầu ngón tay kẹp lấy một mai ô kim trường đinh, chiều dài ba có tối nghĩa hàn quang chớp động, sắc bén đến khó mà tưởng tượng. phóng đại lòng bàn tay vừa chạm sát, Âu Kim Trường Đinh trực tiếp bị ngoặt thành câu hình, tay nhét vào trên mặt đất đại thủ vung lên, hướng hắn mà đến từng mai Trường Đinh như là diêu đất, dây, nhắm dưới đất đắp xuống. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất vang lên một phiến thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Lương Quốc lấy ở đâu dạng này cường luyện thể tu sĩ? Nhạc chính trường lớn hai mắt đều muốn hoài nghi chính mình con mắt có hay không xảy ra vấn đề, nên nói toàn bộ bắc vực đều không nghe qua có dạng này tuổi trẻ luyện thể cường giả. Xem kia nhục thân cường độ đủ để địch nổi kết đan viên mãn tu sĩ, quả thực là từ trong đất xuất hiện. ta tư liệu bên trên cũng không người này rất lớn khả năng cũng không phải là bắc vực nhân sĩ không cần nhìn còn lại đám người này bên trong liền có thể phá phòng thủ kết đan chân nhân đều không có hắn dù là không có chân nguyên chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng một cái danh lệch chỉ có thể có thể là người này không có khả năng sẽ có ngoài ý mớn. nhan như long vừa dứt lời liền gặp được tô vô danh một quyền đánh phá phòng ngự pháp bảo tên kia tu sĩ bay ngược ra ngoài hung hăng đụng lên ngoài mấy trăm trượng vách núi phía trên bị một đống loạn thạch trôn ở dưới đất lại có một gã pháp tướng tông tu sĩ ỉ vào phật quang cường hãn đặt lên đỉnh phong thủ kim cương giống như chỉ là mấy quyển, liên lượng hắn phật quang chuyển yếu, biến thành lung lay sắp đổ. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy pháp tướng tông kết đan chân nhân, thoáng một phát mặt như giấy vàng, trợn mắt nhìn lấy phòng ngự lực cùng bền bị tăng trưởng Phật môn thần thông, đột nhiên trở nên ngoài mạnh trong yếu. Chương 426, chờ hắn nguyên anh phát lực. Chương 426, chờ hắn nguyên anh phát lực. Giang giác. một thanh màu vàng đoạn đao tại Bạch Tử thần trong tay điên cùng chấn động, nhưng bị một mực nắm, căn bản rùa không được. Dùng sức bóp một cái, dao gam từng khúc đứt gãy, đối diện tu sĩ tâm thần bị thương, sắc mặt trắng bệ. vội vàng chắp tay nhận thua. xa xa đột đầu lại đánh xuống dưới, thật không dễ dàng góp nhặt xuống tới vài kiện pháp bảo đều phải phế bảy tám phần lục thân nghiền ép, cùng phi kiếm khắc địch lại là một loại bất đồng cảm giác, có loại thiên địa đều ở trong lòng bàn tay hào giác. bạch tử thân mở ra bàn tay, bên trên không có bất luận cái gì dấu đỏ, tựa như bóp nát một kiện tượng bùn phát bảo không có ngờ tới trụ quang bảo nhật chỉ ngược lại là cùng loại này đấu pháp phong cách không tưởng được hòa hợp, điểm rơi pháp bảo sau đó lấy cường đại đục thân trực tiếp phá hủy. thực phẩm pháp bảo trở xuống, thử một lần một cái chuẩn. lấy gió thu quét lá dụng chi thế nghiền ép ba gã kết đan tu sĩ, dưới tràng mọi người mới phản ứng qua tới. vị này là mặt luyện thể tu sĩ thực lực thật không đơn giản, tuy nói bất quá kết đan sơ kỳ, nhưng từ đấu pháp bên trong biểu hiện đến xem, chí ít là kết đan hậu kỳ tầng thứ. Chủ yếu là đơn trưởng lực tối pháp bảo, song quyền danh sắt thần sắt môn kết đan chân nhân, cái này từng màn hình ảnh mang đến trùng kích lực quá lớn, là bình thường pháp bảo và chạm, thần thông đôi bính vô pháp mang đến rung động thể nghiệm đừng nói lương quốc, tiêu liên toàn bộ bắc vực tu tiên giới đều không có lấy luyện thể nổi danh tông môn, luyện thể công pháp tại mọi người khái niệm bên trong đều là đủ khả năng dưới tình huống làm vì phụ tu công pháp để thăng một điểm bảo mệnh thủ đoạn. mắt thấy rộng lớn một chút, biết rõ cường đại thể phách đối đại giai phá cảnh sấm quan có lớn lao chỗ tốt, mới có thể cố ý hạ khổ công đi tu tập. Nhưng muốn nói đem luyện thể làm vì chủ tu công pháp, dựa vào lưu lạc tu tiên giới liền là rất ít. Tương đối nổi danh, chính là pháp tướng tông bên trong nhất mạch, chuyên tu phật môn bất phôi kim thân, coi trọng nhục thân bất phôi, linh tính bất diệt. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính là bất động kim cương, có thể thành đại la hán cảnh, tức là nguyên anh viên mãn. Bất động kim cương pháp thân, tại pháp tướng tông trong lịch sử đều chỉ có một vị la hán tu thành, cuối cùng vẫn lạc tại vực ngoại thiên ma xâm nhập. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, hiện lên bất động minh Vương tướng. lôi kéo một tôn vực ngoại thiên ma tự bạo kim thân đồng quy vu tận trừ này bên ngoài Pháp tướng tông đều không xuất hiện đem bất phôi kim thân tu luyện đến là hàng cảnh giới tu sĩ bác vực bên ngoài bao dung văn vật tu tiên giới bên trong bất luận cái gì một loại đạo đường đều có đầy đủ phát huy không gian trung vực mới có nguyên anh cấp luyện thể thông môn kẻ này thể thuật kinh người như thế đã là có người tại nhỏ giọng suy đoán có hay không lại là đến từ trung vực tu sĩ đem liên sinh bí cảnh cuối cùng một cái danh ngạch đều muốn chiếm đi chính nhi tiến vào bí cảnh sau đó ngươi muốn cẩn thận chớ nhìn hắn mới kết đan sơ kỳ liền buông lòng cảnh giác bí cảnh bên trong phức tạp lạ lẫm hoàn cảnh Luyện thể tu sĩ thường thường càng dễ dàng thiết đứng, đồng dạng có thể uy hiếp đến bổn tông kế hoạch. Nhan như long ánh mắt như điện, đem đỉnh núi đấu pháp người nọ từng cái động tác chiếu vào trong lòng. Thiên lý tông căn bản công pháp không có đặc biệt gì thần thông, cùng cái khác đỉnh cấp công pháp so lên tới vô cùng bình phàm. Nhưng thường xuyên cùng Thiên lý tông giao tiếp tu sĩ liền sẽ biết rõ, chỉ cần cùng bọn hắn mật thiết ở chung được một đoạn thời gian, muốn lại thắng qua Thiên lý tông đệ tử, độ khó liền sẽ cao gấp mấy lần. Càng là quen thuộc đối thủ, Thiên lý tông tu sĩ có thể phát huy ra tới thực lực lại càng cường. công pháp diễn sinh thần thông thiên khuyết pháp nhãn có thể căn cứ tu sĩ động tác cử chỉ chân nguyên vận chuyển lộ kính làm ra tưởng tận nhất phân tích do đó hình thành đánh bại phương pháp lấy được tin tức càng toàn diện thiên khuyết pháp nhãn cho ra phương pháp lại càng là chân thật hữu hiệu nay cũng là vì sao rất nhiều thời điểm thiên lý tông đệ tử lần đầu dứt khoát lưu loát thua trận vượt qua một đoạn thời gian song phương thực lực không có bao nhiêu biến hóa điều kiện tiên quyết phía dưới khi bại khi thắng cuối cùng vượt qua không thể vượt qua hầm câu lấy được thắng lợi nhan như long có loại dự cảm tên này luyện thể tu sĩ chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi nhưng đến lúc đó mang cho thiên lý tông uy hiếp sẽ không thấp hơn phiêu tuyết quan tuyết thiển sư phụ yên tâm tại kiến thức qua bạch tử thần sau đó ta ha còn có khinh thường thiên hạ anh hùng ý tưởng hạo nhiên thánh thể tại người kia trước mặt đều muốn ảm đạm biến sắc nhạc chính từ bị đo ra hạo nhiên thánh thể ngày đó bắt đầu liền bị coi là hưng thịnh thiên lý tông bất nhị nhân tuyển dù là bị ngũ hoàng kiếm tông đổi ra bản thân truyền thừa vạn năm linh sơn xa xứ đi vào lương quốc bọn hắn đều không có chết mất ý tưởng chính là bởi vì có nhạc chính tại vì để tránh cho cây có mọc thành rừng đồng thời cũng muốn đem hạo nhiên chi khí dùng tại trên Nhạc Chính tu luyện tốc độ là bị Thạch Thành đống có ý ngăn chặn, không làm quy hoạch, toàn lực nghiền ép Hạo Nhiên Thánh Thể tiêu lực, giờ phút này đều đã đi ở cái Đan Hoa Anh trên đường. Nhưng muốn Nhượng Thiên Lý Tông trở lại trung vực, địa vị càng hơn trước kia, một gã phổ thông Nguyên Anh chân Quân là nhất định lưng mèo không nổi dạng này trọng trách. Chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại chân Quân, thậm chí càng tiến một bước, mới có thể đạt đến Thiên Lý Tông trên giới chờ đợi đi vào bắc vực phía sau. Nhạc Chính lần đầu chấp hành tông môn nhiệm vụ liền đụng lên mạnh từ thần, bị tên này kết đan kiếm tu hảo hảo giáo dục một phen. Lúc ấy còn cho rằng bắc vực khắp nơi anh tài, lịch thiên kết đan chân nhân tầng tầng lớp lớp, mới có thể dạng này dễ dàng bị hắn lên. Thiếu chút nữa chính là đạo tâm bất ổn, khiến cho hắn cho rằng Bắc vực thế hệ thanh niên tiên phú muốn so trung vực đều muốn tới xuất sắc. May mà phía sau du lịch trư quốc, tăng thêm vây công tăng quảng tiên thành thời điểm kiến thức tuyệt đại đa số nguyên anh tông môn kết đan tu sĩ, phát hiện không có một cái có thể cùng Bạch Tử thần khách quan. Mới biết được, quá vãng cứng nhắc ấn tượng không sai bị lắm, cũng không có lệch hướng nhiều ích. Chỉ bất quá Bắc vực thế hệ thanh niên bên trong gia Bạch Tử thần cái này dị số, mới có thể gọi người cảm thấy có hay không có thể cùng trung vực anh tài ganh đua cao thấp. Bất quá nhạc chính tuy là tự thẹn hiện tại không bằng, nhưng cũng không có chết mất ý chí chiến đấu. Hạo nhiên thánh thể dù là đến nguyên anh kỳ, đều có thể duy trì liên tục phát huy tác dụng. Mà linh căn bên trên ưu thế, đến nguyên anh cảnh giới liền sẽ bị san bằng rất nhiều, không còn lại như vậy xông ra. Tự giác thánh thể nơi tay, còn là cùng bản thân công pháp hỗ trợ tương khế, hóa anh sau đó đi thêm phản siêu một dạng tới kịp. Ngươi có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn. Ta còn lo lắng đến bá vực, lấy ngươi thiên phú tất nhiên là tầm mắt bao quát non sống, sinh ra kiêu ngạo khinh cuồng tâm tư liền không hảo. Nhan Như Long mệt mỏi đóng lại hai mắt, thiên khuyết pháp nhãn bất quá thúc giục ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, liền mí mắt đau nhức khó nhịn. Có bạch tử thần tại đằng trước, chí ít tại nguyên anh hậu kỳ phía trước, ngươi đều sẽ không thiếu động lực. Bất quá kiếm tu không có tiền bối chỉ dẫn, muốn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ liền Bạch Tử Thần đều làm không được? Nhạc Chính Hiếu kỳ truy vấn, chính là bởi vì là Bạch Tử Thần, ta mới nói cực kỳ bé nhỏ. Còn lại Nguyên Anh kiếm tu, nếu không phải xuất thân cái tiêu mấy nhà dùng kiếm siêu cấp đại tông, nửa đường chuyển đầu kiếm đạo, có một cái tính toán một cái, đều có thể trực tiếp hạ định ngữ, cơ hội là không. Một kinh lạc, vạn vật sinh. Từ thái Bạch kiếm tông thần bí hủy diệt sau đó, tu tiên giới bên trong kiếm tu tông môn giống như sau cơn mưa mang mùa xuân, một cha đón lấy một cha toát ra. Bắt đầu nhất thời điểm, đều là nêu chiêu bài thái bạch kiếm tông di mạch, phân chi truyền thừa các loại, phía sau mới dần dần có kiếm tu siêu cấp đại tông bằng dáng. Như Ngũ Hoàng kiếm tông, Thanh Liên kiếm tông, Nguyên Bản đều chỉ là phổ thông nguyên anh tông môn, đều là ở gần vạn năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, sinh ra hóa thần đại năng. Tu tiên giới bên trong phổ biến suy đoán, cái này mấy nhà kiếm tu tông môn riêng phần mình được thái bạch kiếm tông bộ phận truyền thừa năm. Bạch Tử thần lại thắng hai vị kết đan chân nhân, đều vô dụng vận dụng bất luận cái gì pháp bảo, chỉ dựa vào nhục thân quyền cước làm đến. Với hắn mà nói, liền nóng người đều tính toán không được. Ngoại trừ vị thứ nhất thần sát môn tu sĩ, đi lên liền động sát ý, mới là bị hắn phản sát. Phía sau mấy vị kết đan chân nhân, đều chỉ là hủy bảo tổn thương lui. Dưới chàng tu sĩ trong mắt đã là tàn nhẫn hung tàn, tại hắn chính mình nhìn tới là lưu thủ rất nhiều. Nếu không đều không cần thúc giục ngũ tinh lưu ly thần, chỉ cần đem bạch kim lưu ly diễm lưu chuyển sống trưởng có thể gọi những này kết đan chân nhân thống khổ. Theo đệ ngũ danh kết đan chân nhân ngã xuống, rốt cục không có người còn dám sinh ra khiêu chiến tri tâm. Thật, nếu không phải Tô Vô Danh triển lộ ra đến kết đan sơ kỳ cảnh giới rất có sức hấp dẫn, riêng lấy đấu pháp biểu hiện mà nói sớm nên chấn nhiếp còn lại người khiêu chiến đến tận đây, liên sinh bí cảnh 10 cái danh ngạch toàn bộ quyết ra. Chư vị đồng đạo, tại Hạ Thiên lý tông Nhan Như Long, tại này tuyên bố. Sau này liên sinh bí cảnh bổn tông chỉ lấy 4 thành danh ngạch, vĩnh viễn không thêm ngạch. Còn lại tiến vào bí cảnh danh ngạch, đối tu tiên giới chỗ có đạo hữu mở ra, chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 trận hoặc là gọi mọi người phục chúng, tức có thể đạt được một cái danh nghịch. Nhan Như Long bay lên không trung, mặt như trọng táo, không độ tự uy, thanh em như quần quận lôi đình. hướng bốn vương tám hướng truyền ra liên sinh bí cảnh không phải một nhà một họ sở hữu chỉ cần thiên lý tông có thể làm kỳ sân chủ cái quy củ này liền sẽ không thay đổi tiếng nói rơi xuống mặc kệ có hay không tiến vào liên sinh bí cảnh tu sĩ đều tại hoan hô thậm chí truyền đến thiên lý tông vạn tuế tiếng hô cũng không biết do phải chăng sớm an bài hảo nâng bất quá là của người phúc ta chính mình căn bản không có tổn thất cái gì bạch tử thần nhất nhãn liền xem thấu thiên lý tông như thế cách làm mục đích bây giờ thế cục cùng quá khứ bất đồng tăng quảng tiên thành đội chủ trung được siêu cấp thế lực gia nhập khiến cho toàn bộ bắc vực đều ở vào một loại giáo dục mây vần trạng thái bên trong bây giờ dưới tình huống đem bí cảnh sở hữu danh danhạch phân phối quyền lực giữ tại trong lòng bàn tay vốn liền không hiện thực Húng chi thẳng đến trước mắt mới thôi thiên lý tông đều không có thực khống kỳ sơn thánh liên tông như cũ hảo hảo tồn tại chủ động mở miệng định ra danh danhạch phân phối ngược lại so với bị các nhà thế lực bức bách đến trên bàn hiệp đàm ra danh danhạch phương án tối hảo những cái tiêu bản thủ kết đang chân nhân quá khứ không có tư cách gia nhập liền sinh bí cảnh sau này cũng là một dạng chỉ bất quá từ ngoài mặt mà nói nhiều có thể lên đài đấu pháp so tài một phen tư cách câu bởi như vậy lại được tất cả mọi người đồng ý bất quá chỉ cần ta lấy ra tứ giai phi kiếm. còn có chân quý nhất song sinh liên tử cũng bị người thu hoạch lời nói đơn thuần phá cảnh linh vật lực hấp dẫn liền hạ thấp không chỉ một cái cấp bậc hai người trước nhưng là nguyên anh trần quân đều sẽ ngốc nghé đỏ mắt có khả năng mở ra kết xù giải thưởng hoặc khu xử môn hạ đệ tử đến tiến vào bí cảnh mà phá cảnh linh vật liền chân thật đối với kết đan tu sĩ có ích sau này đỉnh tiêm nhất cái đám kia kết đan tu sĩ rất lớn khả năng sẽ vắng mặt danh nghịch định ra tuyên truyền giảng giải hoàn thành tán đi bộ phận tu sĩ như cũ có rất nhiều tu sĩ còn tại chờ đợi cũng không có ly khai liên sinh bí cảnh phụ cận ngoại trừ thiên lý tông bốn người ngồi thành một đoàn còn lại tu sĩ đều là các ngồi một phương trung gian cách rời ra đầy đủ khoảng cách tô vô danh làm cao ngạo lãnh đạm mình đôi lén lút mấy đạo truyền âm liên hệ mặc kệ không để ý tới thứ nhất là không tưởng cùng nhiều người giao lưu miễn cho bị người từ lời nói và việc làm thói quen phía trên liên tưởng đến bạch tử thần cái khác thì là hoàn toàn không có hợp tác cần phải mục tiêu của hắn chỉ có tứ giai phi kiếm những bảo vật khác với hắn mà nói đều là dệt hoa trên ấm, có cũng được mà không có cũng không sao nếu không phải vì có thể ngộ nhưng không thể cầu tứ giai phi kiếm sai sót cái này cơ hội, liên sinh bí cảnh bên trong tứ giai phi kiếm liền cùng hắn triệt để vô duyên, há lại sẽ phóng gần tại trước mắt hoa anh con đường mặc kệ không để ý tới, muốn tới trước chuyến bí cảnh đường viên, pháp tướng tông tu sĩ truyền âm liên lạc ta rất bình thường, đối mặt thiên lý tông nhân số ưu thế chỉ có thể liên hợp lại, mới không đến mức không thu hoạch được gì. tiềm nhật kiếm môn vị kia kết đan tu sĩ phục dụng đan dược miễn cưỡng ngừng lại thương thế, trong thời gian ngắn khôi phục không có bao nhiêu, nhiều nhất phát huy một nửa thực lực, đoan chừng đã buông thà tranh đoạt ý nghĩ. bạch tử thần phân tích một phen hướng chính mình truyền âm tu sĩ, nên thử phân tích ra mọi người ý tưởng. tên kia bạch bảo tu. nhưng không có nhận sai, cho là Đan Vương đại hội phía trên gặp qua người nọ, còn bị nàng nhìn đến ta giết chết Hoàng Bình tám nhân. Lúc này mới vài năm, đều đã kết đan viên mãn, tu luyện tốc độ đều không có so với ta chậm bao nhiêu. Điểm này thời gian, từ kết đan trung kỳ tu luyện đến kết đan viên mãn, có thể nói một ngày là dặm. Nhìn tới là đối tự thân thực lực, có đầy đủ tin tưởng. Về phần Ngao Huỳnh Linh, lấy hắn tính tình khẳng định làm không được chủ động mời người khác tại bí cảnh bên trong kết bạn cộng trợ. Bất quá hắn trên thân khẳng định có viên mặc chân quân tự tay luyện chế hộ thân bí bảo, sống chết trước mắt có thể bạo phát ra đến thực lực, muốn so hắn chân thật tu vi muốn cao hơn một màn lớn. cho nên đụng lên ngao huyền linh không thể hướng chết chỗ dồn sức đánh xua đổi giam cầm tức có thể ngược lại là nhan như long truyền âm nhượng hắn không có nghĩ đến trực tiếp nói trắng ra thiên lý tông chỉ cần song sinh liên tâm mọi người có thể cộng đồng hành động chia đều thu hoạch chỉ cần đạt được phá cảnh linh vật mặc kệ nhiều ít số lượng đều sẽ trước bảo đảm tô vô danh một phần chỉ bất quá dạng này điều kiện như cũng không có đạt được hắn bất luận cái gì đáp lại phán phất truyền âm cho một khối ngoan thạch đối song sinh liên tâm dạng này khao khát chẳng lẽ là thạch thành đống thọ nguyên không nhiều lắm y luyện chế thanh vương dược sư đan bạch tử thần không khỏi nghĩ đến khi đó thánh liên tông lớn nhất mục tiêu chính là song sinh liên tâm. bây giờ lại đến thiên lý tông, thật sự là một cái mới luân hồi. lại qua ba ngày, đến đi chép bên trong liên sinh bí cảnh mở ra lương thần cắt nhật. thư không bên trong hình như có một đóa khổng lồ hoa sen tại chậm rãi nở rộ, tầng tầng cánh hoa che lấp phía dưới, có một điểm sâu không lường được hắc ám từ hạt gạo lớn nhỏ trong nháy mắt trưởng thành một cái hơn một trượng thông đạo. chư vị, cái này chính là liên sinh bí cảnh cửa vào. bên trong thông đạo thực ra là một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trợ pháp, không cần dùng chân nguyên đối kháng, không gian chân ý chấn động phía dưới, càng lai chống cự, chịu đến cắn trả ảnh hưởng lại càng cường liệt. Nhan Như Long tiện ý nhắc nhở, dẫn đầu bay lên hoa sen trung tâm. Bất quá chúng ta nơi đây thấp nhất đều có kết đan sơ kỳ tu vi, nhiều nhất tại truyền tống quá trình bên trong có chút không khỏe, không cần lo lắng bị không gian chi lực lôi kéo thương đến nội thân. Truyền tống trận pháp cũng chỉ có tại thượng cổ thời điểm mới có thể có như thế xa xỉ hành vi, mấy ngàn gần vạn dặm lộ trình đều muốn bố trí một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận. Mạch tử thân ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm biến mất tại thông đạo bên trong Nhan Như Long. Phóng tại hôm nay, mới xây một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trận pháp, đều đủ để nhượng một nhà nguyên anh đại tông táng ra bại sản. Chương 427. nhanh chóng thông quan. Chương 427, nhanh chóng thông quan. Trung cổ sau đó, tất cả Siêu Sa truyền tống trận không hiểu bị hủy, nguyên nhân không biết. Chiều du Bắc Việt mộ thương lô tình cảnh, chỉ có thể dừng lại tại cổ thư truyện ký trong đó, rốt cuộc vô pháp tái hiện. Dựa theo cổ tịch đi lại, tu tiên giới bên trong nên có năm khối đại lục, mười tòa tiên đảo. Mà không phải là bây giờ bộ dáng, một khối tu tiên đại lục phân năm vực, hải ngoại tinh la tỏa ra hòn đảo, cùng tiên đảo khẳng định đắp không lên quan hệ. Không có Siêu Sa truyền tống trận, hải ngoại thủy vực liền thành tu tiên giả lệch trời đạo đức tông tổn tư phong tẩy tới hải ngoại vài vạn và năm. chính là tận sức tại một lần nữa mở ra một đầu đi thông mặt khác tu tiên đại lục con đường chỉ là ngoại trừ thiên uy lôi phạt còn có vô tận biệt gầm, cùng với chỗ sâu nhất trong truyền thuyết mặt pháp chi phòng vi mặt chi vũ trong truyền thuyết này là có thượng giới chân tiên vẫn lạc tại này hình thành chiến miên lâu dị tượng vĩnh viễn sẽ không biến mất cái tiết nhưng là thượng giới chân tiên cũng không phải là phổ thông tiên nhân mặt pháp chi phóng vất qua chân nguyên tán loạn thần thông không còn vi mặt chi vũ rối thân tu vi quy về lúc đầu thọ nguyên nhanh chóng trôi qua mặc dù nguyên anh chân quân tại hai đại nơi hiểm yếu trước mặt cũng chỉ có thể sợ mà ngưng bước Thậm chí hóa thần đại năng đều chưa hẳn có can đảm đến thử. nếu như đích thật là chết đi chân tiên biến thành, tất nhiên ẩn chứa hắn ý chí, hắn thần niệm, liên tính hóa thần đại năng có thể lấy động tiên chi lực chống cự mạng pháp chi phòng, vi mạng chi vũ, nhưng chỉ cần bị chân tiên thần niệm ảnh hưởng một tia, nguyên thần trong nháy mắt liền sẽ bị cảm nhiễm. chết đi chân tiên thần niệm đủ để đồng hóa nhân gian giới bất luận cái gì một gã tu sĩ. phần này mạo hiểm, liền đủ để khuyên lui tất cả hóa thần đại năng. chứ nơi hiểm yếu gì tựa bên ngoài. trong biển vô số yêu thú đồng dạng là nhân loại tu sĩ đại địch một khi thâm nhập liền có thân hủy người vong nguy hiểm đủ loại nhân tố chồng lên mới khiến cho nhân tộc tu sĩ tại ngoại hải mở rộng tiến độ rất là chậm chạp tôn tư phong nhất mạch cô quân chiến đấu hang hái không chiếm được tông môn mặt khác mấy phong trợ giúp tiến độ chậm chạp truyền tống khoảng cách tại 100.000 trăm dặm trở lên bên trong viễn trình truyền tống trận còn có chút ít bảo lưu chỉ bất quá không thông tu sửa tài nghệ chỉ hội càng dùng càng ít duy nhất có bố trí phương pháp truyền thừa xuống tới hành trình ngắn truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể xây dựng hai ba vạn dặm truyền tống khoảng cách thực dụng tính không cao thực tế là khi nó bố trí thành phẩm bảy ở trước mắt ngoại trừ số ít thực lực hùng hậu tông môn sẽ ở quan trọng địa phương bố trí phía trên một tòa mặt khác tông môn liền tính được bố trí chi pháp đều chỉ có thể đem gắt xó mắt thấy từng vị tu sĩ đi vào thông đạo bạch tử thần thân hình nhoáng một cái đi vào khổng lồ hoa sen trung tâm vị trí một bước bước vào theo 10 gã kết đan chân nhân toàn bộ tiến vào liên sinh bí cảnh dần dần biến mất lần nữa xuất hiện lại phải là một cái giáp sau đó chờ đến bí cảnh thời gian kết thúc những này kết đan chân nhân sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống ly khai cũng không phải thống nhất từ thông đạo bên trong phản hồi vậy xem tu sĩ nhìn thấy này một màn lại là một fan bàn luận liên vòng, mấy ngày sau đó mới dần dần tàn đi. Sau này mấy năm, nhóm này tại Bắc vực bên trong có thể thuộc thượng du kết đan chân nhân đều không thấy tung tích. Vừa bắt đầu, mọi người còn có thể thảo luận liên sinh bí cảnh đủ loại khả năng, có cái nào kiện bảo vật sẽ bị lấy đi. Nhưng thời gian một lúc lâu, nhiệt điểm liền bị mặt khác sự kiện cướp đi. Ví dụ như Thiên Lý Tông lần nữa xuất động chiến hạng, bay xuống đại trận, lấy trận pháp đối trận pháp, hướng Thánh Liên Tông khởi xướng manh công. Hai bên đều các có mấy vị kết đan trưởng lão chết trận, hướng phía dưới bỏ mình tu sĩ, càng là nhiều vô số kể. Kỳ Sơn chủ phong giới chân, tàn chi đoạt tí, lên lên huyết đủ. huyết tinh chi khí phiêu tán trăm dặm lại có nam vực truyền đến tin tức thập vạn đại sơ đức vạn độc trùng bên trong dựng dục ra đến một đầu bách mục thiên ngô đã trưởng thành đến tứ giai con đường chỗ cả người lẫn vật đều vong không một may mắn thoát khỏi trăm vạn phản tục mấy nhà tông môn đều đã biến mất tại cái này đầu bách mục thiên ngô tiến lên lộ kính phía trên cũng may hai bên cách nhau khá xa bắc vực tu sĩ còn là đem việc này coi như để tài câu chuyện nhiều cũng không có nhiều ít khủng hoảng tâm tình năm trời đất quay cuồng một hồi thời không sai vị cảm giác phía sau bạch tử thần mở hai mắt ra đã đến một phiến buồn bực trong rừng cây toàn bộ đều là cần mấy người ôm hết cổ thụ, cực lớn tán cây phía dưới phóng qua tới ánh mặt trời, thành pha tạm quang ảnh. căn cứ cổ thư ghi lại, cùng truyền tống trận xứng đôi nên còn có dịch chuyển lệnh bài, chỉ cần cầm trong tay vật ấy có thể chống cự bộ phận hư không chi lực, dù là trúc cơ tu vi đều có thể sử dụng truyền tống trận. bất quá lây ta thể phách, chính là khoảng cách ngắn truyền tống trận khẳng định không có ảnh hưởng, liền một tia không khỏe đều không. bạch tử thần kiểm tra một chút tự thân, xác định hoàn hảo vô khuyết, mới là phân biệt rõ lên vương vị đến. các sư minh nói liên sinh bí cảnh chính là một đóa hoa sen, phiến phiến cánh hoa tầng tầng tiến dần lên, thẳng đến trung tâm bị hoa. ta mục tiêu rõ ràng. không có cần phải tại ven đường dừng lại thẳng đến trung tâm tức có thể liên sinh bí cảnh bảo tồn hoàn hảo bên trong không gian là hắn chỗ tiến vào mấy cái bí cảnh bên trong lớn nhất đừng nói cùng nhắc nhãn có thể nhìn tới đầu hát sơn thượng cổ bí cảnh so sánh với tự liền kiếm trùng bí cảnh đều xa xa không kịp liên sinh bí cảnh mênh mông thừa dịp còn lại 9 người còn tại khôi phục điều chỉnh lợi dụng bí pháp lẫn nhau liên hệ quen thuộc xung quanh lúc bạch tử thần đã nhanh chóng bay ra cũng không bay đầu lại tiến lên các sư huynh là đến điểm phía sau bị tự hành truyền tống ra bí cảnh căn cứ mặt khác tham dự qua liên sinh bí cảnh tu sĩ thuyết pháp cho là có người xúc động nào đó cơ quan hoặc đạt thành điều kiện mới dẫn đến bí cảnh kết thúc nghĩ tới đây bạch tử thần dưới thân kiếm quang lại nhanh lên hai phần dù sao hắn đuổi tại đẳng trước nhất cũng không ngờ có người phá vỡ phi kiếm lai lịch tình huống bình thường bí cảnh sẽ duy trì liên tục phía trên sáu bảy năm nhưng là từng có chỉ có 3 năm liền kết thúc nhưng đừng đến vị người may mắn tại ta chưa thu phục tứ giai phi kiếm thời điểm liền lượng bí cảnh qua loa kết thúc tại không trung hướng dưới đất nhìn lại mỗi cách mười dặm chính là một mảnh rất rõ ràng hoa sen trăm bước hà ngàn khỏe dị thảo kim quang dáng ngũ sắc Linh khí ngút trời, đi phía trên một đoạn khoảng cách liền có linh vật nhảy vào trong mắt. Khó trách liên sinh bí cảnh có dạng này đại tết tuổi, dù là không chiếm được cái kia mấy thứ cấp cao nhất bảo vật, chỉ là ven đường thu hoạch đều có thể nhượng người không hưởng chuyến này. Bất quá ba phiến cánh hoa khoảng cách, bạch tử thần đã gặp được năm gốc linh hảo, ba đóa kỳ hoa, còn có một chỗ có túc sát lưới má khí tức tràn ngập, cho là thượng hảo ngũ kim chi tinh linh tài giấu tại lòng đất. Tuy nhiên lấy nhị giai làm chủ, nhưng thỉnh thoảng cũng có tam giai linh vật xuất hiện, lại không có nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận thu nhặt ra ngoài sau đó nên có thể chống đỡ được một trường thánh liên tông vé vào cửa giá trị. chỉ bất quá có thể vào liên sinh bí cảnh kết đan chân nhân đều là nhân trung la vượng, há có thể thỏa mãn với một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. những ngày bất quá thuận tiện chi vật, muốn càng cao giai bạo vật, nhất định phải hướng về trung tâm xuất phát. bạch tử thần mục tiêu rõ ràng, cho dù là thần thức quét thấy một gốc ốn lượn đằng mạng, bên trên kết thúc mấy mai màu sắc tươi đẹp dài nhỏ linh quả, ra có điểm điểm thái phiến đều không có dừng lại. dường như luyện chế độ ách đan tài liệu phụ một trong xà lớn quả, đợi ta tìm được phi kiếm sau đó còn có nhàn rỗi, liền tới đem nó lấy. liên tiếp bay ra mấy ngày, trước mặt biến đổi, có mở mịt bạch vụ cháo xuống, tầm mắt đạt tới bất quá trong trượng. liên thần thức phạm y, đều bị giảm bớt thành không đến 1 phần 10. Mơ hồ còn có thể bạch vụ xôi thai đến nhiều tiếng thú giống, cất giấu vô số hung hiểm, muốn đem tiến vào trong đó tu sĩ thuệ vệ. Quá vang kết đan chân nhân vẫn lạc nhiều nhất địa phương, ngoại trừ tự giết lẫn nhau, chính là tại này bạch vụ chúng. Có vô số dị chủng yêu thú, cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, hung tàn vô cùng, chỉ biết giết chóc. Lại tại bạch vụ trong đó không chỉ có không có bị ảnh hưởng, ngược lại có tăng thêm, chỉ cần không chết bị nặng hơn thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục qua tới. Mỗi vị tới chỗ này kết đan chân nhân, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, phóng chậm bước chân. sợ bị không biết nơi nào yêu thú xông ra, âm thầm đánh lén, chết không minh mạch. bạch tử thần kiếm quang tốc độ không hàng, xông thẳng bạch vụ, hoàn toàn không có đem tiền nhân khuyên bảo phóng tại trong mắt đi về phía trước trăm dặm. sau lưng lệ phong tới gần, một đầu hắc ảnh đã gần sát, mấy điểm hàn quang lập lòe, muốn đem hắn chặn ngang xẹt qua. vô ảnh không màu kiếm quang nhẹ dựng, tựa như lặp lại tập trăm ngàn lần, cái này đầu hắc ảnh chủ động đụng lên vô hình kiếm quang, xoát một tiếng, từ đầu tới đuôi xuất hiện một tia tơ máu, chung điệp điệp ngã ở trên mặt đất. phanh, là một đầu thân hình như báo, đầu sinh một sừng, cái đuôi phía trên lại dài lân phiến hình thủ kỳ lạ yêu thú. ngã thành hai nửa yêu khu, tiên huyết tu ra, đem một khối đá xanh đều nhuộm thành xích sắc. Tam giai hạ phẩm yêu thú, nhưng từ tốc độ đi lên nói không thể so với rất nhiều tam giai thượng phẩm yêu thú kém. Lại thêm sân nhà chi lợi, khó trách sẽ có kết đan tu sĩ vẫn là tại này. Bạch tử thần cũng không quay đầu lại, kiếm băng đã cuốn một khỏa yêu đan, còn tại lòng bàn tay hơi hơi nhảy lên, tìm một cái hổ ngọc, đem tam giai yêu đan tổn phóng thích đáng. Ngụy Tuyền treo trên cao, mở miệng bạch vụ tại hắn trong mắt nhìn một cái không xuất gì, những này yêu thú hướng đi đã sớm thu vào trong mắt. Nếu không phải còn có cảng trọng yêu tứ giai phi kiếm đang chờ hắn, ngược lại là một cái thu thập yêu đan cơ hội tốt. nay phiến mở mịt bạch vụ bên trong dị chủng yêu thú không biết sinh sôi nảy nở nhiều ít năm không có ngoại địch quá nhiễu mỗi cách sáu mươi năm tiến vào số ít tu sĩ cũng giết không được vài đầu yêu thú lại những này yêu thú có thể hái bạch vụ làm thức ăn đều không cần nuốt trừng huyết nục rất là thần kỳ ai đều không biết bạch vụ chỗ sâu đến cùng có nhiều ít đầu dị chủng yêu thú lấy bạch tử thần tốc độ đều dòng giã ngự kiếm bệnh ngày, mới lao ra mở mịt bạch vụ trước mắt sáng lời không có tận lực đi tìm túi chữ vật bên trong đều nhiều ra năm khỏa tham gia yêu đan từ nơi này lên nên tính toán liên sinh bí cảnh hạch tâm vị trí nhưng nên như thế nào tìm được tứ giai phi kiếm đâu? Bạch tử thần bay đến chỗ cao, mặt đất xu thế không còn là phiến phiến cánh hoa, mà là từng sợi nhụy hoa, không còn che giấu kiếm băng, đem nguyệt tuyển kiếm vi năng thúc giục đến cực hạn. Thanh huy khắp nơi, trăng sáng như ban ngày đại địa một phiến ngân dương, chậm rãi thấm vào đến mấy chục dặm bên ngoài, còn tại không ngừng quyết tán. Tại vô thượng thanh vi kiếm hạ phụ trợ phía dưới, nguyệt tuyển kiếm làm đến vượt xa tứ giai phi kiếm có khả năng làm đến cực hạn. Bất quá này cử đối phi kiếm chủ nhân tâm thần hao tổn, có thể nghĩ, cũng chính là bạch tử thần tại này đổi một gã kết đan chân nhân, căn bản không có khả năng trèo chống lên bậc này bị pháp. Liên tính có tu sĩ thần thức cường độ có thể cùng hắn tương bế, nhưng mà khác người không có vô thượng thanh vi kiếm hạ, Nguyệt Hoa triển khai sau một khắc liền sẽ bị rút khô toàn thân chân nguyên. Bạch Tử Thần chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp, đem thanh huy Nguyệt Hoa qua lại lay động phía trên hai vòng, thu hồi sau đó lại đổi một cái địa phương, lần nữa kích hoạt thấy rõ đều là tứ giai phi kiếm, liền không tin dạng này diêu võ Dương Ai cử động, liên sinh bí cảnh bên trong ngụm kia phi kiếm còn có thể ẩn nhận không động. Chương 428 nhanh nhất kết thúc liên sinh bí cảnh. Chương 428 nhanh nhất kết thúc liên sinh bí cảnh. Thanh Sam tu sĩ vẻ mặt tủi rũ, hốc mắt ham sâu. nhượng ngũ quan lộ ra càng thêm thâm thúy liền mấy ngày thúc giục thấy rõ qua lại tài động lại không có đem động thiên bí cảnh bên trong tứ giai phi kiếm kích đi ra chân nguyên phương diện có vô thượng thanh vi kiếm hạ ra chỉ chỉ hao tổn tình huống bình thường chăm một hỏa long há miệng khẽ hấp liền đem chân nguyên khôi phục hơn phân nửa không sợ lo lắng cái này phương diện vấn đề nhưng thần thức thấy đấy tâm thần khô kiệt nhưng liền không phải có thể đơn giản hóa giải không có đạo lý à theo thánh liên tông đi lại mục tiêu tứ giai phi kiếm cực kỳ cao ngạo đụng lên ý đồ thu phục nó kết đan tu sĩ đều sẽ lộ diện trào một vòng mới có thể bồng bềnh rời đi nguyện tuyên lại nửa điểm phản ứng đều không, bạch tử thần đều mau đem liên sinh bí cảnh hạch tâm khu vực triệt để đi khắp trừ khi là tại có ý tránh đi, nếu không ngụm tia tứ giai phi kiếm đã sớm nên bị phát hiện, sẽ không là gặp đến nguyệt tuyển kiếm tự giác không được lại, trốn đi tung tia. loại này suy đoán cũng không phải là không có chút nào khả năng, nguyệt tuyển kiếm rốt cuộc là tại kiếm hạp trong đó hưởng trăm năm thanh khí thoải mái, so sánh với phổ thông tứ giai phi kiếm khẳng định có chút ưu thế. ngay tại lòng hắn lực lao lực quá độ, chuẩn bị thu tay lại nghỉ ngơi một lát thời điểm, lại từ thanh huy nguyệt hoa bên trong cảm nhận đến một tia khác thường, có một đạo trắng bạch kiếm quang từ lòng đất bay ra. liên Nguyệt hoa đều là nhau nhau né tránh, hòa hợp ánh trăng bên trong đi về phía trước. nếu không phải hắn kiếm tâm thông minh, tùy ý một thanh phi kiếm xuất hiện tại phạm vi bên trong đều sẽ có chút cảm ứng, còn thật có khả năng bị trắng bệnh kiếm quang hốn đi qua. cách nhau mấy chục dặm, lại là kiếm quang đặc thủ, quên thân không gian thắc loạn, Nguyệt hoa thỉnh thoảng như nước chảy chảy qua, thỉnh thoảng ngưng tụ thành tinh thạch đều là ngụm này đột ngột xuất hiện phi kiếm tạo thành, không người khu xử đều có bực này thần dị. ngụm này phi kiếm tại liên sinh bí cảnh bên trong những năm này nhìn tới là không có chịu bất luận cái gì khám mài khổ nạn, đồng thời thần thông tương đối không tầm thường, có cổ cường liệt tâm tình từ trắng bạch kiếm quang bên trong truyền đến rõ ràng là né tránh ngươi vì sao còn muốn đuổi tới cùng không bỏ bạch tử thần nhanh chóng tiếp cận dầm dầm phóng một phát bốn ngụm lôi âm kiếm chen chúc mà ra nga tại không biết tên phi kiếm đằng trước chỉ là một lần tương giao tất cả lôi âm kiếm đều bị chặn ngang mẹ gãy giao ra dạng này đại giới còn là có thu hoạch ít nhất là nhượng thanh huy nguyệt hoa thu trở về đem ngụm này tứ giai phi kiếm vây khốn tại nguyên chỗ nhận ta làm chủ từ này không cần lại lang bạc kỳ hồ lo lắng linh khí đoạn tuyệt hạ trạng thậm chí mấy trăm năm sau có lưu thăng giai phá cảnh hy vọng bạch tử thần vừa đỡ đỉnh đầu quan. Vô thượng thanh vi kiếm hạ phù lập giữa không trùng, khố bên trong thanh khí chịu đến khu xử, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực. Ngũ này không biết tên tứ giai phi kiếm rõ ràng là bị cầu dẫn, dừng lại thân kiếm, có chút do dự không chừng. Khai thiên tích địa thanh linh chi khí, đối với phi kiếm có lớn lao chỗ tốt, càng là cao giai càng khó mà kháng cự. Tư nguyện truyền kiếm tiến vào kiếm hạp lúc hân hoan trình độ phía trên có thể nhìn ra, so tam giai phi kiếm càng thêm cường liệt rõ ràng. Này kiếm hơi dài với truyền thống phi kiếm, chừng thước, thân kiếm tái nhật, chuôi kiếm bừng đỏ, mới tinh vô cùng. Thân kiếm ấn ra quang người ngũ quan hình dạng, nhưng bên trên bóng người cùng bạch tử thần khác nhau rất lớn. rõ ràng cực kỳ ưa thích thanh khí, lại còn là có ngăn cách kháng cự, vô pháp tiến hành luyện hóa. Thò tay một chảo, nhẹ nhóm đem ngụm này phi kiếm giữ tại trong tay ý đồ luyện hóa thời điểm, liền phát hiện chân nguyên chạy xuôi bề ngoài, không thể nhập môn. Nhưng kiếm quang phun ra nuốt vào, không thể chờ đợi được nuốt trường thanh khí, có thể rõ ràng cảm giác đến kiếm quang đều vui sướng hai phần. An ta thanh linh chi khí, lại không tưởng nhận chủ, nào có bực này chưa tốt. Bạch tử thần đem thanh khí vừa thu lại, trong ngực phi kiếm lại mãnh liệt nhảy lên. Trong bệnh kiếm quang bịt kín một tầng hư ảo bóng mờ, nhưng hắn cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc cảm giác đi qua nhiều lần so sánh, cuối cùng tìm đến quen thuộc nơi phát ra. Kiếm quang trong đó lại có một tia yếu ớt đến cực điểm quang âm chi lực đừng nói cùng Thanh Đế trưởng sinh kiếm đem so sánh, chính là cùng hắn đan luận khách quan đều muốn rơi xuống hạ phong. Ngụm này phi kiếm tại thanh linh chi khí hấp dẫn phía dưới, còn muốn duy trì cao ngạo, chính là bởi vì phi kiếm phía trên chất chứa một chút quang âm chi lực. Năm ngón triển khai, giống như kéo theo nhẹ dây cùng, có từng sợi thời gian chi tuyến bị kéo ra. Lấy hắn đối quang âm chân ý linh ngộ, còn xa xa làm không được ngự sử đại đạo chi lực, chỉ có thể nhấc lên tí rung động. Mặc dù không đinh điểm bị năng, nhưng quang âm chi lực là hàng thật giá thật. Mũi này phi kiếm lập tức an tĩnh xuống tới. có kẻ lãng tử nhìn thấy thân nhân nhụ mộ tình cảnh truyền lại qua tới, thập phần thuận lợi tiếp nhận luyện hóa. Phương Hoa, tứ giai phi kiếm, hồng nhan trong nháy mắt lão, sát na Phương Hoa ở giữa. Này kiếm chỗ tạo thành miệng vết thương rất khó khép lại, không phải dược thạch có thể trị, chỉ, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi hóa giải. Tại hắn luyện hóa phi kiếm trước tiên, liên tiếp thu đến ngụm này tồn tại liên sinh bí cảnh bên trong không biết nhiều ít năm tứ giai phi kiếm tin tức. Bởi vì luyện chế thời điểm dùng lên nhiều loại thiên ngoại tinh thiết cùng trụ quang thần xa, cơ duyên xảo hợp mang lên quang âm chi lực thô thiền vật dụng. Cách cái gọi là quang âm chân ý còn rất xa, nhưng chí ít là dính ra lông. Khi thật sớm liền tưởng ly khai bí cảnh chỉ là một mực gặp không được một vị đi ở quang âm đại đạo phía trên tu sĩ mới không có nhận chủ tìm nơi nương tựa. hôm nay bị nguyện tuyển kiếm đào ba thước đất giống như cản quét hành vi ép đi ra vừa định hóa thành lưu quang ly khai lại cảm nhận đến cường liệt lực hấp dẫn cái kia tí ti thanh khí bên trong ẩn chứa nhượng nó phát sinh chất biến bản nguyên lực lượng cùng trong thiên địa linh lực bất đồng, loại này thanh linh chi khí là tiêu phí nhiều ít thời gian đều không có khả năng ngưng tụ ra đến ngay tại trái phải khó xử lúc đột nhiên phát hiện trước mặt tu sĩ trên thân chỗ mang thời gian khí tức so chính mình còn muốn nồng hậu dày đặc liền tính không đi lên quang âm đại đạo cũng kém không xa. có thể nói là qua nhiều năm như vậy, nó đụng phải hoàn mỹ nhất đối tượng, liền tính lại chờ đợi mấy ngàn hơn vạn năm, đều không có khả năng xuất hiện càng thích hợp một gã tu sĩ. lập tức mở rộng cửa lòng, tùy ý đối phương luyện hóa, muốn cùng nguyệt tuyển cạnh tranh, làm bản mệnh phi kiếm. bạch tử thần yên lặng bật cười, phương hoa kiếm từ kháng cự không thuận theo, đến dốc sức liều mạng dựa sát vào chỉ dùng thời gian nháy con mắt. vậy ngươi nhưng không đủ tư cách, ngươi hỏi một chút nguyệt tuyển, có không có đảm lượng đi tranh một chút bản mệnh phi kiếm vị trí? dưới tình huống bình thường, bản mệnh phi kiếm muốn chiến đấu tại thứ nhất tuyến, đấu pháp chém giết cùng đủ loại bảo vật va chạm. Tổn hại sát suất lớn rất nhiều đối phi kiếm bản thân mà nói cũng không bổ ích. Nhưng gặp gỡ bạch tử thần loại này cấp bậc chủ nhân, cái kia lại bất động. cái đăng kỳ bên trong liền đi lên thời gian chi lộ tu sĩ, liền tính còn chưa nhìn thấy mặt khác phương diện, đều có nhất định sát suất triển vọng hóa thần đối với mỗi một ngụm tứ giai phi kiếm mà nói, chủ nhân tấn thăng hóa thần là chúng nó duy nhất phá tan là trời, thoát thai hoán cốt cơ hội đã có linh trí phi kiếm, tự nhiên sẽ có thăng giai biến tưởng vinh tồn hậu thế ý tưởng. Chỉ bất quá từ cực phẩm linh bảo đến cực phẩm thông thiên linh bảo một bước này, không phải dựa vào chính mình cố gắng có thể vượt qua. Từ Vi Lôi kiếm tử vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong nảy ra. táo bạo điện quang lôi mang thụ lấy đước thúc, quy quy củ cụ tại giàn giáo bên trong lao nhanh mặc dù đều là tứ giai phi kiếm chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phát hiện nó cùng nguyệt tuyển kiếm và mới nhận chủ phương hoa kiếm khác nhau kiếm quang trong đó có càng thêm tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ điện quang lôi mang tựa như tổ thành một cái trong kiếm thiên địa động tĩnh thông thả và cấp bách tốc độ cử chỉ đều cùng ngoại giới không quan hệ tự có một bộ vận chuyển quy tắc cái này chính là động thiên hình thức ban đầu tự sinh thiên địa tử vi lôi kiếm phẩm giai nga xuống bản chất còn tại này cũng là vì sao nó tích xúc vừa đến có thể một lần nữa thăng gia nguyên nhân thông thiên linh bảo cùng hóa thần tu sĩ mở ra động thiên tự không thể so sánh mới chỉ là một cái hình thức ban đầu xa không có đến một phương bình thường thiên địa trình độ nhưng tự diễn không gian mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều có tu di không gian là cấp cao nhất giới từ chữ vật pháp bảo bên trong không gian đâu chỉ ngàn phương vạn phương phương hoa kiếm tại nhìn thấy tử vi huyễn lôi kiếm phía sau như là gặp gỡ đáng sợ nhất sự vật toàn thân kiếm quang rụt trở về thành một đoạn cảnh khô chết mục lặng lặng nổi giữa không trung ra chết bạch tử thần liền câu thông hai lần đều là không có được đến bất kỳ phản ứng chờ ta đem tham đồng khế tu luyện viên mãn nói không chừng có thể tìm được luyện hóa ngụm thứ hai bản mệnh phi kiếm biện pháp đến lúc đó các ngươi đều có cơ hội vô thượng thanh vi kiếm hạ mở ra đem ba ngụm phi kiếm đều thu trở về ngoan ngoãn bị thanh khí bao bọc hắn có một loại cảm giác phương hoa kiếm tiềm lực so nguyệt tuyển kiếm cao hơn gia nhất đẳng nếu như hiện tại liền đột phá hoa thần tuyển một ngụm tứ giai phi kiếm đến thừa nhận động tiên tri lực cái kia nguyệt tuyển tiến giai sát xuất nhiều nhất một thành mà phương hoa chỉ ít có ba thành cái này ngược lại không phải hai khẩu phi kiếm vi năng phía trên có cao thấp khác biệt thuần túy là quang âm chi lực mang đến bất đồng làm vì ba đại đạo bên trong thần bí nhất có lường nhất một đầu đại đạo chi lộ. quang âm chân ý vị cách từ trước đến nay cực cao, không chỉ là tu tiên giả khó mà đột trạng, liền tính phóng đến pháp bảo trên thân cũng là một dạng. muốn tại pháp bảo phía trên lưu lại quang âm chi lực vết tích, đồng dạng là ngàn vạn khó khăn đem phương hoa kiếm thu phục, lại dùng 33 ngày tiến hành lần thứ nhất luyện hóa, có thể thúc giục tùy tâm. như cánh tay sai khiến sau đó đang muốn đứng dậy đi hướng bí cảnh mắt khác địa phương dò xét, liền thấy trên đỉnh đầu sinh ra một đạo khẽ hở, một cổ không để cho kháng cự sức lực lớn hàng lâm trực tiếp đem hắn dịch chuyển ly khai. chuyện gì xảy ra, ta còn nghĩ đến tìm xem song sinh liên tâm hạ lạc. Tối thiểu nhất tích lũy cái hai ba chục khối yêu đan tốt trở về luyện chế trúc cơ đan a bạch tử thần ý nghĩ còn chưa chuyển hết liền lâm vào hắc ám trong đó tan biến tại liên sinh bí cảnh bên trong năm. hóa thổ vì kim hai gã thiên lý tông kết đan tu sĩ liên thủ thi pháp mượn nhờ trong tay hai căn chọc vào xuống đất phía dưới kim trụ mắt thường có thể thấy dưới chân thổ địa toàn bộ đã thành kim thạch chất mà phạm vi không ngừng mở rộng đem dòng dã một tòa đỉnh núi đều bại trừ quát đi vào hóa địa thành lao nhan như long kịp thời lấy ra một trương tứ giai phù lục toàn thân thổ hoàng bên trên vẽ một đầu lâm vào nhà tụ chân long phù lục kích phát phương viên trong dặm bên trong đều có một đạo ngân vòng xuất hiện đồng thời nhanh chóng thu nhỏ có nhạc chính lấy tay lau mắt hai mắt có mấy thức bạch quang bắn ra tựa như trông thấy cái gì người khác không thấy được đồ vật cái kia song sinh liên tâm đang tại lòng đất ngàn trượng vị trí chỉ cần đem nó ép trở về tiến vào kim thạch chi địa nó liền không khả năng thoát được song sinh liên tâm thảo một thành tinh gặp thổ mà chạy nguyên anh chân quân cũng không có thể kịp muốn bắt lấy nó chỉ có thể đem nó vây ở không có thổ nhưỡng địa phương mắt thấy đại công sát thành thiên lý tông đám người trên mặt đều lộ ra tiểu dung xua đổi lấy song sinh liên tâm càng ngày càng gần đông dưng Bầu trời vỡ ra bốn đạo lỗ hổng, dịch chuyển sức lực lớn hàng xuống. Như thế nào khả năng, mới mở ra mấy tháng, liên sinh bí cảnh như thế nào dạng này nhanh quan bế. Chương 429 ngoài mạnh trong yếu thanh phong tông. Chương 429 ngoài mạnh trong yếu thanh phong tông. Một gốc hoa sen nở rộ đang thịnh, lá sen phía trên mọc ra điều điều viền vàng, kết thành một cái đài sen, áp dễ cây túi xuống eo. Tuyết Thiên Bóp chỉ hư nhiếp, mười ngón liên đạn, như tính dã ưu đảm, thứ tự giang ra. Có một hạt kim quang hạt sen bay ra, rơi vào thon dài tay ngọc trong đó, chỉ kết một hạt ngộ mộ đạo liên tử, đáng tiếc. cái loại này vạn năm linh thực gáp xúc kết tình ẩn chứa một tia đại đạo chi lực chân ý liên tử quả nhiên khó tìm tuyết thiền đem ngộ đạo liên tử cất kỹ cũng không quay đầu lại bay về phía địa đồ phía trên chỗ tiếp theo địa điểm liên sinh bí cảnh mỗi lần đều có mấy gã ngoại giới kết đan chân nhân danh lệch dạng này nhiều năm xuống tới sớm liền có người tổng kết tiền nhân khẩu thuật và văn bản ghi lại địa đồ xuất hiện nàng du lịch bắc vực nhiều năm rốt cục tại vô ngẩn khổ hải bên trong cùng một gã ma tu giao dịch được một đoàn cựu dương chân hỏa mượn này âm dương tương tế liên phá hai cảnh tu luyện đến kết đan viên mãn phiếu thuyết quan công pháp chỉ cần là băng linh căn tư chất tăng thêm nguyên bộ linh vật tu hành đến kết đan viên mãn so sánh với tu sĩ khác muốn dễ dàng rất nhiều nay cũng là vì sao phiêu tuyết quan đời đời đều có kết đan viên mãn tu sĩ không cần đại lượng tuyển nhận đệ tử chỉ đi tinh anh lộ tuyến một dạng có thể đem tông môn chuyển tiếp xuống tới bản quan công pháp có chứng ngại tu luyện phá cảnh dễ dàng nhưng cuối cùng bãi đan hóa anh một bước hung hiểm trình độ lại thắng qua người bên ngoài trên dưới 100 lần các thời kỳ tổ sư đều là hoang tại nguyên anh tiên phía dưới lại là kinh tại diễm tích lũy hùng hồn đều không có một người có thể luyện hóa nguyên thần hiển hóa anh nhi tuyết thiền một đôi mắt tựa như vạn năm băng Sâu không thấy đấy. Đan luận cổ hóa, liền tính muốn thay thế chủ tu công pháp đều làm không được. Lại đối bản Tông mà nói, chỉ cần tìm được một đoá cựu dương chân hỏa liền có thể bảo đảm mỗi đời một gã kết đan viên mãn truyền nhân, đổi lên một bộ công pháp nhưng liền không có như vậy đơn giản làm đến. Phiêu tuyết quan truyền thừa vào năm, luôn luôn ẩn thế không, ra, cùng người không tranh, cùng bác nguyên tam đại nguyên anh Tông môn đều quan hệ hòa hợp. Có một đời quan chủ càng là cùng vô sinh Tông một gã thái thượng trưởng lão kết thành đạo lữ, mời hắn xem qua công pháp. nói thẳng bộ này công pháp thiếu trọng yếu nhất phần cuối bộ phận dẫn đến chỗ ngưng chân ý tàn khuyết không được đầy đủ cơ hồ là tuyên án con đường phía trước không thông muốn giải quyết này điểm chỉ có hai đầu lộ kính phiêu tuyết quan xuất hiện một gã kinh thiên vĩ địa tuyệt thế đệ tử bằng tự thân chỗ tu đạo đẩy công pháp bộ toàn đại đạo chân ý đầu thứ hai đường đi chính là có hóa thần đại năng ra tay mạnh như thác đổ thôi diễn ra đến tiếp sau đoạn phiêu tuyết quan mỗi đời chỉ lấy mấy người đều là băng linh căn đệ tử tâm tính tư chất đều là tốt nhất chi tuyển mới có thể trở thành đương đại hành đầu. nhưng cách tự hành bổ toàn đỉnh giai công pháp cấp bậc này còn là kém quá xa đời đời đều có người nếm thử. chỉ là đều lấy thất bại chấm dứt về phân hóa thần đại năng toàn bộ bắc vực đều chưa từng có qua dạng này đại nhân vật mặc dù tại trung vực đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với chín thành chín tu sĩ mà nói đều là truyền thuyết nhân vật cũng không cho rằng hiện nay trên đời thật sự có hóa thần tu sĩ tồn tại dù sao gần nhất một lần hóa thần đại năng ra tay ghi chép đều muốn hướng phía trên ngược dòng đến 500 năm trước đầu thứ hai lộ kính áp dụng độ khó càng lớn tuyết thiền lịch khắp bắc vực tại liền muốn buông tha chuẩn bị đi đến trung vực thời điểm bị người trong lúc vô tình điểm đến liên sinh bí cảnh bên trong chân ý liên tử thoáng một phát liền liêu ám hoa minh lên tới Chân ý liên tử là vạn năm linh thực héo rũ sau đó di thuế, nội ẩn một tia đại đạo chi lực, kết đan hậu kỳ tu sĩ phục dụng luyện hóa phía sau, có rất lớn tỷ lệ đột phá đến kết đan viên mãn. Nàng tự nhiên không dùng được cái này tác dụng, nhưng trong đó đại đạo chi lực liền bất đồng. Nếu như có thể nhượng kết đan hậu kỳ tu sĩ hoàn thiện đại đạo chi lộ, cái kia có thể hay không nhượng công pháp có thiếu phiêu tuyết quan chân nhân bổ toàn đại đạo chân ý đâu? Hướng về phía cái này hy vọng, nàng mới có thể xuất hiện tại liên sinh bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá liên sinh bí cảnh mở ra trên trăm lần, chân ý liên tử tổng cộng chỉ xuất hiện qua năm lần, thu hoạch xác suất cực Tuyết thiền xa xa trông thấy một gốc cao lớn hoa sen, đang muốn dựa gần chứng kiến đến tụ cùng, bầu trời giận nước, một hồi trời đất quay cuồng liền đem nàng chuyển tống ly khai. Bỏ không một gốc thanh liên, cắm rễ đá vụn trong đó, dễ cây kéo dài mấy chục dặm. Nếu như hướng phía dưới quật thổ trong trượng, liền sẽ phát hiện dưới đất tất cả đều là đá vụn mệnh thổ, lại chiều dài rễ cây đều không có khả năng hấp thu đến chất dinh dưỡng. Nửa bên Thanh Liên đã lộ ra khô héo, một bộ hấp hối bộ giảm năm. Lấy đi tứ giai phi kiếm, vậy mà sẽ dẫn đến liên sinh bí cảnh sớm kết thúc. Mạch tử Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xác định phương hướng sau đó ngự kiếm bay vào vạn trượng không trung, không làm bất luận cái gì dừng lại. Thiên luyện thủ liên gỡ xuống, thân hình biến ảo, đã khôi phục nguyên trạng. Đoán chừng lần này liên sinh bí cảnh sẽ là từ trước tới nay thu hoạch kém nhất một lần, cũng may không ai phát hiện, sẽ không có ai đến ta trên đầu đến. Liên tính bọn hắn sau đó đối sổ sách bài tra, cũng chỉ có thể hoài nghi đến Tô vô danh trên đầu, cùng ta Bạch Tử Thần liên quan gì. Một ngụm có tấn thăng tiềm lực tứ giai phi kiếm, đủ để bổ lên hắn cái này mấy chục năm thu thập triều dương tử khí chỗ phí công phu. Bạch Tử Thần từ nhập đạo đến nay, chưa bao giờ từng có tu vi đình trệ, đốn một cảnh tình huống, chỗ phiền muộn người bất quá linh căn nhận hạn chế, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ không đủ nhanh thôi. vì chư ma linh quang, tự khốn đông vực đại giã trạch bên trong ba mươi tái, không vệ tông môn, lại không có du lịch bốn phương kinh nghiệm, biết rõ tu tập động huyền tiêu hai chư ma yếu kinh là thế tại phải làm chi cử, đáy lòng vẫn có loại hoàng vu thời gian cảm giác. phương hoa kiếm vào tay, loại này cảm giác lập tức tiêu tán vô ảnh. cái này nhưng là ngay cả siêu cấp đại tông một dạng sẽ đỏ mắt ngấp nghẽt thu hoạch. liền lấy hiện tại thanh danh thịnh nhất ngũ hoàng kiếm tông mà nói, trong môn tứ giai phi kiếm không đến hai tay số lượng, tiêu liền tân tấn nguyên anh chân quân đều không thể trước tiên nhận lấy tứ giai phi kiếm. từ điểm này đi lên xem, ngũ hoàng kiếm tông nội tình cùng đạo đức tông còn là kém được xa. chuyển thừa hơn 20 mươi vạn năm, tay cầm ngũ đại thông thiên linh bảo, mặc dù không phải kiếm tu tông môn, đạo đức tông bên trong nghĩ đến tứ giai phi kiếm số lượng đồng dạng sẽ không ít đối những người khác mà nói, phương hoa kiếm cái kia tấn thăng tỷ lệ vẹn vẹn là làm cái niệm tưởng. nhưng phóng tại bạch tử thần nơi này, chính là thật sự có trở thành sự thật cơ hội. chờ ta hóa anh sau đó, có vài môn công pháp cần tinh tu, không cầu có thể cùng thái bạch kiếm tông đệ tử như vậy vô hạn tế luyện bản mệnh phi kiếm, chỉ cần có thể có hai ba ngụm liên hảo. lại phương hoa tự mang một tia quang âm chi lực, không biết lấy nó tàng kiếm đến thúc giục thanh đế trường sinh kiếm sẽ hay không có ngoài định mức tăng thêm. cái này ý nghĩ chuyển một vòng còn là phong xuống hắn còn không có xa xỉ đến lấy tứ giai phi kiếm tới làm tàng kiếm vật dẫn còn là thành thành thật thật dùng một ngụm tam giai phi kiếm thay thế cho thỏa đáng lại có bốn ngụm lôi âm kiếm xuất hiện tại trước mắt trên thân kiếm bên một đoạn bạch ấn, lấy tay chạm nhẹ có thể có rõ ràng nô lên cảm giác Chúc mục tương ứng phi kiếm tại kiên ngạnh trình độ phía trên còn là kém rất nhiều kiếm quang bị gãy một lần liền lưu lại vết thương lôi âm kiếm đều đã có thể tính toán đồng loại bên trong rắn chắc nhẫn nhịn được rồi đội thanh đại nhật thiên lâu kiếm hoặc bạch cốt hàn quang kiếm liên tín nhiều lần giao kích, thân kiếm bị hao tổn cũng không đến mức tại chỗ kiếm quang bẻ gây đương nhiên. một hồi đấu pháp xuống tới phi kiếm phía trên nhiều ra mấy cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ thủng là rất bình thường sự tình. bất quá có dưỡng kiếm thuật tại, một thuộc phi kiếm gãy cũng có thể chữa trị, không cần đau lòng, rất là thích hợp. bạch tử thần há miệng phun ra một đạo đăng khí, bấm một cái pháp quyết, liền thi bốn lần dưỡng kiếm thuật. Chút chút thanh quang tre lên lôi âm kiếm, trên thân kiếm bạch ngấn rất nhanh liền biến mất xuống dưới. không dùng được mấy năm cấp có thể khôi phục như mới, cùng vừa luyện chế hoàn tất thời điểm không khác nhau chút nào. Vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong thanh khí, một dạng có tu sửa phi kiếm tác dụng, cho dù là từng khúc đức gãy phi kiếm đều có thể cứu trở về. Nhưng thanh linh chi khí kiếm không dễ, dùng hết sau đó lại muốn tạo ra nhưng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cái này 36 đoàn thanh khí có trọng dụng, thực tế khi hắn kiếm hạ bên trong phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều sau đó, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Một thuộc phi kiếm liền điểm này tốt, không cần lo lắng phi kiếm hao tổn, thỏa thích thúc dục đã lâu không gặp Hắc Sơn xuất hiện tại ánh mắt trong đó, Bạch tử thần cũng không che đậy tung tích, chờ đến rơi vào sơn môn lúc, tông môn trên dưới đã được hắn trở về tin tức. Bạch sư đệ, ngươi cuối cùng là về đến. Vệ đạo đứng ở thềm đá thượng thủ, trên mặt phong sương, ho khan không ngớt, trong tay khăn lụa phía trên một phiến đỏ sậm. Vệ sư minh, ngươi bị thương. Bạch tử thần nhẹ vượt qua một bước, liền vượt qua mấy trăm cấp thềm đá, đi tới đại điện hạ phương. Hai nhóm đang chờ một đám trưởng lão cúi đầu rủ xuống ngủ. Đại lệ bái kiến lao tổ đội ngũ bên trong có vài vị khuôn mặt mới, thậm chí là lần đầu gặp được bạch lao tổ. Ta không có ở đây những năm này, trong môn nhưng là ra cái gì đại sự. Trong điện phân loại ngồi vào chỗ của mình, bạch tử thần quét nhất nhãn, vệ đạo trên thân thuộc về kết đan tu sĩ chân nguyên ba động rất rõ ràng có thể thấy. Khí tức di động, ngồi xuống năm điện điện chủ cấp bậc đệ tử, lại đổi hai trương khuôn mặt mới, lại không ít người đều là khí huyết thiếu hụt, mang theo thương thế. Đỗ thị bị diệt sau đó, ta thu được sư đệ đưa tin liền chạy tới tăng quảng tiên Thành, đáng tiếc đợi mấy tháng đều không thấy đến viên mặc chân quần, cuối cùng là hắn môn hạ đệ tử ra mặt đem ta xua đuổi trở về, căn bản không có đề cập bổn tông phụ trách thương lộ một chuyện. Vệ đạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói tới. Trung vực đại tông, mắt cao hơn đầu, cũng rất bình thường. Qua vài năm cắt lao tổ xuất quan, nói là được tận ngộ, muốn đi hướng trung vực tìm nguyên anh giới vực linh vật, liền cái này sau đó bầu không khí liền bắt đầu có chút không đúng. vốn là có tông môn đệ tử tại Hà Giang quận bị tập kích, trong một tháng thương vong mấy chục người. Ta cùng Chu Sư Mội bản thân đi đến, lại bị người bố trí mai phục cảm toán. Tổng cộng có bốn gã kết đan ma tu, thủ đoạn khác lạ, không giống như là ra từ nhất tông. Chu Sư Mội không giỏi đấu pháp, bị trọng thương, đã bế quan chữa thương hơn 10 năm. hắn khẩu khí trầm trọng, có ấy nấy. Chu Tố khanh nổi danh chỉ có cảnh giới, không có thực lực kết đan lão tổ. Dựa trận mà chiến, có thể chống được mấy gã kết đan chân nhân, nhưng muốn cùng người chính diện đối phóng, so chúc cơ viên mãn tu tu sĩ không khá hơn bao nhiêu. Hà Giang quận tập kích đến quỷ dị. phát sinh nhiều lên liền địch nhân tung tích đều không có gặp. Vì để bảo hiểm mới là hai người đồng hành, tưởng chính là có thể mượn nhờ vạn tiên giản đại trận phát huy ra tác dụng đến. Không có ngờ tới đối phương nửa đường bố trí mai phục, thiếu chút nữa chính là muốn song song vẫn lạc. May mắn Vệ đạo nộ được phong độn, đội quang linh động phiêu giật, khỏa trọng thương chu tố khanh lạnh nhạnh xin chạy thoát trở về. Kết đan ma tu, khả năng từ công pháp thần thông bên trong nhìn ra lai lịch, đều là lạ mắt vô cùng, chưa từng gặp qua, tu tiên giới bên trong đều không có cái kia một chút nhân vật. Vệ đạo rất rõ ràng buông lỏng xuống, Thanh Phong Tông hai đại trụ cột không tại, áp lực tại hắn một người trên thân thiếu chút nữa sẽ không kháng trụ. lúc này mới phát hiện, quá vãng nguyên anh tông môn phong quang tiến tuổi đều là bởi vì hai người mà đến. một khi cắt thương, bạch tử thần không tại, thanh phong tông còn là cùng trước kia mở dạng, sao không có biểu hiện như vậy phong quang? cũng may này vài năm bên trong ngươi trên đỉnh lưu tủng, chất pháp điện long lung đều là kết đan thành công, phân biệt đóng giữ vạn tiên giản cùng tiên lôi nhai, vì tông môn phân ưu. đáng tiếc phù điện tô lê, cái thứ nhất trùng kích kết đan, đảo tại cuối cùng một khắc không thể thành công ký thác thần thức, lại không chịu lui bước, cưỡng ép lần nữa đánh cược một lần, chân nguyên mất khống chế, trực tiếp chết tại động phủ bên trong. chương bốn trăm ba mươi kết đan viên mãn. Chương bốn trăm ba mươi kết đan viên mãn lưu tùng long lung đều là kết đan cái kia tông môn bên trong đã có bốn gã kết đan chân nhân bạch tử thần vốn là vui vẻ nghe đến sau nửa đoạn lời nói lại yên lặng xuống tới năm đó phỉ nguyệt hồ phía trên hắn cùng tôi lên láng giềng mà cư xem như đồng môn trong đó quan hệ không sai thanh phong tông kết đan điều kiện phong tại bắc vực trong đó đều thuộc nhất lưu hoang thần đạo nhật thuật tăng thêm thanh linh ngọc thủy chỉ có mấy nhà nguyên anh đại tông chân quân hậu duệ mới có thể có thể sẽ có càng hào đại ngộ như Ngộ đạo liên tử phật quang xá lợi tôi thần nước vàng cái này cấp bậc kết đan linh vật chân chính hạch tâm đệ tử dùng đến cũng không nhiều lấy bọn hắn tư chất kết đan nhất quan không mấy độ khó ngược lại là những cái kia nguyên anh trần quân dòng chính hậu nhân trung nhân tư chất dựa vào đan dược trồng chất đi lên cảnh giới cần dùng đến những này đỉnh cấp kết đan linh vật sát suất càng lớn thành phong môn đệ tử có rất nhiều gia trì dưới tình huống liền tính kết đan thất bại muốn bảo trụ một đầu tính mệnh cũng không khó nhưng Tô lê hiển nhiên không như vậy tưởng thơi tàn cuối cùng mấy chục năm với hắn mà nói ý nghĩa không lớn còn không bằng bỏ mạng đánh cược một lần không thành công thì xả thân liền tính đảo tại kết đan trên đường cũng không oán không hối hận, đã vì này phấn đấu qua cả đời. người mang phù đạo linh thể lại tu hành tài nguyên không kém tô lên như cũ không thể kết đan thành công đại đạo chi lộ chính là tuyệt tình như thế mỗi hướng chỗ cao leo lên một bước liền sẽ có số lấy bội chi tu sĩ ngã xuống vực sâu rốt cuộc bỏ không lên tới nói đến ba người này đều là tuổi tác trúc cơ tu sĩ từ truyền thống trên ý nghĩa mà nói đều qua tốt nhất kết đan thời cơ Lưu tùng có thể kết đan tại bạch tử thần văn trước trong đó thất diệu linh thể nhượng lư tùng không sợ nhục thân giải yếu khí huyết suy yếu dù là tại trước khi chết một năm phá cảnh kết đan đều là có thể thực hiện tăng thêm cái này từ bí cảnh bên trong quán thể có được linh thể rõ ràng là trong lúc vô tình cải thiện tư chất của hắn nếu không một cái tứ linh căn lại như thế nào tu luyện tài nguyên dồi dào cũng không có khả năng tại thọ nguyên hao hết phía trước tu luyện đến trúc cơ viên mãn bạch tử thần rất sớm liền cảm thấy thất diệu linh thể không chỉ ở mặt ngoài tác dụng ngược lại là long lung có thể kết đan có chút ra ngoài ý định vị này nổi danh băng sơn mỹ nhân mới đầu tại tông môn một đám trúc cơ tu sĩ bên trong cũng không chớp mắt thẳng đến trước kia chấp pháp điện người thừa kế quá mức xuất chúng đều muốn trực tiếp nhảy qua điện chủ một cấp nàng mới bị lương vũ nhìn chúng trở thành tiếp nhận người đến tận đây mới là bộc lộ tài năng hậu kỳ phát lực. Bạch tử thần đối với nàng lớn nhất ấn tượng, còn là kia động người tâm phách dung nhan cùng với đối trở thành tề nhạc đạo lữ có thể đi lên đường tắt, nhẹ nhõm trở thành kết đan chân nhân chẳng thèm ngó tới. Không có ngờ tới nàng có thể ở tất cả mọi người đều không coi trọng dưới tình huống kết đan thành công, trở thành tông môn vị thứ tư kết đan chân nhân. Cái này vài tên ma tu phía sau lại có xuất hiện, nhưng chúng ta cẩn thủ môn hộ, không có nhượng bọn hắn tìm được cơ hội. Mấy năm sau chính là biến mất tung tích. Nhưng năm gần đây, tông môn cảnh nội tới cấp có cấp tu xuất hiện, chỉ có thể điều khiển đệ tử tiến đến đối phó. Luân thiên cổ chiến phía dưới, chúc cơ đệ tử đều hao tổn bại vị. Vệ đạo đã thấy rõ. chỉ cần bọn hắn mấy cái kết đan chân nhân không xảy ra chuyện chỗ tối đối thủ cũng không có càng hào biện pháp chỉ có thể xúi rục rất nhiều cấp tu tiến vào hà giang hát sơn hai quận về phần càng cao cấp độ tham gia nguyên anh chân quân nhưng đều là một cái củ cải trắng một cái hố không có khả năng có mai danh nhận tích đột nhiên xuất hiện trừ phi sau lưng người chủ sự đã quyết định nhảy đến trước sân khấu có can đảm sau này trực diện các thương bạch tử thần hai người trả thủ nếu không xuất thủ chỉ hội là có thể giấu trụ thân phận kết đan chân nhân và bị coi là phá hôi trúc cơ cấp tu Bác vực bên trong các đại nguyên anh tông môn nhưng có dị tượng bạch tử thần ngón tay nhẹ khấu mặt bàn nhìn tới tăng quảng tiên thành sau đó chính mình biến mất một đoạn thời gian là sáng suốt chi cử không thấy được hắn bạn thân tung tích sau lưng hát thủ lòng có bát ăn ngược lại không dám chân chính động thủ thiên lý tông cùng thánh liên tông hai nhà còn tại đại chiến không ngừng thiên hạ kiếm tông nghe nói là mất bắc nguyên linh thạch phân phối quyền thời gian không quá hảo qua mặt khác địa phương biến hóa không lớn đúng rồi còn có cái kia vạn độc cốc lại mới thêm một gã nguyên anh chân quân nếu không phải thiên lý tông sớm chống lại thánh liên tông có khả năng động thủ đúng là nhà bọn họ phân phó số dưới đem ta trở về tin tức tận lực phong tỏa Tối thiểu nhất tại một năm bên trong không nên gọi người biết rõ ta đã trở lại tông môn. Hợp tung liên hành, tông môn đại thế, không phải hắn sở trường. Bạch Tử thần chỉ minh bạch một điểm, nếu như có người không tưởng nhượng Thanh Phong tông tại Lương quốc cái này trường trên bàn ăn cơm, vậy dứt khoát đem cái bản sốc mọi người đều ăn không thành hảo. Chờ hắn thành tựu nguyên anh, mặc dù cắt thương không tại tông môn, cũng có thể gọi bắt vực tu tiên giới không người dám tại khinh phạm. Lại đem tại đại giá trạch bên trong có được hai phần tứ giai truyền thừa, luyện thú thuật cùng khôi lỗi thuật chuyển giao cho đồng hoàn, nhượng hắn đưa vào truyền công điện đồng thời an bài có hưng thú trúc cơ trưởng lao tu luyện, cũng bắt đầu tuyển nhận có thiên phú đệ tử. chờ đến học có thành tựu có thể xét ra tăng linh thú đường biên chế cùng với mới thiết khôi lối đường nói chuyện song song giao đái vệ đạo làm nhiều nghỉ ngơi bạch tử thần liền chuẩn bị lập tức chạy tới hỏa diễm sơn ngươi còn có việc cùng ta nói sau lưng đổi kịp chính là đại đệ tử từ nhỏ tại chính mình bên người lớn lên đồng hoàn một cái cử động liền nhìn ra hắn muốn nói lại thôi còn có cái gì tin tức giấu giếm chính mình là tam sư mội bốn năm trước có một cổ cấp tu chạy trốn đến hát sơn nội địa hoác sư mội dẫn người tiến đến giải quyết lại một đi không trở lại chờ mã sư mội mang đến đi đến chỉ tìm đến vài tên cấp tu thi thể hoa sư mội liền dạng này mất tích đồng hoàn túi đầu yên lặng nói ra là mấy chục năm trưởng môn hắn tại tông môn đệ tử trước mặt uy nghiêm lành lạnh nói một không hai hành sự trung chính đối với các phái thế lực phân tranh rất có thủ đoạn đem bọn hắn áp dễ bảo nhưng ở sư tôn trước mặt vẫn là nhỏ bé cẩn thận cùng năm đó vừa mới bái tại môn hạ lúc giống như làm vì đại sư mình không thể chiếu cố hảo sư đệ sư muội đồng dạng là hắn thất trách trong lòng có xấu hổ cũng may tam sư mội hồn đang có đốt còn không có gặp bất chắc nhìn đến bản thân sư tôn bước chân dừng lại hắn lại vội vàng ngồi thêm một câu rất tốt đem chủ ý đánh tới đệ tử ta trên thân nhượng người đi bài tra cướp tu thân phận nhìn xem bọn hắn đến cùng đến từ chính nơi nào bạch tử thần trong lòng vô danh hỏa dâng lên nay là trần trụi hướng về phía hắn đến Đợi ta công thành bất luận cái gì cùng việc này dính dáng thế lực đều phải gọi bọn hắn giao ra đại giới nguyên bản còn muốn giữa đường quay về thiên lôi nhai một chuyến hiện tại nhìn tới là không có cái kia cần phải phải nắm chặt hết hệ thời gian năm Hỏa diễm sơn quan tinh các một đầu hỏa long y mắng gào thét như thực chất hỏa hệ linh khí gào thét mà đến lấy mắt thường có thể thấy hình thái xông vào lòng khu trong đó Một chỗ hỏa hệ linh khí chiếm được tuyệt đại đa số tứ giai linh địa, đối Bạch Tử Thần mà nói chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngay tại mấy hơi thở chi gian, Hỏa Long càng thêm uy vũ một ít, thân thể phía trên long lân phiến phiến rõ ràng có thể thấy, râu rồng phiêu dãng, đỉnh đầu sừng rồng càng là lóe ra như nham tương xích mang, mặc dù tại sâu nhất núi lửa bên trong đều là làm cho người chói mắt. Bảy ngày sau đó, Hỏa Long mới là xoay quanh một vòng, thu vào hắn thể nội. Thiên Nguyên Quỳnh Hoa lộ quả nhiên không giống bình thường, không hổ là tứ giai linh thiểu. Không thể đem cốc xương tán nhân thu làm khách hành, thật sự là đáng tiếc. Bạch Tử Thần mở ra hai mắt, trong mắt còn là ánh lửa bay múa. đồng tử thành xích sắc Một thứ nhất thiên nguyên quỳnh hoa lộ đã phục dụng luyện hóa quả thật là cung cấp hắn khổ tu 10 năm hơn nữa còn cùng đan dược bất đồng, rượu này không tồn tại đan độc chỉ cần thân thể thừa nhận nổi liền có thể liên tục uống chỉ đáng tiếc cất rượu quá trình quá mức phức tạp tốn thời gian lại lâu chỉ có thể làm vì đan dược bổ sung vô pháp thành chủ yếu thủ đoạn từ cốc xương tán nhân không tiếc hết thể cũng muốn giao dịch độ ếch đan đến xem cũng không buông tha đại đạo nghiệp tưởng nhưng tưởng đánh cược một lần còn không có đến cân nhắc hậu sự thưởng thụ quãng đời còn lại tình trạng tự nhiên sẽ không tiếp nhận thành phong tông người. chỉ có tăng quảng tiên thành cấp độ kia địa phương mới là thích hợp nhất hắn nơi chỉ kém bảy tám năm cấp vu, lại đến một ngụm linh thiều liền có thể đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Thiên nguyên bình hoa lộ thập phần bá đạo, điên cuồng tràn vào thiên địa linh khí thu bạo sông vào kinh mạch trong đó, vốn là cho nguyên anh chân quân chuẩn bị linh thiều. Kết đan tu sĩ phục dụng một ngụm sau đó khẳng định phải điều dưỡng thân tử, chữa trị kinh mạch, miễn cho lưu lại thai hỏa ẩm. Bạch tử thần tính quan chút, tối thiểu nhất liên tục uống xuống hơn mười ngụm mới có khả năng đối với hắn kinh mạch tạo thành gánh vác điểm này linh khí trùng kích trình độ đều không thể nhượng hắn tất cả xương cốt tứ chi có một tia chướng đau cảm giác. Tu thành ngũ tinh lưu ly thân phía sau, hắn đối thiên địa linh khí thừa nhận trình độ, đồng dạng đến nguyên anh cấp bậc. mỡ dê bình ngọc khẽ động một đạo linh dịch bay ra tại trong miệng nhất chuyển chạy vào trong bụng lấy tứ gia linh địa linh khí trình độ đều bị hỏa long quy nguyên kinh liên tục hai lần hấp thu biến thành mỏng manh lên tới lại xuất hiện ghế chống trạng thái trận pháp vận chuyển tự hành từ hỏa diễm sơn phía trên nó chỗ điều chuyển linh khí qua tới vừa vặn đỉnh núi khắc một khối tứ giai linh địa chống không tràn đầy linh khí thành ngàn vạn sợi tơ tranh lên trước sợ lạc hậu hướng về quan tinh các quăng tới đứng ở trên núi đệ tử nhìn thấy này một màn đều là tâm thần kích động khó mà tự giữ vực này thủ đoạn đối trúc cơ luyện khí cấp độ tu sĩ mà nói quả thực có thể nói thân tích khó mà tưởng tượng mục thứ hai thiên nguyên quỳnh hoa lộ tổng cộng dùng mười hai ngày chờ đến sau lưng hỏa lòng hai cái đồng từ bên trong xuất hiện một căn màu vàng dây nhỏ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngâm phía sau mới là hóa thành một đạo ánh lửa hòa làm một thể cảm thụ được liên tiếp cao thang khí tức thể nội chân nguyên quần quần không nớt tăng thêm một nửa không chỉ đồng thời hỏa lòng quy nguyên kinh đi lên hoàn toàn mới vận chuyển lộ tuyến thò tay một chảo liền có tí ti mây lửa bồi hồi hắn đối hỏa hệ linh khí thân hòa trình độ lại tăng lên một cái bậc thang kết đan viên mãn cuối cùng thành ngày cảnh Bạch tử thần nhắm mắt thể ngộ hoàn toàn mới cảnh giới đối với chín thành chín kết đan chân nhân mà nói cái này đã là cuộc đời này tu hành trung điểm lại hướng phía trước một bước tiến giới một bước vực sâu không có bất luận cái gì trung gian khả năng tính mà thoái đan hòa anh thành tựu chân quân đối một gã cá thể tu sĩ mà nói là như thế nào hình dung đều không đủ khó khăn hành động vĩ đại có rất nhiều thông môn truyền thừa mấy ngàn hơn và năm đều không xuất hiện qua một gã nguyên anh chân quân đó là tụ tập mấy chục đời trên trăm đời tu sĩ vô số người giao ra đều khó mà leo lên cao phong đối bạch tử thần mà nói tu luyện đến kết đan hậu kỳ đỉnh phòng tâm niệm vừa động công pháp đổi tiếp theo tầng một lần là xong Tu vi phía trên đã tiến không thể tiến, Hỏa Linh căn tư chất để thăng nhiều ít không tốt định lượng. Thân thức phạm vi để thăng đến 60 dặm, biến hóa không lớn, nhìn tới chỉ có tiến giai nguyên anh kỳ cái kia bước mới có thể phát sinh chất biến. Chương 431. Chân chính hướng đạo chi tâm. Chương 431, chân chính hướng đạo chi tâm. Kết đan viên mãn, đại biểu ngươi tại trước mắt cảnh giới đã mất bất luận cái gì tình tiến không gian, có thể bắt đầu cân nhắc tiến giới bậc một tầng thứ. Bất quá toái đan Hoa Anh, không thể so với đẳng trước trúc cơ, kết đan thời điểm. Có tiến không lui, hung hiểm gì thường. Tại này giai đoạn dừng lại trong năm, gia tăng đại đạo lĩnh vực chuẩn bị độ kiếp bí bảo đều rất bình thường thậm chí có không ít kết đan chân nhân sợ hai thiên kiếp chi uy một mực không dám nhảy ra bước này đối bạch tử thần mà nói hết thảy đều là nước chảy thành sông nếu như nguyện ý hiện tại tức có thể bắt đầu hóa anh chi lộ bất chi bất giác nhập đạo đều nhanh 200 năm trong tháng chốc ta còn là phủ phong lĩnh phía trên cân nhắc ớt một thanh thần thuận một gã đồng tử một đạo trắng bệnh kiếm quang từ hỏa diễm sơn phía trên bay lên bắt đầu rất nhanh tiến vào một loại đặc thù ngự kiếm trạng thái lấy mắt thường nhìn lại kiếm quang lúc tiến lúc lui như là tại chơi đùa chơi đùa nhưng nhắm mắt sau đó lại nhìn lại kiếm quang đã ở trong bên ngoài lúc trước hết thể đều là ảo giác đây bất quá là phương hoa bên ngoài biểu hiện quang âm chi lực hiển lộ lượng người sinh ra ảo giác thôi phù phong linh phía trên cỏ hoang khắp nơi mất đi chủ nhân chăm sóc viêm dương thảo mọc đầy đỉnh núi đều có bằng người cao thấp đáng tiếc những ngày viêm dương thảo mọc quá lão đã liền làm nhất giai lá bùa tư cách đều không có còn có thể đã đoạt đi dưới đất chất dinh dưỡng lúc kia bạch cửu an chính là dựa vào gieo trồng những ngày linh thực đổi lấy tu luyện tài nguyên bây giờ mặc trúc bạch thị ngoại trừ hàm tú phong tộc địa còn giữ một chi tộc nhân bên ngoài bộ phận bạch thị tộc nhân rời tới thiên lôi nhai chuyển biến thân phận thành thành phong tông đệ tử có khác một chi thì đi lanh thố hồ phụ cận một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch ra toa thủy vực ở giữa tới tiêu ra mấy chục mẫu linh điển, đối với tu tiên thế gia mà nói thật sự là không thể tốt hơn an gia tộc địa bạch thị góp nhặt mấy chục năm công hiến mới từ thanh phong tông trong tay đổi được nơi đây cái này trung gian có hay không bạch lão tổ duyên cớ thứ vụ đường trưởng lão mở cửa sau chiếu cố cái kia liền không thể biết được nhưng có một điểm có thể rõ ràng mặc trúc bạch thị qua nhiều năm như vậy chấp hành thanh phong tông nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng bên trên chưa bao giờ chịu qua làm khó dễ đùn đẩy từng chút một chi gian thuận tiện phía trên đến trưởng môn phía giới đến quản sự đệ tử đều hội vô tình hay cố ý thiên vị hai phần tộc nhân một ít như phủ phong lĩnh dạng này ngoại vi nhất giai linh địa tất nhiên là không người nhìn chúng như vậy hoàng phế xuống tới mặc trúc bạch thị hắc sơn đệ nhất tu tiên thế gia tên tuổi phong cái kia bài biện liền tính bạch gia tộc nhân nói rõ hoang trí linh địa cũng không tán tu dám tùy ý chiếm đi đương nhiên này cũng cùng bạch tử thần trắng trận chạm sát tam gia yêu vương chiếm xuống nhiều chỗ tam gia linh mạch có quan hệ liền mấy lần khai hoang chiến tranh chủ yếu mục làm được chính là tiêu diệt toàn bộ ven đường yêu thu cẩn qua lại cắn quét nguyên bản phía sau nhất trận công kiên toàn bộ đều không cần phải xem vào. Tam gia yêu vương sớm liền bị giết, khai hoang đại quân thương vong suất cao nhất một cái khâu trực tiếp thành linh mạch tiếp thu hiện trường. Cái này dẫn đến thanh phong tông trị hạ, lúc này cũng không thiếu linh địa. Bằng không thì phóng tại trăm năm trước, như cũng sẽ có người bí quá hóa liều, chiếm được phủ phong lĩnh sinh sống. Dạ bước một vòng phía sau, bạch tử thần lại rơi vào hàm tú phong phía trên. Bạch thị gia tộc trận pháp tại hắn trước mặt phảng phất không còn, báo động trước cấm chế căn bản không phát hiện được dạng này một vị tu sĩ tiến vào. Hàm tú phong phía trên mới là hắn thiếu niên thời kỳ trưởng thành địa phương, lại đi đại bá bạch cửu an mộ địa, vừa nhìn chính là định kỳ có người dò xét quét dọn cống phẩm không thiếu. Thanh hương dài đốt, đến đỏ bất diệt. Bạch tử thần lấy ba căn thanh hương, lệ vài cái, cắm tại mộ bia phía trước hương lô bên trong. Ly khai bạch thị tục địa, chạm tiếp theo đến phỉ nguyệt hồ phía trên. Toàn bộ trúc cơ giai đoạn, hắn cơ bản đều là sinh hoạt, tu luyện tại này, có thể nói mỗi căn thảo mục đều hiểu rõ tại tâm. Lam vị kết đan lão tổ, hắn tại tông môn bên trong châu có địa phương đều là có thông hành quyền hạ. Xuyên qua quen thuộc tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận, vĩ nguyện hồ cùng hắn ly khai thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Bạch ngọc lâu như cũ đứng lặng tại chỗ, trực diện bãi bùn phía trên nước gợn vỡ mở, thủy vực mở rộng không ít. xung quanh linh điển đã triệt để khai khẩn hoàn tất, mỗi năm đều có thể vì tông môn cung cấp đại lượng linh mễ. Nguyên bản còn muốn thông qua vạn bảo các hướng ra phía ngoài bán ra, theo tông môn đệ tử số lượng nhanh chóng tăng lên, nội bộ có thể nhẹ nhõm tiêu hóa. Bạch tử thần tại bạch ngọc lâu phía dưới, tại giữa hồ đảo nhỏ, lấy đủ số lượng mà, dạo bước đi về phía trước đi vòng một vòng phía sau, mới là mặt lộ vẻ mỉm cười ly khai. Sau lưng giữa hồ đảo nhỏ bên cạnh, lại có một hòn đảo hiện lên, chính là tam giai long quy Nó dôi dài cổ, hai hạt con mắt bốn phía luồn chuyển, như là cảm ứng đến cái gì khác thường. Thiên lôi ngay. Nơi đây là chân chính thuộc về bạch tử thần đạo tràng. tất cả quy hoạch bố trí đều là dựa theo hắn tâm ý đến. Thiên Lôi Ngai phía trên đệ tử chủ yếu lấy Bạch Thị tộc nhân và bốn gã đệ tử một hệ tu sĩ làm chủ, còn lại cũng đều là cùng Bạch Lão tổ quan hệ không phải là nông cạn. Như phía trước Lưu Tùng, mấy vị từng đối Bạch Lão tổ có ân tình tông môn tiền bối hậu nhân đều là ở Thiên Lôi Ngai phía trên, thưởng thụ đến tam giai linh địa lãnh ngộ. Nhân sự an bài lên, thứ vụ đường bao quát năm điện đều rất ít nhúng tay đi Thiên Lôi bích phía trước giò xét dừng trúc, tổng cộng có bốn gốc lôi âm trúc biến dị sinh ra. Bất quá hiện tại tiết cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể tồn lấy mà đợi tương lai đi vào cồn độc phòng nhỏ. đang tại túi đầu sẽ gặm tam gia yêu thú khối thịt cuộn cồn đột nhiên cảnh tỉnh nhẹ nắn ngủi tứ chi nhảy ra ngoài hướng không trung bên trong ố ô, ô gọi nhị giai đỉnh phong linh thú ta không tại này đoạn thời gian bên trong tiểu gia hỏa cuối cùng là trưởng thành không ít bạch tử thần tham lam là nhìn thiên lôi nhai nhất nhãn trở lại hỏa diễm sơn phía trên hắn trưởng thành lộ kính đơn nhất cơ bản đều tại lương quốc tu tiên giới hoạt động toàn bộ đi đến một chuyến đều không dùng được bao lâu tại quan tinh các bên trong hồi ước chính mình toàn bộ sở học trong lòng chậm rãi dư vị đem chính mình sắp thoái đan hòa anh một chuyện cáo chi vậy đạo chờ đến hắn dắt hai gã tân tấn kết chân nhân đến đồng thời vài tên đệ tử lần lượt trình diện. có thể tận mắt chứng kiến một vị kết đan chân nhân vãi đan hóa anh chi lộ đưa đến chỗ tốt nhưng không thể đánh giá cái này so cái gì đọc tiền nhân tâm đắc kinh nghiệm bản chất tay đến chân thật hữu hiệu nhiều mở ra trợ pháp thông chi hỏa diễm sơn phía trên tu sĩ từ hôm nay bắt đầu không muốn lại làm tu hành luyện khí miễn cho bị kịch biến thiên địa linh khí gây thương tích Về đạo phân phó bên người đệ tử lần trước cắt thương hóa anh hắn không thể mắt thấy một mực vẫn lấy làm tiếc hôm nay bạch tử thần trùng kích hóa anh rốt cục có thể tròn hắn một cái tâm nguyện qua hôm nay bạch sư thúc có thể trở thành tông môn vị thứ hai nguyên anh chân quân chúng ta trên thân trọng trách có thể nhẹ rất nhiều một mực đến nay. Dù là tu vi tại đồng giai thời kỳ, Lưu Tùng đều là lấy văn bối lễ tùy tùng chi. Tựa hồ tại Bạch Tử Thần có thể hóa anh điểm này phía trên, hắn so những người khác đều càng có tư tưởng. Nên như thế. Vệ đạo nỗi lòng phức tạp, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía hỏa diễm sơn đỉnh núi năm Hóa anh chi lộ, từ giờ phút này lên, Bạch Tử Thần tự giác hết thể hỏa mỹ, vận chuyển chân nguyên, dựa vào hỏa lòng quy nguyên kinh cuối cùng tầng thứ chín công pháp vận hành một cái chu thiên đầu kia hỏa long lần nữa xuất hiện tại sau lưng, nhưng khách quan phía trước càng thêm giữ tợn linh động. Lần đầu thoát ly tu sĩ thể xác, tựa như một đầu chân chính hỏa long, tản ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. hỏa diễm sơn trên dưới, từng đạo linh khí như rồng, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh sông xuống. Theo thể nội chân nguyên liên tiếp cao thăng, chợt nghe một tiếng giòn vang, trong thần thức xem có thể nhìn đến kim đan phía trên một đầu khe hở. Thoái đan hóa anh chính thức bắt đầu, không có bất luận cái gì đường rút lui có thể nói. lấy hắn nội tình, đối lại đạo chi lộ hiểu rõ, tăng thêm nhiều năm chuẩn bị, bước thứ nhất không có bất luận cái gì độ khó. chân nguyên không ngừng thăng hoa, thần thức từng bước lộ xác. tại này một quá trình bên trong, bạch tử thần kim đan bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, thang đến xuất hiện đạo thứ chín khe hở, mới là hiện hóa anh nhi thời điểm. đông dương. Không trung hồng vân đệ thấp, tựa như tỏ tay có thể sờ đến. Kiềm nén khí tức, hù dọa phụ cận yêu thú, vùng chân chạy như điên. Không phải hắn trùng kích Nguyên Anh, mặc cho ai đều nghĩ không giá hỏa diễm sơn phía dưới đối lại hàng trăm các dạng yêu thú. Hồng vân hàng xuống, bên trong còn có một đoàn khói đen, cả hai hốn làm một đoàn, không trung lộ vẻ đen đỏ song sắc. Bạch Tử Thần hai mắt một hồi mê ly, lâm vào tâm ma kiếp khảo nghiệm trong đó năm. Tử Thần, tội gì lãng phí cái kia linh thạch. Chúng ta tư chất, tu luyện đến chút cơ kỳ đã là cực hạn. mặt, tận tình khuyên bảo khuyên giải. Người ta huynh đệ một hồi, ta mới nguyện ý nhắc nhỏ người. Nhân sinh khổ đoạn, chúng ta trúc cơ tu sĩ bất quá thọ 200 trăm tái cùng với hơn phân nửa thời gian đều hao phí tại bế quan tu luyện nghiên cứu pháp thuật buồn kẻ tuần hoàn phía trên không bằng tự tìm đặc sắc liên tục phục dụng đại phá trướng đang tiêu xài xa không phải ngươi có thể thừa nhận lại nói ngươi đều mấy tuổi còn làm lấy kết đan ngọt đẹp còn không bằng đem hy vọng phóng đến đời sau người trên thân Bạch tử thần chỉ là cười cười cũng không nói lời nào hắn cùng tốt nhất đồng bạn ước hẹn tới mua phá cảnh đan dược tại giao dịch phía trước tô lê lần nữa đưa ra cường liệt phản đối ý kiến ngươi còn là lượng sức mà đi à? đều nhanh một tuổi mới trúc cơ sơ kỳ chẳng lẽ ngươi muốn học tông môn trong lịch sử có vị tiền bối sáng tạo kết đan số tuổi lịch sử như thấy tiền đồ không sáng đại đạo vô vọng như vậy bông tha còn nói gì tới kiên định hướng đạo chi tâm bạch tử thần cười nhạt một tiếng không có để ý tới hảo hữu lời nói là nhạt ta chỉ biết rõ tu tiên là vì chính mình là nhuộm vĩ lực quy về tự thân mà không phải là gửi hy vọng với kiếp sau lại hoặc đem gánh nặng đặt ở hậu bối trên thân dù là ta còn thừa ngày mai cuối cùng một hơi hôm nay một dạng phải nắm chặt tu luyện không thể chậm trễ ngươi này niên kỷ rất có khả năng liền trúc cơ hậu kỳ đều không đến được vất vả cả đời như cái tia khổ hải tăng Còn đem chính mình biến thành một bẩn như vậy. Cái kia lại như thế nào, hướng đạo chi tâm không thay đổi, ta sẽ cố gắng tu luyện đến thọ nguyên hao hết cái kia một ngày mới thôi. Bạch Tử Thần thần sắc kiên nghị, may may không có bởi vì bạn bè lời nói sinh ra bất luận cái gì dao động đến tận đây, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cư nhiên tại 20 năm bên trong tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Về sau hảo hữu gặp bất chắc, chết tại cướp tu trong tay, ngoại giới Nguyên Anh tông môn đại chiến vừa khởi, toàn bộ tu tiên giới đều loạn làm một đoàn. Bạch Tử Thần thành tu luyện trên đường độc hành hiệp, cùng thế hệ tu sĩ đã sớm buông tha, chú đóng ở phạm nhân thành thị bên trong hưởng thụ nhân sinh. Hoặc là tích xúc tài nguyên, đem hy vọng ký thác vào tiếp theo đối trên thân. Tiểu bối đệ tử, cùng hắn số tuổi kém quá nhiều, không có cộng đồng chủ đề. Chỉ có tu luyện mới là bồi bạn hắn cả đời. Người trở về à, trên thân chúng thất biệt độc, chỉ cần trùng kích phá cảnh liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Táng công điều dưỡng thân thể, còn có thể sống thêm hơn 20 năm. Một gã gương mặt mơ hồ kết đan trưởng lão, đối đến đây hồi bái kết đan linh vật bạch tử thần cấp ra đánh giá. Chương 432. Viễn cổ thần thoại bên trong tiến tiếp. Chương hai Viễn cổ thần thoại bên trong tiến tiếp. Văn bối trải qua lớn nhỏ chiến sự mười ba trận hoàn thành tông môn nhiệm vụ hơn hai mươi kiện góp nhặt cống hiến mười vạn điểm đặc biệt đến hối đoái kết đan linh vật một phần bạch tử thần như là không có nghe đến lặp lại nói một lần ta nói lời ngươi nghe không hiểu ư thất tuyệt độc phát tác bảy loại độc tố sẽ theo chân nguyên tiến vào đan điền khí hải dược thạch không có hiệu quả đến lúc đó ngươi sẽ thống khổ kêu rên, gan tràng đứt từng khúc lục phủ ngũ tạng từ trong tới ngoài từng điểm hư thối vẻ mặt mơ hồ kết đan trưởng lão thanh âm nghiêm túc mang lên không dung cự tuyệt nghiêm tông môn không có khả năng đem Trần quý thanh linh ngọc tùy đói cho ngươi đi đổi lên hai mai diên thọ đan dược tối thiểu nhất có thể sống lâu 30 năm, 50 năm thời gian, đủ để nhượng ngươi khai sáng gia tộc, lưu lại huyết mạch hậu duệ. Tông môn chống không linh mạch tùy ngươi chọn tuyển, lấy gia tộc hình thức truyền thừa xuống dưới, cũng là một loại khác trường tồn chi đạo. Không cầu kiếp sau, bất kỳ hậu nhân, vãn bối thẩm nghị chính mình đạp lên kết đan, vừa xem trên núi phong cảnh. Bạch tử thần trên mặt hiện lên một tia trần chở, cổ tay ở giữa tử quang lắc lư, linh đại thanh minh. Tung bỏ mình tại chỗ, cũng tuyệt không ngân hận. Kết đan linh vật chân quý bực nào, há dung ngươi lãng phí, đoạn gái này niệm tưởng a. Kết đan trưởng lão tay háo chấn động, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Cống hiến đầy đủ. Vị thứ cầm đầu, trưởng lão không đồng ý văn bối hối nói kết đan linh vật, làm trái tông môn lão tổ định ra quý củ. Bạch tử thần thần sắc cứng như bàn thạch, không thấy dao động. Liên tính quỷ đến tổ sư đường bên ngoài, văn bối cũng chỉ có một cái năn nhỉ, nói một phần kết đan linh vật, này tâm không thay đổi. Thôi, đạo đồ không tuyệt khổ tu không ngừng, đạo tâm kiên định không tính việc khó. Đáng quý chính là ngươi biết rõ con đường phía trước đã hết, mấy chục năm qua chưa từng thư giãn, làm lấy mọi nhân trong mắt vô dụng công. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, ai biết lại cùng người chém giết bên trong bị hạ thất tuyệt độc. Lão thiên gia cho người hy vọng, lại muốn tự tay hủy hắn. Từ xưa thiên ý cao khó vấn a. Tên tiêu kết đang trưởng lão tử bóng mở bên trong bức ra, khuôn mặt khuôn mặt có chút giống Bạch Tử An, giữa lông mày giống như Lư Vũ, khí chất lại như các thương. "Đã ngươi tâm ý đã quyết, lão phu như thế nào lại keo kiệt một dọa thanh linh ngọc thủy, cầm đi a. Phục dụng phía trước, trước đem chưa hết sự nghi đều đi làm a." Tạ ơn trưởng lão." Bạch Tử thần tiếp nhận thanh linh ngọc thủy, trên mặt vô hỉ vô bi. Trở lại chính mình mật phủ, đem thanh linh ngọc thủy an vào, bầu trời trong đó dị tượng hiện hiện, vô số kiếm quang quấn tới, như bách điệu về rừng. ký thác thần thức, kết thành kim đan, nhấc lên linh khí vòng xoáy. sau một khắc, thiên địa cung mặt tính, từ bốn phương tám hướng vỡ vụn ra đến, rơi vào hư không năm. thật chân thật tâm ma ảo cảnh, liền ảo cảnh công pháp đều là chân thật có thể tu luyện, không có mảy may sơ hở. không hổ là từ tâm ma thành, thiên địa thành kiếp, phi pháp thuật thần thông huyễn thuật có thể so sánh. bạch tử thần tại trong đó độ qua một đoạn chân thật nhân sinh, mỗi cái phiến đoạn đều có thể rõ ràng hồi ức lên đến. như đạo tâm dao động, sinh ra lùi bước, muốn tìm đạo lữ xây dựng gia tộc, liền thật sự sẽ ở tâm ma ảo cảnh bên trong trầm luân mấy chục năm. ngược lại sẽ không có mặt khác xử phạt, chỉ là đang tại thiên kiếp bên trong hắn, tại hạ một lớp thiên lôi đến thời điểm, làm không ra hứng đối. Ngoại trừ thân tử đạo tiêu bên ngoài không có cái thứ hai kết cục. Khó trách các thương đều nói tâm ma nguy hiểm, cũng không phải là thực lực càng cường, liền nhất định có thể nhẹ nhõm phá tâm ma. Cổ tay ở giữa trừ ma tử quang đã biến mất, may mắn có này bí thuật, nhượng hắn hải thứ nhất là hưu kinh vô hiểm. Không có thời gian lại đi cảm thán tâm ma kiếp thần kỳ, đỉnh đầu kiếp vân hội tụ, nhẹ nhàng mây đoá, xa không kịp cắt thương độ kiếp thời điểm. Hẳn là ta số phận có dai, đến thiên dễ dàng nhất vượt qua băng hỏa trấn linh kiếp hoặc ngũ hỏa thần lôi kiếp. Bạch tử thần tra duyệt qua thanh phong tông có thể thu thập đến, có liên quan tới thiên kiếp toàn bộ tịch. các thương độ kết lúc, kiếp vân trầm trọng, kéo dài trăm dặm, dặm, tựa như đi tới tận thế tình cảnh. càng có màu tím lôi điện tại kiếp vân trong hội tụ, diễn hóa âm dương, phân ra ngũ hành đến phiên chính là tại tu tiên giới thường thấy mấy chục loại tiên kiếp bên trong đều xếp hạng hàng trước ngũ hành từ điện lôi quan kiếp, uy thế muốn so lúc này mạnh hơn quá nhiều. không đợi hắn hảo tâm tình bảo trì bao lâu, màu sáng kiếp vân tái sinh biến hóa, điểm điểm ánh sao hiện hiện, trời nắng ban ngày, vẫn đủ thị lực nhìn chăm chú nhìn lại, có thể phát hiện ẩn tàng tại kiếp vân phía sau vô số tinh thần, nhật nguyệt lên xuống, thiên thể vận chuyển, ảo diệu vô cùng. lại ánh sao xa xăm như là đến từ cực kỳ xa xôi địa phương thậm chí không tại một chỗ không gian trong đó trong nháy mắt hỏa diễm sơn trên đỉnh liền rơi vào ánh sao kiếp vân ba phủ không gian dịch vị như là đi vào hư không trong đó tòa hạ quan tinh điện bốn phía miệng núi lửa toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa ánh sao chạy trốn nhượng người cảm ứng thất loạn này là loại nào thiên tiếp tựa hồ trong điện tịch không có ghi lại ánh sao bên trong ngẩn chứa yên diện chi lực mặc dù dương cung mà không bán ta đều có thể cảm nhận được mỗi đạo ánh sao mang đến cực hạn nguy hiểm bạch tử thần tâm dần dần chầm xuống tựa hồ cùng hắn tưởng hoàn toàn trái lại cũng không phải là rất dễ vượt qua một loại tiếp mà là hung hiểm và phần thần bí trình độ càng hơn ngũ hành tử điện lôi quan kiếp một loại không thấy ghi lại thiên kiếp chủng loại thiên lôi kiếp chủng loại cùng tu sĩ thực lực cũng không có trực tiếp liên quan từng có nghịch phạt nguyên anh kết đan chân nhân gặp gỡ bị gọi thiên kiếp xỉ nhục được tam viêm cựu linh kiếp một nén nhang thời gian nhẹ nhõm vượt qua cũng có thực lực thường thường không có gì lạ dựa vào kỳ ngộ tu luyện đến kết đan viên mãn chân nhân đụng lên độ kiếp thông qua suất gần như là không phong đô chân hòa kiếp tại trước ba vòng hỏa lôi phía dưới liền hải cốt không còn cho nên tại luyện chế ra hậu thiên lạc lôi thần châu phía sau hắn đối thiên lôi kiếp sầu lo không tính quá lớn. Tu tiên rồi tất cả chống cự thiên lôi phương pháp không có gì hơn hai loại, tự thân mạnh tháng hoặc là lấy pháp bảo cùng thiên lôi đối hám. Ngũ tinh lưu ly thân nhượng hắn nhục thân cường độ có thể so với nguyên anh cấp luyện thể tu sĩ, lại có một kiện độ kiếp bí bảo nơi tay. Liên tính phía trước mấy vòng vì tiết kiệm chân nguyên có thể phái lên công dụng pháo hôi pháp bảo, hắn đều không cần tận lực thu thập, nhiều như vậy tam giai phi kiếm đầy đủ dùng. Không có nghĩ đến đến một loại dự đoán bên ngoài thiên kiếp, thoáng một phát liền tại trong lòng bị kín bóng mở đạo thứ nhất thiên lôi xuống, chính là một vệ bình thản không có gì lạ anh sao? Nhưng hắn nào dám kinh thượng, thế ra một ngụp lôi âm kiếm đỉnh đi lên. tam giai phi kiếm làm phá hôi phóng tại tu tiên giới bên trong đều là có thể nhượng tất cả mọi người kinh rơi ánh mắt trình độ nếu không phải một hệ phi kiếm không sợ tổn hại lại thêm vô thượng thanh vi kiếm hạc cái này át chủ bài tại hắn cũng không dám như thế xa xỉ hành sự kiếm quan cùng tinh mang va chạm chỉ thấy lôi âm kiếm bị quấn vào ánh sao trong đó sau một khắc lại xuất hiện thời điểm thành một đoạn lôi âm trúc mấy phần linh tài ngã xuống trên mặt đất đạo này quỷ dị ánh sao tiết cư nhiên đem lôi âm kiếm trực tiếp hoàn nguyên thành linh tài trạng thái trong lòng một hồi nghĩ mà sợ thế gian sao sao có thể có như thế tiết cái kia muốn nhục thân này tháng là sẽ công pháp rút lui, còn là trở lại thiếu niên thời kỳ. Không kịp nghĩ nhiều, tiếp vân cuộn cuộn, lớp thứ hai thiên lôi lập tức đón lấy, là có ba khỏa tinh thần tương ứng, các hóa ánh sao đánh nút lại, lại là đau lòng. Lúc này cũng chẳng quan tâm, tam giai phi kiếm bất quá là vật ngoại thần, liền tính toàn bộ đều hủy tương lai còn có lại luyện cơ hội. Nếu là thiên kiếp chưa từng vượt qua, cái gì cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân, bắt vực tu tiên giới từ trước tới nay duy nhất hóa thần chi tư. Các loại tên tuổi, tại hậu nhân nhìn tới đều sẽ thành chê cười. Kết đan cảnh giới lại là chiến lược vô song, liền đập vỡ đan hóa anh việc này đều không có cách nào thông qua lời nói. là như thế nào đều không có tư cách cùng nguyên anh chân quân phóng tại một cái cấp độ phía trên, dù là ngươi chân thực chiến lực đã có thể lấy sánh ngang nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tu hành cuối cùng mục đích còn là vì truy cầu trường sinh đại đạo, sống càng lâu mới là thật lý. Nguyên bản cho rằng có thể thuận lợi vượt qua nguyên anh tiếp tiếp, chân thật cho hắn mang đến tử vong nguy hiểm. Ba ngụm lôi âm kiếm không chút nào dừng lại đụng lên ánh sao, nhưng mặc ngươi kiếm pháp thông thần, kiếm thuật tinh diệu, tại ánh sao trước mặt đều không định điểm tác dụng ánh sao nhất chiếu, lại huyền diệu kiếm quang cũng muốn tan vỡ, bị mặc danh lực lượng đưa về đến luyện kiếm phía trước trạng thái. Thiên truy tinh thần, thương hải tăng điển, một kiếp trăm năm. nhớ tới, này là thần thoại truyện ký bên trong vị lai tinh tiếp tiếp. mới qua hai lớp thiên lôi, cũng đã hủy bốn ngụm lôi âm kiếm. theo cái này xu thế có lại nhiều phi kiếm đều không đủ dùng đang tại lục tung. nhìn xem túi chữ vật bên trong, cũng có không thể dùng pháo hôi pháp bảo bạch tử thần đột ngột sử sốt, trong đầu chợt hiện qua một đoạn văn tự. nhớ tới, vì sao rõ ràng mỗi bản có liên quan thiên kiếp giới thiệu trong điện tịch đều không loại này thiên lôi, ta lại có không hiểu quen thuộc cảm giác nguyên nhân. trong đó một quyển cuối cùng hai trang phía trên, đi lại mấy loại chưa trải qua chứng thực tiên tiếp, nói là viễn cổ thời điểm thiên sinh thần nhân tại bước vào nguyên anh cảnh giới thời điểm cần thừa nhận thiên địa khảo nghiệm. Viễn cổ thần nhân thiên sinh cường đại, chỉ cần lớn lên thành niên liền có thể tương đương nguyên anh cảnh giới, chỗ chịu đựng thiên kiếp không thể tầm thường so sánh. Trên điện tịch bên miêu tả đã cùng thần thoại truyện ký giống như, không ai sẽ đi coi là chân thật phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại nhìn tới, bên trên ghi lại viễn cổ thiên kiếp một trong vị lai tinh tốt tiếp, cùng ta lúc này tao ngộ hầu như giống nhau như lúc. Bạch tử thần như gặp phải lôi kích, ngày đó coi như thần thoại chuyện ký xem qua liền ném đến sau, ai biết rõ thật sự tồn tại lại đến thiên chính mình trên đầu. Chẳng lẽ là cùng quang âm đại đạo có quan hệ, mới kích phát như thế thiên tiếp. Thượng cổ đến nay, mấy chục vạn năm ở giữa nhiều ít tinh tài tuyệt diễm tu sĩ. trong đó có rất nhiều người tại kết đan kỳ thực lực đều không thua gì bạch tử thần, còn có những cái kia bị quan lấy kiếm tiên danh hào kiếm đạo thiên tài, toàn bộ đều không có một cái tao nộ qua như thế thiên kiếp. càng nghĩ, hắn duy nhất khả năng đặc thù địa phương chính là đại đạo chi lộ không giống người thường, dính đến quang âm chân ý, nhưng ta đan luận chỉ có thể miễn cưỡng xem như quang âm đại đạo phân chi cũng không có chân chính lĩnh ngộ thời gian chi lực. liên dạng này đều sẽ trêu chọc lại như thế đáng sợ thiên kiếp ư? bạch tử thần trong đầu chuyển qua đủ loại ý nghĩ, trên tay động tác không có bị ảnh hưởng, túi chữ vật bên trong từng kiện pháp bạo bay ra, rất nhiều đều là chỉ đơn giản tế luyện một lần. đừng nói tâm thần tương liên, liền bình thường ngự sử đều làm không được. lúc này cũng quản không nhiều như vậy, chỉ câu có thể chống cự ánh sao thiên lôi tức có thể đáng tiếp những này pháp bảo. tại lớp thứ ba thiên lôi phía dưới không thể đưa đến lý tưởng tác dụng, vài kiện hợp lực đều tan rã không được một đạo ánh sao ánh sao bên trong lần chứa liên diện chi lực, hướng những này pháp bảo trên thân nhất chiếu, chính là sụp đổ. chỉ có một cái long văn bảo đỉnh đụng nát một đạo ánh sao, vệ thành núi nhỏ giống như khoáng tài tán loạn nhất địa. vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong mất đi một ngụm vô hình kiếm, một ngụm bạch cốt hàn quan kiếm, cùng với tất cả pháo hôi pháp bảo mới miễn cưỡng chặn lớp thứ ba thiên lôi. chương bốn tự có lôi quang khai thiên điệp chương 433, tự có lôi quang khai thiên điệp như thế xuống dưới không thể liền tính hậu thiên lạc lôi thần châu có thể chống đi một lớp thiên lôi còn lại tam giai phi kiếm nhiều nhất lại ngăn cản một vòng càng đến phía sau thiên kiếp uy lực càng cường chỉ sợ phải cầm ra tứ giai phi kiếm đỉnh lên bạch tử thần nhanh chóng thôi diễn một lần chiếu vào cái tốc độ này chỉ sợ cuối cùng một lớp thiên lôi rất khó chống đi qua xấu nhất ý định chính là cầm tứ giai phi kiếm đỉnh thậm chí đem tử vi viễn lôi kiếm đều thế ra nếu như viễn cổ thần nhân có thể vượt qua vị lai tính tốt tiếp liền chứng minh kiếp nạn này cũng không phải là đều không có hy vọng còn là có vượt qua cơ hội nghĩ đến tử vi huyễn lôi kiếm chân chính phẩm giai hắn trong lòng lại nhiều vài phần lực lượng bất quá nếu thực như thế chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng rất nhiều vượt qua thiên kiếp tân tấn nguyên anh chân quân mở dạng thành nghèo rất mỏng tơi nghèo con chứng còn không bằng chính mình tại kết đan thời kỳ toàn bộ thân gia đều muốn tại thiên kiếp phía dưới hóa thành cho bụi thứ tư sóng thiên lôi tổng cộng có bảy đạo ánh sao hướng tương lai mượn tới lực lượng xuống thể nội chân nguyên đều như là nhận lấy kích thích giống như là muốn ly thể mà đi bạch tử thần cải biến mạch suy nghĩ chủ động xuất kích viễn thời kỳ. những cái kia cái gọi là thiên sinh thần nhân hoặc là thiên địa chỗ dựng hoặc là chân chính thần linh đời thứ ba trong vòng trực hệ hậu duệ mỗi một vị nhục thân lực lượng đều có thể di sơn đào hải nhưng ngũ tinh lưu ly thân cũng không kém liền tính dựa theo truyền thuyết cũng sẽ không so những cái kia thiên sinh thần nhân thân thể cường độ kém như hắn đều không thể chính diện chống lại ánh sao thiên lôi liền ý vị đổi lên một gã nguyên anh chân quân đến tận đây một dạng phải là thân vẫn hợp thân phát lên trong nấy mắt bạch tử thần linh quang hệ ra song trưởng hóa chỉ điểm tại ánh sao phía trên Xoẹt xẹt quy tắc loại bí thuật trụ quang bảo nhật chỉ tác dụng là điểm rơi hết thảy pháp bảo càng đem ánh sao đơn giản điểm tán Cái này chỉ một cái, đã điểm tại hiện tại, lại hướng phía trên ngực dòng, điểm tại Kiếp Vân không tụ họp, ánh sao không thành trong nháy mắt đến từ tương lai tinh túc chi lực, cùng chỉ lực chạm vào nhau, lẫn nhau liên diệt, mà không có tương lai tinh túc chi lực ra chỉ ánh sao, với hắn mà nói chính là gầy yếu nhất tinh lôi, phất tay có thể phá. Quay người sau đó, lại là hai chỉ được ra, hóa giải hai đạo ánh sao. Cái này truyền từ xích minh nhất mạch bí thuật, cư nhiên vào thời khắc này phát huy không tưởng được tác dụng. Nhưng trong lòng vui sướng còn chưa tới kịp dâng lên, mười ngón dừng lại, sẽ không tới kịp đón lấy còn thừa ba đạo ánh sao, ngạnh sinh lấy thân thể thừa nhận xuống tới. Ba. Ba. ba trên thân pháp y phá ba cái lô lớn chỉ ở ra lưu lại ba cái điểm trắng liền làn da đều không có phá chỉ có bạch tử thần bản thân mới biết được chính mình thân thể bên trong tình huống có thể ngạnh hám linh bảo ngũ tinh lưu ly thần tại bị ánh sao ganh trúng địa phương bên trong lưu ly cơ thể toái phân thành mạng điện, lại không khép lại dấu hiệu chu quang bảo nhật chỉ không thể liên tục thi triển căn bản không phải chân nguyên tiêu hao quan hệ mà là quy tắc loại bí mật có sử dụng số lần hạn mức cao nhất bình thường tu sĩ mỗi ngày chỉ có ba chỉ ta có thể điểm ra chỉ thứ tư đã là ta hiểu thấu đạo bí thuật sau lương quy tắc quan hệ lấy thân thí nghiệm, nhượng bạch tử thần chất thí đi ra nhục thân đối ánh sao thiên lôi thừa nhận hạn mức cao nhất. đơn tuần thiên lôi sát thương, liền tính trăm ngàn đạo đồng thời đánh xuống đều không coi vào đâu, nhưng trong đó ẩn chứa tương lai tinh túc lực liền tính ngũ tinh lưu ly thân đều khó mà chống đỡ. tích xúc quá nhiều, thậm chí sẽ nhượng ta đã tu thành ngũ tinh lưu ly thân cảnh giới rút lui, vô pháp lại duy trì hiện tại trạng thái. thứ năm sóng thiên lôi, chín đạo ánh sao đã có phồn tinh lập lòe, lưu tinh thành mưa ảo giác, hư không trong đó đều tràn ngập tinh mang. bạch tử thần tế gia hậu thiên lạc lôi thần châu. nay khỏa bảo châu phóng tại bình thường thiên kiếp bên trong đều có thể làm át chủ bài, giống như là muốn phóng tại chót nhất hai lớp thời điểm mới vận dụng. nhưng ở vị lai tinh túc kiếp trước mặt, lại giấu trong chốc lát, hắn đều sợ hậu thiên lạc lôi thần châu liền một lớp đều chống không đi qua. sự thật chứng minh, vị lai tinh túc kiếp nhìn xem cùng bình thường thiên lôi kiếp một trời một vực, nhưng chung quy còn là trong đó một loại, hậu thiên lạc lôi thần châu thuận lợi phát huy tác dụng. bảo châu xông lên bầu trời, chín đạo ánh sao đều như là nhận lấy cực lớn hấp dẫn, toàn bộ đều chui vào trong đó. ngoan, hậu thiên lạc lôi thần châu bị không có chút nào huyền niệm tạo thành bùi nhưng chín đạo ánh sao đồng dạng tiêu tán. lại chống qua một lớp thiên lôi đệ sáu lớp thiên lôi mười một đạo ánh sao hợp thành tấm lụa tựa như ngân hà treo ngược muốn đem cả tòa hỏa diễm sơn bao phủ bạch tử thần quyết đoán rút ra một căn màu đen dài truy hướng ánh sao tấm lụa phía trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhẹ lên lạch cạch mấy thối ma tinh thạch vỡ vụn ra đến linh bảo cấp đổ nhái ma lòng chủy tại ánh sao phía dưới đồng dạng uy về bản thể hiện lộ ra ma giới linh tài đến đáng tiếc nếu không phải này kiện ma bảo được chân ma thánh thể mới có thể ngự sử tự nhiên tăng thêm thúc giục linh bảo với ta mà nói còn là quá mức miễn cưỡng càng nhiều là dựa vào đồ nhái ma long trụy bản thân đặc tính tại cùng ánh sao dây dưa, chí ít còn có thể chống qua mấy đạo ánh sao. Một kiện linh bảo liền dạng này hy sinh tại chống cự thiên kiếp trong đó, đối với rất nhiều tông môn mà nói đều nhanh là cùng trong môn tu sĩ độ kiếp thất bại không sai biệt lắm cấp bậc tin tức xấu. dù sao linh bảo có thể một mực truyền thừa xuống dưới, rất nhiều thời điểm có thể đưa đến tiếp cận nguyên anh chân quân hiệu quả. bất quá bạch tử thần không có nhiều ít cảm giác đau lòng, chủ yếu còn là đồ nhái ma long trụy lại không dùng được. thậm chí cầm ra ngoài giao dịch, đều không có tu sĩ sẽ thu, hữu ích, thiết thực phạm vi thật sự quá hẹp nhỏ. liền tính là ma đạo chân quân cầm tại trên tay. cũng phát huy không gian linh bảo toàn bộ uy năng, không có cần phải vì nó tiêu phí quá nhiều. gian khó độ qua phía trước sáu lớp thiên lôi, còn lại ba lớp mới là chân chính hảo nghiệm. chỉ thấy kiếp vân thu nhỏ một vòng, không trung tinh thần cách hỏa diễm sơn lại tới gần một phần, mới có nâng tay có thể trích tinh ôn nguyện tạo giác. lớp thứ bảy thiên lôi, thoáng một phát thành mười tám đạo ánh sao. bạch tử thần không dám có bất luận cái gì do dự, nguyện tuyển gia hộ, hóa thành nguyện quang kiếm kia đem đạo đạo ánh sao chém bỡ. từ vừa mới bắt đầu sướng trượt trôi dạn, đến phía sau cất bước khó khăn, nguyên hoa nhạt như thuần bệnh, rõ ràng biến sắc. nhất kiếm phá vạn pháp, liên phá mười tám ánh sao. Nguyệt tuyển Kiếm phát ra một tiếng rên dị, Kiếm Quang ảm đạm vô thần, truyền lại qua tới bị khuất tâm tình. Tương lai tinh túc lực anh kích phía dưới, tứ giai phi kiếm kiếm linh đều thiếu chút nữa bị đánh tan tan vỡ. Nếu không phải hắn ngự kiếm thỏa đáng, có thể lấy nhỏ nhất đại giới phá vỡ Kiếm Quang, đổi lại một cái tu sĩ tại này, chỉ sợ thật muốn gứa một thành tứ giai phi kiếm tại nơi này. Bạch Tử Thần không kịp chân an, chỉ có thể đem Nguyệt tuyển Kiếm đưa vào vô thượng thành vi kiếm hạc, lại đổi thành phương hoa kiếm nơi tay. Lớp thứ tám thiên lôi, ba đạo ánh sao, che khuất bầu trời, ánh sao chói mắt. Liên kiếp sợ hoảng loạn tâm tình đều không dâng lên, tâm như gương sáng, không nổi gợn sóng. chỉ đem kiếm quang ngự sử đến cực hạn, kiếm quang phun ra nuốt vào, chiêu thức chi tinh diệu đã vượt quá người khác tưởng tượng. tại sinh tử chi gian, kiếm pháp của hắn lại làm tinh tiến. kiếm quang nhảy lên, biến hóa chi gian đã có một tia linh động sinh cơ ánh sao theo thứ tự tăng vỡ, đạo đạo ám xuống, thật sự không kịp quay lại kiếm quang liền lấy nhục thân ngay tiếp. bạch tử thần lấy kiếm chống đất, trên thân pháp y rách nước, khoe miệng mang theo một tia vết máu, Bước chân lảo đảo ngã ngồi tại hư không trong đó, thể nội ngũ tinh cốt cách đều bị đánh gãy vài căn, mấu chốt là khép lại không được. chống lên tức hải ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc xuất hiện kịch liệt Cung trên đỉnh xuất hiện tốt lớn một khối lỗ thủng mặt đất đạo đạo khe hở có địa hỏa phương ra chịu khổ quay đầu lại nhiều an bài hai đạo thanh linh chi khí cho ngươi cứu trợ an dưỡng phương hoa kiếm nhận chủ không có bao lâu đoán chừng liền nhận lấy từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần tổn thương thân kiếm thái ngấn không dưới mười chỗ nhìn xem đồng nhất miệng phàm kiếm không có cái gì khác nhau trọng yếu nhất là kiếm linh không có đáp lại cũng may không phải tán loạn mà là bị thương quá nặng lâm vào tự mình bảo hậu ngủ say bên trong cùng với khi đó tử vi lôi kiếm có chút cùng loại tình huống bình thường nay đại biểu mấy ngàn năm ngủ say Trừ khi là có nguyên anh chân quân có thể duy trì liên tục không ngừng ôn dưỡng chữa trị lãng phí chân nguyên tại ngụm này tại hắn cả đợi bên trong đều không có khả năng thức tỉnh qua tới phi kiếm phía trên nếu không phương hoa kiếm vận mệnh rất lớn khả năng chính là vĩnh cửu trầm luân xuống dưới cũng may có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại liền tử vi huyễn lôi kiếm loại tình huống đó đều bất quá yên lặng trăm năm thôi nhiều nhất mấy chục năm phương hoa kiếm kiếm linh có thể khôi phục qua tới tu sửa toàn bộ thương tích bạch tử thân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời trong mắt cũng không vui mừng kiếp vân đã nhạt nhưng không thể thấy chỉ có đầy trời tinh thần tại hô ứng động có chân chính đại kiếp lầm cảm giác đạo thứ 9 lôi bảy mươi hai đạo ánh sao như biển như chiều như hắn giờ phút này không tại thiên kiếp bao phủ phạm vi bên trong có thể nhìn thấy cả tòa hỏa diễm sơn phía trên xây dựng cung điện lâu vũ vẹn vẹn là bởi vì vị lai tinh túc kiếp ngoại vi ảnh hưởng liền toàn bộ san thành bình địa tất cả xem lễ tu sĩ đều đã rút lui đến trăm dặm bên ngoài thậm chí vệ đạo đã lần nữa truyền đạt mệnh lệnh lại lui về sau 30 dặm hắn có một loại dự cảm như mạch tử thần đánh không được cái này thiên lôi kiếp hỏa diễm sơn chỗ này tứ giai linh địa đều sẽ thành phế tích từ này không còn tồn tại thiên kiếp chi uy lại đến mức này lư tùng thất thần nghẹn lời trong miệng không ngừng thì thảo lặp lại nói ra. Tại này tiên kiếp phía dưới, cái gì nguyên anh ngộ tưởng, đại đạo chi lộ, toàn bộ đều bị ném xó, không dám còn muốn. Hắn dám khẳng định, chính mình liền đạo thứ nhất thiên lôi đều chống cự không xuống. Chớ muốn loạn phân tắc, ta chưa bao giờ gặp qua loại này thiên kiếp, nhưng có thể khẳng định, bình thường kết đan viên mãn tu sĩ căn bản không có khả năng gặp gỡ dạng này thiên kiếp. Nếu không tu tiên giới bên trong nguyên anh chân quân số lượng, còn muốn cắt giảm gấp 10 lần không chỉ. Vệ đạo không biết là, hắn phán đoán còn là quá mức lạc quan, đâu chỉ là cắt giảm gấp 10 lần năm. Cuối cùng một lớp, thành bại tại này nhất cử Tử Vi Lôi kiếm tử vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong chậm rãi bay ra, dừng lại tại Bạch Tử Thần trước người đều loại này thời điểm, đương nhiên chẳng quan tâm tàng kiếm một nữa, công lao đổ biển sự tình. Nếu là chết ở vị lai tinh túc tiếp phía dưới, hai cốt không còn, hết thể đều không cần nhắc lại. Nếu là liền bực này thần thoại bên trong thiên kiếp đều có thể vượt qua, hóa thần phía trước, với hắn mà nói còn có khách khí độ, liền tính là lại cao cảnh giới, hắn đều có lòng tin có can đảm xông vào một lần, hết thảy đều phó thác ngươi, nhìn ngươi tự hành phát huy. Bạch Tử Thần trong hải long trời lở đất còn có thể giữ vững bình thường tư duy đều đã là ý chí lực cường. Cũng may Tử Vi nguyễn Lôi kiếm là bản mệnh phi kiếm, lại linh tính cao tuyệt, rời hắn cái này chủ nhân cũng có thể tự hành thúc dụng. Tử Vi nguyễn Lôi kiếm nhẹ nhàng gật đầu, chuyến đến không thể chờ đợi được nóng lòng muốn thử tâm tình, trong nháy mắt liền biến mất tại hắn trước mắt. Một hơi sau đó, lôi quang tràn ngập đầy cả phiến thiên địa, ngạnh sinh sinh tại biển sao trong đó tế ra một phiến không gian. Không phải, ngươi tấn thăng tứ giai sau đó có như vậy cơ ngư. Bạch Tử thần trừng lớn con mắt, nhìn xem Tử Vi nguyễn Lôi kiếm lấy không thể địch nổi chi tư quét ngang ánh sao, thậm chí còn mang lên không hoàn chỉnh tàng kiếm chưa tản đi quang âm chi lực, trực tiếp đem kiếp vân đều đánh tan nửa bên. Chương 434, van rội cổ kim nguyên anh dị tượng chương bốn trăm ba mươi rội cổ kim nguyên anh dị tượng tử vi nguyễn lôi kiếm xem như bạch tử thần tất cả phi kiếm trong đó đặc thủ nhất một ngụm từ đắc thủ phía sau một mực chìm ở đan điển khí hải trong đó không có cách nào làm vì bình thường phi kiếm lựu sử phía sau mượn nhờ vô thượng thanh vi kiếm hạng tu sửa thân kiếm thậm chí là trở lại tứ giai phi kiếm một đường phía trên đều là làm vì thanh đế trưởng sinh kiếm tàng kiếm vật dẫn không có dùng tới thứ nhất tuyến đối địch đấu pháp qua đối với tử vi nguyễn lôi kiếm chân thật năng không có một cái rõ ràng nhận chi hôm nay mới chân chính lần đầu thể hiện ngụ này phi kiếm thần uy Không riêng chỉ là lực sát thương chi gian khác biệt, mà là thiên sinh cấp bậc phía trên trinh lệnh. Tuy nhiên tử vi huyễn lôi kiếm chỉ khôi phục đến tứ giai, nhưng lôi quang lao nhanh ở giữa cùng nguyện tuyển kiếm, phương hoa kiếm đều có bản chất khác nhau, tương lai tinh túc chi lực cũng không thể đối kiếm quang hình thành cấp bậc phía trên áp chế. Cái này mới là dẫn đến lôi quang có thể từ bẽ nhỏ một điểm, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Tại đây trời biển sao tranh ra không gian lớn nhất nguyên nhân bảy mươi hai đạo ánh sao, nguyên bản nhìn xem trông đã khiếp sợ, là căn bản không có khả năng vượt qua tối cường một lớp thiên lôi. Nhưng tử vi huyễn lôi kiếm mỗi chém vỡ một đạo ánh sao, liền truyền đến hân hoan chi ý. này là bởi vì kiềm nén quá dài thời gian không có chân chính bị sử dụng qua, không chỉ có không thấy vẻ mệt mỏi, ngược lại kiếm quang càng ngày càng sinh động, lôi quang bành trướng, đã tràn đầy này phiến trong thiên địa mỗi cái xóa xình. Theo cuối cùng một đạo ánh sao rơi xuống, tất cả kiếp vân tiêu tán, trở lại hỏa diễm sơn phía trên, một luân hồng nhật treo trên cao trời quang. Phương viên trong rằng bên trong thiên địa linh khí như là được mệnh lệnh, gào thét tụ hợp đến, hình thành linh khí vòng xoáy, đem hỏa diễm sơn đỉnh hai nơi tứ giai linh địa đều rút khô hắc không, đan điển khí hải cái kia khỏa kim đan phía trên vết rách vừa vặn đến chiến đầu, khủng bố linh khí tại tiếp tục tràn vào kim đan trong đó. phát ra chói mắt bạch quang sau đó, kim đan nổ tung hình thành một đoàn mơ hồ anh nhi quang ảnh. Thức hải trong đó phát sinh chất biến, thần thức siêu thoát, dọa xét phạm vi trong nháy mắt từ trước kia 60 mươi giảm tăng gấp đôi tới 120 trăm giảm đồng thời, nội niệm không nảy sinh, ngoại tưởng bất nhập, luyện hóa nguyên thần. mơ hồ anh nhi quang ảnh không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, biến thành càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng phát triển thành một cái cùng bạch tử thần giống nhau như lúc ba thốn anh nhi đôi mắt ngây thơ chất phát ngây thơ, giống như trẻ sơ sinh, trắng trắng mập mập hai cái bàn tay nhỏ bé ôm vô thượng thành vi kiếm hạng. mở miệng khẽ hấp, điên cuồng hướng ra ngoài đòi lấy, không câu nợ thiên địa linh khí còn là thể nội chân nguyên. đều là dung nhập nguyên anh tiểu nhân bầu trời trong đó đã có cam lâm hàng xuống giống là có linh tính tự động hướng mạch tử thần bay tới nguyên bản vết thương từng đống tàn khuyết nhục thân tại tích tích cam lâm dung nhập phía sau lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại chữa trị nhục thân đồng thời nhượng chính mình nguyên anh lớn mạnh lên tới chỉ có chút giọt cam lâm rơi tại trên mặt đất tu bổ bởi vì thiên kiếp dẫn đến linh mạch bị hao tổn địa mạch chấn động Này là kết thành nguyên anh phía sau đạo thứ nhất dị tượng thiên hàng cam lâm từ giờ phút này lên tức là hưởng thọ ngàn năm nguyên anh chân quân tu tiên giới bên trong nên có ta một chỗ cắm rủi mà không phải là bị coi là có được hóa thần chi tư nhân tài mới xuất hiện. Bạch tử thần cảm thụ được nghiêng trời lệch đất biến hóa, hầu như mỗi cái phương diện đều cùng kết đan cảnh giới lúc có bất đồng. Nguyên anh uy áp không ngừng để thăng, thiên kiếp sau đó hỏa diễm sơn chi tiết hiện ra tại hắn trong thức hải năm. Kiếp vân đã tán, này là độ kiếp thành công. Lưu tùng đương nhiên biết rõ nguyên anh dị tượng đều đã xuất hiện, khẳng định là hóa anh thành công. Chỉ là lúc trước thần bí thiên lôi kiếp tạo thành thanh thế quá mức to lớn, hầu như muốn đem cả tòa hỏa diễm sơn đều san thành bình địa. bất luận cái gì tu sĩ tại cái tiêu biển sao trước mặt, đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Vô pháp bảo vệ tâm thần. Thực tế cuối cùng một lớp thiên lôi, hắn đều cho rằng là thế giới tận thế đến, muốn đem thế gian cải tạo. Thậm chí tại hoài Nghi, tu tiên giới bên trong thật sự có người có thể ở đầy trời biển sao bên trong tồn tại xuống tới, còn muốn đánh tan ánh sao? Theo ánh sao lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tan vỡ, tiếp vân triệt để tiêu tán, hắn đều còn có chút không dám tin. Tất nhiên là thành, từ hôm nay bắt đầu bổn tông lại ra một vị nguyên anh lão tổ. Bạch sư thuốc hoa anh thành công, còn lại thế lực tổng có thể đem chúng ta chân chính coi là nguyên anh đại tông, mà không phải là nhất thời hành khởi, ra một gã xuất chúng đệ tử. Về đạo cảm khái ngàn vạn. một vị hắn nhìn xem bãi nhập tông môn thiếu niên, năm đó có người cùng hắn nói người này có thể thành tựu nguyên anh, hắn đều sẽ cảm thấy đối phương tại nói chuyện hoang đường viễn vông. Không có dự đoán, bất quá mấy trăm năm, liền sáng tạo dạng này thần tích. tứ niên kỷ đi lên nói, bạch sư thuốc xác nhận bắc vực từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ, lại là độ qua dạng này cường đại thiên kiếp. ngày đó các sư thúc dẫn phát tứ đại nguyên anh dị tượng, chúng ta hôm nay có phúc, lại có thể nhìn thấy khó được thịnh sự. thiên hàng cam lâm là tất cả tân tấn nguyên anh chân quân phù hợp, không ai cảm thấy bạch tử thần chỉ có thể dẫn phát một hai nguyên anh dị tượng. sau đó, vô số kiếm minh, như tiếng do hú. Lại như rồng âm, còn có tiếng sấm hôn tạp trong đó. Một đạo lại một đạo kiếm quang ngưng tụ ra hiện, toàn bộ đều hướng hỏa diễm sơn phương hướng, túi đầu dập đầu làm tâm phục khẩu phục hình. Sau đó chính là hóa thành ngàn vạn lưu quang, quang hướng chúng nó tâm phục khẩu phục đối tượng. Vạn kiếm phục thủ, này là chỉ có tuyệt thế kiếm tu mới có thể dẫn phát dị tượng. Nghe nói bắc nguyên kiếm tông đường phỉ chân quân hóa anh thời điểm, liền có như thế dị tượng làm bạn. vệ đạo mặt lộ vẻ diễm mộ. như thế vinh quang chỉ có nguyên anh trần quân được hưởng độ kiếp sau đó nguyên anh dị tượng sẽ bị ghi lại tại tông môn truyền công điện bên trong chỉ cần truyền thừa còn tại mỗi một vị đệ tử đều sẽ mắt thấy đến tiền nhân tư thế vai hùng sự tích hơn nữa nguyên anh dị tượng là tu tiên giới mỗi nhà tông môn đều rất xem trọng tại thu thập chỉnh lý đồ vật chỉ cần nguyện ý tiết lộ ra ngoài mặc kệ có vài loại nguyên anh dị tượng cho dù là trung vực siêu cấp đại tông đều sẽ đem nghiêm túc ghi chép xuống tới cắt lao tổ loại thứ hai nguyên anh dị tượng không phải hồng tiều mạch hóa sao đến bạch lao tổ bên này xuất hiện biến hóa trở thành kết đan chân nhân phía sau những này đối với phổ thông đệ tử mà nói thuộc về tuyệt mật ghi chép đều bắt đầu hướng bọn hắn mở ra long lung cũng là gần đây mới hiểu rõ đến nội tình ngoại trừ số ít vài loại rõ ràng cao hơn nhất đẳng mặt khác nguyên anh dị tượng chi gian cũng không phân chia cao thấp hồng tiêu hành khóa chỉ cần chân nguyên hùng hồn không cần đến một cái cụ thể tiêu chuẩn chỉ cần so sánh cùng lúc một đám tân tấn nguyên anh chân quân bên trong chân nguyên tích súc xếp tới tam giáp tức có thể vệ đạo mở miệng vì đồng môn sư mọi giải đáp nghi hoặc dù gì nói tới nghiêm khắc nói lên tới dẫn phát vạn kiếm phục thủ dị tượng nhân số khẳng định là muốn xa xa ít hơn so với hồng tiêu hành khóa bất quá thật muốn phân ra cao thấp, có thể phán đoán ra tu sĩ tiềm lực vĩnh viễn là cái kia vài loại nguyên anh dị tượng. vệ đạo lời còn chưa dứt, trước mặt liền có hắc ảnh nện xuống âm ầm. một cái cổ lão đại môn xuất hiện, trên cửa tuyên khắc từng cái hình thủ kỳ lạ văn tự. này là thượng giới văn tự, mỗi một cái đều cụ bị đại đạo pháp lý, giao phó cái này quạt phong cách cổ xưa đại môn lực lượng đại môn sau lưng, phía trên nhẹ phía dưới nặng hỗn độn một phiến, giống là có một cái mới sinh thế giới tại tùy thời tan vỡ gây dựng lại trong đó. động tiên chi môn, đại biểu hóa thần hạt giống động tiên chi môn, bạch sư thuốc quả nhiên cũng có. lư tùng hưng phấn hô lên tới. Không phải nói có động tiên tri môn xuất hiện liền nhất định đại biểu hóa thần có hy vọng, chỉ là nói cái này chân quân sớm cảm thụ một phen động thiên diễn biến bí mật, hy vọng hơn xa còn lại chân quân rõ ràng nhất đúng là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tỷ lệ có rõ rệt gia tăng. Mới loại thứ ba dị tượng liền xuất hiện động tiên chi môn, chẳng lẽ phía sau còn có cảng huyền diệu dị tượng muốn xuất hiện? So sánh với những người khác, vệ đạo tưởng càng nhiều, nhạy cảm phát giác đến cái này một điểm. Nguyên anh dị tượng xuất hiện đều là có quy củ có thể theo, hoặc là tầng tầng tiến dần lên, hay là từng bước một thôi diễn hạ hành, sẽ xuất hiện tại động thiên chi môn phía sau nguyên anh dị tượng. tối thiểu nhất cũng là cùng cấp bậc bất phân sàn sàn nhau ngay tại vệ đạo còn tại suy tư thời điểm phía dưới một loại dị tượng theo sát sau đó tại phong cách cổ xưa lại môn biến mất sau đó chợt xuất hiện cứ nhiên là vô tận ánh sao sáng lạn trói mắt phô diện toàn bộ phía chân trời tinh diệu thanh hải cường cực nhất thời bạch sư thúc hoàn toàn xứng đáng nhìn thấy cái này một dị tượng xuất hiện vệ đạo nhẹ nhàng thở ra cảm thấy cái này mới là đương nhiên giờ phút này ánh sao cùng phía trước hắn chỗ thừa nhận ánh sao thiên lôi hoàn toàn không phải một loại tồn tại này là cực kỳ thuần túy ánh sao không mang theo tương lai tinh túc chi lực cùng chiếu sáng bầu trời đêm ánh sao giống nhau như lúc Loại này Nguyên Anh dị tượng xuất hiện điều kiện cũng rất đơn giản, cường cực nhất thời, xương bá đồng đại tu sĩ. Không có một vị kết đan chân nhân đối kia địa vị sinh ra nghi vấn, mọi người đều thật lòng thuận phục, tôn kia kết đan cảnh giới chiến lược người thứ nhất. Không riêng gì chân thật thực lực phù hợp yêu cầu, còn phải nhượng mọi người thừa nhận, có đầy đủ hiển hách chiến tích. Cái này đoạn tuyệt những cái kia dốc lòng khổ tu, rất ít xuất thủ tu sĩ. Tất nhiên là những cái kia vô cùng tốt đấu pháp, quét ngang thiên hạ kết đan chân nhân mới có thể làm đến. Từ ngoài mặt xem yêu cầu không cao, nhưng thực tế xuất hiện tần suất chỉ hội so động thiên chi môn ít hơn. chỉ bất quá tinh diệu thành hải nguyên anh dị tượng chỉ có thể chứng minh người này tại kết đan cảnh giới lúc lịch tiên chiến lực chứng minh không được bất luận cái gì tương lai tiềm lực bởi vậy tại tu tiên giới bên trong danh tiếng không bằng động tiên chi môn đến vang dội lịch trạm chân quân chân nhân sát thủ từ chiến tích phía trên tới nói bạch sư thúc tuyệt đối xương được là cường cực nhất thời trong thiên hạ kết đan chân nhân bên trong liệt kê từng cái năng lực đều rất khó có thể tìm đến cùng so sánh những ngày ánh sao liền cùng chói mắt nhất phá hoa đem vương viên mấy trăm dặm trên bầu trời đều nhộn thành lộng lây tinh hải vệ đạo thở dài ra một hơi Nương thần tinh khí, chuẩn bị nên đón đại đạo chi âm đến đó là thiên địa đại đạo đối tân tấn nguyên anh chân quân tạng. Ngoại trừ bản thân cũng có thể thu hoạch đến lớn nhất chỗ tốt. Phương viên trăm dặm bên trong sinh linh tại lắng nghe đến đại đạo chi âm phía sau đều có thể đạt được đủ loại thu hoạch. Bao quát nhưng không cực hạn với bình cảnh đột phá, đốn nộ nan đề, tu tiên bách nghệ cảnh giới để thăng. Tu vi càng thấp, tại lắng nghe đến đại đạo chi âm phía sau chỗ mang đến tác dụng càng rõ ràng. Mỗi một ga tân tấn nguyên anh chân quân đều có thể kéo theo tông môn bên trong một đám tu sĩ trên diện rộng tiến bộ, tại đẳng trước mấy năm trong đó rõ ràng nhất. lần trước vì bảo mật tông môn trên giới chỉ có bạch tử thần cùng chu tố khanh tại hiện trường đứng ngoài quan sát cắt thương toàn bộ hóa anh quá trình lần này như cũ không tốt giống chống thuốc chiêng nhưng so lần trước là hảo rất nhiều tối thiểu nhất ba vị kết đan chân nhân cùng với bạch tử thần ba cái độ đệ còn có hỏa diễm sơn phía trên hơn trăm danh đệ tử đều có thể hưởng thụ đến cái này một phúc lợi kết đan tu sĩ khó mà nói nhưng hỏa diễm sơn phía trên nhóm này đệ tử bên trong nhiều ra bảy tám cái trúc cơ tu sĩ là rất bình thường hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở còn lại mấy người chú ý không nên bỏ lỡ đại đạo tri âm liền phát hiện không trung tinh thải biến mất sau đó cư nhiên lại có dị tượng tụ. Một đầu ngang qua Hỏa Diễm Sơn dòng sông hư ảnh, có vô số bóng người tại dòng sông phía trên chạy nhanh đi đi lại lại. Có tại Thượng Du còn là anh nhi, bay tới Hạ Du liền thành già trên 80 tuổi lão giả, từ dòng sông bên trong khó khăn leo ra, tán làm quan điểm không thấy. Này là hạng gì dị tượng? Vệ đạo ngu ngơ tại chỗ, hắn có thể cam đoan này là chưa bao giờ thấy ở ghi lại một loại nguyên anh dị tượng đối nguyên anh cảnh giới hướng tới tại trong thời gian ngắn vô pháp đạt thành lúc, liền chuyển hóa thành đối nguyên anh hợp chất diễn sinh phẩm thăm dò. Nói thí dụ như mỗi vị chân quân nguyên anh dị tượng, chính là hắn trọng thị nhất nội dung. Hầu như tất cả nguyên anh dị tượng, hắn đều có thể đọc lầu Liên Cực kỳ hiếm thấy công đức diệt thọ, Bồ đề hoa khai các loại dị tượng, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay, đối dị tượng đến các thời kỳ bề ngoài hàng nghĩa đều có thể tùy ý đối đáp. Có thể xác định, không có một loại dị tượng cùng lúc này hư ảnh sông dài có cùng loại, nhưng có thể xếp hạng động thiên chi môn cùng tinh diệu thành hải sau đó, chỉ có thể chứng minh loại này dị tượng đại biểu càng thêm cường đại lực lượng năm. Thời gian trường hạ. Bạch tử thần hơi hơi sửng sợ, còn cho rằng chính mình dẫn phát nguyên anh dị tượng trực tiếp mang đến thời gian trường hạ. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, này đầu sông dài tuy nhiên là tụ, căn bản không thấy thời gian trường hạ cái chủ loại kia thần dị. hai lần thúc giục thanh đế trường sinh kiếm đều có thời gian sông dài xuất hiện lưu lại khắc sâu ấn tượng trước mắt sông dài đồng dạng là cường đại quang âm chi lực hội tụ nhưng cũng không có thời gian trưởng hạ cái loại này quán xuyên quá khứ tương lai cảm giác dòng sông phía trên bóng người rất nhiều người đều là giữa đường ngã xuống còn tại thiếu niên hoặc trung niên thời kỳ liền tán vì quan điểm có thể hoàn chỉnh đi đến này đầu dòng sông đều là không nhiều lắm xoay quanh một vòng phía sau dòng sông thu nhỏ thành một đầu quan quyển lựa quanh tại trên thân thời khắc tồn tại quang âm hoàn thân có thể tùy thời bước vào bước ra có hạn kích thích thời gian trường huyền Bạch Tử thân lập tức biết được loại này Nguyên Anh dị tượng rõ ràng chi tiết, rất rõ ràng là cùng Quang Âm đại đạo có quan hệ. Viễn cổ sau đó, liền trở thành truyền thuyết vị lai tính tốc tiếp cùng với Quang Âm hoàn thân Nguyên Anh dị tượng xuất hiện, đều là bởi vì Quang Âm đại đạo giực lên. Chọn vẹn một nén nhang phía sau, sông dài thu nhỏ thành một đạo ngón tay dài ngắn thủy tuyến, chậm rãi hướng thể nội thấm đi. Ngũ đại Nguyên Anh dị tượng theo thứ tự bày ra, rốt cục cáo một giai đoạn. Các thương bốn loại Nguyên Anh dị tượng, đã là tất cả tân tấn Nguyên Anh chân quân bên trong người nổi bật. Dù sao Nguyên Anh dị tượng, ngoại trừ xem số lượng bên ngoài, chất lượng cũng xem. Chỉ cần có động thiên chi môn, mặc kệ phối hợp loại nào dị tượng đều có thể thuộc về cấp cao nhất biểu hiện mà bạch tử thần năm loại nguyên anh dị tượng ít nhất có 3 loại là cùng động thiên tri môn tại ngang nhau cấp bậc hướng phái trước lật vài vạn năm dạng này thành tích đều là cực kỳ kinh diễm có thể nói vang dội của kim du dương tiếng trung cuối cùng đến bởi vì nguyên anh dị tượng quá nhiều duy trì liên tục thời gian lại lâu đại đạo chi âm đến thời gian đều đã chậm một lát không ai có thể biết rõ cái này đại đạo chi âm là từ nơi nào có thể phát ra đến liền đem cái này phần cảm ngộ đầu nhập thanh đế trưởng sinh kiếm a chân chính thời gian trường hà không biết từ đâu mà đến lại đi hướng phương nào đại đạo tri âm nhiễu lương ba vòng tại hắn trong lòng thật lâu không thể tản đi đối quang âm chân ý lĩnh ngộ lại có mới biến hóa vì hắn hướng về chân chính quang âm đại đạo phóng ra đánh xuống vững chắc cơ sở phản ánh tại hiện tại chính là thanh đế trưởng sinh kiếm tại hắn trên tay chỉ cần 50 năm thời gian tức có thể tàn kiếm thành công còn lại sát thương vi năng chỉ hội theo hắn đối quang âm chân ý lĩnh nộ để thắng không ngừng tăng cường chương bốn trăm ba mươi lăm đến từ dị tượng quả tạo chúc mừng lão tổ thành tựu nguyên anh từ này đại đạo trưởng thanh hóa thần đang nhịn chờ đến tất cả dị tượng tiêu tán một đám tu sĩ tiến lên chúc mừng bạch lao tổ đang lâm chân quân cảnh những người này đều lắng nghe đến đại đạo tri âm thu hoạch đương nhiên không bằng độ kiếp người trong một nhưng bởi vì tu vi kém quá nhiều mặc dù điểm này thu hoạch đều đủ để nhượng bọn hắn thoát thai hoàng cốt mỗi người thu hoạch nhiều ít không chừng còn là muốn xem cá nhân cơ duyên mộ tính giống cái kia lệ quy chân mắt lộ ra lôi mang một thân pháp lực kích động không ngớt ẩn có phong lôi thanh âm rung động rõ ràng là được chỗ cự tốt hắn vốn là trúc cơ viên mãn đứng ở kết đan phía trước cửa hải phía trên chỉ kém một chân bước vào cửa Tận mắt nhìn thấy tử vi miễn lôi kiếm chi lôi quang, lại phải đại đạo chi âm thăng hoa, đã có đầy đủ tin tưởng trùng kích kết đan. hỏa diễm sơn phía trên, vạn giáng không mây, trời quang minh nhật. như thế nào đều liên nghĩ không ra, nửa canh giờ trước còn là kiếp vân rậm rạp, ánh sao diệt thế một bức cảnh tượng. chỉ có trên ngọn núi, sụp đổ tan ra thành từng mảnh lâu vũ cung điện còn có thể nhìn ra thiên kiếp một tia đáng sợ. tiểu liên dưới chân quan tinh cát đều sụp nửa bên, tạm chớ đối ngoại tuyên truyền tin tức, đợi ta nhìn xem có hay không người nhịn không được, sẽ lại nhảy ra ngoài. bạch tử thần thò tay điểm một cái, tán lạc đầy đất linh tài toàn bộ đều thu lên tới. lần này độ kiếp, tổng cộng tổn thất một kiện linh bảo sáu ngụm tam giai phi kiếm phong tại giống như nguyên anh đại tông trên thân đều có thể nói thương cân độ cốt bất quá chỉ cần thành tựu nguyên anh nay hết thạy đều có cơ hội bổ trở về lao tổ nguyên anh dị tượng phương viên trăm dặm bên trong đều rõ ràng có thể thấy chỉ sợ chưa hẳn che lấp được Long lũng hai gò má phi hà vừa từ tương lai tinh túc kiếp cùng đối góp mà tới ngũ đại nguyên anh dị tượng bên trong thanh tỉnh qua tới chúng ta sớm làm chuẩn bị hỏa diễm sơn phụ cận không đến mức có tán tu gần hiện nhưng không dám bảo đảm đệ tử trong đó hôn vào mặt khắc tông môn ám tử từ các thương hoa anh sau đó Thanh Phong Tông liền thành các đại tông môn thẩm thấu trọng thái khu ám tử cấp bậc cũng tại không ngừng nâng cao kết đan cấp tông môn đã không lá gan tiếp tục xếp vào nhân thủ. Có đoạn thời gian, Thanh Phong Tông vô cớ biến mất mấy chục gã đệ tử. Về sau đi qua điều tra, phát hiện những này đệ tử đều là ở chấp hành tông môn nhiệm vụ bên trong chủ động ly khai, cũng không gặp được bức hiếp hoặc lâm nạn. Thông qua đối mất tích đệ tử bối cảnh nơi sinh thâm nhập bài tra, mới phát hiện một ít như có như không điểm đáng ngờ. Lập tức liền phản ứng kịp, đại sát suất là tự giác không thể vào Thanh Phong Tông thế lực chủ động bỏ chạy ám tử. Hiện nay còn dám tại hướng Thanh Phong tông xếp vào mật thám thế lực, chỉ còn nguyên anh cấp tông môn, thủ đoạn càng thêm ẩn nấp. Thanh Phong tông nhằm vào với này, làm ra nhiều hạng tân quy. Người mang tu vi nửa đường đầu nhập tông môn, hoặc xuất thân mã tại Hắc Sơn, Hà Gian hai quận bên ngoài đệ tử, đều hội chịu đến càng thêm nghiêm khắc xét duyệt. Chỉ có các nơi dẫn linh phát hiện tiên mầm, mới là tông môn chân truyền đệ tử chủ lực. Nhưng những này đều là chỉ phần ngọn biện pháp, không có khả năng triệt để đoạt tuyệt. Tốt nhất chỉ tận gốc phương pháp, còn là luyện chế một kiện vấn tâm pháp bảo, dùng tại mỗi một lần đệ tử tấn thăng đẳng cấp thời điểm. chấp pháp điện hiện hưu vấn tâm thiên thể, nhấn mạnh tại kiểm soát thí luyện giả tâm tính. có thể từ hoàn cảnh trong đó toàn thân trở ra chẳng khác nào đi qua một hồi nhân sinh rèn luyện có thể tăng cường thần thức thanh phong tông hiện tại cần thì là thiên hướng nhà thật loại vấn tâm pháp bảo đã là thông qua đan hà môn con đường tại hướng trung vực nghe nóng có hay không thành phẩm pháp bảo hoặc luyện khí bí pháp bán ra không sao vậy lượng đệ tử hướng ra phía ngoài tỏa ra tin tức một nửa nói ta hóa anh thành công một nửa khác liền nói tại thiên kiếp phía dưới bị sắp chết trọng thương liền thiên hàng cam lâm đều không thể thức tỉnh qua tới hai đầu lẫn nhau xung đột lời đồn đãi khẳng định lượng những cái kia sau lương thế lực sinh lòng hiếu kỳ nhìn xem có thể vẽ ra nhiều ít đối địch tông môn thám tử đến Bạch Tử Thần không để bụng khoát tay háo, những này thủ đoạn bất quá là bảng chi nhanh cuối, mấu chốt còn tại ở chính mình thực lực. Hắn ngược lại là rất chờ mong, không biết chết sống nguyên anh chân quân tới cửa thăm dò, vừa vặn nghiệm chứng một phen. Kết đan hậu kỳ tu thành ngũ tinh lưu ly thân phía sau, hắn liền có ứng đối phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tin tưởng. Bây giờ bản thân thoát thai hoàn cốt, vừa vặn thử xem tân thủ đoạn. Thủy một đống tam giai phi kiếm, tự liền hai ngụm tứ giai phi kiếm đều muốn dừng lại tại vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong thật dài một đoạn thời gian, mới có thể chữa trị hoàn hảo. Nhưng tương ứng giải phóng tử vi lôi kiếm, chiến lược không giảm ngược lại tăng. trong cự vị lai tinh túc kiếp bên trong có thể rất rõ ràng phát giác liền tính xem nhẹ tử vi huyễn lôi kiếm bởi vì bản chất phẩm giai quá cao miễn trừ tương lai tinh túc lực điểm này lời nói đơn thuần phi kiếm sát thương nó một dạng muốn vượt qua nguyệt tuyển kiếm cùng phương hòa kiếm gấp hai trở lên kiếm quang tốc độ đồng dạng bộ chi trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tử vi huyễn lôi kiếm bị luyện thành bản mệnh phi kiếm từ vây công tăng quảng tiên thành lúc nhìn thấy mấy vị nguyên anh chân quân mà nói như Nghiêm hoa la hán độc long chân quân đám người biểu hiện ra đến thực lực khẳng định ngăn không được chính mình nhưng chân chính thắng bại như thế nào còn là chỉ có giao thủ sau đó mới có thể biết rõ. tìm một chỗ coi như hoàn chỉnh lâu cát bạch tử thần ngắn gọn nói vài câu hóa anh tâm đắc đối tượng là ba gã kết đan chân nhân cùng ba vị đệ tử song phương cấp bậc trên lệch quá lớn càng nhiều là mấy người căn cứ đại đạo chi âm tiền lời đặt câu hỏi hắn một lần nữa cho ra giải đáp một trận giao lưu phía sau sáu người tự giác lui ra đồng hoàn quan tinh cất trọng kiến ngươi muốn để tâm chớ muốn nhượng bạch sư thúc trưởng kỳ ngụ cư phong lốc sơ sài không trở về được chính mình động phủ bên trong vệ đạo phản hồi sơn môn phía trước mở miệng nói ra ngã yên tâm ta đã chuẩn bị hảo nhiều chương kiến tạo lực sĩ phụ lục, các loại tài liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ, một tháng bên trong có thể phục hồi như cũ. bất kể là nguyên anh chân quân còn là bản thân sư tôn thân phận, đồng hoàn đều không có khả năng bỏ qua bung lỏng, khẳng định sẽ đem coi như hạng nhất đại sự tới làm. bạch sư thúc thành tiểu nguyên anh, chỗ độ thiên tiếp, dẫn phát dị tượng đều không giống người thường. đoán chừng không dùng được nhiều ít năm, chờ hắn luyện thành giới vực, có thể tại nguyên anh kỳ bên trong đều dương danh lập vạn. chúng ta không thể kéo hai vị sư thúc chân sau, các ngươi cũng muốn cố gắng lên sớm ngày một mình đảm đương một phía. vệ đạo cuối cùng lời nói, là đối với bạch tử thần ba gã đệ tử tại nói. lệ quy chân cùng mã nhược hy vốn là tông môn tiếng hô cao nhất kết đan hạt giống thực tế là lệ quy chân tư chất cơ duyên các phương diện đều không thiếu sớm liền tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ nhưng lòng dạ cơ cao nghĩ đến thành tựu đan luận hoàn mỹ kết đan mới kéo chậm bước chân phía sau lại bởi vì muốn tinh thâm lôi pháp kiêm tu luyện thể công pháp lại phí thời gian một đoạn thời gian thằng đến tu tập truyền từ xích minh nhất mạch bất diệt nhất bản thể mới tính toán tại luyện thể phương diện đi lên chính đủ lần này xem lễ độ kiếp lại lắng nghe đại đạo tri âm lệ quy chân nên là thu hoạch lớn nhất một người đoán chừng trở về phía sau không dùng được bao lâu liền có thể nếm thử trùng kích kết đan, lại xác suất thành công sẽ không thấp. Khách quan phía dưới, mãi nhược hy chưa từng ngộ được đan luận, đi phổ thông kết đan lộ tuyến. Nhưng kiếm pháp tinh diệu, thường có suy một ra ba, sửa cũ thành mới ý tưởng. Tại kiếm đạo phía trên, là giống bạch lao tổ nhất một gã đệ tử. Theo bạch tử thần thành tựu Nguyên Anh, hắn mấy cái đệ tử địa vị khẳng định là nước lên thì thuyền lên, tự liền đồng hoàn kết đan tỷ lệ đều nhiều vài phần. Về đạo trong ngôn tử, đối mấy người đều rất tôn trọng cách khí, cũng không bày vinh váo hung hăng tiền bối cái giá. Chúng ta chắc chắn cố gắng, không nhượng sư phụ mất mặt. Tam Minh đối mặt nhất nhãn, trong miệng một lời nói năm. đừng nhìn thiên hàng cam lâm không chấp mắt lại chỉ ít giảm đi ta mấy chục năm công phu nếu như có thể nhiều duy trì liên tục mấy cái giờ không dùng được bao lâu liền muốn chạy nguyên anh trung kỳ đi bạch tử thần trong tay cần tổng kết đổi mới sự vật hoàn toàn chính xác không ít lại thêm hỏa long quy nguyên kinh mang đến cho ta linh căn biến hóa 185 năm nên có thể tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong bất quá bộ này công pháp đến đây chấm dứt muốn tiếp tục phá cảnh tu luyện phải tìm một bộ cao giai hỏa hệ công pháp đến hỏa long quy nguyên kinh cao nhất chỉ có trí tầng tu luyện đến tận đây liền đến bộ này công pháp cực hạn. bất quá hắn có thể tưởng tượng đến lúc đó dù là không có đến tiếp sau công pháp. như cũ có thể dựa vào thần bí thánh thể thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ lại sau này tu luyện chính là không hiểu ra sao chỉ có thể tìm kiếm công pháp chuyển tu dựa theo giới thiệu hỏa long quy nguyên kinh để thăng hỏa linh căn tư chất cực hạn tương đương với thiên linh căn một nửa hiệu quả nhưng đi qua thánh thú tinh huyết khí tức tăng cường biến dị ta hiện tại linh căn ít nhất có thể tương đương với thiên linh căn bảy thành Bạch tử thần căn cứ ghi lại bên trong thiên linh căn tu sĩ cùng các thương tu luyện tốc độ đến suy tính mỗi một chỗ cảnh giới tu luyện cần thiết thời gian khẳng định sẽ có lệch lạc bỏ sót nếu như có thể tiến thêm một bước khai quật thánh thú tinh huyết thần diệu có lẽ có thể nhượng hắn hậu thiên ngụy thiên linh căn biến thành cùng tiên tiên chính bản thiên linh căn không sai biệt lắm hiệu quả làm đến trước mắt trình độ vẹn vẹn là thánh thú tinh huyết tiết ra ngoài khí tức đều còn không có vận dụng đến tinh huyết bản thân khó trách đối với nguyên anh chân quân mà nói tăng lên thực lực biện pháp tốt nhất còn là thông qua pháp bảo thần thông, trông gậy vào cảnh giới để thăng quá mức khó khăn muốn đem trước mắt cảnh giới tu luyện đến đỉnh phong chỗ phí thời gian hơi một tí trăm năm còn có phá cảnh cần thiết tích xúc lực lượng lại phải là trăm năm nội tình mới có khả năng phá vỡ lúc này mới tạo thành, thường thường thành triệu nguyên anh mấy trăm năm sau, như cũng là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Loại thứ hai nguyên anh dị tượng, vạn kiếm phục thủ, theo tất cả kiếm quang đầu nhập thể nội, giống như là một cái bị chất thành tổ ong nghiêm ngắm. Mỗi một đạo kiếm quang đều lượng hắn trong thất hải nhiều một đạo kiếm ảnh, kiếm đủ vạn số sau đó hóa thành một thanh khổng lồ phi kiếm, liên tiếp lên trong thất hải hai đại kiếm y đã sớm tại nội được nhất kiếm phá vạn pháp phía sau liền không chút sức mẹ kiếm đạo cảnh giới, cuối cùng là đung nhiên hướng phía trước một bức giải. Cách trong truyền thuyết kiếm quang phân hóa cũng không phải là như vậy xa xôi. đường phỉ chân quân có thể lâm trận đột phá. Tại trước khi chết đi tới kiếm quang phân hóa cảnh giới, năm đó vạn kiếm phục thủ dị tượng khẳng định là đánh tốt đẹp cơ sở. Động thiên chi môn, sớm nghe các thương nói qua, tại dị tượng duy trì liên tục ở giữa nhượng bạch tử thần cảm thụ một phen giới vực hướng động thiên chuyển biến tạo ra đi qua. Cái kia to lớn cao lớn tạo hóa chi lực, làm cho người nhìn mà thán thở. Mặc dù hắn liền nguyên anh giới vực đều không tạo ra, nhưng đối với động thiên hình thức ban đầu có một cái cơ bản khái niệm. Như thật sự có đi đến xây dựng động thiên ngày đó, liền sẽ so không có trải qua động thiên chi môn tu sĩ nhanh hơn một bước. Không được chân truyền. rất nhiều tại biết rõ phía sau cảm thấy rất dễ hiểu đạo lý, đổi thành một người khác mấy trăm năm đều không tìm được cơ hội. loại thứ tư dị tượng, tinh diệu thành hải, đây càng như là đối với hắn thực lực một loại tán thành đan điển khí hải phía trên nổi ánh sao, có thể dùng để luyện khí, có thể dùng để tu luyện thần thông đều là biển sao tụ tự vận, dùng tại luyện khí phía trên lời nói, có thể dễ dàng đem rất nhiều thượng phẩm pháp bảo phụ lên ánh sao, thăng cấp thành cực phẩm pháp bảo. thậm chí có vài loại ánh sao thần thông, đều phải dùng lên tinh diệu thành hải tạo thành trắng nhạc ánh sao, có thể nhượng thần thông tu luyện hiệu quả làm chơi ăn thật. loại này nguyên anh dị tượng, tuyệt ít tại tu tiên giới bên trong xuất hiện. dẫn đến ghi lại bên trong đối tinh diệu thành hải miêu tả tương đối mơ hồ đối nguyên anh dị tượng phản bộ ban thưởng không thể nói rõ còn cần chính mình không ngừng lục lọi tại điểm này phía trên hắn là làm hàng thật giá thật người mở đường loại thứ năm dị tượng quang âm hoàn thân chính là bởi vì cái này một nguyên anh dị tượng đem hắn cùng mặt khác nguyên anh trần quân sinh ra bản chất phân chia mập trắng nguyên anh trước người một đầu nho nhỏ dòng sông vòng quanh bên trong chỉ có hai màu đen trắng nồng đậm quang âm chi lực xoay quanh tại dòng sông trên không mập mạp bàn tay nhỏ bé vươn vào dòng sông trong đó lập tức liền có tuế nguyệt biến thiên thương hải tăng cảm giác vội vàng đem tay duột trở về. Không phải là thời gian trường hạ, nhưng chỉ cần thân ở trong đó có thể trở thành quang âm đại đạo súng nhi, quang âm chân ý ra chỉ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Nguyên Anh nâng lên bàn tay nhỏ bé, bên trên đồng dạng bị nhuộm thành hai màu đen trắng, một hồi lâu mới cởi xuống. Bạch tử thần có một loại cảm giác, chỉ cần nhượng Nguyên Anh triệt để bước vào hoàn thân dòng sông trong đó, có thể nhượng chính mình đối quang âm chân ý lĩnh nộ tăng lên một cái bậc thang. Thậm chí có khả năng, không cần thông qua thằng kiếm, có thể vung ra thanh đế trường sinh kiếm. Thanh đế trường sinh kiếm trung cực hình thái, tất nhiên là kiếm kiếm đều mang quang âm chi lực, thao túng thời gian. Bực này trạng thái. chỉ sợ không phải nhân gian giới tu sĩ có thể giống như tưởng nhưng ta đã có thể thử không cần một hủy làm ba đi học cái kia hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm thanh đế trường sinh kiếm chia tách thành nhất một thanh thần thuật dưỡng kiếm thuật tuẩn kiếm thuật thuần ý là ngư long tông vị kia tiền bối chân quân vị giảm xuống cái này vô thượng đại thần thông tu luyện độ khó nếu không liền rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều vô pháp nhập môn khó mà tu thành lại là cường đại thần thông có thể phát huy ra tác dụng cũng có hạn chia tách sau đó thanh đế trường sinh kiếm uy năng nhận lấy hạn chế nhưng tu tập môn hạm thật to giảm xuống Nguyên Anh chân quân không có tu tập không thành công khả năng tự liền kết đan chân nhân, nội tính không tầm thường người đồng dạng có thể nắm giữ. Ngư Long Tông chính là dựa vào mỗi đời đều có mấy vị tu thành thanh đế trưởng sinh kiếm kết đan chân nhân, có được vạn tinh quần đạo cường đại nhất trung kiên lực lượng. Lấy này quét ngang lúc ấy vẫn tồn tại tại vạn tinh quần đạo bên trong mấy nhà tông môn độc bá một phương. Hoàn chỉnh bản thanh đế trưởng sinh kiếm, liền tứ giai cựu đầu tuyển quy đều có thể một kiếm nêu đầu, nhưng không phải chính là gọt đi mấy trăm tái thọ nguyên có thể làm được. Bạch Tử Thần rất rõ ràng, Ngư Long Tông truyền thừa bên trong cũng không tứ giai phi kiếm. Vị Tiên Nguyên Anh chân Quân cũng không cường đại kiếm đạo cảnh giới trèo trống, thuật ý là dựa vào thanh đế trường sinh kiếm thần uy. Cái kia Hoàng thân dòng sông, Nguyên Anh nhiều nhất đặt chân mười hơi, liền sẽ khô kiệt khô cạn. Vừa mới vẹn vẹn là một cái béo tay phóng tại bên trong, liền nhượng dòng sông mực nước rõ ràng hạ thấp. Nhưng cái này mười hơi bên trong, đủ để hắn vung ra một đạo thanh đế trường sinh kiếm. Như lại thêm tự thân tàng kiếm, liền hai kiếm, chỉ sợ tráng niên Nguyên Anh chân Quân đều không chịu nổi. Lại quang âm hoàn thân hao tổn đi, có thể chậm rãi khôi phục, dù thế nào chậm đều kém bất quá tàng kiếm quá trình Chờ ta nắm giữ hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm. Nguyên Anh mượn nhờ Quang Âm dòng sông thi triển thần thông, đồng dạng sẽ tùy theo biến hóa. Đến lúc kia, chính là chống lại những cái kia thọ nguyên kéo dài đại yêu, liền có ứng đối át chủ bài. Quang Âm hoàn thân tác dụng, đương nhiên không chỉ cực hạn với thanh đế trường sinh kiếm. Tự nhiên không chế Quang Âm chân ý, bất luận cái gì thời gian loại thần thông đều có thể sinh ra hiệu quả, chỉ bất quá thanh đế trường sinh kiếm khẳng định là trong đó bắt mắt nhất một loại. Chương 436, địch tại khổ hải bên trong. Chương 436, địch tại khổ hại bên trong. Bạch tử thần lấy ra toan nghe bầu diệu, miệng Vũ nhất chuyển, liền có một đoàn màu vàng linh dịch bay ra. Thái Dương Nguyên Đồng cốt còn kém hai loại linh tài, Lương Quốc bên trong cầu mua không đến, đã nhờ Thương Hành từ Trung Vực vận chuyển qua tới. Đáng tiếc không thể cùng Thiên Phạt Phong xây dựng lên quan hệ, nếu không đi bọn hắn con đường liền muốn dễ dàng rất nhiều. Uyển Tử Lương ly khai quá sớm, dẫn đến Thanh Phong Tông cùng Thiên Phạt Phong ở giữa thiếu đi một cái dẫn đầu liên tuyến nhân vật. Bạch Tử Thần cũng không để ý hướng Thiên Phạt Phong dựa sát vào, đạo đức tông hành sự bá đạo, nhưng so cái loại này thì nộ vô thường, không có chút nào điểm mấu chốt ma đạo tông môn muốn tốt hơn nhiều. Cũng không phải vừa chính vừa tà, chợt có nhậm hiệp chi cử, nhưng càng nhiều là vong nghĩa tiết thân, tự giết lẫn nhau bằng môn. làm vì thiên hạ chính đạo mẫu mực lại là thiên phạt phong nhất mạch không cần lo lắng tăng quảng tiên thành bên kia sẽ cường lấy hào đoạt chỉ là đối phía dưới yêu cầu sẽ tương đối nghiêm khắc khắp nơi lấy pháp lệnh làm cán. nhưng tiên thành chủ nhân viên mặc trần quân tựa hồ có hiểu lầm căn bản không cho thanh phong tông gặp mặt cơ hội tiểu liên vô sinh tông loại này phóng tại đại chu cảnh nội sớm bị đạo đức tông tới cửa lệnh cưỡng chế sữa chữa sửa đổi ma đạo tông môn kia đại biểu đều cùng viên mặc cùng nhau trò chuyện thật vui ta cùng tông môn đều không cùng viên mặc đánh qua giao tế không có nhằm vào cần phải không biết là nhận ủy thác của người còn là xuất phát từ cá nhân nhân tố muốn đem thanh phong tông sắp xếp tệ ra bắc vực tầng cao nhất vòng tròn chỉ cần liền mấy lần nguyên anh tông môn ở giữa nghị sự không kêu lên thanh phong tông đồng thời tăng quảng tiên thành đấu giá bên trong thiếu thanh phong tông danh tự tương quan hoạt động cũng không cái này mời mục tiêu đường đường nguyên anh đại tông tại bắc vực bên trong tồn tại cảm giác liền sẽ gần như là không cái này chính là bị một nhà siêu cấp đại tông không chế được ở vào bắc vực hạch tâm tăng quảng tiên thành hậu quả chờ hắn quen thuộc tiên thành mạch lạc đem cái này sạp hàng sự tình chỉnh đốn lên tới đối bắc vực tu tiên giới phóng xạ trình độ sẽ càng hơn đô thị thời kỳ bất quá ngay cả ra ta cùng các sư huynh hai gã Nguyên Anh chân quân, Tung không mời chúng ta, cũng không có người dám chính diện khinh thị khinh thường Thanh Phong tông. Chờ ta đem mấy môn Nguyên Anh kỳ mới có tư cách thần thông tu xong, liền đi ra ngoài hảo hảo quét sạch một hồi, còn phải đem Hắc Phi hiến tìm trở về. Bạch tử thần lại đem cựu Thiên đoán cốt quyết xương vai một cuốn, cẩn thận nghiên cứu một lần. Mập trắng Nguyên Anh từ nê hoàn bên trong nhảy ra, vô thượng thanh vi kiếm hạp nghiêng ngầm tại trong ngực, quang âm dòng sông giống như là một đầu đai lưng, hoàn tại trước người. Hai cái bàn tay nhỏ bé vừa bấm, cái kia đoàn kim dịch bị đánh vào mấy trục đạo pháp nhiên một phát dung nhập hai vai trong đó. ưu tiên đoán quyết quyết là muốn thông qua luyện hóa tiên cốt, từ mỗi khối tiên cốt mang đến bất đồng hiệu quả. Hắn lúc này đang tại luyện hóa là Thiên uy tinh thần cốt, luyện thành sau đó có thể chống cự mê hoặc, không sợ thần thức công kích, so tự thân cao hơn một cái đại giai công kích đều có thể miết trừ. Bạch tử thần lúc này tu vi đã có thể phù hợp bảy khối tiên cốt đại đa số tu luyện điều kiện. Chỉ bất quá những này tiên cốt còn đều cần một ít đặc biệt điều kiện, như lượng cực nguyên quang cốt ngũ giai âm dương linh vật, vô hình kiếm cốt kiếm quang phân hóa cảnh giới các loại. Kim dịch rót vào xương vai, ngũ tinh lưu ly thân nội lên phản ứng, tỏa hào quang rực rỡ, ý đồ xa lánh ngăn trở. nhưng có hắn chủ nhân này tận lực khống chế mở cửa sau ngũ tinh cốt cách lập loè chi gian còn là bị kim dịch hoàn thành thấm thấu. xương vai phía trên bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh ban đồng thời màu sắc hướng về màu vàng sầm chuyển biến trong đó Dòng rãi ba tháng thời gian khối này xương cốt mới luyện hóa hoàn tất cuối cùng tản ra kinh người uy nghiêm trang trọng khí thức, nội thị quá trình bên trong đều nhượng người không dám con mắt dò xét khối thứ nhất tiên cốt cuối cùng là luyện thành từ nay về sau liền không sợ những cái kia thần thức phía trên an toán thủ đoạn bạch tử thân hai long gật đầu lấy hắn tu vi có thiên uy tinh thần cốt đại biểu hóa thần trở xuống nhằm vào nguyên thần thủ đoạn đều mất đi tác dụng đến nguyên anh kỳ, mỗi một điểm thực lực để thăng đều trăm cây nghìn đắng. bình thường thần thông tại ta trong tay đã vô dụng, khả năng cùng với ta tùy ý thi triển một đạo pháp thuật không sai biệt lắm. căn bản không có tu tập giá trị. đối mỗi cái tân tấn nguyên anh tu sĩ mà nói, thiền kỳ do dẹp nhất biến hóa không gì bằng luyện thành nguyên anh giới vực. có được giới vực, mới có thể tính được là chân chính nguyên anh chân quân đồng thời mở ra giới vực là thuộc về tự thân một phương thiên địa. ngoại trừ đánh bại địch giành chiến thắng bên ngoài, càng quan hệ sau này là đồ. tàn khuyết có vách tường tiểu thiên địa tại đến nguyên anh hậu kỳ, hướng về động thiên hình thức ban đầu chuyển hóa giai đoạn có thật lớn trở ngại. rất khó diễn biến thành chân chính thế giới. sinh ra thuộc về chính mình đại đạo quy tắc đến, lại giới vực khai thác hoàn thành, còn muốn trọng kiến căn cơ là ngàn vạn khó khăn, không phải có nghịch thiên thần vật không thể đạt thành đại đạo chi độ, tuyệt định sau đó, liền không cho đổi ý bất luận cái gì một gã còn có theo đuổi nguyên anh chân quân, đều không có khả năng tại thu thập hư không chi lực, luyện hóa giới vực trên đường trộm gian dở thủ đoạn, ý đồ đi đường tắt. nay cũng là vì sao, có nhiều như vậy tân tấn chân quân sẽ ở vừa mới hóa anh rất xuân phong đắc ý thời điểm biến mất trăm năm, không để ý tới gian ngoài biến hóa, toàn tâm vùi đầu vào luyện thành giới vực trong đó. ta trên tay hai kiện không gian linh vật, so sánh với những người khác đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Thu thập hư không chi lực là gian nan nhất, tại vạn trượng không trung bên trong chờ đợi vết nứt không gian, xem có thể hay không bắt đến một tia hư không chi lực. Nguyên Anh chân quân đại đạo chi lộ sớm đã cố hóa rõ ràng, tại giới vực bên trong hiện hóa thành thực cũng không phải là việc khó. Khó khăn là thu thập hư không chi lực quá trình này, tốn thời gian hao tâm tổ trí, lại càng đến phía sau khai thác giới vực lại càng khó khăn đồng bản thần toán tổng cộng liền phân ba tầng, sau cùng một tầng yêu cầu Nguyên Anh tu vi mới có thể tu thành đồng bản môn năm đó xem thời cơ nhanh, sớm dâng lên truyền thừa, cử tông bái nhập thành phong tông môn hạ đổi lại hiện tại loại này loại nhỏ tông môn còn muốn nhập vào thành phong tông nhưng không có như vậy dễ dàng. không có khả năng đạt được cho phép trừ phi có được truyền thừa đúng lúc là Thành phong tông nhu cầu cấp bách và bản bạch tử thần nên là đồng bản môn đạt được đồng bản thần toán từ trước tới nay duy nhất đem cái này thôi diễn bí thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất tu sĩ một đường hướng bắc phi điệu lấy hung Tiên đồng rơi xuống quẻ tượng tạo ra hắn chói chặt lông mày cũng không có triển khai cái này quẻ tượng mục tiêu quá mức lúc cần lúc hiện căn bản không có cách nào lấy này tìm người ta đều có hoác phi yến dạng này nhiều tin tức thôi diễn kết quả còn là dạng này mơ hồ đồng bản thần toán quả nhiên không thể dựa mạch tử thần thở dài một tiếng thôi diễn thần toán loại vốn là dễ dàng tập khó tình tu tiên giới bên trong đáng tin cậy chuyển thừa đều không có mấy nhà lấy bác vực làm thí dụ gọi lên danh hảo chỉ có một nhà thiên cơ môn chân chính sở trường bản sự còn là vọng khí căn dư quản lý địa mạch xem bói thần toán vẹn vẹn là ngoài định mức kèm theo thủ đoạn lại hưng xuống chính là như đã từng đồng bản môn một dạng môn đổ mấy cái thậm chí liền cố định sơn môn đều không có vân du bốn phương tám nhân cùng với nói là tinh thông thần toán không bằng nói bọn hắn là cái thần côn càng thêm đáng tin cậy chỉ có trung vực cực kỳ thần bí tà mệnh tông là đối thôi diễn thần toán nghiên cứu nhất thâm nhập một nhà tông môn chủ trương người chi thiệt ác cả đời kình mộ, cùng bản thân tất cả hành động không quan hệ đều là vận mệnh sở định vô nhân vô duyên túc mệnh thiên định rất nhiều tu sĩ đều cho rằng ta mệnh tông có làm cho người đi lên mệnh vận đại đạo tu luyện công pháp nhà này tông môn liền sơn môn sở tại đều không làm người biết đệ tử trận có hành tẩu tu tiên giới sự tích biểu lộ ra thôi diễn bản sự đủ để nhượng người trong thiên hạ nghẹn học nhìn chân chối chỉ nói cho hướng bắc liền một điểm chỉ hướng tính đều không có liền tính ta mang theo pháp phi đến hồn đang dùng lên mấy chục năm không có tìm đến đều bình thường đồng hoàn bên kiết như cũ không có tin tức. chỉ có thể đổi mặt khác định vị phương pháp. Bạch Tử Thần đột nhiên nghĩ đến, Hoắc Phi Yến trên thân có chính mình ban thưởng nhị giai phi kiếm cùng với luyện tập linh khí. Chỉ cần có thể tìm đến linh khí vị trí, chẳng phải tương đương cũng tìm đến Hoắc Phi Yến hạ lạc? Trực tiếp tìm người không thành, cái kia đem mục tiêu đổi thành ta chính mình luyện chế linh khí đâu? Nghĩ đến liền làm, đem cái kia vài kiện linh khí tin tức chuẩn bị đầy đủ, đồng bạn thần toán lần nữa phát động. Lần này quẻ tượng quả nhiên rõ ràng rất nhiều, không biết là tìm vật so tìm người dễ dàng, còn là tự tay luyện chế linh khí quan hệ càng thêm mật thiết quan hệ. Vô ngân khổ hải bổ sung làm tốn, tơ máu ngàn dặm. Khó trách cái kia mấy cái kết đan ma tu đều tìm hiểu không đến lịch, nguyên lai là đến từ Vô Ngần Khổ Hải. Cư nhiên có người là từ 36 ma quật bên trong tỉnh nhân thủ, đến tìm hiểu tông môn hư thật, còn thuận tiện bắt đi hoạch phi hiến. Khổ Hải trong đó 36 ma quật, sớm nhất là từ trung vực bị xua đổi ra tới ma tu xây dựng chỗ dung thân. Chờ đến ma tu số lượng càng ngày càng nhiều, nửa bị động hình thành bị người bỏ qua một phương thế lực ngầm. Trên thực tế, nếu bàn về kết đan chân nhân số lượng, bác vực bất luận cái gì một nhà tông môn đều không sánh bằng 36 ma quật tổng số ở đây, nhưng là hội tụ toàn bộ tu tiên giới tất cả muốn thay hình đổi dạng, giải sống sót ma tu. theo danh tiếng càng lúc càng lớn ma tu bên ngoài mặt khắc kết đan chân nhân phạm phải đại sự không đường có thể trốn thời điểm đều sẽ tưởng đến vô ngần khổ hải rất thần kỳ một điểm chính là tất cả nguyên anh đại tông tựa hồ có an ý ước định chỉ cần là trốn vào khổ hải liền sẽ vông tha truy sát vốn là cùng hung cực các tu sĩ như thế nào tại vô ngần khổ hải bên trong nhịn được tính tình trên thực tế mỗi cái ma quật đều cùng ngoại giới giữ lại liên lạc con đường định kỳ sẽ có tu hành tài nguyên đưa vào khổ hải đồng thời ngoại giới hết thệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng ủy thác đều có thể giao cho khổ hải bên trong tu sĩ ba ma quật bên trong có vài nhà đều kiêm chức làm lên ngầm thích khách bởi vì khoảng cách quan hệ vô ngần khổ hải ma tu chủ yếu hoạt động phạm vi còn đều là ở bắc vực khoảng cách xa hơn một chút một ít đối bọn hắn mà nói mạo hiểm trình độ sẽ tăng cao chỉ là nhà ai tông môn cùng giải quyết thanh phong tông có như thế thâm thủ đại hận chuyên môn thỉnh khổ hải bên trong ma tu ra tay bạch tử thần gọi ra tử vi nguyễn lôi kiếm cả người hóa thành một đạo lôi mang sơ sẩy không thấy phần này ngự kiếm tốc độ cùng quá khứ có bản chất khác nhau thuần sang nguyệt hoa kiếm quang ngự kiếm phi hành trên đường còn có công phu nghiên cứu lên thanh đế trường sinh kiếm hoàn chỉnh bản quang âm chi kiếm không phải thời gian ngắn có thể tu thành. Hắn còn là trước đem chia tách bạn thanh đế trường sinh kiếm tu phía trên, bắt đầu tàng kiếm dựng hóa. Bạch tử thần nhẹ nhõm thi triển một lần thanh đế trường sinh kiếm, lần này tàng kiếm mục tiêu đổi thành thanh long nháo hải kiếm. 50 năm sau, mục này tam giai phi kiếm có thể bị quang âm chi lực hội tụ, có thể vung ra cái này thần bí khó lường một kiếm. 36 mươi sáu ma quật một mực tồn tại đến nay, không phải nó có cỡ nào cường đại, mà là hiểu được đúng mực, cũng không chọc tới không nên treo chọc thế lực. Tăng thêm vô ngần khổ hải hoàn cảnh ác liệt, lại không có bất luận cái gì sinh ra, liền tính đem ở đây chiếm xuống cũng không có bao nhiêu giá trị. Bạch tử thần phân tích một phen vô Ngần khổ hải. liền phi hành mấy ngày sau đó liền bắt đầu cảm thấy không khí bên trong linh khí mỏng manh lên tới, mặt đất thành cái loại này đất bị nhĩm mặt, giãn sành ra mỡ, chờ tiến vào quần sơn phía sau liền thường có gào thét đê mình âm thanh chuyển đến, chân chính tiến vào vô ngần khổ hải tiêu chí, thì là kiếm quang chấm xuống, có cổ không hiểu áp lực nhượng hắn hàng đến mặt đất, bất kể là đến nhà ai ma quật, ta lại không muốn tìm kiếm chứng cứ, chỉ cần một nhà một nhà hướng phía dưới lục soát, thẳng đến có người phóng ra hoặc phi hiến mới thôi. bạch tử thần lật ra vô Ngần khổ hải địa đồ, hơi điều chuyển phương hướng, hướng về tòa thứ nhất ma quật bay đi. thanh phong tông bạch tử thần tại này tiểu đồ rơi vào khổ hải. Đính xin chư vị đạo hữu đi cái thuật thiện, chi nàng hạ không trung bạch tử thần thanh âm nguyên anh chân quân tận lực truyền âm mang lên chân nguyên cả tòa ma quật trong đó không có một người có thể trốn qua thanh âm này một chản trà thời gian không tới ma quật phía trên cấm chế mở ra có hai vị chỉ lộ ra con mắt hắc bảo tu sĩ xuất hiện ánh mắt sợ hãi giáp sát quật ma xử bái kiến chân quân chúng ta nơi đây cũng không có gặp được từ bên ngoài đến tu sĩ ngài đệ tử nên không ở chỗ này hắc bảo tu sĩ thanh âm khẳng khẳng. Hơ hơ rung động, Dồn Dập nói ra, dù là thân ở Vô Ngần Khổ Hải bên trong, những này ma tu đều là nghe qua bên ngoài tu sĩ đại danh, không đến mức triệt để ngăn cách hậu thế. Bạch Chân Quân thần kiếm danh tiếng, chúng ta nghèo nàn chi địa cũng có chút nghe thấy, biết rõ ngài phi kiếm bản sự, tuyệt không dám báo cáo đáo. 36 ma quật nhìn như không hợp, tranh đoạt địa bàn, thực ra lẫn nhau câu thông biệt thủ, mới có thể tại Vô Ngần Khổ Hải bên trong đứng vững, ngươi nói ta có thể hay không tin cái này giải thích. Bạch Tử thần mặt vô biểu tình, trong tay lôi mang kiếm quang nhảy lên, thuộc về Nguyên Anh Chân Quân uy áp đã nhượng xa xa một đám ma tu quỳ xuống trên mặt đất. với bắt đầu một tia hư không chi lực có thể mở rộng ra trăm trượng không gian giới vực đến hậu kỳ đồng dạng hư không chi lực khả năng chỉ có một phần mười hiệu quả nên đến loại nào giai đoạn dừng tay một mực là tất cả nguyên anh chân quân tranh luận không ngớt vấn đề bạch tử thần lòng bàn tay trái một khối huyết tinh chi hạch, tay phải một khối trắng đen tinh thạch người trước là huyết hải tông đặc hữu không gian linh vật luyện vào thể nội có thể trở thành cùng loại chữ vật pháp bảo tồn tại chờ đến nguyên anh sau đó có thể coi đây là căn cơ thuận lợi diễn biến thành giới vực về phần trắng đen tinh thạch thì đến từ núi lửa dưới đất hỏa tiêu di thuế là cái này đầu tình xuyên toa hư không thần thông kết thể. có không gian linh vật tương trợ, có thể hóa thành hư không chi lực, độ qua giới vực tiền kỳ khai thác kiến thiết trình tự, kiến thiết nguyên anh giới vực không phải sớm chiều chi công, còn là trước đêm hoắc phi yến tìm lại nói, đều đã mất tích bốn năm năm, tuy nhiên hồn đang vẫn sáng, nhưng cách càng lâu nghị cách cứu viện trở về cơ hội lại càng thấp. bạch tử thần thì thào nói ra, mi tâm nhíu lên, một cái trúc cơ tu vi đệ tử, lại đại sát xuất liền kết đan đều khó khăn, dạng này tu vi đổi tại cái khác nguyên anh trần quân tọa hạ liền ký danh thân phận đều hôn không đến một cái. nếu như bái sư muộn, có khả năng sư tôn liền tên hắn đều không nhớ được, nhưng hoắc phi yến sinh tử. không chỉ có quan hệ đến mặt của hắn thanh phong tông danh tiếng càng là sư đồ chi gian đứng với tận tình nghĩa thu một cái đệ tử chính là một phần trách nhiệm có việc đệ tử gánh cực khổ gặp nạn sư phụ cứu tiên huy một mai xanh đậm đồng tiền bị cao cao vứt lên thoát phi đến sinh thần tắm chữ thông tin cá nhân toàn bộ đều điền vào mập trắng nguyên anh trực tiếp từ nơi hoàn nghệ ra hai tay bóp động pháp quyết lấy nguyên anh thân thể trực tiếp phát động bí thuật mặc kệ là loại nào pháp thuật hiệu quả đều hội được đến tăng cường bạch tử thần vì được đến chân thật nhất tường tận kết quả thi triển toàn lực